Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện 70 niên đại sinh đẹp thân mụ. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 21, Hống cậu em vợ, bất quá làm Lưu Mỹ Vân nhất cảm thấy ngoài ý muốn chính là lục trường trinh không ở nhà mấy ngày nay, nhất không thích ứng cư nhiên là Lưu Bác Văn. Tiểu ra hòa tuy rằng buồn đầu buồn não không yêu lời nói, nhưng mỗi ngày trợn mắt liền sách trong mắt ở trong phòng khắp nơi tìm người liệt làm đến Lưu Mỹ Vân cái này thân tỷ đều có điểm ghen. Bất quá ghen về ghen, nhìn đến tiểu gia hỏa héo héo, nàng vẫn là mỗi ngày nghĩ biện pháp hống người vui vẻ. Bác Văn, chúng ta tới gấp máy bay giấy chơi đi. Tiểu gia hỏa vốn dĩ tinh đánh thải, nhưng chờ nhìn đến lưu Mỹ Vân trong tay ảo thuật dường như, đem trường giấy viết thư xếp thành giống chim nhỏ dạng phi đồ vật hắn đôi mắt nháy mắt trở nên sáng lấp lánh. Người có nghĩ học, lưu Mỹ Vân đem máy bay giấy quăng ra ngoài ở không trung đánh cái toàn, hạ bay đến đại môn, đụng vào khung cửa thượng rơi xuống đất tiểu gia hòa dùng thực tế hành động tỏ vẻ mình ý tưởng hắn ánh mắt đuổi theo máy bay giấy chân ngắn nhỏ vèo hạ nhảy xuống mà chạy đến môn nhặt lên tới cũng học lưu mỹ vân động tác đem máy bay giấy quăng ra ngoài chi tiết máy bay giấy không nghe hắn sai sử thực rớt khoát liền rơi xuống đất lưu mỹ vân liền ở bên cạnh nhìn cũng không chủ động tiếp lời hỗ trợ quả bằng không tiểu gia hòa thất vọng nhặt lên máy bay giấy chạy đến lưu mỹ vân trước mặt giuì nàng cánh tay lưu mỹ vân vẫn là thanh không cổ họng tỷ Phi, lưu Bác Văn cầm máy bay giấy lo lắng suông trong miệng khô cằn phun ra hai chữ. lưu Mỹ Vân cái này có phản ứng, bắt lấy hắn tay ngắn nhỏ, giáo bay hai lần tiểu ra hỏa liền nắm giữ yếu lĩnh cá nhân chơi đến vui vẻ vô cùng. Mặt sau lại điệp thuyền giấy, ngàn hạt giấy tiểu cầu, lưu Mỹ Vân lấy ra ở cô viện suốt đời sửa học hống lưu Bác Văn, nhưng này tiểu tề tử cũng chỉ đối máy bay giấy cảm thấy hứng thú, đi theo học xong như thế nào điệp, mặt khác đồ vật chỉ xem mắt liền bỏ qua. Lưu Mỹ Vân cũng không bắt buộc nghĩ tương lai còn dài, luôn có thiên tiểu gia hỏa này sẽ mắt trông mong cầu mình dạy hắn. Trời buổi chiều máy bay giấy còn không có nị oai Lưu Bác Văn, chợt nhìn đến viện môn có đạo thân ảnh, máy bay giấy liền rừng ở kia bóng dáng bên. Hắn ngẩn đầu nhìn mắt đôi mắt lập tức sáng lên tới. Tỷ phu, lục trường trinh cho rằng mình lỗ tai ảo giác, hắn không phải mau non nửa nguyệt trở về này bạch nhãn lang hẳn là trực tiếp đem mình cấp đã quên sao. Như vậy này còn rốt cuộc khai gọi người. Không chờ hắn phản ứng lại đây, bạch nhãn lang đã cùng cái tiểu đạn pháo dường như chiều hắn xông tới, hắn thói quen tính đem người tiếp theo bế lên tới chụp hạ hắn mong buồn bực ngươi không kêu sai người đi. Vừa dứt lời, liền nhìn đến vừa đến môn chiều hắn mắt trợn trắng lưu mỹ vân. Lục trường trinh ngươi sao lời nói đâu. Lưu Mỹ Vân qua đi, nhìn đến Lục Trường Trinh quân trang thượng tất cả đều là buồn, cả người cũng cùng chui mò than động dường như, buồn tương tử đều mau hồ đôi mắt thượng, cũng làm khó Lưu Bác Văn ánh mắt xử, này đều mắt nhận ra tới. Người đi trước tẩy tẩy, trong nồi ta mới vừa nấu nước nóng, tính toán cấp Bác Văn tắm rửa dùng. Lưu Mỹ Vân biết Lục Trường Trinh đại khái hai ngày này trở về, chỉ là không xác định cụ thể thời điểm, cấp Lưu Bác Văn tắm rửa cũng là vừa vặn thấu thượng. Trong nhà còn có ngày hôm qua mua thịt heo, nghĩ khoai tây khối hầm, kết quả liền Lục Trường Trinh liền ôm Lưu Bác Văn bước chân không nhúc nhích, chỉ cúi người ở nàng bên tai nhẹ giọng câu. Người giúp ta xoa bối, Lưu Mỹ Vân, hành đi, nàng chính là gặp qua việc đời, giúp mình nam nhân xoa bối, không có gì thẹn thùng. Cái đại bồn tắm, Lục Trường Trinh cười hết toàn đi, phao sẽ Lưu Mỹ Vân cầm tắm kỳ khăn tới. Lưu Bác Văn đâu, Lục Trường Trinh, ở trên giường đất lăn lộn đâu. Lưu Mỹ Vân vén tay áo lên qua đi, ra vẻ bình tĩnh vòng đến nam nhân phía sau lưng ướt nhẹp tắm kỳ khăn liền bắt đầu làm việc. Cũng mất công nàng giữa chưa ăn đến no, nam nhân vai rộng ra dày, xoa lên đến phế bất lực khí. Xoa xoa xoa xoa, Lưu Mỹ Vân liền cảm giác nam nhân không thích hợp. Phía sau lưng cơ bắp đột nhiên cứng đờ lên, mới vừa còn cùng mình nói chuyện phiếm lời nói, này sẽ lại nửa ngày cũng chưa hé răng. Có phải hay không thủy lạnh? Lưu Mỹ Vân giò đầu qua đi, rốt cuộc nàng cảm giác mình đều xoa nửa ngày, khuỷu tay đã bắt đầu toan. Không lạnh Lục Trường Trinh yết hầu khô khốc, hô hấp cũng càng ngày càng nặng, hành động so đại não càng phản ứng nhanh chóng, đem bắt lấy người tinh tế thủ đoạn. Lưu Mỹ Vân phiết xem qua đi xem, chỉ mắt liền cái gì đều minh bạch. Lục Trường Trinh cũng không e lệ, liền như vậy đĩnh đạc làm nàng xem, dù sao bọn họ là vợ chồng hợp pháp, sớm muộn gì đều là muốn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, chính là chờ đợi quá trình có điểm gian nan. Được rồi, ngươi mình thầy đi ta đi nấu cơm. Vì không cho nam nhân như vậy giày vò, Lưu Mỹ Vân lựa chọn chiến thuật tính lui lại. Cơm chiều là khoai tây hầm thịt, Lưu Mỹ Vân tích căn khoai tây bùn nước canh chan canh cho nên khoai tây thịt đều hầm đến lạn lạn, Lưu Bắc Văn ngủ lên bụng cũng đói bụng, mình lộc cộc ăn chén lớn. Tỷ đệ hai liền tính rộng mở bụng ăn, cũng không đủ nửa cái lục trường trinh lượng cơm ăn, Lưu Mỹ Vân cũng là biết hắn huấn luyện vất vả cho nên chuyên môn làm được nhiều. Lục Trường Trinh cũng thật không làm nàng thất vọng, cá nhân cơ hồ bao viên, liền đáy nổi từ hắn đều sạn đến sạch sẽ. Cơm nước xong, Lục Trường Trinh rác đi xoát chén, lưu Mỹ Vân liền thu thập giường đất. Ban ngày, trên giường đất chính là Lưu Bác Văn trận địa, hắn thích nhất trần trụi chân ở mặt trên lăn lộn, Lưu Mỹ Vân cũng từ hắn đi, dù sao đông lạnh không còn rèn luyện thân thể, chính là nàng cũng là thật không hiểu được cái này tiểu gia hòa, như thế nào như vậy chuyên, thích máy bay giấy chơi mấy ngày đều không nghỉ, lăn lộn cái này vận động cũng là từ bọn họ dọn đến trên đảo ngủ giường đất bắt đầu tiểu tử này cơ hồ mỗi ngày cũng chưa ngừng nghỉ quá thế nào cũng phải lan mệt mỏi chịu ngủ. Hôm nay, lục trường trinh rửa mặt thu thập xong, lại bồi cậu em vợ ở trên giường điên nháo, chờ nháo xong lưu bác văn mệt dã rời thời điểm, hắn liền bắt đầu lừa dối, làm cậu em vợ mình bỏ đến cách vách phòng đi ngủ. Nhưng lưu bác văn không ăn kia bộ, mặc kệ lục trường trinh như thế nào hống, chính là muốn ôm hắn tỉ ngủ. Ngủ rồi đem người ôm biện pháp cũng đúng không thông, lục trường trinh trước đó không lâu thử qua hồi, nhưng tiểu tử này cũng không biết sao lại thế này, cùng điều quân khuyền dường như cảnh giác lực đặc biệt cường, hắn đằng trước mới vừa đem người buông, phía sau liền trận khóc chít chít còn nửa ngày đều hống không cái loại này. Được rồi, không còn sớm, mau ngủ đi. Người ngày mai bộ đội, chúng ta này không nuôi chó cho hắn ôm điều tiểu nãi cầu trở về hống hống liền không để. Lục trường trinh huấn luyện không ở nhà trong khoảng thời gian này. Liêu Mỹ Vân đều là mang Liêu Bác Văn đến cách vách phòng kia trương trên giường đất ngủ, nàng cũng làm không nghĩ công tác tiểu gia hòa kỳ thật đã đã sớm không như vậy bài xích có thiên vị ăn nhiều hai viên đại bạch thỏ nãi đường, còn mình cá nhân ngủ nửa đêm, sau nửa đêm tỉnh lại không nhìn thấy mình, dầm gì khóc tiểu sẽ. Thật sự, lục trường trinh tựa như đột nhiên thấy được ánh dạng đông. Giả Liêu Mỹ Vân gối đầu tạp qua đi, lục trường trinh chỉ hắc hắc cười ôm Liêu Mỹ Vân nằm trên giường đất hy vọng thiên nhanh lên lượng. Ngày hôm sau sớm, Lưu Mỹ Vân tỉnh lại thời điểm trên giường đất liền thừa nàng người. Lục Trường Trinh là lôi đà bất động cố định đồng hồ sinh học Lưu Bác Văn cũng tỉnh đến sớm, chẳng qua ngày thường Lưu Mỹ Vân không dậy nổi, hắn không có biện pháp cũng chỉ nằm trên giường đất dương mắt nhìn. Xuyên áo bông ra khỏi phòng thời điểm, nhà chính không nhìn thấy người, Lưu Mỹ Vân hô hai giọng nói cũng không ai đáp lại, liền phòng trừng là Lục Trường Trinh đem người ôm đi ra ngoài. Dứt khoát nàng liền mở ra bếp lò, nghĩ giữa chưa ăn gì từ tới rồi trên đảo nàng đốn đốn đều là tinh tế lương nhưng điểm không bạc đãi mình dạ dày chính là mỗi lần ăn gì đều phải cân nhắc nửa ngày nhìn tù bát tràn đầy túi bột mì lưu mỹ vân đột nhiên muốn ăn khoai tây ti cuốn bánh bọc lên trứng gà dịch hướng trong chảo dầu rán hơi mỏng tầng lại đem khoai tây ti xào đến ê ẩm cay hướng trong đầu cuốn qua nghĩ nàng muốn ăn liền lên đây lưu mỹ vân đang ở phòng bếp đánh trứng gà liền nghe thấy trong viện có động tĩnh giặt sạch tay đi ra ngoài xem Lưu Bác Văn trong lòng ngực ôm cái mau mượt mà vật nhỏ chính chậm gì gì hướng trong, lục trường trinh thực kiên nhẫn đi theo phía sau, khởi động quân áo khoác cấp tiểu ra hỏa chống đỡ gió lạnh. Như vậy chậm cũng không sợ đông lạnh. Lưu Mỹ Vân ỷ ở môn cười xem lục trường trinh sợ đông lạnh Lưu Bác Văn, mà Lưu Bác Văn lại che chờ cầu bộ dáng. Lưu Bác Văn đồng chí đã là cái đại hài tử, không cần người ôm. Lục trường trinh giọng to lớn vang rội ở phía trước cùng cái tiểu đầu dường như Lưu Bác Văn cũng điểm điểm đầu, đến Lưu Mỹ Vân trước mặt, đem tránh ở trong lòng ngực hắn vật nhỏ lượng ra tới cấp Lưu Mỹ Vân xem, đôi mắt cười đến công thành nói chăng non. "Tỷ ta cầu, Lưu Mỹ Vân thăm dò xem, đen thui, thật xấu. "Hương trong nhà ôm ta đi thời điểm liền thừa này chỉ không ai muốn." Lục Trường Trinh mắt mang ý cười, hắn nhưng không sai quá Lưu Mỹ Vân trên mặt kia lóe mà qua ghét bỏ. Vậy ngươi tìm điểm cỏ khô, lại tìm hai khối tấm ván gỗ trước cấp làm oa Lại xấu, không chịu nổi lưu bác văn thích ra, từ phòng trong mắt cũng chỉ có chó con, liền nàng cái này thân tỷ đều nhìn không tới Lục trường trinh vui sướng đáp lời cỏ khô tấm ván gỗ hắn đã sớm từ hương trong nhà tìm cơm nước xong liền động thù bắt đầu cấp cầu đáp oa Lớn như vậy trời lạnh oa khẳng định không đáp ở bên ngoài, chỉ đặt ở nhà chính giữa tường ấm địa phương đông lạnh không Lưu Bác Văn còn nháo suy nghĩ đem ổ chó đáp hắn ngủ trong phòng đi đâu bị Lưu Mỹ Vân cấp bác. Lục Trường Trinh đuôi lông mày mang cười, làm ổ chó thời điểm đặc biệt cần mẫn cũng đặc biệt ra sức. Cậu em vợ bên kia điều kiện chính là nói muốn mang Tiểu Nãi cầu trở về dưỡng có thể đến mình đơn độc trụ phòng. Lưu Bác Văn cũng là rối rắm lâu người đều cuối cùng thật sự luyến tiếc lại lui về đem Tiểu Cầu ôm. Không có việc gì ổ chó không đáp đến ngủ phòng, nhưng là buổi tối ngươi có thể trộm mang tiểu cầu đi ngươi phòng ngủ, ngươi tỷ ngủ ở cách vách quản không được ngươi. Lục Trường Trinh vừa lừa lại gạt còn không quên cấp mình thêm song tầng bảo đảm. Tiểu gia hỏa nghe xong Lục Trường Trinh nói, quả nhiên đôi mắt lượng trộm xem xét hắn tỉ dạng trột dạ lại đi xem hắn cầu. Muốn sớm biết rằng điều cầu liền đem cậu em vợ huấn đến như vậy nghe lời. Hắn sớm nên cấp trong nhà lộng chỉ tới, Lục Trường Trinh trước mắt có bao nhiêu cao hứng, liền có bao nhiêu hối hận. lưu Mỹ Vân cũng không biết hắn mưu trí lịch trình, giữa chưa khoai tây ti cuốn bánh, nàng cố tình nhiều làm bàn, chờ Lục Trường Trinh đem ổ chó đáp nàng nói, sẽ chúng ta đi tranh mua tàu từ ra đi thẳng tới cửa cảm tại nhân ra, kết quả ngươi ra nhiệm vụ non nửa nguyệt ta cá nhân mang theo bác văn cũng không tới cửa. Lục Trường Trinh không có ý kiến về đơn vị trong khoảng thời gian này. Hắn tam đoàn phó doanh trưởng cũng đánh quá đối mặt, là cái diện mạo văn nhã nhiệt tình lại điểm đều vô lễ sắc nam nhân. Vốn dĩ thu thập đều thu thập thỏa đáng, đồ vật cũng chuẩn bị, Lưu Mỹ Vân trừ bỏ bàn khoai tây ti cuốn bánh, còn đem lần trước không đưa ra đi kia nửa bao trái cây đường cũng mang theo, nhưng Lưu Bác Văn mới mẻ hắn mới vừa ôm trở về cho con chết sống không chịu ra cửa. Cuối cùng vẫn là Lưu Mỹ Vân nửa uy hiếp nửa hiếp bức đem chó con nhét trở lại nó trong ổ, đem miệng dầu đến quải du hồ Lưu Bác Văn cấp cường ngạnh ôm. Trên đường còn cùng nàng có kỉnh đâu, cũng không dính ở nàng phía sau, mình nổi giận đùng đùng ở phía trước. Này nếu là gác mấy tháng trước Lưu Mỹ Vân nơi nào nhìn đến quá như vậy tiểu hài từ thì tính Lưu Bác Văn, thấy hắn như vậy sự tiểu tính tình, nàng ngược lại trong lòng cảm thấy rất cao hứng, nếu là xa ở Thượng Hải Lưu vĩnh nhiên trịnh tuệ như hai vợ chồng thấy được phòng chừng chỉ biết càng cao hứng. tới rồi phía trước nhà lầu viện, rõ ràng liền so với bọn hắn trục kia khối muốn náo nhiệt đến nhiều. Dưới lầu có khối đất trống, người nhà lâu không sai biệt lắm đại điểm hài tử cơ hồ đều tụ ở khối. Lưu Mỹ Vân Đại Sa liền nhìn đến ngô tàu tử trong nhà nhỏ nhất Kim Bảo cũng ở bên trong, đang theo mấy cái hài tử ném tuyết cầu chơi. Nàng nhìn mắt đến người nhiều mà liền lại túng lên, nắm mình vạt áo không bỏ lưu bác văn. Tống Kim Bảo Đang ở xoa thuyết đoàn tống kim bảo thình lình nghe được có người kêu mình còn tưởng rằng là ra thỉ thỉ, ngẩn đầu xem, phát hiện cương nhiên là cái kia mỗi lần gặp mặt liền sẽ cho hắn ăn vặt ăn xinh đẹp A-di. Mỹ vân A-di, tống kim bảo vui sướng chạy tới, tham lam đôi mắt nhỏ, điểm không che giấu. Liêu Mỹ vân xoa hắn đầu cười, người ba mẹ ở nhà sao? A-di hiện tại muốn đi nhà ngươi ngồi ngồi, ngươi không giúp A-di dẫn đường A. Tống Kim Bảo thích nhất cái này lời nói ôn nhu xinh đẹp a gì, mấu chốt còn cấp ăn, nghe nàng còn muốn thượng mình ra Tống Kim Bảo cao hứng cực kỳ, đều không rảnh lo quay đầu lại điệu đồng bọn từ biệt liền chuẩn bị sơ chân đi phía trước đầu chạy. Người lôi kéo đệ đệ khởi, Lưu Mỹ Vân ở thời điểm mấu chốt bắt lấy người cổ áo tử, lại đem Lưu Bác Văn chết nắm mình tay bẻ ra. Tống Kim Bảo vốn dĩ không yêu Lưu Bác Văn chơi. Ghét bỏ hắn buồn không hé răng, nửa ngày cũng không được câu nói, chính là nghĩ đến Mỹ Vân A Di đợi lát nữa khẳng định sẽ cho mình đường ăn, liền thập phần ghét bỏ đem nắm lên Lưu bác văn cực không tình nguyện tay, trực tiếp đem người hướng trong nhà túng. Vì ăn đường, cần thiết cùng hắn, hai cái tuổi sắp xì hài từ cứ như vậy cái ở phía trước biên nài ép lôi kéo, cái ở phía sau biên thất tha thất thiểu, muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Ngô Quế Phương gia ở tại lầu 3, tầng ở 4 hộ nhân gia, nhà bọn họ ở nhất bên trong kia gian. Liều Mỹ Vân Lục Trường Trinh ở Tống Kim Bảo dẫn dắt hạ bò thang lầu đi lên còn chưa tới môn, liền nghe được Tống Kim Bảo gân cổ lên kêu nương. Nương, làm ngươi đừng ở hàng hiên nói nhao nhao. Ngô Quế Phương đem kéo ra môn, ngữ khí không kiên nhẫn cùng khoản lớn giọng làm người không chút nghi ngờ bọn họ là thân mẫu tử. Nhà, Mỹ Vân muội Tử, người Lục Doanh trưởng sao lại đây? Nhìn đến đi theo tiểu tử phía sau người, Ngô Quế Phương kinh ngạc, tay hướng yếm đeo cổ thượng sát liền nhiệt tình tiếp đón, mau mau tới tàu từ không chào hỏi liền tới, ngươi đừng nóng giận a. Lưu Mỹ Vân lục trường trinh đi, nhìn đến bên trong hai thất thính nhà ở phòng khách bày trương ghế dài, trương tứ phương bàn, góc còn dùng mảnh cách ra tiểu khối địa phương bày trương giường đơn, hẹp hỏi lại nhiều hai người liền có điểm chuyển không khai. Nhìn ngươi im sinh gì khí, Ngô Quế Phương sang sàng cười, sai xử hai khuê cho người ta đổ nước. Tống Phó Doanh không ở nhà, Lưu Mỹ Vân thượng nhà xí đi. Ngô Quế Phương chung nhà xí cũng chính là cộng WC, nhà lầu trong viện tầng cách còn có cộng phòng giặt, mỗi tuần đều sẽ chuyên môn người rửa sạch quét thước điểm này xem như so Lưu Mỹ Vân bọn họ kia phương tiện nhiều. Như thế nào không đóng cửa? Vừa dứt lời, môn truyền đến nói thanh âm, cái thân hình cao gầy, diện mạo thanh nho trung niên nam nhân đẩy cửa tới, nhìn đến trong nhà tới khách nhân, hắn sắc mặt kinh ngạc, nửa ngày phản ứng lại đây, là vừa điều đến bọn họ trên đảo không lâu lục doanh trưởng. Lục Trường Trinh là doanh, hắn ở tam doanh, ngày thường không ở khối huấn luyện, nhưng mở họp gì đó đều ở khởi cũng đánh quá vài lần đối mặt. Lục Doanh trưởng, ngươi như thế nào lại đây? Tống Toàn Văn xoa xoa tay ngồi qua đi, nhìn đến trên bàn nước sôi để nguội, nhíu mày chiều ngô quế phương nói, như thế nào không pha trà diệp. Chạy nhanh đem ta phóng trong ngăn tủ lá trà lấy ra tới. Lục Trường Trinh chạy nhanh nói Tống ca ta Mỹ Vân đều uống không quen lá trà, đừng làm cho tàu tử bận việc. Đúng vậy, ta Trường Trinh vừa đến trên đảo tàu tử giúp nhà của chúng ta rất nhiều thằng tới cửa tới cảm tạ này không đổi kịp Trường Trinh ra nhiệm vụ hôm nay rảnh rỗi, đây là ta giữa trưa làm bánh tay nghề không quá các ngươi đừng ghét bỏ còn có này bao trái cây đường cấp mấy cái hài tử. Ngô Quế Phương gia năm, nhìn đến lưu Mỹ Vân đưa tới đồ vật đều kinh ngạc đến không ra lời nói tới mâm trang chính là bạch diện cuốn bánh bột ngô còn có trái cây đường, là từ Thượng Hải tới hóa, lần trước lưu Mỹ Vân liền phải cấp ngô Quế Phương nửa bao mang, nàng không muốn, lúc này nhà trên, người dứt khoát lại trực tiếp thẳng chỉnh bao. Ai nha, này không thể được người kia mấy thứ này làm gì. Chạy nhanh lấy về đi. Ngô Quế Phương lần trước liền không muốn, lần này càng không được đối nhà bọn họ tới, đây đều là thực quý trọng lễ tiết muốn nhận lấy, về sau như thế nào còn. Nhưng Lưu Mỹ Vân Trời sinh dài quá trương xào miệng, nàng chính là có biện pháp đến ngươi vô pháp cự tuyệt. tàu tử ngươi nhưng đừng lại cùng ta chối từ đằng trước nếu không phải ngươi giúp ta thu thập nhà ở ta trường trinh đầu vãn còn không biết thế nào đâu, chúng ta về sau ở Trung Nhật từ còn trường ta mới vừa kết hôn lại cái gì cũng đều không hiểu, về sau không được muốn phiền toái tàu tử, ngươi nếu không thua ta cũng băn khoăn a Ta lại đây còn tưởng tàu tử có thể hay không dệt mau y, muốn cho tàu tử dạy ta đâu, vậy ngươi nếu là cùng ta khách khí ta trường trinh này liền, lại đi tìm người khác. Bãi liền phải đứng dậy. Ai nha, ngô quế phương vội bàn tay đem người chụp trở về. Nàng từ nhỏ làm việc nhà nông, sức lực nhiên không nhỏ, Lưu Mỹ Vân chỉ cảm thấy bả vai vi vi có điểm tê giải. Ai nha, gì? Ngô Quế Phương bị nàng đến như lọt vào trong sương mù, giống không thu đồ vật mình liền như thế nào đều không đúng, hơn nữa nhân gia chủ yếu tới cửa là tới tìm mình hỗ trợ kia nàng không chối từ A. Toàn bộ trên đảo, muốn đánh mao y kia tuyệt đối không có im tay nghề, không tin ngươi xem im nam nhân trên người ngực chính là im năm trước cho hắn đánh. Ngô quế phương tay so đầu óc mau, giọng nói còn không có lạc đâu, liền trực tiếp đem ngồi ở bên cạnh tống phó doanh trưởng quần áo cấp lột ra đường, xả ra bên trong hôi sắc mau tuyến ngực cấp lưu Mỹ vân nhìn. Tống phó doanh dọa nhảy chờ thường ngăn cản thời điểm đã không còn kịp rồi. Người tới làm việc hấp tấp cái này tật xấu hắn đều mấy năm chính là sửa không xong. Được rồi, giống bộ dáng gì. Tống phó doanh cái đại gia nhóm bị người trước mặt mọi người bái quần áo kia khẳng định tâm tình à không, không có sắc mặt cấp Ngô Quế Phương, sửa sửa lãnh, ngược lại lục trường trinh khởi bộ đội thượng sử. Các nam nhân có các nam nhân đề tài lưu lưu Mỹ Vân Ngô Quế Phương cũng có nhàn thoại muốn. Ta xem người cái này đệ đệ, sao như vậy không yêu lời nói. Ngô Quế Phương ngồi ở Lưu Mỹ Vân bên cạnh, nhìn đến mảnh kia đầu tiểu tử kim bảo Lưu Mỹ Vân đệ đệ Lưu Bác Văn, hai người liền kém mấy tháng, nàng tử nếu là không mình quản kia sốc nóc nhà, này sẽ chính đem chăn đương bao cắt cá nhân ở gác kia đánh quyền đâu thường thường còn chiều Lưu Bác Văn khiêu khích. Lại xem Lưu Bác Văn đâu, hắn thì cho nàng hạ tử mệnh lệnh đại nhân lời nói thời điểm, không rán cần thiết cùng tống kim bảo khối chơi. Nhưng Lưu Bác Văn không nghĩ tống Kim Bảo chơi, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà, hắn tiểu hắc còn lẻ loi đãi ở nhà đâu. Lưu Mỹ Vân thở dài một hơi, "Tẩu tử ta cũng không gạt ngươi, ta lại đây không đơn giản muốn tìm ngươi dậy ta đánh mao y, còn muốn cho nhà ngươi mấy cái hài tử, ngày thường chơi thời điểm, không mang theo mang bác văn." "Này có gì không được?" Ngô Quế Phương cảm thấy này đều không phải sự, trên đảo hài tử không đều kết bè kết đội khối đầy đất chạy lớn lên sao? Ta để trước kia ở thượng hải thời điểm, bị hài từ khi dễ cho nên hắn hiện tại tính tình có điểm buồn, cũng không yêu lời nói, càng không yêu cùng mặt khác hài từ khối đi ra ngoài chơi. Ta liền tính cưỡng bách hắn đi thôi, cũng sợ hắn cái kia tính tình không chiêu thiểu hài từ thích đến lúc đó hoàn toàn ngược lại, quay đầu lại lá gan càng thêm nhỏ. Người yên tâm, im làm nhà im đại nha, nhị nha đi theo khối. Kim bảo kia tiểu tử không đáng tin cậy, nhà im hai cái nhà đầu, ngươi đừng nhìn các nàng ngày thường ngoan thật sự, nghe im lời nói, làm việc nhà cũng nhanh nhẹn, nhưng ở nhà thời điểm kia chính là giúp im khối mắng các nàng đại bá mẫu. Ngô Quế Phương xong lại sợ lưu Mỹ Vân hiểu lầm, giải thích nói. Các nàng đại bá mẫu kia không phải cái đồ vật thấy im nam nhân tham gia quân ngũ cách khá xa im mang theo A còn không có tùy quân thời điểm, liền nhưng kính tưởng khi dễ im, gì việc nặng việc sơ đều làm im làm không còn muốn cướp im nam nhân gửi trở về tiền trợ cấp đâu. Nghe xong ngô quế phương nói. Liêu Mỹ Vân còn rất kinh ngạc, đại nha nhị nha là đối xong bào thai, tỷ hai lớn lên không bộ dáng nhưng người ngoài cũng rất khó mắt đem bọn họ nhận ra tới tiếp xúc quá vài lần. Cấp Liêu Mỹ Vân ấn tượng chính là hiểu chuyện nghe lời, 12-13 tuổi tuổi thắc liền giúp đỡ Ngô Quế Phương làm rất nhiều việc nhà. Này không nghĩ tới, còn có đanh đá bênh vực người mình mặt. Khởi hai cái, Ngô Quế Phương mãn nhãn mang cười, điểm không giống người khác trọng nam nhẹ trong nhà như vậy, chỉ đem đương căn thảo ngươi đừng nhìn nhà im hai nha đầu hiện tại lịch sự văn nhã trước kia ở nông thôn thời điểm kia cũng là hài tử đầu đầu chính là thượng bộ đội sau hắn ba hài tử không như vậy dã đến văn tĩnh nhà ai hài tử ba ngày hai đầu cùng người đánh lộn cho các nàng ba câu tính tình đâu ngô quý phương tuy rằng vui mừng mình hai nha đầu càng ngày càng hiểu chuyện cũng không biết sao trong lòng chính là không dễ chịu. Muốn yêm yêm vẫn là thích hai nha đầu ở nông thôn tính tình, này thượng bộ đội, các nàng ba gì đều quản, muốn cùng trong đại viện mặt khác cô nương học, mỗi ngày còn muốn biết chữ đọc sách yêm khuê nhưng không thích nhưng các nàng ba câu quản được nghiêm yêm cũng không có biện pháp. Đây là điển hình cha mẹ giáo dục quan niệm không hợp. Ngô Quế Phương tuy rằng ngoài miệng oán trách nhưng Lưu Mỹ Vân lại nhìn ra nàng khóe mắt đuôi lông mày kia che giấu không được hạnh phúc cảm. Ngô Quế Phương hướng hai cái nam nhân bên kia liếc mắt đột nhiên lôi kéo Lưu Mỹ Vân, ánh mắt quan tâm, người tháng này tới cái kia không có. chương 22, đánh nhau, Lưu Vân đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó bất đắc dĩ gật đầu. Tẩu tử, đôi ta kết hôn vừa mới mãn một tháng đâu, nào nhanh như vậy. Đừng nói mang thai, bọn họ đều còn không có cùng phòng. Ngô Quế Phương một bộ người từng trải thư thái, phóng thấp giọng âm nói, người đến chú ý điểm này, im hoài nhà im lão thời điểm chính là kết hôn không bao lâu liền phát hiện im hai đều không chú ý, còn kém điểm chuyện xấu. tuy là đã gặp mặt lưu Vân, này sẽ mặt cũng có chút nóng lên, chỉ nghĩ nhanh lên đem cái này để chung kết xuất đảo không phải bởi vì nàng thẹn thùng, mà là trột dạ a Ta đã biết tàu tử chúng ta sẽ chú ý. lưu Vân Thanh nói. Ngô Quế Phương lại cho rằng nàng là thẹn thùng, nghĩ cô nương mới vừa gà chồng kia khẳng định không gì nghiệm cha mẹ lại không ở gần chỗ, đến lúc đó đều ngượng ngùng người, vì thế lòng nhiệt tình nàng, liền kiên nhẫn cấp lưu vân dặn dò rất nhiều làm người phụ nghiệp. Người đừng nhìn im không gì văn hóa, nhưng im đều sinh năm cái hài từ kết hôn đầu mấy tháng ngươi cũng không dám ý, mỗi tháng đều lưu ý điểm, nếu là ngày nào đó đột nhiên ngủ, hoặc là tưởng phun, đều đến nghĩ nhiều điểm, đừng không để trong lòng. Ngày thường biết ăn nói Lưu Vân, này sẽ giống cách chim cút giống nhau liên tiếp gật đầu, nhịn không được nàng còn đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng Lục Trinh. Lục Trinh đang ở tứ phương bàn bên kia cùng Tống Phó Doanh Lưu nơi đóng quân xây dựng sự tình, xem ra hai người Lưu thật sự đầu cơ trên bàn tách trà, Tống Phó Doanh đều gọi nha nha thêm quá tam nước đọc. Nhưng thực tế thượng đâu, Lục Trinh ánh mắt thi thoảng đều sẽ chiều Lưu Vân bên này ngó. Tiếp thu đến tức phụ đầu tới ánh mắt ám chỉ, lục trinh nào có không rõ, hắn cũng chính đồng cảm như bản thân mình cũng bị đau. Này hai khẩu tử buổi tối ngủ, sợ là cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm, phòng trừng đều có thể lưu một đêm. Lục trinh chạm tới, tống phó doanh thời gian cũng không còn sớm, hôm nay về người nói này đó ta trở về trước tiêu hóa một chút. Đúng vậy, tàu tử trinh còn cấp trong nhà ôm trở về điều nãi cầu đâu, này ra tới lâu rồi ta cũng không yên tâm. Lưu Vân cũng từ ghế chạm tới, hướng Lưu Bác Văn kia xem một chút ra hòa tạc cơ linh đã sớm chờ không kịp phải về nhà một chút chạy tới. Đi gì đi ở tàu tử này ăn cơm chiều lại trở về. Ngô Quế Phương nhiệt tình giữ lại tàu tử chúng ta vừa mới ăn xong giữa trưa cơm lại đây đều còn không có tiêu hóa đâu. Lưu Vân đem Lưu Bác Văn bế lên chạy nhanh ra cửa vãn một chút đều sợ Ngô Quế Phương quá nhiệt tình đem bọn họ trở về kéo. Thời buổi này. Từng nhà đều còn uống bắp cha từ cháo đâu, chính mình đều ăn không đủ no, ai còn sẽ lưu khách cũng liền ngô quế phương loại này, bởi vì mấy viên thỏ trắng nãi đường liền mang theo từ khuê nữ tới giúp chính mình làm việc tâm nhãn thật thành người, nói lưu bọn họ cơm nước xong kia khẳng định không phải ở theo chân bọn họ hư tình giả ý, vưu lưu vân lại mang theo tay lễ tới cửa. Cho nên lưu vân cố tình chọn lúc này, ăn xong giữa trưa cơm từ ra lại đây, liền tính ngồi hai khi cũng ly cơm chiều còn sớm đâu. Thật vất vả từ tống phó doanh nhà bọn họ ra tới, Lưu Vân nhẹ nhàng thở ra, bị gió lạnh một thổi mặt mới rốt cuộc không như vậy nhiệt. Ngô tàu từ cùng ngươi nói gì? Lục Trinh đem Lưu Bác Văn tiếp nhận đến chính mình ôm tò mò. Dậy ta đánh mau y đâu? Lưu Vân thuận miệng có lể. Ta không tin Lục Trinh lại không ngốc mau tuyến đều không có, sao giáo? Người tin hay không tùy thích? Lưu Vân bước nhanh hướng ra đi, hiển nhiên không tính toán nói cho Lục Trinh. Lục Trinh ôm anh em vợ bị ném ở phía sau, sừng sốt một chút hai ba bước đuổi theo đi càng thêm tò mò. Rốt cuộc nói gì, Lưu Vân bị hắn kéo lấy tay áo đi không mau quăng hai hà cũng không ném ra, liền nhẹ nhàng đẩy hắn một phen. Đều là nữ nhân gian sự, ngươi một người nam nhân như vậy như vậy nhiều làm gì. Ta nào biết, Lục Trinh mặt nhiệt, Lưu Vân vừa nói nữ nhân gian sự, bọn họ lại là tân hôn phu thê còn có gì không rõ. Chạy nhanh, đi đi đi, đồng chết cá nhân. Lưu vân tránh ở hắn phía sau, làm người ở biên chắn phong. Hai người cứ như vậy cãi nhau ẩm ý, trở về nhà. Về nhà chuyện thứ nhất tự nhiên là thăm thành viên mới hắc. Lưu bác văn nhất gấp không chờ nổi còn chưa tới ra đâu, liền từ lục trinh trên người lưu xuống dưới, chờ lưu vân chìa khóa mở cửa, hắn liền cùng điều cá chạch giường như chui đi vào. Hắc đang ở tường ấm biên ổ chó ngủ đến hô hô, có thể là quả ấm áp quá thoải mái, nghe được cửa có động tĩnh, chỉ mí mắt sốc sốc, căn bản không tính toán tới nó ăn gì a Lưu Vân giờ xấu ngoan xấu ngoan nãi cầu có điểm phát sầu nếu là ở phía sau như vậy điểm cầu quả đương sủng vật dưỡng khi ăn đến so thời đại này người ăn đến độ hào nhưng nàng nếu là chiếu như vậy dưỡng phòng chừng đến bị trở thành thần bệnh đã đứt nãi Đồng Hương nói tùy tiện lộng điểm cái gì rau dại cháo là được Lục Trinh liền nói Lưu Vân biểu môi, giao giải cháo kia ngoạn ý cũng không dễ tiêu hóa a. Nhưng lúc này nông thôn nuôi chó cơ bản đều cái này nuôi nấng, có thể sống sót chính là mệnh. Rốt cuộc người đều ăn không đủ no, lấy gì ra tới uy cầu trừ bỏ quân đội huấn luyện quân quyền kia thức ăn có thể hơi chút hảo điểm, làm nhiều có nhiều không phải. Suy nghĩ nửa ngày, Lưu Vân vẫn là quyết định trước cấp gia hỏa uy điểm bắp cháo dưỡng trộm ở nhà uy không cho người biết là được. Buổi tối nấu cơm thời điểm, Lưu Vân như cũ một nồi hầm chính là không thịt cung tiêu xã thịt cũng không phải như vậy hào mua, bộ đội quan quân cán bộ nhiều tiền trợ cấp cũng cao, bỏ được mua thịt gia đình còn có, nhưng mỗi ngày cung ứng liền như vậy điểm, hơi chút đi vãn một chút liền heo xuống nước đều không dư thừa. lưu Ngọc lại là cái buổi sáng không tới, Lục Trinh ngày hôm qua trở về ăn kia đốn cổ cải hầm thịt vẫn là nàng làm ơn mua tàu tử hỗ trợ đoạt nhưng tổng không thể bởi vì ăn thịt mỗi ngày phiền toái nhân ra. Không có việc gì, về sau người muốn mua thịt để cùng ta nói, ta tới sớm, đi trước xếp hàng mua xong thịt lại đi huấn luyện cũng tới kịp. Lục Trinh ăn Lưu Vân làm cải trắng hầm củ cải, múc một muỗng nước canh chan canh, đã hương đến không được. Có thể không hương sao, Lưu Vân nấu ăn, phóng ru đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nhà người khác có thể ăn nửa nguyệt du tới rồi nhà bọn họ, khả năng mấy ngày liền soàn soạt không có. Nhưng Lục Trinh không thao tâm này đó, hắn tiền chờ cấp đủ, lại có tiền tiết kiệm hơn nửa hắc mới bốn há mồm, ăn nhiều hai du hắn vẫn là ăn đến. Mấu chốt lạc bị lưu vân loại này nấu ăn tay dưỡng điêu dạ dày, Lục Trinh hiện tại đều ăn không quen nhà ăn một chút nước lục không có nồi cơm. Tính, vẫn là ta sớm một chút đến đây đi, ngươi buổi sáng kêu ta ta cùng ngươi một khối đi ra ngoài, cùng tiêu xã mua đồ ăn đều là nữ nhân, ngươi một người nam nhân chen vào đi tính sao lại thế này, ở nhà chúng ta thế nào đều được, ở bên ngoài vẫn là cho ngươi chừa chút mặt đi. Lục Trinh không chỉ có là nàng trưởng phu, vẫn là một cái doanh, nhân vi chính mình đều có thể hướng một đống quân tàu cùng tễ mua đồ ăn, nàng cũng không thể thật như vậy kiều khí tới tiến thêm thước để cho người khác có cơ hội lấy Lục Trinh vào đầu. Tức phụ thông minh xinh đẹp còn như vậy thiện giải nhân ý vì chính mình suy nghĩ, lục trinh cảm giác sinh hoạt thật là hạnh phúc lại mãn, dù đêm nay anh em vợ đáp ứng chính mình một người ngủ cách vách giường đất hắn hạnh phúc cảm đều mau kéo đầy. Chờ sang năm thì tốt rồi, ta nghe Tống Phó Doanh nói chi trên đảo liền kế hoạch sang năm sẽ ở cánh rừng bên kia khai hoang, đến lúc đó khả năng muốn làm một cái nông trường. Về đảo nội xây dựng đề, ở trên đảo không phải cái gì bí mật chung quanh đất rừng đều đã vòng tới, chỉ là hắn mới vừa điều lại đây, đối này đó còn không quá hiểu biết. Nông trường, Lưu Vân kinh ngạc nghĩ đến chi ngồi xe díp tiến đảo, đập vào mắt nhìn đến một mảnh núi đá đất rừng, trong lòng có điểm rõ ràng. Có thể loại lương thực, Lưu Vân. Nguyên trụ dân ở trên đảo ở nhiều năm như vậy, có thể trồng trọt khu vực thiếu chi lại thiếu, hiển nhiên kia phiến cánh rừng chi khẳng định là loại không ra lương thực tới, bằng không các thôn dân cũng không đến mức vừa đến mùa đông đánh không được cá, liền ấm no đều thành đề. Hiện tại còn không xác định lục trinh giải thích nói, phải đợi đầu xuân, mặt trên điều vài vị nông nghiệp chuyên gia lại đây nghiên cứu chi chúng ta trên đảo đã đã tới một bát mỗi người, giống như nói có thể bằng không cũng sẽ không đột nhiên đưa ra muốn khai hoang xây dựng đề. Lục Trinh nói như vậy kia phòng chừng vậy không rời mười. Lưu Vân đầu óc chuyển bay nhanh. Kia khu vực nếu là khai hoang, nhân lực khẳng định là cái đề theo nàng biết đến trên đảo này đóng quân liên đội, nhưng đều không phải bình thường binh chủng, càng không phải biên cương khai hoang xây dựng binh đoàn tổng không thể điều một đám chiến đấu binh mỗi ngày không huấn luyện liền đi trồng trọt khai hoang đi. Đến lúc đó khẳng định đến từ các nơi điều động người lại đây. Bất quá hiện tại tường này đó còn quá sớm, đảo nội đang ở làm xây dựng, giáo cùng bệnh viện đều còn không có kiến hảo đâu đâu, kiến nông trường liền tính lại mau, kia phòng trường cũng đến chờ đến cuối năm đi. Cơm nước xong thu thập hảo, lục trinh lại cấp thì đệ hai thiêu một nồi nước tắm. lưu vần ái sạch sẽ, chẳng sợ thiên lại lãnh, cũng muốn kiên trì mấy ngày tẩy một lần tắm, phải biết rằng lúc này phương Bắc mùa đông, có thể nửa tháng tiến một lần nhà tắm người, đều xem như sạch sẽ. Lục Trinh bọn họ nơi đóng quân bên kia có chuyên môn cung binh lính tắm rửa nhà tắm, người nhà khu bên này cũng có, nhưng Lưu Vân vẫn là thói quen chính mình ở nhà nấu nước tẩy. Người tắm rửa xong, lại cấp cầu tẩy. Đây cũng là Lưu Vân yêu cầu. Lục Trinh liền anh em vợ đều dưỡng không rõ càng miễn bàn như thế nào nuôi chó. Nước ấm cấp đen tui cầu đem trên người rửa sạch sẽ, Lưu Vân thậm chí còn mau khăn lau khô thủy ôm ở nhà bếp bên cạnh đem mau nướng làm mới thả lại trong ổ, nói là như vậy điểm cầu miễn dịch lực không tốt sợ đông lạnh. Lục Trinh khóe miệng trừ trường, thoáng hồi ức hạ, giống như lâu như vậy chính mình cũng chưa này đãi ngộ. Giúp tắm rửa còn mang thuận mau. Nhưng thật ra Lưu Bác Văn thực vui vẻ toàn bộ hành trình tham dự chính mình vẫn là cái dám điểm hài từ đâu, liền đem hắc đương thân từ chiếu cố kia trong mắt hiếm lại trình độ tuyệt đối so với xem hắn cái này thân tỷ phu còn muốn thân. Cảm thấy chính mình tại đây thì đệ hai mắt địa vị còn không cầu lục trinh, nghẹn một hơi, lại đi đảo nước tắm. Thẳng đến toàn bộ lăn lộn xong, Lưu Bác Văn cái này anh em vợ rồi lại trở mặt không biết người ôm hắc một hai phải cùng hắn tỉ ngủ. Đem ban ngày hứa hẹn sự quên đến kia kêu một cái sạch sẽ. Không được Lục Trinh đi qua đi, một tay đem trên giường đất nhãi con vớt tới, nhân tiện lại đem hắc cấp sách xuống giường. Nam tử hán trượng phu, nói muốn tính, ngươi buổi sáng như thế nào đáp ứng. Lục Trinh nhắc nhở hắn, muốn hắc phải chứng minh ngươi là cái nam tử hán, có thể chính mình một người ngủ. lưu bác văn bĩu môi, trang không hiểu. Lục Trinh bất đắc dĩ, lại thay đổi nhất chiêu. Người tỷ vừa rồi nói hắc không chuẩn lên giường, ngươi còn dám đem hắc hướng ngươi tỉ trong ổ chăn mang, đợi lát nữa nàng tiến vào xem như thế nào thu thập ngươi. lưu bác văn thân thể giật giật, nhìn mắt hắc lại nhìn nhìn còn ở ngoài phòng truyền lò than từ lưu vân, dối dám nửa sẽ sau vẫn là ở hắn thì cùng hắc chung gian, thập phần không tha lựa chọn hắc. chờ lưu vân thu thập xong tiến vào, không ở trên giường đất nhìn đến lưu bác văn còn ngây ra một lúc. bác văn đi cách phát. Nàng là biết Lục Trinh buổi sáng như vậy tích cực liền đem hắc lộng trong nhà còn thành công thảo đến Lưu Bác Văn thích là vì cái gì? Chỉ là nguyên bản nàng cho rằng ít nhất còn muốn chính mình ra ngựa hống một hồi, không nghĩ tới có thể như vậy thuận lợi. Ta đi xem Lưu Vân không yên tâm, đi thôi Lục Trinh cởi áo ngoài, hướng trên giường đất một nằm thần sắc bình tĩnh thả tự nhiên. Lưu Vân không yên tâm bưng dầu hỏa đèn, đi đến cách vách phong thời điểm, liền nhìn đến chăn phía dưới, Lưu Bác Văn đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ rồi, lông mi Mao thượng còn một giọt nước mắt đều không có, ngoan đến ra ngoài nàng dự kiến. Hắn không nháo, trở lại chính mình phòng Lưu Vân còn có chút khó có thể tin. Hắn, Lục Trinh quyết đoán nói, hôm nay như thế nào như vậy nghe, Lưu Vân đem dầu hỏa đèn phóng tủ đầu giường, trong lòng Phạm nói thầm. Đôi mắt còn nhìn chằm chằm cửa tổng cảm thấy bác văn khả năng nếu không một hồi liền sẽ khóc lóc chạy tới tìm chính mình. Ta giáo hào, lục trinh trên mặt gợn sóng bất kinh, ngữ khí cũng vững vàng, chính là đôi mắt nhìn chằm chằm lưu vân cười quần áo động tác hô hấp càng ngày càng rồn rập. Lưu vân vẫn là có điểm không yên tâm, quay đầu. Không đem cầu mang lên giường đất đi, không đầu lục trinh mí mắt rượt rượt nhưng ngữ khí như cũ ổn lão cầu. Người không phải không được sao, nói không vệ sinh ta nhìn chằm chằm đâu cầu ở nhà chính trong ổ hào hào. Không được ta lại đi nhìn xem, Lưu Vân còn có có điểm không thích ứng Lưu Bác Văn đột nhiên độc lập vừa định đem cười một nửa quần áo cấp bộ trở về, mắt đột nhiên tối sầm. Dầu hỏa đèn bị giết nam nhân thô giáp bàn tay lại đây một vớt Lưu Vân thở nhẹ một tiếng toàn bộ thân thể đột nhiên bay lên không bị ôm tới rồi trên giường đất. Vân, người trước quản quản ta. Lục Trinh thở hổn hển, ở nàng bên tai đè nặng thanh âm lầm bầm. Lưu Vân chỉ cảm trên người như là nháy mắt bị qua điện giống nhau, tê tê dại dại, không chờ nàng lấy lại tinh thần, nam nhân cường thế hơi thở liền đem nàng cả người bao vây tới. Ngày thứ hai, Lưu Vân tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa, ấm đông thái dương cao cao treo, Lưu Vân ở trên giường đất ngủ đến nóng lên, đã đói bụng, choáng váng đầu, trên người nào nào đều đau, như là bị bánh xe nghiền quá. Nàng cảm giác chính mình ngủ cũng không mấy cái khi, lại vừa mở mắt thiên đều sáng. Dãy rùa từ trên giường đất bò tới, cảm giác chính mình hai chân đều ở nhũn ra nàng tình nguyện tin tưởng chính mình là đói. Người nấu cơm sao, đi ra ngoài nhìn đến nhất nhất ngồi sổm ổ chó bên cạnh dương mắt nhìn, vưu nhìn đến nam nhân tinh thần phấn chấn bộ dáng, nàng liền hỏa khí mạc xanh nổi lên. Đều chỉ ngủ mấy cái khi, nhìn một cái nhân gia này tinh thần trạng thái còn có thể duy trì đồng hồ sinh học tới, chiêu miêu đầu cầu đâu. Ngươi tỉnh lạc, Lục Trinh chạm tới cũng mặc kệ anh em vợ, đi đến Lưu Vân cùng, xem nàng đỡ eo vẻ mặt khó chịu, liền ân cần biểu hiện ta nấu cháo trắng, còn xào cái khoai tây phiến ta cùng bác Văn đều ăn qua cho ngươi lưu tại trong nồi ôn. Ngươi trước rửa mặt ta đi cho ngươi đảo nước ấm. Lưu Vân gật đầu còn tính vừa lòng, muốn hay không ta ôm ngươi qua đi. Lục Trinh đầy mặt xin lỗi, nhìn đến Lưu Vân sắc mặt không tốt lắm, hắn này sẽ mới bắt đầu hối hận tối hôm qua chính mình lỗ mãng. Mấu chốt hắn cũng không nghiệm kia còn không đến mức, Lưu Vân xua xua tay, cắn răng khập khiễng đi đến sân bên ngoài áp giếng nước cùng, còn không có rỗi tay, Lục Trinh liền đuổi theo thế nàng để ép nước lạnh, lại đảo thượng nước ấm một đói. Mãi cho đến rửa mặt xong ăn cơm, Lưu Vân vẫn là héo héo, nhưng thật ra bụng là thật đói bụng, một hơi ăn ngày thường gấp hai lượng cơm ăn. Tiêu hao chính là không giống nhau, Tỷ ngươi sinh bệnh, Lưu Bác Văn cùng hác chơi sáng sớm thượng, rốt cuộc phát hiện hắn tỷ không thích hợp. Lại nhảy đến thiếu cũng không bức hắn tập, Lưu Vân xoa xoa hắn đầu, không có chính là tối hôm qua bác văn không có cùng Tỷ Tỷ một ngủ, Tỷ Tỷ không thích ứng. Lưu Bác Văn trừng mắt tròn xoe đôi mắt nghe được Tỷ Tỷ nói như vậy, mặt lại rối rắm tới. Quay đầu lại nhìn nhìn hắc lại nhìn mắt hắn Tỷ cuối cùng buông xuống đầu, hơn nửa ngày mới thập phần khó xử cũng sờ sờ Lưu Vân đầu an ủi, Tỷ Tỷ không sợ, muốn dũng cảm. Lưu Vân, ở bên cạnh thấy anh em vợ biểu hiện trên mặt vui mừng đồng thời, hắc ở trong lòng hắn địa vị cũng đi theo thượng một cái cấp bậc. Giữa chưa cấp nấu cầu lương thời điểm, hắn còn cố tình nhiều hơn đem bột ngô. Nhật thừ từng ngày quá, bất chi bất xác liền qua đi ba tháng. Trên đảo tuyết động đã ở chậm rãi hòa tan, bên ngoài càng ngày càng nhiều hài tử, lại bắt đầu ở trên đảo điên chạy. Tống phó doanh ra ba hài từ từ được bọn họ mẹ ruột phân phó, muốn mang lên lưu Bác Văn một khối chơi thời điểm, Tống Kim bảo vì kẹo cùng không ai ngô quế phương trừ, cùng đồng bọn chơi trò chơi thời điểm, chỉ có thể không tình nguyện từ nhà lầu viện bên kia chạy tới túm thượng lưu Bác Văn một khối. lưu Bác Văn ngay từ đầu còn không vui đâu, hắn tha rằng cùng hát chơi, nhưng hắn thân thể không Tống Kim bảo rắn chắc Tống Kim bảo vì chính mình không bị đánh, cũng mặc kệ lưu Bác Văn có nguyện ý hay không, lôi kéo người liền ra bên ngoài túm một lần hai lần sau Lưu Bác Văn liền chậm rãi thỏa hiệp. Nếu là Tống Kim Bảo hai Ba Thiên không tới, hắn còn mắt trông mong ở cửa chờ. lại sau lại điểm đen Lưu Vân đồng ý có thể mang đi ra ngoài chơi. Hai tên gia hỏa đó là mừng rỡ đều có thể nhảy tới ôm hắc liền hướng viện đất trống đi khoe ra. Lưu Bác Văn bởi vì hắc cùng Tống Kim Bảo duyên cớ chậm rãi ở hài trong giới thế nhưng cũng dung đi vào. Tuy rằng vẫn là không yêu nói, nhưng chơi trò chơi hắn lợi hại nhất, nếu là một bắt mê tàng, đến phiên hắn đương quy thời điểm, không có một cái hài có thể không bị hắn tìm được rõ ràng hắn tới trên đảo thời gian ngắn nhất, lại luôn là có thể phát hiện người khác giấu ở nào, ném bao cắt càng không nói, mất mặt hắn đánh không chuẩn, chính là hắn sẽ trốn A thân thể gầy về gầy, lại linh hoạt. Thật nhiều hài đều nguyện ý cùng hắn một đội, chỉ cần tống kim bảo không chơi xấu, cơ bản đều có thể thắng. Lưu Vân ban đầu thời điểm không yên tâm, còn sẽ trộm ở nơi xa nhìn, mặt sau thấy Lưu Bác Văn chính mình cũng giao cho mấy cái bạn tốt một ngày không chơi đến đã đói bụng, đều tưởng không trở về nhà, dần dần, nàng cũng liền buông tâm không ở phía sau đi theo. Hôm nay, Ngô Quế Phương ra tới phơi chăn, nhàn rỗi không có việc gì, liền đến Lưu Vân ra nhàn ngồi, xem nàng đánh Mao y. mau y. Mao tuyến là Lưu Vân từ Thượng Hải mang đến cấp lục trinh dệt xong một kiện mau y sau, còn có Lưu Bác Văn cũng đến tới một kiện. Ngô Quế Phương ngồi một hồi, liền không chịu ngồi yên mở miệng, người nói này bác Văn đem hắc mang đi ra ngoài, nhà ngươi lục doanh ban ngày lại muốn huấn luyện, ngươi một người ở nhà cũng thật là ngốc được. Không làm a liền ăn ngủ bái, này không cùng tàu tử sẽ đánh Mao Y, còn có thể tống cổ điểm thời gian. Lưu Vân xoay chuyển cổ trên tay bác Văn cái này Mao Y lập tức là có thể thu châm. Mỗi ngày nhật tử là rất nhàm chán, nhưng cũng liền ban ngày như vậy một hồi, chờ đến cơm điểm thời điểm người tổng hội trở về. Lưu Vân đánh đánh mau y, mệt nhọc liền nằm trên giường đất ngủ một giấc, trừ bỏ không ai nói, hắn cũng khỏe. Chính là đầu óc lâu rồi không truyền, cảm giác mau gì sắt. Mỗi ngày cũng chỉ có thể nhìn xem lục trinh từ bộ đội mang về tới báo chí, lại nhân tiện áp Lưu Bác Văn, dạy hắn biết chữ. Đúng rồi, tàu tử ta kia còn có mấy đoàn bạch mau tuyến, tưởng cho chính mình cũng đánh một kiệt ngươi một lần nữa, dạy ta cái đa dạng bái. Lưu Vân nói, từ phòng ngủ đem mau tuyến lấy ra tới. Nhà, ngươi sao còn có? Ngô Quế Phương kinh ngạc, vẫn luôn biết Lưu Vân già không thiếu tiền tiêu, người lục doanh tiền trợ cấp cao, nghe nói trong nhà ở Kinh Thành cũng là có bối cảnh, hơn nữa bọn họ cũng không có bà muốn phụng dưỡng, bất quá có thể một chút đánh ra tam kiện mao y tới, Ngô Quế Phương trừ bỏ hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Lưu Vân già vờ ngượng ngùng giải thích, đây là chúng ta kết hôn thời điểm trinh cấp mua, làm như lễ hỏi. Ngô Quế Phương lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu, trách không được. Trên đảo ai nấy đều thấy được tới, lục trinh trong nhà không bình thường, tuổi còn trẻ coi như thượng doanh, lập được hạng nhất công, vẫn là tổng quân khu điều lại đây. Bạch sắc đẹp chính là không kiên nhẫn dơ. Ngô Quế Phương bắt tay ở trên quần áo lau vài hạ mới dám đi sờ kia mềm mục bạch tuyến đoàn. Vân ta xuyên bên trong, chú ý điểm thì tốt rồi. lưu Vân cười, nại dơ quần áo nàng có rất nhiều, đẹp tự nhiên cũng không thể thiếu. Lục Trinh ngày hôm qua nói cho nàng, chờ thời tiết khai ấm thời điểm muốn thỉnh bộ đội thượng mấy cái chiến hữu ăn cơm, bọn họ tới trên đảo lâu như vậy, theo lý ấn nhân tình tới nói, cũng là nên thỉnh người về đến nhà ngồi ngồi, chỉ là đầu trời đông giá rét, tuyết còn không có hóa tường mời khách đồ ăn đều không hảo tìm, này không đồng nhất đầu xuân, việc này phải đề thượng nhật trình tới. Tẩu tử Trinh nói tháng sau thỉnh mấy cái chiến hữu tới trong nhà, người cùng tống phó doanh còn có nha nha kim bảo, đều một khối lại đây a kia không thể làm yên nam nhân tới là được. ngô Quế phương không chịu, mang năm há mồm tới cửa ăn cơm, nàng nhưng làm không ra chuyện đó. lưu vân buông mau tuyến thở dài, vẻ mặt khuôn mặt u sầu, trinh muốn thỉnh vài cái chiến hữu đâu, nhân gia khẳng định còn muốn mang người nhà ít nói được với 10 cái đi, hai bàn mới có thể miễn cưỡng ngồi xuống. tàu từ ta làm ngươi tới, vẫn là muốn cho ngươi cho ta hỗ trợ liệt còn có nha, nha các nàng làm việc thận trọng, giúp ta tẩy cái đồ ăn thiết cái đồ ăn gì, bằng không ta một người nào vội đến lại đây. Hỗ trợ có thể kia cũng không thể ăn cơm A Ngô Quế Phương thực thật thành, còn chưa nói xong, đã bị Lưu Vân đánh gãy. tàu tử ngươi quang hỗ trợ cơm đều không ăn một ngụm ta đây thành gì diễn xuất truyền ra ta này không cần bị người chụp mũ sao. Nói nữa, ngươi nếu không hỗ trợ ta đây đến tìm người khác trên đảo này trừ bỏ ngô tàu tử ngươi còn có ai sẽ làm ta như vậy yên tâm nột. Ngô Quế Phương bị nói được một bụng cự tuyệt đổ ở trong cổ hỏng. Hành đi hành đi ta nói bất qua ngươi, đến lúc đó ngươi nhìn xem nhà ta kim bảo, đó chính là cái cơm cái sọt. Ở chung lâu rồi, Ngô Quế Phương cũng không phải nhiều lần đều như vậy ngốc nhìn không ra Lưu Vân chính là cố ý lấy đổ nàng. Trên mặt nhìn chính mình là giúp nàng rất nhiều, nhưng thực tế hồi hồi đều cho nàng ra ba hài tử thức ăn. Trong nhà ba hài tử quả thực đều lấy Lưu Vân đương thân gì thích. Vưu Tống Kim Bảo còn từng ra mặt dày ăn vạ Lưu Vân nơi này chờ ăn cơm, bị Ngô Quế Phương phát hiện tấu một đốn mới thành thật. Kia thành Lưu Vân vừa lòng cười nói, quay đầu lại tàu Từ cùng ta một khối đi ngồi thuyền đi thành phố, xem có thể mua điểm gì đồ ăn trở về bị. Tới trên đảo mấy tháng, Lưu Vân còn không có ngồi thuyền đi ra ngoài quá đâu, đều là trời đông giá rét làm người vọng mà dừng bước. Không đề, Ngô Quế Phương miệng đầy đồng ý. Ngươi sao không trước cho chính mình diệt thực, ngươi không phải so với bọn hắn hai đều sợ lạnh không?" Ngô Quế Phương giáo Lưu Vân cầu lấy Mao Y mới nhất hoa sắc thuận miệng liền. Lưu Vân ở bên cạnh thật sự nghiêm túc cũng không giấu giếm, ta đây vừa mới bắt đầu không thuần thục, muốn dệt hỏng rồi rất đáng tiếc. Nàng lấy Lục Trinh luyện tập trước hết đầu đánh kia kiện Mao Y, cũng là nhìn còn chắp vá, chính là lỗ kim có điểm đến lọt gió, càng đến mặt sau mới càng tiện tay. Ngô Quế Phương nghe xong chỉ nghĩ cười. Người khác đều là lấy nam nhân vì trước ngươi đào thành thật cũng không sợ nhà ngươi trinh nghe xong không cao hứng. Hắn có có sẵn xuyên còn dám không cao hứng. lưu Vân không đề bụng, muốn sinh khí có bản lĩnh chính mình đánh đi, nam nhân đều là quán. Ngô Quế Phương bị nàng đậu cười, chỉ cảm thấy cùng lưu Vân chỗ tới, nhất tự tại Hai người tuy rằng tuổi kém mười mấy tuổi chính là khó được có thể một khối con nói, Ngô Quế Phương tính tình ngay thẳng. Lưu Vân cũng không ngượng ngùng, so sánh với trên đảo hắn quân tẩu, Ngô Quế Phương thậm chí càng nguyện ý cùng Lưu Vân ở chung đến nhiều chút. Hai người đang nói cửa đột nhiên có hài tiếng khóc. Kim Bảo, Ngô Quế Phương rốt cuộc là mẹ ruột nghe thấy hài từ gào khan, liền biết là chính mình từ thanh âm, vội chạy ra đi. Đi ra ngoài vừa thấy tống Kim Bảo hồng mắt đang ở gào khan. Lưu bác văn ôm hắc đứng ở bên cạnh không nói chính là trên mặt trên người, đều dơ hề hề, đi theo bùn đất lan quá giống nhau. Ai nha, ngươi đừng quang khóc, nói nhau nhau đến nương đầu đau chạy nhanh nói nào đau. Ngô Quế Phương ở một bên lo lắng xuông, đem tống kim bảo toàn thân trên dưới qua lại kiểm tra, trừ bỏ dơ điểm, cũng không phát hiện nào bị va chạm. Lưu Bác Văn ở nhìn đến Lưu Vân thời điểm, cũng một chút xông tới ôm nàng chân, hốc mắt có chút hồng hồng, bất quá lúc này nhịn xuống không rớt nước mắt, hác ở trong lòng ngực hắn còn một cái kính liếm hắn. Lưu vân kiểm tra đệ đệ trên người, không thấy được nào bị thương, trong lòng nhẹ nhàng thở ra ôn nhu, bác văn, sao lại thế này? Nháo mâu thuẫn không đáng sợ, nàng lo lắng, là sợ Lưu bác văn ở bên ngoài lại chịu hài từ khi dễ, đem thật vất vả dưỡng trở về một chút rộng rãi cùng lá gan, lại cấp khi dễ đi trở về. Lưu bác văn hít hít cái mũi, ồm ồm nói, bọn họ đánh kim bào ca ca còn đá hắc kim bào kim bào ca nha không có. Gập gành một đoạn, Lưu vân tốt xấu nghe minh bạch. Bên cạnh Ngô Quế Phương thấy chính mình từ quang biết khóc nghe xong lưu bác văn, mới đi bẻ nhà mình từ vẫn luôn chống đỡ cánh tay, quả nhiên người thấy này từ răng cửa thiếu một viên. Đúng là thay răng tuổi tác sớt một hai viên nha cũng là thực bình thường sự, Ngô Quế Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải bị đánh tới nào là được. Không phải một viên nha sao, sang năm lúc này liền ra tới, nhìn đem người sợ tới mức. Ngô Quế Phương cho rằng nhà mình từ khóc như vậy thanh, là vì lỗ thủng răng cửa đâu, ở nhà lại không phải không rớt quá. Hải tử một khối chơi, đánh đánh nhau gì đó, ở ngô quế phương xem ra kia đều là thực bình thường sự, không gì không được. Tẩu tử ngươi trước, bọn họ với ai giận dỗi, lại vì sao đánh nhau đi? Lưu Vân ở một bên nhắc nhở, nàng nhưng thật ra tưởng Lưu Bác Văn, nhưng ra hỏa này nói một câu sau, liền chết sống không chịu mở miệng. Cuối cùng vẫn là Lưu Vân một viên thỏ trắng nãi đường, mới làm tống kim bảo ngừng tiếng khóc. Là vừa từ, nương, thằng nhóc cứng đầu đã trở lại. Hắn không cho ta cùng bác Văn chơi, còn mắng ta là phản đồ. Hắn đá hắc còn đá ta, ta té ngã một cái, nha liền không có. Tống Kim bảo một bên trừ chiều, một bên cáo trạng trong tay cũng không nhàn rỗi, chính lột thỏ trắng nãy đường đóng gói giấy đâu. kia bác Văn đâu, hắn như thế nào trên người cũng dơ hề hề, hai người đều bị người đánh. Ngô Quế Phương lại. Thằng nhóc cứng đầu nàng biết, là cách vách nhà Lầu Chu Đoàn gia tử tính tình dã thực đoạn thời gian bị đưa đến ở nông thôn đi, lúc này mới vừa trở về lại gây chuyện, cũng may nhà hắn Chu Đoàn là cái minh lý lẽ, Chu Cương Tử mỗi lần ở bên ngoài khi dễ người, không ra tìm tới môn, cách thiên chỉ cần truyền tới hắn ba lỗ tai, không thể thiếu chính là một đốn tấu. Tống Kim bảo Liếc Lưu Bác Văn liếc mắt một cái, ánh mắt có chút chột dạ thằng nhóc cứng đầu đá ta, hắn giúp ta tấu thằng nhóc cứng đầu tới. Chương 23, vài tiền Vậy ngươi tấu đi không có. Ngô Quế Phương, tiểu kim bảo do dự gật đầu. Tấu ta đánh không lại. Chờ ngươi lại ăn nhiều bữa cơm đoàn viên cũng chiếu đánh không lại nhân ra. Ngô Quế Phương nhịn không được phá đám. Chu đoàn trưởng ra kia tiểu tử lớn lên cùng hắn tra một chắc nịch bộ đội liền không có mấy cái gầy trồi non là đánh thắng được hắn nếu không có hắn cha quản phòng trừng đã sớm ở trong viện xương vương sưng bá. Mỹ Vân muội tử, ngươi đừng lo lắng, bộ đội hài tử hôm nay đánh nhau ngày mai lại đuổi theo mông chơi, kia thằng nhóc cứng đầu chính là nghịch ngợm điểm tâm nhãn không xấu, hắn ba quản được lợi hại đâu." Ngô Quế Phương nói Lưu Mỹ Vân đối đệ đệ rất là yêu thương, sợ nàng nhìn nghĩ nhiều, liền giải thích vài câu. "Tẩu tử yên tâm đi, ta nói thật, kia hành ta trước mang theo tiểu tử đi tẩy tẩy, quần áo lăn thành gì." Thấy Lưu Mỹ Vân biểu nhẹ nhàng, thật không chuyện bé xé ra tỏ ý tứ, Ngô Quế Phương mới yên tâm túm Tống Kim Bảo ra đi. Tống Kim Bảo thút tha thút thít, đi bộ còn lặng lẽ đầu hướng Lưu Bác Văn biên xem, ánh mắt ngượng ngùng. Người sớm chiều ở chung lâu, đã là có thể mặc chung một cái quần huynh đệ, muốn thay đổi thường lui tới Tống Kim Bảo từ Lưu Mỹ Vân ra rời đi, Lưu Bác Văn nhất định sẽ cùng Tiểu Hắc đem người đưa đến đường nhỏ quý, hai anh em cùng diễn khổ diễn dường như ước định ăn ngon xong cơm lại đến chơi thời gian, mới hoàn toàn khai nhưng hôm nay lại thái độ khác thường. Lưu Bác Văn biểu héo héo, tựa hồ là đang giận lẫy, cũng không xem Tống Kim Bảo mình ôm Tiểu Hắc liền vào nhà. Lưu Mỹ Vân rất ít xem Lưu Bác Văn sinh khí phát giận, càng nhiều thời điểm không phải ngoan ngoãn nghe lời chính là chịu khi dễ khi ủy khuất ba ba đáng thương. Hiện giờ có Tiểu Tính Tình nàng nhưng thật ra rất vui, bất quá vẫn là muốn qua đi sao sự. Kim Bảo ca vừa rồi cùng ngươi chào hỏi đâu, ngươi sao không để ý tới nhân gia? Lưu Mỹ Vân hướng trong bồn đổ nước ấm, đem Lưu Bác Văn chảo lại đây rửa mặt. Tiểu gia hỏa không nói lời nào, Lưu Mỹ Vân liền ngừng tay động tác, Thì thì có phải hay không đã dạy ngươi, người khác đề thời điểm, ngươi muốn đáp bằng không liền không phải lễ phép tiểu hài tử." Bị đè nén ngửa ngày Lưu Bác Văn, đôi mặt ướt át nhuận, bĩu môi nhào vào Lưu Mỹ Vân trong lòng ngực đột nhiên khóc lên. Nghe tiếng khóc cũng không nói là khổ sở vẫn là ủy khuất. "Sao vậy, mau cùng tì nói kim bảo ca khi dễ ngươi?" Lưu Mỹ Vân vỗ hắn bối, nhẹ giọng, tiểu gia hòa cố khóc lóc hơn nửa ngày mới lắc đầu. Đó là thằng nhóc cứng đầu khi dễ ngươi. Lưu Mỹ Vân suy đoán, tiểu gia hòa vẫn là lắc đầu. Vậy ngươi mau nói cho ta biết ngươi quang khóc, đem thịt thị khóc thương tâm. Lưu Mỹ Vân ngồi sổ mà, dùng khăn đem hắn mặt nước mắt lau khô, sau đó nhu thanh tế ngữ hống nửa ngày, mới rốt cuộc làm Lưu bác văn bỏ được mở miệng. Thằng nhóc cứng đầu ca không thích tiểu hắc, chúng ta mang tiểu hắc, hắn liền phải đuổi ta đi, cũng không cho kim bảo ca cùng ta chơi, kim bảo ca liền không mang theo ta chơi. Lưu Bác Văn thút tha thút thít, thanh âm còn mang theo nồng đậm giọng mũi, nghe tới là thật khó quá. Vậy các ngươi sao sao lại đánh nhau? Lưu Mỹ Vân hành não bổ mấy cái tiểu hài nhi giận dỗi cảnh tượng, nàng đánh giá sờ Tống Kim Bảo kia tiểu tử khóc là bởi vì ăn gõ cửa nha rớt, Lưu Bác Văn khẳng định hơn phân nửa là bị Tống Kim Bảo vô vứt bỏ, sinh khí lại ủy khuất. Là vừa từ trước đầy kim bảo ca kim bảo ca răng cửa rớt còn vẫn luôn khóc ta mới đi đánh hắn. Vân tiểu gia hòa còn rất giảng nghĩa khí. Vậy ngươi bị đánh không? Không lưu bác văn lắc đầu có điểm chuột dại nhìn lưu Mỹ vân nói, hắn sợ tiểu hắc ta liền phóng tiểu hắc đi hù dọa hắn. Không quá dây, khuôn mặt nhỏ lại phù một mặt trách cùng hối hận. Chính là tiểu hắc bị hắn đá. Lưu Mỹ vân bế lên xúc ở Lưu bác văn bên chân tiểu hắc cẩn thận kiểm tra rồi một phen, xem tiểu gia hỏa tinh thần đầu hào thật sự, đầu lưỡi phun hoan, hiển nhiên lại tưởng cơm ăn. Tiểu hắc không có việc gì, bất quá bác văn, lần sau không thể lại làm tiểu hắc đi hù dọa người. Thằng nhóc cứng đầu ca sợ khẩu ta liền không thể làm tiểu hắc tới gần hắn, làm là không đúng. Không phải mỗi cái tiểu bằng hữu cùng ngươi một thích tiểu hắc tựa như ngươi sợ hãi lão thử một ngươi xem kim Bảo ca liền không sợ hãi lão thử. Là một đạo lý, ngươi có thể minh bạch sao? Lưu bác văn do dự một lát cái hiểu cái không gật đầu. Ta đây về sau liền cùng tiểu hát chơi, không theo chân bọn họ chơi. Ngươi có thể cùng thích tiểu hát tiểu bằng hữu một khối chơi A. Ngươi xem Kim Bảo, Đại Nha, Nhị Nha còn có cùng các ngươi cùng nhau bắt mê tàng tiểu đồng bọn không nhiều thích tiểu hát sao? Không, Lưu bác văn đột nhiên cuột lên, phồng lên quay hàm thở phì phì nói. Kim Bảo không cùng ta chơi, ta cũng không cùng hắn chơi ta liền cùng tiểu hát chơi, về sau cũng không chuẩn hắn lại ăn nhà của chúng ta đường. Lưu Bác Văn đột nhiên khó được tính tình lớn một vẫn là trắng da phát tiết, Lưu Mỹ Vân trừ bỏ chỉ có thể thành toàn hắn bái. hành hành hành, về sau không cho Kim Bảo Đường, chờ ngươi tưởng cấp thời điểm, ngươi mình cho hắn, ta mới sẽ không. Lưu Bác Văn giấu cái miệng nhỏ, nói còn không quên chạy mình nhà ở, đem giấu ở trong ngăn kéo, mình ngày thường tích góp xuống dưới kẹo toàn thay đổi cái địa phương. Lưu Mỹ Vân chỉ cảm thấy tiểu hài từ tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh tựa như Ngô Quế Phương nói, hôm nay đánh nhau, ngày mai là có thể truy ở mông phía sau chạy. Mấy ngày trước thằng nhóc cứng đầu không phải còn đem tống kim bảo răng cư cấp chạm vào rớt một viên, kết quả không siêu ba ngày, người tống kim bảo chiếu chó săn dường như, đi theo chu cương phía sau, một ngụ một cái thằng nhóc cứng đầu ca kêu. Ngược lại là Lưu Bác Văn thực sự có điểm kêu nàng ngoài ý muốn. Người tống kim bảo đã sớm môn tới cầu hòa hảo còn mang theo mình liếm một nửa luyến tiếc ăn xong nãi đường, kết quả lưu bác văn lăng là mấy ngày không lý nhân ra. Không thấy tới ta cậu em vợ vẫn là cái rất mang thù. Lục trường trinh nhìn mắt trong viện, một người cùng tiểu hát chơi đến vui vẻ vô cùng lưu bác văn tấm tắc cảm thán. Ta cũng mới phát hiện hắn cái tật xấu. Lưu Mỹ vân bất đắc dĩ. Người tống kim bảo mấy ngày hướng nhà nàng chạy ba bốn, đục lỗ nhìn lên không lại tới nữa mỹ vân gì lục thuốc thuốc tống kim bảo bước chân ngắn nhỏ trước theo chân bọn họ chào hỏi mới hự hự đi đến lưu bác văn trước mặt bác văn chúng ta đi bắt mê tàng đi ném bao cát ngươi chơi không chơi hôm nay thằng nhóc cứng đầu không ở chúng ta có thể mang tiểu hắc cùng nhau đáp hắn là lưu bác văn cùng tiểu hắc một người một cầu ngạo kiều bóng dáng tống kim bảo héo héo tại chỗ đứng trong chốc lát không chờ đến lưu bác văn từ trong phòng tới chỉ phải thất vọng bước chân ngắn nhỏ hự hự lại chạy đi rồi Người không khuyên nhủ, Lục Trường Trinh bưng tô bự, ngồi xổm trong viện xem lưu Mỹ Vân đánh mau y, một chút không có muốn xen vào ý tứ. Từ ăn uống bị dưỡng điêu, hắn hiện tại giữa trưa cũng không ở bộ đội nhà ăn giải quyết thà rằng nhiều đi bộ, ra ăn thơm ngào ngạt nước lục nhiều đồ ăn. lưu Mỹ Vân mỗi ngày là đúng hạn ấn điểm ăn cơm, Lục Trường Trinh tới đổi đến, liền một khối ăn, muốn tới chậm cho hắn phóng trong nồi nhiệt ăn xong còn có thể ngủ tiếp cái ngủ chưa, dưỡng đủ tinh thần buổi chiều lại là tinh thần huấn luyện một ngày. Không cần lưu Mỹ Vân vẻ mặt không để bụng trong tay động tác bay nhanh ăn mặc mau Y châm. Tay kiện Mao Y đã là kiện bán thành phẩm, lại có thiên, phòng chừng là có thể kết thúc công việc. Nguyên chủ trước lưu lại quần áo, trừ bỏ màu xanh lục nhi quân trang, dư lại không phải hắc chính là hôi, một kiện lượng sắc không có. Lưu Mỹ Vân ở Thượng Hải xả bố trọng làm, vì phòng ngừa chua tuệ như lải nhải cũng tất cả đều là nhan sắc thâm trầm lại nại dơ nguyên liệu tiện mao y xem như nàng trước mắt duy nhất một kiện xuyên đi thể diện xiêm y hảo đi lưu mỹ vân cái thân tỷ nói không cần kia lục trường trinh cái tỷ phu cũng không hạt thao tâm ở dưỡng hài từ mặt lục trường trinh tổng cảm giác lưu mỹ vân là vô sư thông xem lưu Bác văn hiện tại mới vừa đào lúc ấy còn chỉ biết khóc chít chít đi bộ liền phải dán lưu mỹ vân đâu hiện tại sẽ chơi tiểu tính tình cùng bằng hữu nháo tay tường. làm hắn vừa lòng chính là người hiện tại ngủ không cần hống Người đang ngồi ở trong viện phơi nắng nói chuyện phiếm chợt thấy ngô quế phương ôm tống kim bảo vội vã hướng biên chạy, sắc mặt thực sốt ruột từ. Lưu Mỹ vân buông trong tay mau tuyến, ngành đi xem tống kim bảo hảo hảo ghé vào hắn nương trong lòng ngực, cũng không giống như là quang ngã quá tử nói tầu tử, ngươi là sao vậy? Mỹ vân muội từ tầu tử cầu ngươi chuyện này nhi, có thể hay không trước mượn im 30 đồng tiền. Ngô quế phương ôm tống kim bảo, ngữ khí nôn nóng, mày gắt gao khoa ở một khối. Lưu Mỹ Vân rất ít nhìn đến Ngô Quế Phương loạn một tấc vuông tử, hiển nhiên gặp được gì khó giải quyết chuyện này, vội cấp bên cạnh đứng chờ nam nhân sử cái ánh mắt mới nói tàu tử ngươi đừng vội ta làm trường trinh đi trong phòng cho ngươi lấy. Nhất thời sốt ruột mới lưu ý đến lục doanh trưởng cũng ở bên cạnh Ngô Quế Phương rõ ràng sừng sốt một chút chờ lục trường trinh vào nhà, nàng mới đem Lưu Mỹ Vân kéo đến một bên, thần sắc khó xử thấp giọng. Mỹ Vân muội tử, ngựa ngùng a im vừa rồi quá sốt ruột không lưu ý lục doanh trưởng cũng ở ngươi mượn im tiền lục doanh trường đầu sẽ không nói ngươi đi tàu từ cũng là thật không nói tìm ai im nói không tốt nhưng im đại nha muốn bệnh viện làm phẫu thuật im sợ thật sự im nam nhân tiền trợ cấp tuần lại cấp quê quán gửi đi hơn phân nửa im thật sự không dư thừa tiền đại nha sao vậy nghe được là ngô Quế phương ra xong bào thay đại nữ nhi phải làm giải phẫu lưu mỹ vân cho rằng rất nghiêm trọng một chút lo lắng lên đau bụng chữa bệnh chạm người ta nói là gì ruột thừa muốn đưa đến thành phố bệnh viện làm phẫu thuật cắt rớt. Một mở miệng, ngô quế phương nước mắt liền nhịn không được vèo vèo đi xuống rất thanh âm càng nuốt chung lộ ra nồng đậm trách. Người nói kia hài tử, hôm qua nửa đêm liền bắt đầu đau, sợ xảo chúng ta lăng là mình chịu đựng, buổi trưa lúc ấy ta còn làm nàng đi kêu kim bảo ra ăn cơm, kết quả lộ không nói sao lại cùng thằng nhóc cứng đầu nháo lên, nhà đầu trực tiếp ngã xuống đất đem người sợ hãi, đưa chữa bệnh chạm, người liền nói muốn đi thành phố bệnh viện phẫu thuật mới được. Trước nay tùy tiện ở Lưu Mỹ Vân trước mặt liền cùng lão đại tỷ dường như Ngô Quế Phương, một lát yếu ớt lại bất lực. Có thể thấy được hài tử vĩnh viễn là cha mẹ uy hiếp. Mà từ Ngô Quế Phương trong miệng nghe được đại nha phải làm chỉ là ruột thừa giải phẫu Lưu Mỹ Vân, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội an ủi nàng, tàu tử ngươi đừng sợ, đại nha phải làm chỉ là một cái thực thường thấy ruột thừa cắt bỏ giải phẫu, mỗi người có ruột thừa chỉ là nhiễm trùng sẽ đau đến lợi hại, làm phẫu thuật cắt bỏ liền không cái sự, về sau cũng sẽ không lại phát tác." Thật thật sự, Ngô Quế Phương không dám tin tưởng. Nàng một cái chính công dân quê chưa đi đến qua học đường, càng chưa thấy qua gì đại việc đời, biên cũng không gặp được từng có thật xấu, vừa nghe bác sĩ nói muốn hồ lô đảo thị bệnh viện làm phẫu thuật còn muốn cắt sớt thể cái đồ vật nàng liền luống cuống, sợ đại nha về sau là cái tàn tật càng sợ giải phẫu trị không hết nhưng hiện tại nghe được Lưu Mỹ Vân vừa nói nàng nháy mắt hoãn lại đây một chút bắt lấy Lưu Mỹ Vân cánh tay vội vàng im đại nha về sau thể sẽ không rơi xuống gì tật xấu yên tâm đi chỉ cần thuật sau hảo hảo tĩnh dưỡng không gì để Lưu Mỹ Vân ngữ khí khẳng định lại nhịn không được tàu từ chút chữa bệnh chạm người không nói cho ngươi sao Ngô Quý Phương thoáng hỏa hoãn điểm, tay áo đem nước mắt một mặt, ngượng ngùng nói: Im lúc ấy qua sốt ruột, Đại Nha đau đến lợi hại, Im thúc dục bọn họ tìm thuyền bệnh viện, mình chạy tới lấy tiền liền không cẩn thận nghe trong nhà liền thừa mười mấy đồng tiền, vẫn là bọn họ tháng sinh hoạt phí. Đại Nha làm phẫu thuật khẳng định yêu cầu thật nhiều tiền, Ngô Quý Phương hết đường xoay sở, không phải ôm Nhi Tử chạy Lưu Mỹ Vân vay tiền. Khi nói chuyện Lục Trường Trinh đã đem tiền lấy tới, tàu tử Lưu Mỹ Vân đem tiền đưa qua đi. Người trước mang theo tiền cùng tuyển đi Kim bảo nếu là không ai xem liền trước phóng ta ta cho ngươi xem thiên đại nha làm phẫu thuật còn phải nằm viện, miệng vết thương muốn dưỡng hảo mới có thể viện tuy rằng là tiểu phẫu thuật nhưng cũng muốn phòng ngừa miệng vết thương cảm nhiễm, ngươi đừng bởi vì luyến tiếp tiền, làm hài từ thầy càng bị tội. Ai ai, im hiểu được, kỳ thật thời điểm một cái ruột thừa giải phẫu, liền tính nằm viện cũng hoa không được mấy cái tiền, nhưng nhân ra trong nhà tới vay tiền, lưu Mỹ Vân liền không hảo nói nữa khoan nàng tâm tỉnh người nghĩ nhiều. Ngô Quế Phương cảm động đến không nói nói gì hào, trong lòng lại sốt ruột đại nha bệnh, liền dứt khoát mặt làm nước mắt. Đem Tiểu Nhi từ hướng Lưu Mỹ Vân trong lòng ngực một tắc. Mỹ Vân muội tử, Lục Doanh trưởng nhà Yêm Kim bảo liền trước tha các ngươi Nhi Thiên, các ngươi yên tâm, mượn tiền chờ tháng sau Yêm Nam Nhân đã phát tiền trợ cấp mã liền còn. Không có việc gì tầu tử, ngươi có việc gấp trước dùng ba tháng còn hành ta cùng trường trinh hiện tại liền ăn một bữa cơm cũng không chi tiêu gì, không nóng nảy. Từ đảo mấy tháng, bọn họ tuy rằng đốn đốn ăn chính là tinh tế lương, nhưng rốt cuộc ít người trong nhà lại không có gánh nặng, lục trường trinh một tháng tiền trợ cấp có 89 khối, sao đủ chi tiêu. Nhưng ngô quế phương trong nhà bất đồng, tống phó doanh một tháng 72 khối tiền trợ cấp, không chỉ có muốn dưỡng cả nhà, còn có quê quán cha mẹ muốn dưỡng, khó chính là tống phó doanh lão nương còn phải cái chậm tính bệnh, không chỉ có muốn nằm trên giường, còn phải vẫn luôn ăn dược. Mỗi lần vừa đến phát tiền trợ cấp nhật tử, Lưu Mỹ Vân liền thấy Ngô Quế Phương hướng đảo biêu cục chạy tới cấp trong nhà hối tiền, phòng trừng sao cũng đến biêu một nửa cấp trong nhà lão nhân dưỡng bệnh. Bằng không Ngô Quế Phương một nhà cũng không đến mức ở đảo nhật tử quá đến kia khẩn đi. Nếu là một tháng liền đem mượn tiền còn, Lưu Mỹ Vân phòng trừng nhà bọn họ tháng sau một ngày cũng chỉ có thể uống một đốn cháo loãng. Mỹ Vân, cảm ơn ngươi, Ngô Quế Phương hốc mắt hàm chứa nước mắt trong lòng nóng bỏng nóng bỏng. Kim bảo, nhưng muốn đi bệnh viện chiếu cố tỷ tỷ, ngươi thiên liền ở Mỹ vân tím ra, đừng nghịch ngợm, để ý cha ngươi tới chiều ngươi. Ném xuống câu tới lão mẫu thân đe dọa, ngô quế phương suỷ trong túi 30 đồng tiền, liền vô cùng lo lắng hướng bến tàu đi. Tống Kim bảo khóc đến hoa hoa kia lớn rộng, có thể so ngày thường chỉ biết dầm gì lưu bác văn động tĩnh muốn lớn hơn rất nhiều. Tống Kim bảo đồng chí thuốc thuốc cho ngươi lên mặt thỏ trắng nãi đường, ngươi đừng khóc hành. Lục Trường Trinh cũng học Lưu Mỹ Vân kia bộ hống tiểu hài nhi biện pháp từ túi đào viên đại bạch thỏ nãi đường cấp tiểu gia hòa. Ai nói ngày thường thấy đường mắt khai người, một chút lại cũng không thèm nhìn tới, chỉ gào khóc ở Lưu Mỹ Vân liên tiếp phịch. Lưu Mỹ Vân sợ ôm không được cấp quang ngã, vội đem tiểu gia hòa rời đi cấp Lục Trường Trinh. Nương, ta muốn nương, ta muốn ra bị chuyển rời đến lục trường trinh trong ngực tống kim bảo, khóc đến lớn hơn nữa thanh, không kiêng nể gì dẫy ruột chân bùn, toàn cấp cọ hắn quần áo không nói, nước mắt nước mũi còn hồ hắn một càng khó chịu chính là kia lớn giọng nhi ổn ào đến hắn não nhân đau. Mỹ Vân, người mau ngẫm lại biện pháp, lục trường trinh vẻ mặt bất lực đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng bên cạnh xem náo nhiệt lưu Mỹ Vân. Lưu Mỹ Vân nhún vai cho hắn một bộ ta cũng không có biện pháp biểu. Không chỉ có như thế, còn không quên chiêu chọc ta liền cấp đường hống kia nhất chiêu, bị ngươi dùng cũng không có biện pháp ta đây nhưng không có cách. Kia làm sao, lục trường trinh tựa như ôm cái mà, lôi ở trong ngực biểu muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Bên tai khàn cả giọng khóc tiếng la quả thực so trong thôn giết heo thanh âm còn muốn bén nhọn. Người mình nghĩ cách ta mau y còn không có đánh xong đâu. Nhận thức lâu, Lục Trường Trinh còn không có gặp được Lưu Mỹ Vân chị không được hài tử, hôm nay đột nhiên thái độ khác thường, chí không để ý tới, Lục Trường Trinh cảm thấy thực không thích hợp nhưng tống kim bảo tiểu tử giọng thật sự dọa người, lại cùng cái hạ nổi cá trạch dường như, liên tiếp loạn nhảy, làm đến Lục Trường Trinh cũng cố không đi tự hỏi bên. Đừng khóc nhà ta lại không phải long đàm hổ huyệt trụ thiên liền cho ngươi đưa đi. Lục Trường Trinh sụ mặt dần dần mất đi kiên nhẫn, nghĩ mềm không thành, liền tới ngạnh. Hảo ra hỏa tiểu tử dứt khoát liền nắm tay dùng. Trực tiếp đem lục trường trinh đương quải tiểu hài nhị bọn buôn người dường như tiểu nắm tay một người tiếp một người chiều lục trường trinh đầu tạp nếu không phải lục trường trinh phản ứng mau, không chừng hôm nay còn phải ai một cái sáu tuổi tiểu hài tử tấu. Liều Mỹ vân đánh mau y, nhìn đến lục trường trinh cuộn bách mô chỉ nghĩ chào. Ta nói lục doanh trường, người Tống Kim Bảo, không nói gì là long đàm hổ huyệt. Tống Kim Bảo đương nhiên không nói, hắn chỉ nghĩ tìm nương. Chỉ nghĩ ra, Mỹ Vân, ngươi mau đừng dày vò ta, ta nói ngươi khẳng định có chiêu. Lục trường trinh xin giúp đỡ ánh mắt lại lần nữa đầu hướng Lưu Mỹ Vân. Lưu Mỹ Vân tâm như bàn thạch, ngươi đường đường một cái doanh trưởng, liền cái hài tử hống không tốt liền ngươi, về sau sao đương cha. Ta về sau sinh khuê nữ là được, Lục trường trinh nghĩ nghĩ, vẫn là nữ hài nhi hảo chi kỳ tiểu áo bông, không khóc không nháo, nhiều bất lo. Lưu Mỹ Vân nhướng mày. Hành A muốn sinh nhi tử liền tặng người. Lục Trường Trinh liền Lưu Mỹ Vân quyết tâm không cắm tay. Lục Trường Trinh bó tay không biện pháp nửa ngày, sau vẫn là vẫn luôn giận dỗi trốn trong phòng Lưu Bác Văn thật sự nhìn không được hự hự chạy tới, đem mình bảo bối máy bay giấy hướng tống Kim Bảo trong tay một tấc còn có viên trái cây đường lớn tiếng nói Kim Bảo ca, ngươi đừng khóc, vãn cùng ta ngủ, ta dậy cho ngươi gấp giấy phi cơ chơi. Thật, một giây còn gào khóc tống kim bảo ở lục trường trinh trong lòng ngực trên cao nhìn xuống nhìn mà mất mà tìm lại tiểu đồng bọn tay áo đem nước mũi một mạt tiếng khóc tức khắc tiểu rất nhiều. Thật sự, hơn nữa nhà của chúng ta cơm ăn rất ngon, vãn chúng ta ăn bánh nướng lớn. Xem tiểu đồng bọn khóc đến lợi hại, lưu bác văn chức bị đè nén nửa ngày khí, giống như một chút cũng không có, không chỉ có đem mình giường đệm làm tới một nửa còn thoải mái hào phóng phải cho người ăn bánh nướng lớn. Lưu Mỹ Vân làm bánh bột ngô cũng không phải là những người khác cho rằng cái loại này bột ngô bánh bột ngô, mà là mềm mục bạch diện trứng gà bánh trắng. nghe có thể lưu chảy nước dãi cái loại này. Tống Kim bảo nghĩ đến trước đó không lâu mình ra ăn qua một Mỹ Vân A Di đưa, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, tiếng khóc hoàn toàn ngừng, đặng chân liền phải từ lục trường trinh xuống dưới. Thật cẩn thận, chúng ta đây vẫn là bạn tốt sao? Nhìn đến Lưu Bác Văn gật đầu tống kim bảo mới hoàn toàn ngừng tiếng khóc, khuôn mặt nhỏ dơ hề hề hướng Lưu Bác Văn, lộ chỗ hồng răng cửa tới. Thẳng đến cái trai trai tiểu từ tay cầm tay, cộng thêm một cái tiểu hắc lại khôi phục trước kia huynh đệ thâm, lục trường trinh mới tính phản ứng lại đây, hết thầy lại ở hắn tức phụ nhi bầy mưu lập kế chung. Người buổi trưa không còn nói, không trộn lẫn tiểu hài từ sự thay đổi sạch sẽ quân trang tới lục trường trinh xem lưu mỹ vân còn thần thái nếu ngồi chỗ đó đánh mau y cái tiểu nhân ở trong phòng giường đất làm ẩm ý đến mau đem nóc nhà sốc còn không bằng trước giận dỗi thời điểm còn có thể thanh tịnh một lát lưu mỹ vân tay một quán đúng lý hợp tình ta trộn lẫn gì lục trường trinh một nghẹn nhưng thật ra ngươi lục doanh trưởng ngươi phạm vào cái chiến thuật tính sai lầm lưu mỹ vân liếc nam nhân liếc mắt một cái gì lục trường trinh trong lòng lục bục một chút Lưu Mỹ Vân lại cố ý úp úp mờ mờ không chịu nói. Chờ Lục Trường Trinh buổi chiều từ bộ đội tới, phát hiện trước còn mỗi ngày ba ba chờ mình cậu em vợ, đột nhiên đổi mặt so phiên thư còn nhanh từ vào nhà đến ăn cơm, người liền cùng không nhìn thấy mình dường như. Người tỷ hôm nay hầm cái cụ cải thật không sai, Lục Trường Trinh không lời nói tìm lời nói, hướng cái tiểu gia hỏa trong chén chọn đồ ăn. Lưu bác văn lại chơi khởi tiểu tính tình, đem cục cái hướng Tống Kim Bảo trong chén một đảo, mình dịch đến hắn thì trước mặt ly Lục Trường Trinh rất xa, đầy mặt viết không cao hứng. Tống Kim Bảo nhưng thật ra vui tươi hớn hở cơm khô ai đến cũng không cự tuyệt. Lục Trường Trinh một đêm thảo cái không thú vị, liền tiểu hắc lười đến phản ứng hắn. Ta rốt cuộc chỗ nào đắc tội nhãi danh kia. Vãn, Lục Trường Trinh ôm nũng nịu tiểu Tức phụ nhi, luyến tiếp đi vào giấc ngủ, liền ở nàng bên tai khàn khàn thanh âm. Lưu Mỹ Vân mệt đến đôi mắt lười đến mở cả người một chút từ cũng không có bị nam nhân giam cầm ở trước ngực nàng mệt mỏi đẩy hắn một phen. Người lìa ta xa một chút, đủ xa, Lục Trường Trinh không dám đắc tội tức phụ nhi thể chỉ tưởng trương tính sau này xê dịch còn không có quá ba giây, liền nương nói chuyện cớ lại thấu tới. Người màu nói cho ta nghe một chút đi ta sao đột nhiên liền không chiêu kia tiểu tử đãi thấy. Lục Trường Trinh thầm nghĩ đáp án nhưng càng muốn liền cùng Lưu Mỹ Vân trong ổ chăn nói nói chuyện phiếm. Ta đệ mang thù, Lưu Mỹ Vân chống mí mắt thanh âm hữu khí vô lực. Lục trường trinh thường thức tay nàng đầu ngón tay. Ta nói, người buổi chiều cấp tống kim bảo đường. Lục trường trinh nghe được không hiểu ra sao. Kia không phải vì hống người, hơn nữa ta xem Lưu Bác Văn ngày thường không phải rất hào phóng. Lưu Mỹ Vân phiên cái. Người đã quên trước đoạn nhật tử, hắn còn cùng tống kim bảo giận dỗi. Nói qua trong nhà không chuẩn lại cấp tống kim bảo đường trừ phi hắn mình nguyện ý. Hắn còn nhớ, lục trường trinh căn bản đã quên có việc nhi, lưu Mỹ Vân nhắc tới tới, hắn mới tìm điểm ký ức, nhưng một cái năm tuổi nhiều hài tử có thể nhớ rõ thà còn cùng hắn chí khí, làm lục trường trinh nhiều ít cảm thấy rất không thể tưởng tưởng. Tiểu hài tử lời nói, ngươi đừng xem nhẹ, dù sao ta là chưa cho. Lưu Mỹ Vân tuy rằng mình không đương quá mẻ, nhưng ở giáo dục hài từ phương diện vẫn là rất có tâm đắc rốt cuộc đời sau Internet hoàn cảnh phát đạt đem giấy nói binh những cái đó lý luận từng điều dọn tiến hiện thực từng cái thử là được. Kia làm sao? Lục Trường Trinh vẻ mặt ngốc. Người mình làm sai, người nói làm sao? Tổng không thể làm ta gấp một tiểu thí hài nhi xin lỗi đi. Lục Trường Trinh không vui. Lưu Mỹ Vân hướng người sau eo Ninh một phen, chào Phúng nói cùng một cái tiểu hài nhi so đo thể diện. Lục Trường Trinh ngươi cũng là tức, bị véo nam nhân không nói lời nào, rướt khoát chăn một mông. Lục Trường Trinh ngươi cút cho ta một bên đi. Ngày hôm sau như cũ khởi chậm. Lưu Mỹ Vân eo đau bối đau thay đổi xiêm y đi, cách vách tống kim bảo cùng Lưu Bác Văn huynh đệ đã sớm tỉnh, đang ở giường đất chơi đùa cá nhân bọc chăn đơn cũng không nói ở nháo gì, mồ hôi đầy đầu người còn tính hiểu chuyện chính là không đem tiểu hắc hướng giường đất ôm. Từ thứ cho nàng phát hiện lưu bác văn cùng tiểu hắc một giường đất lăn về sau, nàng tức giận đến khăn trải giường chăn giặt sạch cái biến, còn bắt lấy lưu bác văn mình động thủ mới tính cấp ra hỏa giải quá giáo huấn. Tỷ lưu gì cái tiểu tử một cái quản nàng kêu tỷ một cái quản nàng kêu gì ngày thường nghe xong không chú ý một khối kêu lên lưu mỹ vân nhưng thật ra cảm thấy có chút không thích ứng. Tỷ đói. Lưu Bác Văn ném xuống chăn đơn, đáng thương vô cùng muốn Lưu Mỹ Vân ôm. Lưu Mỹ Vân không phản ứng hắn, chỉ đem Tống Kim Bảo rớt đến đầu gối quần bông cấp kéo đi, mới ngươi tỷ phu sớm chưa cho các ngươi chỉnh cơm sáng ăn. Uống lên mảnh nhũ tinh, Tống Kim Bảo dẫn đầu gật đầu còn nhịn không được nuốt nước miếng. Còn có ngày hôm qua thừa bánh bột ngô, đôi ta ăn xong rồi tỷ phu không ăn. Liêu bác văn tiến đến Liêu Mỹ Vân trước mặt chờ tống kim bảo quần một mặc tốt mông nhỏ liền đem người hướng biên một tễ, biểu thị không khai chủ quyền dường như ôm Liêu Mỹ Vân cổ không chịu buông ra. Liêu Mỹ Vân thuận thế đem người ôm xuống dưới, mình xuyên dày, lại cấp tống kim bảo ôm hạ giường đất, cái tiểu tử liền ngồi xổm mà cố sức đem chân hướng thật dày dày bông tắc. Giữa chư thời điểm, Lưu Mỹ Vân vốn dĩ tưởng làm văn thắn ăn, nhưng nàng một người động thủ lại ngại phiền toái, rớt khoát nấu một nồi khoai lang đỏ cơm, đem lục trường trinh tiểu cô gửi lại đây làm mộc nhĩ phao điểm cùng trứng gà xào. Cái tiểu gia hòa thực thích một người ăn chén gạo cơm. Đặc biệt Tống Kim bảo ở nhà nào có cơ hội ăn đại bài cơm, càng đừng nói xào trứng gà, ăn đến đánh cách hắn luyến tiếp buông chén. Đem lục trường trinh kia phân cho hắn nhiệt ở trong nồi. Lưu Mỹ Vân thu thập chén đũa, thật sự không gì sự làm, liền ngồi ở trong sân đậu tiểu hát chơi. Lưu gì ta tưởng ta nương cùng tỉ, ta nhớ nhà, một lát sau Tống Kim Bảo đột nhiên héo héo chạy đến Lưu Mỹ Vân trước mặt treo nước mắt muốn ra đi. Tiểu ra hỏa đại khái là ăn uống no đủ, một lát mới bắt đầu niệm ra. Không, chúng ta cùng nhau chơi. Lưu Bác Văn đổ ở hắn trước mặt vẻ mặt không cao hứng. Tống Kim Bảo A một tiếng khóc tới không để ý tới hắn, chỉ đáng thương vô cùng nhìn Lưu Mỹ Vân. Kim Bảo, ngươi ngoan a, nam tử hán không thể lão khóc. Lưu Mỹ Vân ngồi xổm xuống, đem tiểu gia hòa kéo vào trong lòng ngực ôn nhu trấn an. Tỷ tỷ sinh bệnh, muốn ở bệnh viện xem bác sĩ đâu, ngươi nương muốn chiếu cố tỷ tỷ, ngươi một lát đi, không ai chiếu cố ngươi, ngươi nương sẽ lo lắng. Ta sẽ nghe lời, không cần nương chiếu cố. Nhưng ngươi sẽ không mình nấu cơm, mình mặc quần áo a. Tống Kim Bảo dầu miệng nhỏ thút tha thút thít không nói lời nào. Kim Bảo sẽ đếm đếm sao? Tống Kim Bảo lắc đầu. Ta sẽ, Lưu bác văn thò qua tới, vẻ mặt đắc ý, hạ Tống Kim Bảo đầu rũ đến càng thấp. Lưu Mỹ Vân không phản ứng Lưu Bác Văn, đem tống kim bảo dơ hề hề móng vuốt bẻ ra, ôn nhu hống nói, kim bảo nghe lời a ngươi chỉ cần ở gì ra trụ mãn 10 cái ngón tay, ngươi nương cùng tỷ tỷ liền sẽ tới đón ngươi, ngươi xem ngươi ngày hôm qua đã ở một cái ngón tay còn dư lại 9 ngón tay, có phải hay không thực mau liền có thể ra. Tiểu hải từ đối thời gian không có khái niệm, ngươi cùng bọn họ nói mấy ngày mấy ngày, bọn họ chỉ biết cảm thấy xa xôi, nhưng nếu là đổi thành vật thật, vẫn là bọn họ mình có thể thời thời khắc khắc cảm nhận được kia hiệu quả liền không đồng nhất Quả nhiên, Tống Kim bảo dần dần ngừng tiếng khóc, bắt đầu nghiên cứu mình ngón tay đi. Lại thêm bên cạnh có cái chính khoe khoang mình sẽ thức số Lưu Bác Văn, Lưu Mỹ Vân liền dứt khoát đem giáo Lưu Bác Văn thời điểm mình chế tác con số tấm các lấy tới, giáo Tống Kim bảo nhận số. Ở đã dạy con nhà người ta về sau, không thể không nói, Lưu Bác Văn học tập tiếp thu năng lực cùng đối số tự mẫn cảm trình độ, vẫn là làm nàng có chút giật mình. Đương Tống Kim bảo còn ở cùng 10 trong vòng con số làm dẫy dụ thời điểm, lưu Bác Văn đã mình ở bên cạnh đem lưu Mỹ Vân cho nàng an bài phép cộng trừ làm xong, vẫn là linh sai suất Chuyện audio được đăng ở cỗ ốc đọc chuyện.com, trường 24, mang thai, cứ như vậy Tống Kim bảo mỗi ngày bẻ đầu ngón tay, mong nha mong nha, chung mới bẻ đến thứ 5 căn đầu ngón tay thời điểm, hắn nương nhị nha tỷ liền tới tiếp hắn trở về. Mỹ Vân, lần này im thật không biết sao cảm tạ ngươi. Ngô Quế Phương nhìn Tiểu Nhi từ sống nhờ ở Lưu Mỹ Vân gia mấy ngày nay, khuôn mặt nhỏ bạch béo, tâm điểm vòng tròn hạ tức khắc cảm động đến không được hận, không thể đem Lưu Mỹ Vân đương thân muội tử tàu tử cùng khách khí gì, đại nha không có việc gì đi, người đem kim bảo tiếp trở về có chiếu cố sao? Muốn hay không lại giúp ngươi xem hai ngày. Không cần không cần, nhà im lão đại lại đây. Ngô Quế Phương mãn nhãn mang cười, nhà im lão đại có thể giúp im chiếu cố còn có nhị nha đâu. Nhị nha đại nha là song bào thay, bất quá nhị nha tính tình nội chút từ nhỏ đến lớn cơ bản sao đều là nghe nàng nương đại nha, ngày đó đại nha ruột thừa đau, nàng cũng hạ sợ hãi đến hoàng thần phi nháo muốn cùng đại nha khởi thượng bệnh viện bằng không nàng cũng là có thể lưu tại trong nhà một mình chiếu cố đệ đệ. kia hành chờ đại nha nhanh nhẹn tàu từ ngươi trở lên ra tới cho nàng làm ăn. Đối Ngô Quế Phương nhà này mấy cái hài tử, Lưu Mỹ Vân vẫn là rất thích kim bảo khờ đầu khờ não, song Bào thai Đại Nha nhị nha cũng đều ngoan ngoãn hiểu chuyện. Xem ngươi như vậy thích hài tử, chạy nhanh chính mình sinh hai cái. Ngô Quế Phương trước khi đi còn không quên dục sinh, Lưu Mỹ Vân hàm hồ ứng phó qua đi. Đối nhau hoa, nàng là thuận tự nhiên. Nguyên Trụ Kiếp trước bởi vì mùa đông rơi xuống nước, vô sinh, ở nhà chồng thẳng chịu đủ khi dễ mà nàng chính mình hiện tại thân thể này không chỉ có điểm tật xấu không có, liền khí sắc đều bị nàng dưỡng thật sự. cho nên nếu là có hài từ kia nàng liền dưỡng, không có cũng không nóng nảy, tràn đầy tính nàng lục trường trinh kết hôn còn không đến nửa năm đâu. tỷ, Lưu Bác Văn đột nhiên hốc mắt hồng hồng túm nàng xiêm y đáng thương vô cùng nhìn. Lưu Mỹ Vân cho rằng hắn là luyến tiếp tống Kim Bảo, liền bế lên tới an ủi Kim Bảo ly nhà ta như vậy gần. người nếu là tưởng hắn, ngày mai lại đi tìm hắn chơi chính là. Liệu bác văn không hé răng, đem đầu chôn ở nàng cổ chỗ ủy khuất ba ba khụt khịt. Có phải hay không tưởng ta ba mẹ? Tiểu ra hỏa dầu dĩ gật đầu, nước mắt viên viên nện xuống tới, rơi xuống liêu mỹ vân cổ, nóng bỏng lại chua sót. Tỷ đạp ứng ngươi, chờ sang năm lúc này, liền mang ngươi hồi thượng hải xem ba mẹ không? Liệu bác văn hít hít mũi, đem đầu chuyển qua tới, lông mi thượng còn treo mấy viên nước mắt mãn nhãn chờ mong, thật vậy chăng? Đương nhiên! Lưu Mỹ Vân quát hạ Tiểu Gia Hòa cái mũi, Tỷ gì thời điểm đã lừa gạt ngươi, Tiểu Gia Hòa nghiêng đầu ngẫm lại, giống thật không có câu lấy thì thì cổ mới lòng tràn đầy chờ đợi ngừng khổ sở. Bất quá lần này, Lưu Mỹ Vân chỉ sợ thật sự muốn cho Lưu Bác Văn thất vọng. Bởi vì quá không mấy ngày, nàng phát hiện chính mình khả năng thật sự mang thai. Xuyên qua tới mấy tháng đều thực đúng giờ nghỉ lễ, đột nhiên không có tới, nàng liền lưu cái tâm nhãn, buổi tối lục trường trinh tách ra hai giường chăn từ ngủ. Lục Trường Trinh phản ứng chỉ độn chút tiểu thê từ đột nhiên không cho chạm vào, hắn còn tưởng rằng là chính mình chỗ nào lại chọc nàng sinh khí. Hôm nay, Lục Trường Trinh biểu hiện đến phá lệ tích cực rửa chén sát cái bàn quét sát đảo nước rửa chân cần mẫn thật sự. Liền tiểu hắc cầu lương cũng là hắn chuẩn bị còn đem cậu em vợ hống ngủ. Tức phụ nhi Lục Trường Trinh sốc lên chăn, đuổi ở Lưu Mỹ vân ngăn cản trước thân thể ma liêu chui vào đi, đem hướng trong lòng ngực ôm, không chịu tung. Ngủ, nháo. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Lưu Mỹ Vân cảm thấy mấy ngày nay mệt dã rời khi càng ngày càng nhiều, buổi tối cơ bản dính giường đất liền ngủ, buổi sáng cũng thức dậy càng ngày càng vãn. Mỹ Vân, người có phải hay không sinh khí, hai ta câu thông, làm lãnh bạo hành không? Lục trường trinh ủy khuất ba ba bám vào nàng bên tai cũng không an phận lên. Lãnh bạo cái này từ hắn vẫn là cùng Lưu Mỹ Vân học. Kết hôn sớm chiều ở chung, Lục trường trinh đối Lưu Mỹ Vân yêu thích trình độ có thể nói ngày đều tăng nhưng Lưu Mỹ Vân đối hắn đi, Lục Trường Trinh liền có điểm càng ngày càng không chắc. Giống lúc trước thân cận khi tiểu cô nương xem chính mình khi trong mắt lập loè ngôi sao nhỏ, hắn lại không thấy được quá. đều nói kết hôn hai vợ chồng sinh hoạt tình cảm mãnh liệt vốn dĩ liền chậm rãi tiêu tán, nhưng hắn tức phụ nhi này tán đến cũng quá nhanh. Lục Trường Trinh bắt đầu đối chính mình cách mỹ sinh ra hoài nghi, hắn hôn biểu hiện chẳng lẽ có như vậy kém sao? Ai cùng ngươi sinh khí, ngươi suy nghĩ vớ vẩn, chờ thêm mấy ngày nghỉ phép bồi đi tranh bệnh viện, hai ngày này ngươi liền chính mình ngủ biên, cấp an phận điểm, lão thường động động chân. Lưu Mỹ Vân trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ, ngươi chỗ nào không thoải mái, như thế nào không nói cho, ngày mai ta liền thượng bệnh viện. Nghe được Lưu Mỹ Vân nói không thoải mái, lục trường trinh cái giật mình từ trên giường ngồi dậy, trong đầu lung tung rối loạn ý thường cũng bị hắn Lưu Yên vứt đến não buồn ngủ đều dọa không, mặc vào giày liền phải đi điểm dầu hỏa đèn tưởng nhìn kỹ xem nàng chỗ nào không thích hợp. Lưu Mỹ Vân không kịp ngăn cản, trước mắt chính là nói ánh sáng. Nam bưng dầu hỏa đèn đầy mặt nôn nóng, cho mày ở nơi, mãn nhãn lo lắng nhìn chính mình. Thở dài, nàng rớt khoát ngồi dậy. Người kinh trợt, không gì đại sự. Lục trường trinh nhíu mày cẩn thận lượng tiểu thức phụ nhi sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, lại sốc lên chăn kiểm tra nàng cánh tay chân nhi, không thấy ra gì vấn đề. suy tư một lát hắn hỏi, là chỗ nào không thoải mái, dạ dày sao? Xem người mấy ngày này ăn uống đều không thế nào, ngày mai chúng ta liền đưa ra thị trường bệnh viện kiểm tra tiểu tật xấu cũng không thể không để trong lòng, người biết ta bộ đội cái kia. Khả năng mang thai, Lưu Mỹ vân đoạn hắn. Lục trường trinh run, dầu hỏa đèn thiếu chút nữa sớt trên giường đất. Mỹ Vân, ngươi vừa rồi nói gì lục trường trinh đem dầu hỏa đèn phóng bên cạnh cổ họng đều ở Phát run. Nghỉ lễ tháng này không có tới, gần nhất không gì muốn ăn còn thích ngủ, suy đoán khả năng mang thai cho nên ngươi này đoạn khi an phận điểm cùng tễ khởi ngủ. Lưu Mỹ Vân đơn giản khẩu khí công đạo xong tỉnh Nam cả ngày hồ tư loạn tưởng. Thật sự, nhóm có hai từ. Lục Trường Trinh đem bám vào Lưu Mỹ Vân trên bụng thật cẩn thận vỗ sờ, chỉ khớp xương không thu khống chế run rẩy lên, liền hai chân đều ẩn ẩn có chút nhũn ra. Vì che giấu, hắn rớt khoát hướng trên giường đất ngồi, cao hứng đến đem Lưu Mỹ Vân đem kéo vào trong lòng ngực, hừng phấn nói tức phụ nhi, rất cao hứng. Phải làm ngươi hài tử cha, ngươi nói gì đâu, Lưu Mỹ Vân đem đẩy ra nam, nhăn lại mày đẹp. Cái gì kêu hài tử cha, chỉnh đến ngươi cùng cha giường như bái. Không không không, không phải cái kia ý tứ. Lục Trường Trinh gãi gãi đầu, nóng vội giải thích ý tứ là, ngươi có thể cho sinh hài tử, đặc cao hứng, không ngừng bởi vì có hài tử cao hứng, càng bởi vì đứa nhỏ này là ngươi cấp sinh, đặc vui vẻ. Vô nghĩa, hai ta đều kết hôn, không cùng ngươi sinh hài tử, với ai sinh đi. lưu Mỹ Vân giận hắn mắt, ta ngày mai liền đi thành phố bệnh viện kiểm tra. Lục Trường Trinh cao hứng đến không khép miệng được trường qua lại ở Lưu Mỹ Vân trên bụng vỗ sờ, giống bên trong Tiểu Nhi đã có thể cùng hắn tâm linh cảm ứng dường như không cần Lưu Mỹ Vân quyết đoán cực tuyệt. Chờ thêm mấy ngày ngươi nghỉ phép ta trở lên thành phố thuận tiện đem đồ ăn mua trở về. Ngươi không phải còn muốn thỉnh chiến hữu nhà trên ăn cơm sao? Tư tính đều cấp làm, ngươi đều mang thai, dứt khoát mang lên bộ đội nhà ăn ăn đi. Lục Trường Trinh có điểm không nghĩ ở nhà lăn lộn, sợ mệt tức phụ nhi trong nhà lại không phải không địa phương, thượng sao nhà ăn. Lưu Mỹ Vân liếc nam mắt, ta kết hôn tổn hạ tiền, nhưng điều này đây phải cho hài tử mua nãi phấn, ngươi nghĩ trong nhà có sổ con liền cấp đại đại chân, ít nhất ở bên ngoài cấp điệu thấp điểm. Hai kết hôn lấy, Lưu Mỹ Vân liền phát hiện nam có cái không tính thật xấu tật xấu, đối tiền không khái niệm, tiêu tiền đại đại chân. Cho dù là ở vật tư thiếu thốn thập niên 60 mạt này chỉ cần trong túi sủy tiền tiêu tiền thời điểm điểm không kế hoạch thường xuyên mang lưu bác văn thượng công tiêu xã chỉ cần hừ hừ hai câu hắn liền bỏ tiền cấp mua. Cái nào chiến hữu trong nhà khó khăn muốn vay tiền hắn cũng không nói hai lời ra mượn 10 khối hắn lấy 20 cái loại này. Lục trường trinh thình lình bị tiểu thức phụ nhi gian dậy đốn chẳng những không có không cao hứng ngược lại trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Quét phía trước hồ tư loạn tưởng. Hắn phồng tức phụ nhi đỏ bừng mặt hung hăng chính miệng, khóe miệng ngăn không được dơ lên. Mỹ Vân thật sự thật là vui, làm sao bây giờ? Đêm nay hắn xác định vững chắc là ngủ không được. Càng hận không thể ngày mai đại đã sớm kéo lưu Mỹ Vân thượng bệnh viện làm kiểm tra đi, liền tính không đi thành phố đại bệnh viện, cũng tưởng trước thượng bộ đội chữa bệnh trạm kiểm tra nhìn xem. lưu Mỹ Vân sao có thể không biết tâm tư của hắn, thanh âm lười biếng, dù sao đều phải đi bệnh viện thành phố kiểm tra. Không kém hai ngày này, người lăn lộn đều lười đến độc. Hành kia ta quá mấy ngày trực tiếp đi bệnh viện thành phố kiểm tra. Lục trường trinh ái không thích sờ tức phụ nhi còn thực bình thản bụng nhỏ, ngẫm lại lại không yên tâm dặn dò, mời khách chuyện đó nhi, làm mô tầu từ lại kêu hai thượng nhà ta hỗ trợ đi, người nếu là mang thai lại vây quanh bệ bếp bận việc thiên thân thể khẳng định ăn không tiêu lục trường trinh giờ phút này đều có chút hối thỉnh chiến hữu nhà trên ăn cơm chuyện này nhi nhưng trên đảo có ăn ấm gia cơm phong tục bọn họ mới vừa dọn lại đây lại là tân hôn này bữa cơm không chạy những việc này nhi ngươi liền đừng thao tâm sớm cùng ngô tàu tử nói đến lúc đó mua đồ ăn ngươi liền phụ trách hết giận là được lưu mỹ vân động động mồm mép còn hành liền nàng về điểm này nghệ làm bàn lớn từ đồ ăn mời khách ăn cơm vẫn là có điểm miễn cưỡng tổng không thể trương trên bàn liền lạc mấy trương bánh bột ngô nồi hầm tiếp đón đi hành, ngươi liền quang chỉ huy, khí sống đều giao cho." Lục Trường Trinh đã gấp không chờ nổi tưởng biểu hiện triển lãm chính mình làm ra chi chủ quan trọng tính, nhưng Lưu Mỹ Vân lại lập tức hướng hắn trên đầu bát bồn nước lạnh. "Mau ngủ đi, chính ngươi cái giường chăn từ cùng nơi tệ." Mùa đông thời điểm, Lưu Mỹ Vân vẫn là rất thích Lục Trường Trinh buổi tối ngủ ôm chính mình, nhưng hiện tại thời tiết đã không như vậy, đông lạnh, giường sưởi lại còn không có diệt, buổi tối lại ôm cái bếp lo từ liền có vẻ dư thừa. Hơn nữa, hiện tại nàng khả năng mang thai, lục trường trinh lại là cái tinh dư thừa, hay không ngăn cách điểm, kết quả là mọi người đều chịu tội. Hành, nghe ngươi, lục trường trinh miệng đầy đáp ứng. Hắn nhưng thật ra không hướng chỗ thưởng chỉ cho rằng tức phụ nhi là bởi vì mang thai tương đối chú ý, sợ chính mình buổi tối đè nặng nàng bụng, vui tươi hớn hở liền đáp ứng. Nhưng chờ đến nửa đêm về sáng, lục trường trinh lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được thời điểm, hắn lại ra mặt giày trộm sốc lên lưu Mỹ Vân chăn thói quen tính đem ôm vào trong ngực mới cảm thấy Mỹ mãn mịn nhi. Mong ngôi sao mong ánh trăng, không dễ dàng chờ đến đầu tháng nghỉ phép hôm nay. Cơm sáng là lục trường trinh làm, hắn còn thượng đồng hương ra mượn cái sọt. Lưu Mỹ Vân đang ở trong phòng thu thập đâu, trừ tiền giấy, còn có mấy phong thư thuận tiện cũng gửi đi ra ngoài, có cấp nguyên chủ cha mẹ, còn có lục trường trinh ra ra nàng tiểu cô. Ai nha, lục doanh trường các ngươi còn chưa đi đâu chính. Ngô Quế Phương sớm nghe nói Lưu Mỹ Vân hai vợ chồng hôm nay muốn đưa ra thị trường đồ ăn chạm mua đồ ăn, đã sớm mang theo chính mình mới từ nông thôn đến đại nhi tử lại đây. Nghe được Ngô Quế Phương thanh âm, Lưu Mỹ Vân đem tiền giấy trang, mới đi ra khỏi phòng. Ngô Tầu Tử, ngươi như thế nào tới? Lưu Mỹ Vân nhìn đến ngô Quế Phương bên người thiếu niên, vóc dáng cao cao gầy gầy, làn da tối đen, đôi mắt lại tinh thần thật sự. Mỹ Vân muội tử thật là xin lỗi, Yêm hai vốn dĩ đều nói muốn mang ngươi đưa ra thị trường mua sắm tới, không vừa vặn trong nhà lo liệu không hết quá nhiều việc Yêm đem nhà Yêm lỗi tử cho ngươi sai xử, hắn khí đại các ngươi mua đồ vật trực tiếp làm hắn cho ngươi khiêng trở về là được. Hắn buổi sáng ăn đến nhiều có rất nhiều khí đâu. Đi theo hắn nương bên người tống thiên lỗi khóe miệng nhịn không được trừ trừ, hắn buổi sáng liền ăn hai cây bánh ngô chén bắp cháo, này đều mau tiêu hóa xong, liền này hắn nương còn ngại hắn ăn đến nhiều thật là mẹ ruột. Này có gì trường trinh bồi đi dạng đồ vật hắn có thể kháng. tàu tử ngươi liền vội trong nhà quay đầu lại giúp cũng là dạng. Lưu Mỹ Vân biết Ngô Quế Phương này nội tâm thật thành, đem mới vừa nhận được bên người bảo bối đại nhi tử cho chính mình đương khổ sai sử, còn không quên trước tiên nói đã ăn cơm xong, không cần chính mình trợ cấp lương khô. Kìa nếu không ngươi đem bác Văn Lưu trên đảo cho ngươi chăm sóc nửa ngày, hai ngươi muốn đẩy làm đồ vật mang theo tiểu gia hòa cũng không có phương tiện không phải. Ngô Quế Phương trong lòng băn khoăn, liền càng muốn giúp Lưu Mỹ Vân làm điểm gì. Mới vừa mặc vào sạch sẽ tân y phục muốn cùng tỷ tỷ tỷ phu đưa ra thị trường Lưu Bác Văn nghe được Ngô Quế Phương lời này, khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp ôm Lưu Mỹ Vân đùi quật cường không giải Tẩu tử thật không cần, khó được trường trinh hôm nay nghỉ phép, hai mang Bác Văn thuận tiện đi thành phố đi dạo Lưu Mỹ Vân đáp ở đệ đệ đầu nhỏ thượng cười cự tuyệt. Rõ ràng có thể cảm giác được tiểu gia hòa bà vai tùng hạ dầu cái miệng nhỏ trung thu hồi đi. Thì cũng là chính là sợ các ngươi hai vợ chồng sinh địa không thân, lại muốn mua đồ ăn lại muốn mang hài tử, lo liệu không hết quá nhiều việc ngô quế phương trong lòng luôn là băn khoăn, này lại chưa cho giúp đỡ. Nào tưởng lưu Mỹ Vân kế tiếp nói mấy câu, lại kêu nàng đuôi lông mày hỉ Đối tàu tử, đang muốn nói đi trường trinh thỉnh chiến hữu ăn cơm ngày đó ngươi có thể tới ra hỗ trợ đầu bếp không? Đầu bếp, ngô quế phương kinh nhảy. Này không đi. Lưu Mỹ Vân phía trước tìm hắn hỗ trợ, nàng cho rằng chính là hạ, nhiều nhất ở bên cạnh thêm lưỡng đạo đồ ăn, giúp đỡ hạ này đột nhiên nghe cư nhiên làm hắn đầu bếp, không phải nàng không vui, mà là nàng biết Lưu Mỹ Vân hai vợ chồng đều là từ thành phố lớn tới, khẳng định chú ý, hắn vạn cấp làm tạp làm sao bây giờ. Này có gì không, giao cho người kia tàu tử nhưng tính giúp cái đại ân. Lục Trường Trinh cũng ở bên phụ tàu tử, Mỹ Vân nói đúng, hai gì cũng đều không hiểu, hơn nữa chính là mấy cái chiến hữu nơi ăn một bữa cơm, tàu tử làm mấy cái cơm nhà là được. Cấp tàu tử hạ, nhân tiện lại trộm cái sư, lần sau liền chính mình tới. Liều Mỹ Vân thật rất không ngờ tư, nấu cơm chuyện này nhi không phải gì sai sự nhi, nhưng lúc này vật tư không phải như vậy phong phú, đại bộ phận đem phòng bếp về điểm này chỗ ngồi đều xem đến thực trọng. Nếu là đầu bếp làm sao đồ ăn, phóng nhiều ít du thêm nhiều ít gia vị kia đều là chính mình quyết định ngô quế phương sợ làm tạp, Lưu Mỹ Vân lại cảm thấy tỉnh đại sự nhi, rốt cuộc nàng cũng không thiếu về điểm này mới du Hơn nữa Lưu Mỹ Vân còn có khác tầng suy tính, nếu là làm nàng tới, này vạn không nắm chắc đúng mực, làm lạc đầu đề câu chuyện qua keo kiệt đi, lục trường trinh trên mặt khẳng định thật mất mặt. Hai vợ chồng đều như vậy chân thành mời, Ngô Quế Phương cũng không phải kia ngượng ngùng, xem bọn họ là thiệt tình muốn cho chính mình giúp cái này vội hơn nữa chính mình thiếu lưu Mỹ vân tình quá nhiều, đang lo không biết sao còn, là sảng khoái đồng ý kia hành. Chuyện này tàu tử định giúp các ngươi làm thỏa đáng, im không được làm mấy cái cơm nhà vẫn là không thành vấn đề, nhà im kia khầu từ trước kia còn khen quá im nghệ liệt. Còn có nhà im lỗi tử yêu nhất ăn im thiêu đồ ăn ở bên cạnh trạm hồi lâu tống thiên lỗi nơi này khóe miệng lại không chiều trường hắn nương tiêu đồ ăn là không tồi nhưng từ trong nhà càng ngày càng khó khăn lấy mỗi bữa cơm không phải bánh bột bắp chính là bột ngô bánh bột ngô hắn đều lâu không ăn qua mang thức ăn mặn đồ ăn vậy nói như vậy định trường trinh đi mua đồ ăn tàu tử ngươi trước hết nghĩ thường yêu cầu sao lấy bút ký xuống dưới lưu mỹ vân giọng nói mới lạc lục trường trinh liền rất tự giác thượng trong phòng cấp lưu mỹ vân tìm tới giấy bút Nhà người lục doanh trưởng cũng thật đau tức Phụ Nhi. Ngô Quế Phương nhịn không được khen. Ở trên đảo nàng gặp qua nhiều ít tiểu phu thê, không ai có thể giống lục doanh trưởng như vậy ở tức Phụ Nhi trước mặt cần mẫn. Nhà nàng kia khẩu tử liền càng không cần phải nói, trong mắt không điểm Nhi sống, càng không cần trông cậy vào hắn người chạy việc. Kia nhưng không ánh mắt đâu. lưu Mỹ Vân cười mắt cong cong nói tiếp điểm cũng không không ngờ tư nhưng thật ra đem bên cạnh lục trường trinh làm cho mặt nhiệt trong lòng mỹ tư tư khi hạ quyết tâm lấy muốn càng cần mẫn điểm nhi mới chiêu tức phụ nhi thích ớt cay ngươi đến nhiều mua điểm nhi trên đảo điều này khẩu còn có thể làm ớt cay xào trứng gà thịt kho tàu cà tím ống cốt tiện nghi ngươi nhiều mua điểm trở về ngao canh xương hầm còn có hành tây ngô quế phương hàng năm vây quanh bệ bếp truyền tiểu nhi công phu cũng đã tưởng vài đạo cơm nhà thậm chí liền đồ ăn giới nàng đều có thể nói cái nhị Lưu Mỹ Vân cẩn thận ghi nhớ, đến lúc đó chỉ cần chiếu đơn từ thượng mua, bất việc nhi thật sự. Đúng vậy, muốn hay không giao trộn cái trứng vịt bác thảo, năm trước xem Chu Chính ủy trong nhà liền lộng cái này, lão được hoan nghênh, chính là có chút quý, im không ăn đến cũng không biết gì mùi vị, nhưng khẳng định thể diện. Tính đi Lưu Mỹ Vân ngẫm lại, lắc đầu cự tuyệt, Trường Trinh chính là thỉnh mấy cái chiến hữu cơm nhà đủ quá đáng chú ý cũng không. Lưu Mỹ Vân nếu là nghĩ ra nổi bật liền không cho Ngô Quế Phương đầu bếp, nàng tuy rằng đồ ăn không nhiều lắm, nhưng kiến thức đến nhiều a lúc này trong bụng lại không gì nước luộc, nàng nghệ tuy rằng không được nhưng là làm làm hoa văn cũng là có thể. Cũng là, nhìn này đầu óc, Ngô Quế Phương chụp chán, ám não chính mình này đầu còn không bằng cái tiểu cô nương suy xét đến chú nói. Nói đến cũng kỳ quái, Ngô Quế Phương Tổng cảm thấy Lưu Mỹ Vân tuổi nhẹ, nhưng tâm tư là thật sự bắt diện linh lung, tình lõi đời Phương Diện so nàng cái này kết hôn vài thập niên đều mạnh hơn vài lần. Không dễ dàng tiễn đi Ngô Quế Phương hai mẹ con, Lưu Mỹ Vân lại đem tiểu hắc giàn xếp ra lúc này mới hướng trên đảo bến tàu đi đến. Bến tàu nói có xa hay không, nói gần cũng không gần, đi đường nói muốn cái 30 tới phút nếu có xe đạp liền mau rất nhiều. Lục Trường Trinh vốn dĩ mới vừa chuyển đến trên đảo thời điểm liền tưởng cấp trong nhà thêm chiếc, nhưng Tức Phụ Nhi ngăn đón không cho, nói ngày mùa đông trên mặt đất đều là tuyết cũng không mấy cái đi ra ngoài, dùng không vài lần, hắn cảm thấy có đạo lý, liền đem xe đạp phiếu đổi cấp. Tức Phụ Nhi ta lần tới mua chiếc xe đạp đi. Lục Trường Trinh cùng Lưu Mỹ Vân thương lượng, vì sao muốn lần tới? Lưu Mỹ Vân hỏi, xe đạp phiếu không phải đổi cấp sao, chờ bộ đội lần sau chứng thời điểm, xem có thể hay không cùng lại đổi trương. Lục trường trinh bọn họ bộ đội mỗi tháng đều có trợ cấp phiếu chứng, nhưng loại này đại kiện công nghiệp phiếu thực khan hiếm, rốt cuộc trên đảo như vậy nhiều đâu. Hành A, người đổi đến phiếu ta liền mua. lưu Mỹ Vân sờ sờ trong túi phiếu chứng, bên trong khẳng định có xe đạp phiếu, bất quá nàng tạm thời không nhả ra. Đến bến tàu ngồi trên thuyền lưu Mỹ Vân cảm giác còn trừ dạ dày vốn dĩ liền thường thường ghê tờm hạ cũng không như thế nào nghiêm trọng. Lưu Bác Văn nhưng thật ra ra ngoài nàng dự kiến tiểu gia hỏa không chỉ có không sai tàu ngược lại hưng phấn thật sự ghé vào cửa sổ pha lê thượng đôi mắt đều luyến tiếc chớp hạ tỷ chúng ta ngồi xong đại tàu thủy có thể ngồi máy bay sao tiểu gia hỏa Lưu Viên trong mắt chớp chớp khuôn mặt nhỏ tràn đầy chờ mong tiểu tử ngươi còn rất lòng tham a Lục Trường Trinh gõ Lưu Bác Văn đầu nhảy hạ ngươi ca cũng chưa ngồi quá phi cơ ngươi còn tưởng Hải Lục không đều cấp thể nghiệm biến gì là Hải Lục không. Liêu bác văn nghiêng đầu hỏi, hắn hiện tại điểm nhi cũng không sợ hãi lục trường trinh, lời nói cũng có thể nói nhanh nhẹn thường xuyên bắt lấy lục trường trinh hỏi đông hỏi tây. Chính là xe lừa tàu thủy phi cơ, lục trường trinh kiên nhẫn cho hắn giải thích, kia có thể ngồi máy bay sao, tiểu ra hòa dựa vào ghế trên, nghiêng đầu lại hỏi biến. Hiện tại không được lớn lên xem người bản lĩnh. Lục Trường Trinh cái này đáp án thực hiển nhiên không có làm tiểu gia hòa vừa lòng hắn chớp chớp mắt lại đem ánh mắt quay lại đến Lưu Mỹ Vân trên người Lưu Mỹ Vân quát hạ mũi hắn người tỷ phu nói được không sai ngươi lớn lên nếu là có bản lĩnh không những có thể ngồi máy bay còn có thể lái phi cơ đâu nàng xem như phát hiện tiểu tử này đối phi cơ yêu sâu sắc cái máy bay giấy có thể chơi lâu như vậy không nhị buổi tối còn muốn bắt ngủ bồi dưỡng hạ không chuẩn lấy thật có thể lái phi cơ đâu kia phải có bản lĩnh. Tiểu gia hỏa múa may nắm tay, tiểu nãi âm kiên định mà có. Đem ôm lại đây chính miệng, lưu Mỹ Vân trên mặt nhịn không được lộ ra lão mẫu thân vui mừng. Kia nhưng không ta muốn học tập nhiều đọc sách lớn lên mới có thể có bản lĩnh. Dưỡng hoa sao, không có sao soa hoa chính mình nỗ tiến tới càng làm cho bớt lo. Chỉ mong nàng lấy tiểu hài tử, đều có thể giống bác Văn như vậy kia nàng có thể tỉnh không ít tâm đâu. chương 25, ngộ người quen, Mỹ Vân, đôi ta thật sự có hài tử bệnh viện đại lâu, lục trường trinh cầm kiểm tra đơn tử mãi cho đến đi ra bệnh viện đại môn, tâm tình đều khó có thể bình phục. Tuy rằng mấy ngày này hắn kinh làm tốt trong lòng xây dựng, cũng thật đến kiểm tra ra tới cái loại này sắp vi phụ kích động cùng vui sướng, lại đi lên trên một mảng lớn. Được rồi, đều nói biến. lưu Mỹ Vân nắm đệ đệ, lập tức đi ra ngoài. Ta còn phải đi đồ ăn trạm mua đồ ăn đâu, đi chậm gì đều đoạt không đến. Đường mẹ, đều không kích động sao. Lục trường trinh đuổi theo đi cảm thấy hắn tức phụ nhi này phản ứng sao này đạm đâu. Bác sĩ không đều nói này còn sớm, đến 3 tháng về sau lại đến làm kiểm tra. Lưu Mỹ Vân liếc nam liếc mắt một cái. Nói nữa cho rằng đương mẹ kia dễ dàng a, 10 tháng hoài thai không vất vả. Thật là mang thai, Lưu Mỹ Vân cao hứng là chịu khá vậy không có lục trường trinh này không ngừng nghỉ. Hơn nữa đương mẹ cũng không phải kia dễ làm, sinh cái hoa làm không hào còn xóa nửa cái mạng, đây là về sau lại không nghe lời khó quản giáo. Mang thai chịu vất vả lục trường trinh biểu tình nghiêm túc nói, tức phụ nhị yên tâm, về sau vụ sự đều ta làm cơm sáng ta cấp làm tốt ôn trong nồi cơm chiều chờ ta trở lại làm, là về trễ ta trước tiên đi nhà ăn cấp đánh trở về, dựng phụ nghe nhiều khói dầu vì chịu đối thân thể không tốt ta liền chuyên tâm dưỡng hào thân thể, gì việc nặng việc sơ đều để lại cho ta làm. Lưu Mỹ Vân dừng lại bước chân. Đây chính là nói, nam thường biểu hiện Lưu Mỹ Vân sao cũng sẽ cho hắn cơ hội này, sinh hài từ lại không phải nàng một cái chuyện này. Lục Trường Trinh có thể có cái này tư thưởng giác ngộ nhưng thật ra rất làm nàng vui mừng, bất quá có thể hay không thật làm được còn còn chờ khảo sát. Vân. Lục Trường Trinh thật mạnh gật đầu, ngọt ngào gánh nặng áp đầu vai, khóe miệng là thu không được đồ cung, nhéo cậu em vợ thịt măng mốp khuôn mặt, hắn nói, yên tâm ta một hồi chiếu cố hảo nhóm nương hai, còn có cái này tiểu thể tử. Được rồi, ta tin, ta đi nhanh đi, đi chậm thật mua không được gì hảo đồ ăn. Lưu Mỹ Vân thúc sục, tới rồi thành phố đồ ăn trạm, Lục Trường Trinh vừa nhìn thấy bên trong sơn hải, liền không làm Lưu Mỹ Vân hướng trong thấu bên cạnh chính là tiệm cơm quốc danh, mang bác văn thượng bên trong chờ ta đi, này quá nhiều, đem đơn tử cho ta ta chiếu mua là được. Được chưa a? Lưu Mỹ Vân có chút không lớn yên tâm, này có gì không được chiếu đơn tử mua là được. Lục Trường Trinh không nói hai lời đem Lưu Bác Văn giao cho nàng trong tay, lại rút ra đơn tử, liền chuẩn bị hướng trong biên tế Ai, đợi chút Lưu Mỹ Vân một phen giữ chặt hắn. Là nhìn đến có bán trứng vịt bác thảo, liền mua điểm nhi. Lục Trường Trinh vẻ mặt khó hiểu, buổi sáng nàng tức phụ nhi không còn cùng Ngô Tẩu tử nói chỉnh quá cao điệu không tốt này sao đột nhiên liền thay đổi. Hôm nay cái này Nhật tử không nghĩ uống cái tiểu rượu chúc mừng hả? Lưu Mỹ Vân cười nói, rau trộn trứng vịt bắc thảo ta cũng sẽ làm, chờ hồi làm cấp ăn. Lục Trường Trinh ánh mắt sáng lên, tức phụ nhi, đối ta thật tốt, hai ta là phu thê ta đương nhiên đối hảo. Lưu Mỹ Vân giận hắn liếc mắt một cái. Một cái rau trộn trứng vịt bác thảo là có thể làm nam cảm động thành này, Lưu Mỹ Vân cũng không biết nói cái hảo, xem ra về sau đối nam còn phải thường thường tới điểm tiểu kinh hỉ quan tâm một chút. Tiệm cơm quốc doanh, Lưu Mỹ Vân lồi kéo đệ đệ đi vào, phát hiện bên trong còn không ít, mênh mông cũng chỉ thừa một hai chương bàn chống từ quầy phía sau trên tường treo khối tiểu hác bản, mặt trên viết hôm nay cung ứng. Tổng cộng cũng không, phân tiền một cái màn thầu bánh bao đều bán xong rồi, dư lại đều là xào giao tương đối quý chút môn tới tới lui lui có nhìn xung quanh hai mắt liền thất vọng rời đi. Ăn gì chạy nhanh, lại vãn gì cũng chưa. Quẩy phía sau người phục vụ đỉnh một chương không kiên nhẫn mặt lưu Mỹ vân mắt trước mặt gõ hai hạ cái bàn thúc sục. Còn có canh thịt dê không? Thấy bảng đen thượng có một lan viết hôm nay đừng cung ứng canh thịt dê, phòng trừng lưu bác văn cùng lục trường trinh sẽ thích. 9 phần tiền một chén Cộng thêm bốn lượng phiếu gạo, người phục vụ thanh âm to lớn vang rội, đôi mắt nghiêng nghiêng ngó lưu Mỹ Vân trên dưới đánh giá tự hồ suy đoán nàng có bỏ được hay không đào cái này tiền. Này sáng sớm thượng, canh thịt dê không thiếu bán, nhưng hỏi xong giới quay đầu liền đi cũng không ít. Ta hai chén lưu Mỹ Vân móc ra tiền giấy, cười mắt doanh doanh chiều phục vụ viên nói, cái kia đồng chí, một khác chén có thể hay không trễ chút bưng lên, trước giúp ta phóng trong nổi nhiệt ta trưởng phu hắn đợi chút mới lại đây, ta sợ lạnh. Người phục vụ là cái nhìn so lưu Mỹ Vân Đại không tuổi cô nương tóc ngắn tề nhĩ, không phải vẫn luôn cao mày nói toạt nhìn còn có phần đáng yêu. Nàng nhăn nhăn mày tự hỏi giây, sau đó thu tiền gật đầu ta đi sau bếp cùng sư phó nói một tiếng, nhóm tìm vị trí ngồi xuống đi, bằng không đợi chút không vì cũng không có. Ai cảm ơn đồng chí, lưu Mỹ Vân mang theo đệ đệ ngồi xuống. Cảm thấy nơi này tiệm cơm quốc doanh người phục vụ thái độ đi tuy rằng cùng sau tư doanh tiệm cơm vô pháp so, nhưng ít ra chưa cho nàng nhăn mặt so nàng phía trước gặp được hảo rất nhiều. Hơn nữa nói không thật xấu, lại vãn phút không riêng bằng đen thượng canh thịt dê cung ứng xong chính là chỗ ngồi cũng không dư thừa chín phần tiền cộng thêm phiếu một chén canh thịt dê cùng sau bàn tay đại chén nhỏ bất đồng người phục vụ bưng lên chính là một đại chén sứ bên trong còn có hào khối thịt dê giải hành thái mạo dầu hạt cải mùi vị nhiều nùng có bao nhiêu nùng Lưu Mỹ Vân đem canh thịt dê lô hàng thành hai chén hướng tiểu hỏa trước mặt đẩy có điểm năng chính mình thổi thổi Tiểu Hòa nuốt nuốt thủy tay nhỏ gấp không chờ nổi trào qua cái muỗng, giống mô giống học lưu Mỹ Vân kia thổi hai hạ mới chiều trong miệng đưa, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc thả thỏa mãn mô, xem đến lưu Mỹ Vân này viên a di tâm, lại ngọt lại tô. Càng lệnh vui mừng chính là Tiểu Hòa cảm thấy Mỹ mãn uống lên nhiệt canh, đem cố sức trong chén vớt đi lên đệ nhất khối thịt dê tập đưa tới miệng nàng biên, nãi thanh nãi cả giận tỷ ăn thịt. Tỷ này trong chén có đâu, này đó tất cả đều là bác văn. Lưu Mỹ Vân đem tiểu cánh tay đầy trở về chỉ chỉ chính mình trước mặt chén. Lưu Bác Văn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm trên bàn hai cái chén, do dự hồi lâu mới nói kia chén cấp tỷ phu Lưu chữ, hắn không thịt ăn. Lưu Mỹ Vân tươi cười cương trên mặt, hợp lại nàng cảm động nửa ngày, đứa nhỏ này cương nhiên là lo lắng lục trường trinh không thịt ăn. Không cho hắn Lưu đôi ta ăn sạch, Lưu Mỹ Vân khí điều không thuận, làm cho tiểu hỏa mặt một chén canh thịt dê thực mau liền nàng hút Lưu xong. Đừng nói, lúc này canh thịt dê, hương vị thật không sai, lại tiên lại nùng. Lưu Bác Văn mắt trông mong nhìn trên bàn cũng chỉ thừa chính mình này một chén, khuôn mặt nhỏ rối rắm nửa ngày, thủy đều mau chạy tới cái gáy thượng, cũng chỉ là dùng đầu lưỡi một chút nếm hương vị, tựa hồ là tưởng kiên trì chờ Lục Trường Trinh trở về. Lưu Mỹ Vân vừa không khuyên, cũng lời đến dư thừa giải thích phản tiểu hòa cố chấp chờ Lục Trường Trinh trở về đẹp xem hắn này cậu em vợ đối hắn có bao nhiêu hào phóng, hướng canh thêm không ít thủy, liền chờ hắn nhấm nháp đâu. Lưu Mỹ Vân, một đạo làm thô tiếng nói, đột nhiên nghiêng đối diện truyền đến. ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh kia trên bàn ngồi ba cái tuổi trẻ, hai nam một nữ kêu nàng cái kia nam, một thân áo vải thô trên mặt có nói kết vài từ, hốc mắt ao hãm còn dâu ria sồm xoàm thoạt nhìn thập phần chật vật. Lưu Mỹ Vân cảm thấy này mặt mày rất quen thuộc trong trí nhớ tìm tòi, liền thấy nam vẻ mặt kích động đi đến nàng này bàn ngồi xuống, đem cổ áo đi xuống kéo kéo kích động nói, muội từ còn nhớ rõ ta không? Diêu đại ca, Lưu Mỹ Vân bất động thanh sắc đánh giá Nam là rất khó tưởng tượng tháng trước còn Thượng Hải làm đầu cơ trục lợi đầy mặt khôn khéo, lúc này cương nhiên là này phó chật vật mô xuất hiện chính mình trước mặt hơn nửa nàng không nhìn lầm nói, vừa rồi liền kia hai bước khoảng cách này Nam lại là khập khiễng, Tháng công phu biến hóa này đại, này đến là đã trải qua gì? Sẽ không đầu cơ trục lợi chào hiện hành đi. Lưu Mỹ Vân Tâm sinh cảnh giác trên mặt lại bất động thanh sắc dư quang chiều nam hậu mặt nhìn lướt qua, một nam một nữ không sai biệt lắm 20 xuất đầu tử trên mặt khí sắc nhìn đều không được tốt bất quá ánh mắt đều thực thanh minh chỉ là tò mò nhìn nàng bên này không có cùng lại đây chào hỏi ý tứ. Đúng đúng đúng là ta, thấy Lưu Mỹ Vân còn nhớ rõ chính mình, Diêu Thuận lục đuôi lông mày vui vẻ. Diêu Đại ca sao biến thành này? Lưu Mỹ Vân biết diêu thuận lục xuống nông thôn, có thể nơi này gặp được kia chịu hắn xuống nông thôn địa phương liền này phụ cận, này không hiếm lạ, nàng tò mò là nam là sao đem chính mình biến thành này phó tử. Một lời khó nói hết diêu thuận lục thở dài một hơi, ngữ khí nản lòng. Gặp được điểm phiền toái, nam rõ ràng không muốn nhiều lời, Lưu Mỹ Vân cũng không hỏi nhiều chỉ quan tâm hỏi kia diêu đại ca hiện có khỏe không. Phiền toái đều giải quyết xong rồi. Diêu Thuận Lục là cái thông minh, nghe ra Lưu Mỹ Vân lời nói thử, rất là bội phục nàng nhạy bén cùng cẩn thận tự diễu cười cười, nói, đều là chút vụ sự kinh giải quyết xong rồi. Ăn mệt chút trường cái giáo huấn, coi như thiên gia cho ta thượng một khóa. Nghe hắn này nói, Lưu Mỹ Vân cười bưng lên trên bàn ấm trà cấp đồ ly trà nóng. Có câu nói không phải nói có hại là phúc sao, Diêu Đại ca đừng nản chí, sinh trăm thái có gì biến số đều nói không chừng đâu. Diêu Thuận Lục Lưu Mỹ Vân này thành ngữ khí làm cho tức cười, đã qua vừa rồi suy suốt cảm xúc, hắn vui đùa nói, muội từ, không phải ta lớn hơn 2 tuổi ta cảm thấy đều hẳn là quản kêu tỷ. Lưu Mỹ Vân chỉ cười cười không nói lời nào. Diêu Thuận Lục cũng thực sẽ xem mặt đoán ý, hắn biết Lưu Mỹ Vân chịu đối chính mình không yên tâm thực sức khoát đem chính mình tình trạng trước vừa nói. Ta nguyên lai xuống nông thôn địa phương Thượng Hải phụ cận, mặt sau ra điểm ngoài ý muốn liền lộng tới nơi này tới. Ta hiện tiểu tống tôn hướng dương công xã, ly nơi này không tính quá xa, bên kia hai cái là cùng ta một cái thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức hai người bọn họ đều là kinh thành tới thành phố đặt mua phòng vật tư ta tới xem chân đổi dược. Diêu thuận lục rất có thành ý nói xong, liền tò mò nhìn lay chén sứ liếm đầu lưỡi chơi tiểu hỏa, muội từ đâu. Đứa nhỏ này là, này ta đệ lưu Mỹ vân xoa xoa lưu bác văn đầu, cười nói ta kết hôn ta trượng phu bên này công tác ta liền mang ta đệ cùng nhau lại đây. Hắn lúc này làm việc đôi ta nơi này chờ hắn. Kết hôn, Diêu Thuận Lục theo bản năng hỏi. Đúng vậy lưu Mỹ Vân gật đầu. Đừng hiểu lầm A ta chính là ngoài ý muốn không nghĩ tới này đã sớm kết hôn. Diêu Thuận Lục hỏi xong mới cảm thấy không thích hợp lại dư thừa. Không có việc gì lưu Mỹ Vân không để ở trong lòng, nhìn mắt hắn chân thiệt tình ý hỏi. Diêu Đại ca chân không nghiêm trọng đi. Không nghiêm trọng Diêu Thuận Lục vẻ mặt xem đến khai. Còn không có đoạn chính là về sau đi đường có chút ảnh hưởng. Đều lưu lại di chứng, xem ra này chân là bị thương không nhẹ a Nam tuy rằng ngoài miệng xem đến khai, nhưng trong ánh mắt dấu kín ẩn nhẫn cùng hận ý, vẫn là làm Lưu Mỹ Vân bắt giữ tới rồi. Lưu Mỹ Vân cảm thấy đi, diêu thuận lục như tuy rằng hiện giờ nhìn nghèo túng, nhưng này tuyệt đối không phải cái loại này dễ dàng chịu thua, có tầm mắt có đảm lực tâm tính còn rất cứng cỏi, chỉ nắm lấy cơ hội chưa chừng tương lai có thể hỗn thành gì. Nặng nhất chính là, nàng cảm thấy này phẩm tính giống như con hành, ánh mắt thanh minh, không phải cái loại này trong mắt vẩn đục, trong chốc lát một cái tiểu tâm tư. Mỗi từ chúng ta đợi lát nữa liền hồi trong thôn, ta cấp lưu cái địa chỉ, cũng không có ý gì khác, chính là cảm thấy này xa gặp được cái hương cũng là duyên phận, là có cần có thể viết thư cho ta, có thể giúp đỡ ta nhất bang. Hàn huyên câu sau, siêu thuận lục nhìn đến bên kia đồng bản thúc sục, hắn cũng không rong dài, móc ra tùy thân tiểu vở viết xuống thanh niên trí thức điểm địa chỉ cấp lưu Mỹ Vân. Diêu đại ca kia có cái cần ta hỗ trợ sao? Lưu Mỹ Vân tiếp nhận tờ giấy, chiều hỏi, tạm thời không có ta đều khá tốt." Diêu Thuận Lục lắc đầu, mới vừa tính toán đi, liền nghe Lưu Mỹ Vân hỏi tiếp Diêu đại ca ta lần trước cùng nói, làm xuống nông thôn trước nhiều bị điểm tiền giấy, chuẩn bị đi. Diêu Thuận Lục động tác cứng đờ, trên mặt sắc mặt không thay đổi, kia đương nhiên. Vậy là tốt rồi, Lưu Mỹ Vân chiều hắn cười cười, đem vừa rồi nam đưa cho hắn kia tờ giấy lại đột nhiên thả lại trên bàn. Diêu đại ca địa chỉ ta nhớ kỹ cái này mang về đi. Diêu thuận lục đôi mắt đào qua, nhìn đến tờ giấy áp trên bàn một chồng tiền giấy, hắn toàn bộ sửng sốt, khó có thể tin nhìn về phía Lưu Mỹ Vân. Diêu đại ca tha hương ngộ cố chi cũng là duyên phận, phía trước giúp quá ta ta nhớ trong lòng. Đều có thời điểm khó khăn ta cho là bằng hữu, điểm này đồ vật mang về thân thể là hết thải tiền vốn, đem chân dưỡng hảo ta tin tưởng diêu đại ca này thông minh, về sau nhật tử một là càng ngày càng tốt. Nhìn Lưu Mỹ Vân trong mắt đối chính mình chịu, Diêu Thuận Lục chỉ cảm thấy phía sau lưng toát ra từng đợt mồ hôi nóng, 20 năm qua chưa từng có loại này tâm tình, không biết sao hình dung, thật giống như cùng trước mắt cái này cô nương, là kinh lui tới 10 năm bằng hữu giống nhau. Gục đầu xuống thấy chính mình một thân phá bộ áo bông, trên tay còn nổi lên nước da, làn da thô ráp dạn nứt hắn này phó tử sao có thể có thể như là không thiếu tiền, còn giọng giặc nói giúp. tâm ý ta lãnh, nhưng này đó ta không thể. Diêu Thuận Lục đem cái tờ giấy tiền giấy đầy trở về. Tuy rằng hắn trước mắt là khó khăn thiếu tiền thiếu phiếu, liền xem bệnh tiền đều là tìm thanh niên trí thức điểm mượn. Nhưng hắn cùng Lưu Mỹ Vân cũng không quen biết, không thể không duyên cớ lấy này một tuyệt bút tiền kia thật dày một chồng ít nói cũng có 50 khối. Hơn nữa Lưu Mỹ Vân này hắn nơi này tựa như cái mê, lai lịch bối cảnh đều không rõ ràng lắm, hành vi cử chỉ cũng quái dị, mua giả họa giả đồ cổ, ra tay rộng rãi trên tay tích góp một tuyệt bút tiền giấy còn phá lệ cẩn thận. Hắn trường này đại cũng liền gặp được Lưu Mỹ Vân này một cái làm sao đều bắt sờ không ra. Vậy khi ta mượn lấy diêu đại ca bản lĩnh, chịu sẽ không quịt nợ, nói không tương lai ta còn có thể thu một bút lợi tức. Lưu Mỹ Vân cười nhìn về phía nam, Diêu Thuận Lục là cái có đầu óc thông minh, nàng tin tưởng chờ đến tương lai cách cách mở ra, này hỗn đến một không sẽ qua kém. Thật để mắt ta Diêu thuận lục không mang quá này cao mũ tuy rằng trước kia Thượng Hải, đừng cũng là nhất nhất cái lục từ ca kêu, nhưng phần lớn trong lòng biết rõ ràng, hắn chính là một cái làm đầu cơ trục lợi chỉ không ngày nào đó phải đi vào du thủ du thực trên người nào có hai lượng bản lĩnh. Đem trên bàn tờ giấy lại lần nữa đẩy trở về, Lưu Mỹ Vân nói, Diêu đại ca đừng không tự tin sao ta tin tưởng chính mình ánh mắt. Nam Mỹ mắt rực rực, nhìn chằm chằm lưu Mỹ Vân nhìn nửa ngày, nhớ tới cô nương này xem giả đồ của ánh mắt cuối cùng ma xôi quỷ khiến nắm lấy trên bàn tờ giấy nhét vào túi. Cảm tạ về sau một còn, ta địa chỉ cho có thể tìm được ta. lưu Mỹ Vân gật đầu, nhìn theo diêu thuận lục cùng mặt khác hai cái thanh niên trí thức cùng nhau rời đi tiệm cơm quốc doanh. Lục tử, mới vừa kia nữ hài là ai a lớn lên rất xinh đẹp, trên đường cái tuổi trẻ nam nhịn nửa ngày, vẫn là không nhịn xuống tò mò. Một cái bằng hữu diêu thuận lục nhéo túi nóng hổi tiền giấy, cảm giác mấy ngày này túi tam giống như dần dần tản ra. Cấp lưu địa chỉ cự tuyệt đi. Nam cũng không thấy được tờ giấy phía dưới đè nặng tiền giấy, liền chắc hàn phải vậy nói, ta nói a cũng đừng khổ sở, nghĩ thoáng chút, chúng ta hiện hộ đều chuyển tới nông thôn tới, về sau có trở về được hay không còn khác nói, ta xem kia cô nương là cái trong thành, lớn lên lại kia xinh đẹp, trong thành tìm cái công đối tượng đó là dễ như chờ bàn tay chuyện này, cũng đừng quá thương tâm, cảm tình miễn cưỡng không tới. Nam lại nhảy, không chú ý tới bên cạnh đi theo tiểu cô nương vẫn luôn nhấp môi không nói gì, dư quang trộm ngắm Diêu Thuận lục mắt, ánh mắt ảm đạm. Diêu Thuận lục càng không ý túi xủy tiền giấy, hắn tâm tư lại lung lay lên. Tháng nông thôn sinh hoạt, hắn liền một cái cảm giác chính mình không thích hợp nơi này. Diêu Thuận lục đi rồi không bao lâu, lục trường trinh cũng đã trở lại. Mùa này nhiều, nhìn Nam sọt tràn đầy một đại sọt đồ ăn, đều mau tràn ra tới, lưu Mỹ vân tưởng đi lên hỗ trợ ngồi đừng nhúc nhích. lục trường trinh đem sọt phóng trên mặt đất, nhiệt đến mồ hôi đầy đầu. uống trước thủy lưu mỹ vân cho hắn đổ chén nước trà. bên cạnh lưu bác văn cũng xem náo nhiệt kéo kéo lục trường trinh tay áo chỉ vào chính mình bảo hộ nửa ngày canh thịt dê. vẻ mặt ân cần tỷ phụ ăn thịt. lục trường trinh uống trước nước trà đỡ khát, xem tiểu hòa ăn thịt cũng chưa quên hắn cái này, tỷ phụ tức khắc cảm động đến tâm hoa tử ấm áp bưng lên sắt trắng men chén lọc cộc liền làm hơn phân nửa chén lạnh ôn ôn canh thịt dê. hảo uống sao? Lưu Mỹ Vân hỏi, hảo uống, Lục Trường Trinh gật đầu, nào dám nói không hảo uống. Còn có một chén, chuyên môn cấp lưu. Lưu Mỹ Vân đến quầy lại cấp Nam bưng một chén nóng hầm hập đổ non nửa chén nóng hồi ra tới cấp lưu bác văn. Chạy nhanh ăn đi, ăn xong ta còn phải đến biêu cục đi một chuyến. Hành, Lục Trường Trinh không nói hai lời ăn cơm so tốc độ, hắn là không có thua quá. Lưu bác văn lay chén, rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái ăn canh ăn thịt khuôn mặt nhỏ vùi vào trong chén, quài hàm nhai thơm nước thịt dê phiến, híp mắt nhìn hắn tỷ phu cũng là một cái, hai thi đấu dường như thực mau liền đem hai chén canh thịt dê uống cái tinh quang. Ăn no sao, lục trường trinh đem tiểu hỏa ôm lại đây, đè đè tròn vo bụng. No, Lưu bác văn cười tùm tìm còn đánh cái cách, ăn no liền đi thôi, Lưu Mỹ vân cấp tiểu hỏa lao miệng chiều nam thúc sục hồi trên đảo thuyền một ngày liền sáng chưa chiều tam tranh nàng nhưng không nghĩ đuổi nhất vãn kia tranh trở về lăn lộn này sáng sớm thượng nàng còn gì không làm đều cảm thấy có điểm mệt mỏi đại khái cũng là nàng từ kết hôn về sau nhật từ lướt qua càng lười này tình linh động một chút cư nhiên còn mệt đến hoảng xem ra về sau vẫn là đến tăng mạnh rèn luyện mới được Lục trường Trinh trên lưng có một đại sọt đồ ăn, trong lòng ngực ôm lưu bác văn, còn đằng ra một bàn tay lồi kéo chính mình tức phụ nhi, trên người quần áo lăn lộn đến nhăn rúm gió, cái chán mạo mồ hôi nóng nhìn thập phần chật vật nhưng khóe mắt đuôi lông mày treo hạnh phúc ý cười, nhưng vẫn cũng chưa đạm xuống dưới quá. Mãi cho đến biêu cục lục trường Trinh kia viên sơ vi phụ vui sướng không chỉ có không bằng phẳng đi xuống, ngược lại càng ngày càng tăng vọt nhịn không được liền tưởng cấp kinh thành ra từ chụp cái điện báo. Liêu Mỹ Vân làm sao nhìn không ra nam tâm tư, liếc mắt biêu cục quầy không gì dùng điện thoại cơ, liền nói ta trước gửi thư trực tiếp cấp ra từ còn có tiểu cô bên kia quả cái điện thoại đi thôi. Tức phụ nhi thật săn sóc, lục trường trinh giờ phút này xem Liêu Mỹ Vân trong ánh mắt đều mang theo ngôi sao nhỏ. Sách Liêu Mỹ Vân giận nam liếc mắt một cái, chạy nhanh đừng nét mực, ai, lục trường trinh cười ha hà cầm lấy điện thoại, hướng ra từ văn phòng bắt đi. Đợi nửa ngày, Lưu Mỹ Vân tin đều gửi xong rồi, quay đầu lại vừa mới dễ nghe thấy lục trường Trinh kia lớn giọng đối với điện thoại cơ hương phấn kêu, ra ra, Mỹ Vân mang thai ta đương ba ba. Trước quầy sau, thậm chí liền công tác viên đều hắn này hồn hậu hữu lực lại phá lệ hương phấn tiếng nói cấp hấp dẫn lại đây, toàn bộ động tác nhất trí nhìn về phía bọn họ. Lưu Mỹ Vân xấu hổ cười cười, đi qua đi hướng nam bên hông khắp một phen. Nói nhỏ chút, lục trường Trinh ngoan ngoãn gật đầu. Đem thức phụ nhi kéo đến trước mặt, hai vợ chồng liền đem lỗ tai tiến đến ống nghe trước cùng nhau nghe điện thoại kia đầu ra tử hào phóng tiếng cười. Ha ha tiểu tử hành a ta đều có tặng tôn tử. Gia gia, Mỹ Vân cũng. Lục trường hảo tâm nhắc nhở kết đổi lấy ra từ một tiếng quát lớn cộng thêm ghét bỏ kia còn không đem điện thoại cho ta tôn thức phụ nhi Cùng có gì hảo thuyết, lục trường trinh bất đắc dĩ đem điện thoại đưa cho Lưu Mỹ Vân. Gia Gia Lưu Mỹ Vân tiếp nhận điện thoại, trong lòng mặc danh có chút khẩn trương, kết hôn thắng, này vẫn là nàng lần đầu tiên này trực tiếp đối mặt lục trường trinh. Gia từ ngoài dự đoán hảo ở chung, nói chuyện hài hước thú vị, không bản khắc nghiêm túc, Lưu Mỹ Vân đâu, chỉ có nghĩ thầm hống vui vẻ kia lời hay là một bộ bộ. Gia từ điện thoại kia đầu hống đến tiếng cười không ngừng, hoàn toàn đã quên còn bên cạnh đau khổ chờ thân tôn tử. Bác Văn cùng Gia Gia Vân An. Quen thuộc về sau, Liêu Mỹ Vân lại đem đệ đệ ôm lại đây cùng gia từ chào hỏi. Liêu bác văn tháng này trên đảo cũng là thoát thai hoán cốt biến hóa, trong ánh mắt rốt cuộc không hề là cái loại này sợ hãi né tránh cầm điện thoại cơ tràn đầy tò mò, đối với microphone nãy thanh nãi khí kêu, ra ra. Chờ thật sự nghe được kia đầu có đáp lại, hắn đôi mắt cọ một chút tỏa sáng, lại có điểm không chỗ nào thích nhìn về phía hắn thì cùng thì phu điện thoại kia đầu gia từ ôn nhô cùng tiểu hòa câu thông lưu bác văn ngay từ đầu là tò mò mặt sau cũng đi theo đáp lại lên càng ngày càng thả bay tự mình gia gia cảm ơn ngài lưu mỹ vân đúng lúc đem đám chìm điện thoại trò chơi chung lưu bác văn cấp lay khai chiều gia từ chân thành tỏ vẻ cảm tạ mặc kệ là bọn họ kết hôn thời điểm gia từ cấp thể diện lễ hỏi vẫn là đối bác văn cùng đối chính mình cái này tôn tức phụ thái độ lưu mỹ vân đều cảm thấy gia từ là giới thượng khó được khai sáng lại lòng dạ rộng lớn trưởng bối tạ gì đều là một trong bụng còn sùi ta lục tăng tôn từ đâu về sau chịu vất vả có khó khăn liền cùng gia gia nói vụ sống làm trường trinh kia tiểu tử làm không thể làm hắn ngồi mát ăn bát vàng kia tiểu tử trước kia liền ra ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói đầu nhi đủ rồi a lục trường trinh không kiên nhẫn đoạt quá điện thoại ta còn cấp tiểu cô gọi điện thoại trước này đi Thật vất vả cắt đứt điện thoại, Lục Trường Trinh lại hướng du tình quân khu bệnh viện đánh một cái kết bên kia làm phẫu thuật hai vợ chồng chờ không kịp dứt khoát liền chụp cái điện báo qua đi. Ra từ ngày thường không này rong dài. Lục Trường Trinh cấp xong điện thoại phí biêu cục ra tới thời điểm công tác viên đều cùng xem ngốc từ giường như nhìn bọn họ. Thời buổi này ai gọi điện thoại bỏ được hoa này nhiều tiền, điện thoại phí đáng quý đâu. lưu bác Văn không biết điện thoại phí quý không quý, hắn chỉ biết điện thoại ra ra nhưng lợi hại. Tỉ ra ra nói hắn khai quá phi cơ đâu. Mãi cho đến đi ra hai con phố tiểu hòa còn hưng phấn đến không được đôi mắt cong thành một đạo trăng non múa may tiểu cánh tay không trông qua lại khoa tay múa chân. Lục trường trinh đem tiểu hòa một phen bế lên tới. Kia nhưng không đến cố lên tranh thủ về sau cũng có thể khai thượng phi cơ. lưu Mỹ vân đi hai bên biên tâm nói ra từ kia khai rõ ràng là chiến đấu cơ. chương 26 ấm ra cơm mời khách hôm nay, Lưu Mỹ Vân sáng sớm liền lên thu thập nhà ở. Cơm sáng là Lục Trinh buổi sáng lên làm tốt ôn ở trong nồi. Lưu Bác Văn cũng bị hắn sáng sớm đưa đến Ngô Quý Phương gia đi tìm tống kim bảo chơi. nàng ăn cơm lại cấp Tiểu Hắc nấu bắp cháo, đẳng cấp nhiều hai ba điểm thời điểm. Ngô Tẩu Tử liền mang theo nhà hắn lão đại còn nhị nha lại đây hỗ trợ. Lỗi tử người đem bồn khoai tây quát sạch sẽ cẩn thận điểm. Nhị nha, người phụ trách rửa rau, nhiều hướng lưỡng đạo thủy, đừng đem lá cây đạp hư. Lưu Mỹ Vân ngồi ở bệ bếp biên, bị ngô quế phương an bài cái nấu nước nhiệm vụ. Tẩu tử, muốn ta tới rửa rau đi thủy còn điểm lạnh nhị nha còn nhỏ cô nương đâu. Lưu Mỹ Vân thật sự ngồi trụ, vừa muốn đi nhị nha đầu trên vai liền ăn ngô quế phương một cái tát. Ai nha, ngươi đừng thêm loạn, cái này làm cho ngươi thiêu thủy sao, rửa rau đoái nước ấm là được. Giao cho bọn im nương ba, ngươi trộn lẫn tiến vào im đầu óc còn loạn liệt. Ngô Quế Phương hôm nay là một chút tính toán làm Lưu Mỹ Vân cắm tay. Người Lục Doanh đau lòng thức phụ liệt đã sớm trộm làm ơn nàng nhìn chằm chằm làm Lưu Mỹ Vân thiếu làm việc. Lục Doanh đau thức phụ nhi danh ở trên đảo mau truyền, Ngô Quế Phương cũng không hướng nơi khác tưởng. Sợ Lưu Mỹ Vân lại nói làm việc cái lời nói, Ngô Quế Phương chạy nhanh suy nghĩ cái câu chuyện xóa. Yêm xem nhà người bác văn giống như một đoạn hiện tại so với ta gia kim Bảo, làn da cũng trắng nõn, các ngươi hai vợ chồng sao dưỡng. Lúc này mới nửa năm đi, nhà yêm kim Bảo chính là cái, hắn cha mỗi ngày sầu đâu. Còn chưa tới thời điểm đi, tiểu hài từ cái là từng đợt muốn nhảy cái đầu thời điểm dinh dưỡng đổi kịp nhiều vận lại còn có đến xem di truyền gen. Lưu vĩnh nhiên hai vợ chồng vóc dáng bản thân thấp nàng chính mình mau 1,7 Lưu 7 bác văn tương lai hẳn là cũng sẽ lùn thân này phương diện này nàng nhưng thật ra trước nay không lo lắng quá. Dì gà âm, ngô quế phương nghe được một cái tân từ Nhi cho rằng chính mình nghe nhầm rồi, ngừng tay băm cốt đao liền hỏi quan gà gì sự. Là ăn cái gà, là cái này gen. Lưu Mỹ vân dùng củi lửa côn Nhi trên mặt đất viết hai chữ kiên nhẫn giải thích tà ý tứ là tiểu hài từ thân một bộ phận nguyên nhân ở cha mẹ chính là di truyền. Tầu tử ngươi biết gì là di chuyển đi, cái im biết chính là ai sinh giống ai bái, đúng vậy chính là ý tứ này, im trước kia chỉ biết hài từ bộ dáng kỳ cha mẹ này thân cũng giống nhau. Ngô Quế Phương cân nhắc trong chốc lát lại đại tin, nhưng bọn im thôn oa cha mẹ cũng sao, hài từ có thể nhảy đến cùng cây gậy trúc nhi giống nhau, ngươi này chuẩn đi. Cái này di chuyển cũng ngăn cùng cha mẹ còn cách đại di chuyển hơn nữ hậu thiên dinh dưỡng cùng vẫn muốn đổi kịp. Ngô Quế Phương một ngày học đường chưa đi đến quá, nàng nghe Lưu Mỹ Vân nói chuyện cảm thấy là chính mình đời này nói ra loại trên mặt đất hai tự nhi nàng cũng căn bản nhận thức. "Tẩu tử ta trên đảo xóa nạn mù chữ ban sao?" Còn không có đâu quá im nghe Chu Chính ủy nhân khẩu tử nói, giống như gần nhất là muốn làm một cái gì xóa nạn mù chữ ban, đang ở tìm lão sư đâu. Ngô Quế Phương nhìn về phía Lưu Mỹ Vân, "Muội tử im xem ngươi liền thích hợp đương lão sư a." chờ lát nữa chu chính ủy ra hai vợ chồng cũng lại đây ăn cơm, im muốn giúp ngươi để để. nghe nói mỗi tháng còn chờ cấp lương đâu, thôi bỏ đi. Lưu Mỹ Vân lắc đầu cự tuyệt, ta còn muốn chiếu cố trong nhà, khẳng định vội chuyển tàu tử ngươi nếu là muốn học biết chữ, ta không giáo ngươi còn hành. vui đùa, đường lão sư chính là cái gì thoải mái việc hơn nữa nàng mang thai, một ngày hơn phân nửa thời điểm mệt mỏi đến muốn chết cái nào tinh lực đi lăn lộn. Yêm hành, yêm xem tự nhi đau đầu, phí công phu còn nhiều nạp hai đôi giày đáy. Ngô Quế Phương tay chân lanh lẹ ở trên bệ bếp bận việc khóe mắt ý cười ở trên mặt lôi ra một đạo nhợt nhạt tế văn. Nhà yêm mấy cây hoa sẽ biết chữ là được, nhưng sao, Lưu Mỹ Vân theo nàng nói ta xem tầu tử ra mấy cái hài tử, đọc biết chữ rất thích cực. trừ bỏ tống kim bảo yêm xem xóa nạn mù chữ ban lão sư, đến lúc đó không chuẩn sẽ rơi xuống bạch đỉnh trên đầu đâu. Ngô Quế Phương đem trên đảo người nhà suy nghĩ một vòng nhi cảm thấy nhất khả năng chính là cùng Lưu Mỹ Vân giống nhau mới vừa gả đến trên đảo lâu ở trong thành niệm quá trông nhị doanh gia tức phụ nhi. Bạch Đình, liền nhị doanh gia tức phụ nhi, so người sớm kết hôn hai nguyệt người tới trên đảo thời điểm nàng vừa vặn về nhà mẹ đẻ ở đoạn nhật từ trước lâu mới trở về đâu. Mới vừa kết hôn tân tức phụ nhi, lúc này một chuyến chính là vài nguyệt người khác còn gì bạch bị trên đảo gian khổ điều kiện bái. Muốn ngô quế phương nói, là trong thành người làm công tác văn hóa, nàng Mỹ vân muội tử liền một chút kiều khí, người đến trên đảo hảo chút thời gian, nam nhân hài tử chiếu cố đến hảo thuyết trong nhà trong ngoài ngoại làm cho thỏa đáng. lưu Mỹ vân đối xóa nạn mù chữ ban cảm thấy hứng thú ai đường lão sư nàng tự nhiên cũng cái gọi là cho nên cười cười liền không lại nói tiếp cha. Cơm chiều thời điểm, lục trinh mấy cái chiến hữu lục tục nhà trên tới, nhị nha cùng lỗi tử liền giúp đỡ tiếp đón người. Mỹ vân vất vả ngươi. Lục Trinh bớt thời giờ đến phòng bếp cùng tức phụ nhi nhị oai Lưu Mỹ Vân đem yếm đeo của một hủy đi, đẩy người đi ra ngoài. Ta gì cũng không làm, là ngô tàu tử làm cho người ngẫm lại sao tại nhân ra đi. Lục Trinh đứng bám vào nàng bên tai khẽ hỏi hôm nay như thế nào khó chịu? Không gì cảm giác. Lưu Mỹ Vân nói thật thấy bên ngoài tựa hồ lại tới vài người, nàng chạy nhanh một cái tát đem nam nhân hô đi, mau đi tiếp đón khách nhân. Ta nhìn chằm chằm canh xương hầm người tề ta liền cơm người chú ý điểm đừng bị va chạm. Lục Trinh một bộ lão phụ thân thao tâm bộ dáng vừa vặn bị tiến vào nhà bếp Ngô Quế Phương nhìn vừa vặn. Ai nha Lục Doanh người một người nam nhân sao lão hướng phòng bếp toàn chạy nhanh thượng bên ngoài đi. Đừng ở chỗ này nhi xử người tức phụ nhi lại sẽ chạy nhìn chằm chằm sao khẩn làm gì đâu. Lục Trinh bị Ngô Quế Phương đại giọng nói được mặt nhiệt cuối cùng nhìn chằm chằm Lưu Mỹ Vân liếc mắt một cái mới là lướt xá đi rồi ghiêm xem trên đảo này ai không nhà ngươi trinh như vậy hiếm lạ tức phụ nhi ngô quế phương đem trong nồi canh xương hầm một dào múc muỗng nếm hương vị cảm thấy kém nhiều liền đem củi lửa một tắt chiều lưu mỹ vân nói ngươi kiện bạch mau y hôm nay sao xuyên đây là làm việc sao lưu mỹ vân nhất thời còn không có nhớ tới Ngô Quế Phương ra bên ngoài liếc mắt một cái, để thấp âm nói, chạy nhanh đi thay, im chính là thấy tam đoàn ra đem nàng chất nữ cũng mang đến, còn xuyên cái đỏ thấm tiểu áo, cô nương nhưng tinh, lúc trước liếc mắt một cái coi trọng nhà ngươi trinh kết không diễn, lúc này khẳng định là chuyên tới xem ngươi. Lưu Mỹ Vân đuôi lông mày nhảy dựng, thật đúng là biết lục trinh cái này tiểu cắm khúc không nói cho nàng. Tẩu tử ngươi nói chính là công tiêu xã cô nương. Lưu Mỹ Vân ẩn ẩn nhớ rõ cung tiêu xã hai cái người bán hàng, một cái là tam đoàn gia phu nhân còn một cái chính là nàng chất nữ. Chính là nàng, yêm một lát còn ở quê quán cũng là người khác cùng ta nói, yêm xem tám chín ly, dù sao người cũng xuyên xinh đẹp điểm ta có thể thua trận trưởng. Lưu Mỹ Vân nhìn mắt chính mình trên người bởi vì làm việc thay vải thô áo ngắn, khuyểu tay còn mang hai tay áo bộ, nàng đem que cười lửa nhi hướng bên cạnh một ném, Hành ta đi đổi cái xiêm y. Nàng liền nói sao, mỗi lần đi cung tiêu xã không cây sắc mặt tốt còn tưởng rằng thái độ kém cỏi nhất người bán hàng liền vừa vặn làm nàng gặp xem ra nhân ra chỉ là đối chính mình thái độ đặc biệt kém. Liều Mỹ Vân về phòng đem quần áo một đổi chồng lên sạch sẽ mới tinh bạch mau y tóc dùng ra vòng lỏng lẻo chát ở phía sau biên, trên chán lại lộng vài sợi toái phát đối với gương một chiếu, khí chất dịu dàng người, sắc mặt hồng nhuận tinh khí thần rất sai. Nàng vừa lòng đi ra ngoài, ở ngô tàu thử ý bảo hạ đem cuối cùng một đạo canh xương hầm cấp bưng lên bàn. Nhà chính hai cái bàn hợp lại tổng cộng ngồi vài người, diều già rất trẻ doanh, đoàn cũng còn đơn tiểu chiến sĩ, nguyên bàn ở vô cùng náo nhiệt nói chuyện, đối với một bàn nhiệt đồ ăn mắt thèm tâm nhiệt đột nhiên thấy Lưu Mỹ Vân đi tới, hảo những người này sửng sốt một cái chớp mắt bạch sắc mao y sấn đến Lưu Mỹ Vân làn ra lộ ra lượng trắng nõn, đôi mắt đen bóng bẩy, môi sắc là tự nhiên khỏe mạnh đỏ ửng, dáng người như tinh tế nhu mỹ, Ngộ Quan cũng biết sao, trừ bỏ xinh đẹp vẫn là xinh đẹp. Cho dù mỗi ngày có thể thấy Tức phụ Nhi Lục Trinh, cũng thực không tiền đồ xem ngây người, đôi mắt liền nhìn chằm chằm Lưu Mỹ Vân chương xinh đẹp đến hoảng nhân tâm thần khuôn mặt hoàn toàn không một chút ngày thường đương doanh huấn luyện người nghiêm túc. Đây là Trinh Tức phụ Nhi đi, bộ dáng thật tuấn, lục doanh hảo phúc khí a. Chu chính ủy, phu nhân, Vương tú, Anh đục lỗ cũng bị Lưu Mỹ Vân kinh diễm tới rồi. Như vậy đẹp cô nương ở trên đảo cơ hồ tìm ra cái thứ hai. Ngay cả phía trước ở các nàng vòng bị chiêu chọc thành đảo hoa bạch đình như vậy một đôi so chút tốn sắc. Cảm ơn tàu từ Lưu Mỹ Vân đi đến Lục Trinh bên cạnh vị trí cười trả lời. Nào tàu từ tuổi trẻ thời điểm xinh đẹp chúng ta trước kia ở đoàn văn công chính là nghe qua tàu từ danh hào ra tiền tuyên an ủi diễn xuất còn ở lửa đạn phía dưới đã cứu chiến sĩ sinh mệnh tàu từ ngài mới là ta học tập tấm gương. Lưu Mỹ vân lời này thực mau liền đem trên bàn lực chú ý từ trên người nàng dịch bên cạnh người theo lời nói cha liền cười nói, nhưng sao Tú Anh cầu từ cùng chu chính ủy cũng coi như là phu thê tình thâm, hai người một cái chiến hào vào sinh ra từ lại đây. Nói chuyện chính là cái rất xinh đẹp nữ nhân, mặt trái xoan, rất mũi, tóc bàn ở sau đầu thoạt nhìn giỏi giang lại tinh, hào xảo xảo chính là người hôm nay cũng xuyên một kiện lãnh mau y quá là thủy lam sắc. Bạch Đình, người này miệng cũng là lau mật. Vương Tú Anh cười gõ nàng một chút chạy nhanh ăn đi đợi chút đồ ăn lạnh chu chính ủy uống non rượu mắt thèm nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn đúng đúng đúng đại gia tùy ý điểm chạy nhanh chiếc đũa hôm nay là ngô tàu từ công lao ta sợ làm tốt đạp hư lương thực khiến cho ngô tàu từ cho ta hỗ trợ này một bàn cũng liền cái này cuốn bánh bột ngô là ta lạc còn này canh xương hầm muốn sấn nhiệt lưu mỹ vân rốt cuộc là nữ chủ nhân đứng lên dùng đại muỗng trước cấp chu chính ủy trong chén thêm chén nồng canh sau đó lại lần lượt từng cái thêm đồ ăn Trên bàn cơm tiếp đón, nàng nói có thể làm được hoàn Mỹ đi, nhưng khẳng định chưa cho Lục Trinh mất mặt. Mỹ Vân, người vất vả. Lục Trinh chờ tức Phụ Nhi ngồi xuống hạ, liền ở cái bàn phía dưới lặng lẽ bắt người tay nhỏ. lưu Mỹ Vân liếc hắn liếc mắt một cái, ánh mắt ý bảo hắn chạy nhanh ăn cơm. Một bàn lớn nhiều người như vậy đâu, còn mắt đi mày lại, đừng nói người khác chính là nàng chính mình điểm Nhi bị nam nhân nhị oai. Mà hào xào sảo, hai người này mắt đi mày lại tiểu làm, vừa vặn bị đối diện một cái chát hai điều bím tóc xuyên đỏ thẫm tiểu áo nữ hài nhi nhìn vừa vặn. Triệu lan lan tức giận đến không ăn uống ăn cơm, trước mắt một bàn lớn đồ ăn, nàng càng xem càng ngực buồn. Nếu là cùng Lục Trinh kết hôn chính là chính mình, lúc này Lục Doanh bên người nữ chủ nhân vị trí cũng nên là của nàng, chính là đến xinh đẹp điểm sao, cái gì khởi, nàng còn phân công tiêu xã chính thức công tác đâu, hơn nữa nàng dưỡng vẫn là đoàn, nàng về sau nhất định làm cô mẫu cho chính mình tìm cái so Lục Doanh còn mạnh hơn nam nhân gả cho. Càng nghĩ càng giận triệu lan lan, từ mâm vứt một khối bánh nướng to, bánh bột mua bạch diện làm hơi mỏng một mảnh nhi, gì nhân không? Bạch Đình tỷ ta nhớ rõ người làm cuốn bánh bột ngô ăn rất ngon, lần trước đi nhà ngươi ăn qua một hồi, ta đến bây giờ còn nhớ rõ mùi vị đâu. Triệu Lan Lan bên cạnh ngồi chính là Bạch Đình, nàng này một câu cách thật xa các nam nhân không nghe thấy, dựa gần mấy người phụ nhân là nghe ra lời nói hương vị đối. Bên cạnh Triệu Lan Lan cô mẫu ở phía dưới đá nàng một chân, cười hòa giải, đây chính là tinh tế Bạch Diện, khẳng định sao làm tốt ăn. Nhưng triệu lan lan một cây gân, nàng nghẹn cả đêm hờn rỗi, còn hứa nàng nói hai câu lời nói. Bạch Đình tỉ, lần sau ta có thể có thể đi nhà ngươi, ngươi dạy ta làm bái. Hảo A, lần sau ta dạy cho ngươi. Bạch Đình cười cấp triệu lan lan trong chén chọn một chiếc đũa đồ ăn. Liền ngồi nơi xa Lưu Mỹ Vân quyền đương không nghe thấy không nhìn thấy chỉ chậm gì gì gắp khối cuốn bánh bột ngô cấp bên trong bọc lên dưa chuột điều cà rốt ti lại múc một muỗng tự chế đậu nành thịt mạt tương cuốn hảo hướng Lục Trinh trong chén phóng. Lục Trinh là chính công kinh thành người đối này nói bị Lưu Mỹ Vân đổi thành giản dị bản kinh tương thịt ti rất quen thuộc thực mau ăn xong một cái hắn nhịn xuống nói tức phụ nhi lại giúp ta cuốn một cái bái. Lúc này Lưu Mỹ Vân tự nhiên y hắn lại cấp cuốn một cái phóng hắn trong chén. Nguyên lai like này bánh bột ngô là như vậy ăn a ta nói bên cạnh đĩa đen tuyền gì ngoạn ý nhi. chu chính ủy là cái đồ tham ăn, hắn xem lục trinh ăn thơm nức chờ gặp liền chính mình thượng thủ cũng cuốn một cái còn đừng nói, hương vị thật sai. Đúng vậy, trinh bọn họ biên hưng như vậy ăn, ta liền thử làm một chút tàu tử nhóm muốn nếm hạ cấp đề điểm cải tiến ý kiến. lưu Mỹ vân rớt khoát đứng lên, bừng lên mâm cấp một bàn người phân, đến triệu lan lan trước mặt thời điểm, trên mặt nàng tươi cười giảm ta muốn triệu lan lan tức giận cự tuyệt, người đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu? mỹ vân ngươi đừng để ý a, nàng liền này tính tình. triệu xuân mai nếu là cố kỵ người nhiều thật hận đến một cái tát chụp nàng cái này xuẩn chất nữ não thượng. không có việc gì lưu mỹ vân không để ở trong lòng truyền một vòng một đại bàn bánh bột ngô thực mau liền phân xong rồi ăn qua tán im bặt chu chính ủy phu nhân vương tú anh xem nam nhân nhà mình một hơi ăn xong hai cái cuốn bánh bột ngô còn thấy đủ dứt khoát liền cùng lưu mỹ vân thỉnh giáo cách làm tàu từ cái này rất đơn giản bánh bột ngô lạc hảo hướng trong biên cuốn đồ ăn là được chủ yếu là này đậu nành thịt vụn chờ ngày nào đó tàu từ không ta lại cẩn thận giáo ngươi đậu nành thịt vụn vẫn là nàng ở thượng hải cùng chu tuệ như học là cái gì độc bí phương chỉ cần bỏ được tiêu tiền mua thịt cảm tình hảo quay đầu lại ta lại đến phiền toái ngươi. Vương tú anh mãn nhãn mang cười, cảm thấy này lục doanh ánh mắt là thật sẽ chọn, một chọn liền chọn chung như vậy xinh đẹp cái mỹ nhân nhi, tính tình tính tình nhìn khá tốt mấu chốt là cái thông người, một chút không tiểu cô nương loại ngượng ngùng thẹn thùng kính nhi. Quay đầu lại ta cũng đi theo thấu cái náo nhiệt bái, ta xem nhà ta ái quốc cũng rất thích ăn. Bạch Đình Ý cười doanh doanh dùng khăn tay thế tôn ái quốc đem tiểu tâm ăn đến bên miệng hành thái cấp mặt sạch sẽ trên mặt là một bộ đau lòng trượng phu hào tức phụ nhi bộ dáng, cái bàn phía dưới dùng tay trộm véo nam nhân đùi, kiên nhẫn tiểu tích lầm bẩm chú ý hình tượng. Bị véo nam nhân đuôi lông mày vừa nhíu, trong mắt hiện lên thống khoái, nhưng cũng không phát giận, chỉ là dùng tay áo đem miệng một mặt quay đầu lại cùng Chiến Hưu uống rượu nói chuyện phiếm đi. Mà bên cạnh cùng bệnh Liên đang bị nàng cô mẫu ở cái bàn phía dưới véo đùi Triệu Lan Lan Vốn là khí điều thuật, nhìn trước mắt cùng chính mình quan hệ khá tốt đến cũng thật xinh đẹp Bạch Đình, nhịn xuống bật thốt lên liền nói, Bạch Đình tỉ, nghe nói tháng sau ngươi liền phải đến xóa nạn mù chữ ban đi đương lão sư lạc. Đúng vậy, hôm trước vừa lấy được an bài. Bạch Đình cười gật đầu. Nói đến công tác này, trên mặt nàng tươi cười rõ ràng nhiều tuy rằng chỉ là một cái xóa nạn mù chữ ban lão sư, nhưng tốt xấu cũng phân tiền trợ cấp chờ năm trên đảo trường học kiến hảo, nàng khẳng định có thể trở thành chính thức lão sư. Trên đảo nhiều như vậy quân tàu, có thể an bài công tác không mấy cái, đại bộ phận nữ nhân một kết hôn chính là ở nhà mang hài tử vây quanh nam nhân bệ bếp truyền, không có việc gì ở viện nhi làm theo thùa may vá kéo kéo việc nhà, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu nhật tử chính là nàng nguyện ý khóa. Tựa như trước mắt này một bàn lớn ngồi, trừ bỏ cực các biệt một phần chính thức công tác những người khác cái nào là ở nhà mang hài tử liên tính mới tới trên đảo lưu mỹ vân so nàng xinh đẹp làm sao vì gả chồng nghe nói còn đem đoàn văn công công tác cấp từ thậm chí còn mang theo cái con chồng trước loại này kiến thức thiền bạc trừ bỏ một trương xinh đẹp khuôn mặt liền không gì bản lĩnh nữ nhân nàng mới hiếm lạ lui tới nói đến xóa nạn mù chữ ban trên bàn tàu tử nhóm nhưng đề tài hàn huyên cảm thấy mới mẻ muốn đi thử xem cảm thấy không cần thiết quá lãng phí thời gian còn muốn đi buông trong nhà nam nhân hài tử sợ chậm trễ chuyện này Mỹ Vân tỉ, ngươi biết chữ Nhi sao? Triệu Lan Lan ra vẻ vẻ mặt lòng nhiệt tình nói, ngươi nếu là nhận thức có thể đi xóa nạn mù chữ ban làm bạch đình tỷ giáo ngươi A ta nghe nói Lục Doanh còn thượng quá trường quân sự, ngươi nhiều nhận hai chữ Nhi về sau cùng Lục Doanh khẳng định càng nói. Triệu Lan Lan nghe nói Lưu Mỹ Vân trong nhà tình huống quá hảo, nàng tưởng nghèo chỉ định chữ to thức một cái căn bản xứng với người Lục Doanh. Mà nàng chính mình tốt số còn thượng quá mấy năm tiểu học đâu, bọn họ trong thôn có thể thưởng xong tiểu học không mấy cái, nàng là trong nhà con gái một cái gì tốt tăng cường nàng tới, phía dưới không đệ đệ muội muội cùng nàng đoạt ngay cả cô mẫu gả đến bộ đội tùy quân cũng có thể nghĩ cho nàng an bài cái thể diện công tác. Nàng một có thể biết chữ nhi, nhị một phần chính thức công tác trong nhà cha mẹ yêu thương, trên đảo còn cô mẫu dưỡng giúp đỡ, chịu lan lan cảm thấy chính mình này kiện đã tính đủ có thể, hơn nữa nàng đến cũng kém nha, bằng gì nàng cô mẫu liền lão khuyều tay quẹo ra ngoài, nói nàng xứng với người lục doanh. Bị người nhớ thương cả đêm Lục Trinh, biết triệu lan lan trong lòng một ít tâm tư, chỉ là nhìn đến người nghi ngờ nàng tức phụ nhi văn hóa trình độ, liền nhịn xuống nói, Mỹ Vân Dùng đi xóa nạn mù chữ ban, nàng tự học năng lực phi thường cường ta ngày thường còn phải hướng nàng học tập đâu. Lục Trinh nói chính là đại lời nói thật, hắn cảm thấy hắn tức phụ nhi nhưng thông thời khắc quên học tập thời điểm hắn từ bộ đội mang về tới báo chí, bên trong hảo chút nội dung nàng xem đến so với chính mình còn bạch. Nhưng sao, Mỹ Vân mụi từ một tai từ cũng viết đến tặc xinh đẹp. Ngô Quế Phương tóm được cơ hội liền hướng Triệu Lan Lan ngực chọc đau Trên đảo ai biết Triệu Lan Lan một bò tự nhi khó nhất nhận khi hướng công tiêu xã khẩu bảng đen thượng viết cái thông chi bố cáo gì, nhà nàng đại nha nhị nha muốn xem nửa ngày mới có thể nhận ra tới. Triệu Lan Lan không nghĩ tới lục doanh sẽ đứng ra thế Lưu Mỹ Vân nói chuyện. Mặt nàng nóng lên, điểm biết làm sao, vừa rồi cổ đắc ý kính nhi cũng toàn không có, lúc này lại bị ngô quế phương châm chọc mỉa mai, sao nhiều song xem náo nhiệt đôi mắt nhìn chằm chằm nàng tức khắc điểm xuống dưới đài. Lại xem bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, hoàn toàn đi theo không có việc gì người ở ăn ăn uống uống lưu mỹ vân, triệu lan lan càng tức giận. Cảm thấy nàng chính là thoại bản từ quán sẽ chơi thủ đoạn gạt người hồ ly tinh, sớm muộn gì một ngày sẽ bị vạch trần gương mặt thật. Vinh hạnh được cái hồ ly tinh danh hiệu Lưu Mỹ Vân, cũng để ý chịu lan lan điểm tiểu tâm tư tiểu nha đầu vẫn là quá tuổi trẻ, gì viết ở trên mặt nàng cùng lục trinh xả chứng kết hôn, hôm nay liền tính nàng một câu nói, chờ thiên người nhà lâu tàu tử nhóm khẳng định cũng sẽ thế nàng nói. Đến lúc đó nàng một cái còn chưa xuất giá tiểu cô nương, chỉ định đến đối mặt nhiều ít tin đồn nhảm nhí, qua ai kêu nàng tự tìm, không đầu óc dấm tinh đáng giá đồng tình. Lưu Mỹ Vân đồng tình, nhưng thật ra người đồng tình. Đúng rồi Mỹ Vân ta nghe nói người đệ đệ cũng ở trên đảo như thế nào hôm nay không nhìn thấy người. Bạch Đình rốt cuộc cùng Triệu Lan Lan vài phần giao tình tuy rằng nàng cũng nhận đồng Triệu Lan Lan cách làm nhớ thương một cái đã kết hôn nam nhân, vẫn là quân hôn, đại gia ở một cái trên đảo chỗ, phàm là điểm đầu óc người, làm ra tới chuyện này. đề tài như vậy vừa chuyển, mấy cái tàu tử nhóm khá tò mò cũng cố đi lên cân nhắc Triệu Lan Lan đêm nay động kinh. Lưu Mỹ Vân mang đệ đệ tùy quân, lục doanh cưới thức phụ còn phải cung cấp nuôi dưỡng cậu em vợ. Trên đảo về hai vợ chồng nhàn thoại thiếu, không có tới ăn cơm phía trước, đại gia đối Lưu Mỹ Vân thái độ cũng là giống nhau, cho rằng này lại là một cái bái nhà chồng hút máu nữ nhân, ỉ vào vài phần thư sắc, đem nam nhân hống đến xoay quanh, khẳng định chỗ tốt. Quá trầu này cơm ăn xong tới, hai vợ chồng son nùng tình mật ý, lục doanh chọn cái đồ ăn muốn một ngụ một cái tức phụ nhi, lưu Mỹ Vân cũng không đại gia thường tượng tính tình sao lợi hại, ngược lại tính tình rất ôn nhu khá tốt chỗ tiếp đón khách nhân cũng là mọi mặt chu đáo ai nói có thể tiếp thượng không phóng khoáng. Nói ngắn lại, này bữa cơm ít nhất làm trên đảo tàu tử nhóm đối lưu Mỹ Vân cái này tân tức phụ nhi, hoặc nhiều hoặc ít chút đổi mới. Ta đệ phóng tới ngô tàu từ trong nhà Lưu Mỹ Vân cười nhìn về phía Bạch Đình tuy rằng cũng là chiều chính mình tới, nhưng đến nói, Bạch Đình liền so cái triệu lan lan thông nhiều. Nàng ăn ngay nói thật tiểu hài từ ra ta sợ xảo đại gia ăn cơm, hơn nữa hôm nay vội lên cũng sợ chiếu cố thưởng. Vẫn là người nghĩ đến chu đáo, Chu chính Uy tức phụ nhi vương tú anh vẻ mặt tán đồng. Cái này nàng nhưng quá sâu thể hội, trước khi nhà nàng mời khách một hồi, trong nhà mấy cái hài tử liền cùng ngày thường không ăn no dường như, lại khóc lại nháo, ồn ào đến nàng đau đầu hai ba thiên, hôm nay cũng là sợ phiền toái, đem hài tử ném trong nhà cấp bà bà chăm sóc nói gì nàng mang. Nhưng sao ngô quế phương cười nói? Hơn nữa Mỹ Vân còn cho bọn hắn chuẩn bị một bàn thức ăn, nói là cho bọn họ tiểu hải nhi cũng tới cái liên hoan gì, người là không gặp nhà im mấy cái hài tử, hôm nay một ngày ngoan đến quả thực giống im sinh ra tới, liền nhà im lão tống là bị bọn họ đuổi ra, liền ngóng trong bọn im ở cũng may ra phiên thiên đâu. Thiên lỗi cái này đại ca chiếu cố đâu, đại nha nhị nha cũng hiểu chuyện có thể phiên cái gì thiên. Tống phó Doanh đã lâu không ở ăn uống thượng như vậy vui sướng qua, tâm tình sai hắn, khó được săn sóc một hồi cấp ngô quế phương trong chén chọn hai chiếc đũa đồ ăn. Chạy nhanh ăn đi, ít nói lời nói. Nhân ra lục Doanh hai vợ chồng hào phóng, một bàn đồ ăn nói quả no, nhưng cũng có thể làm người dám hạ chiếc đũa. Nhà hắn từ lão nương sinh bệnh, trong nhà còn bốn cái hài từ muốn cung cấp nuôi dưỡng, một người tiền trợ cấp liền đủ này cả gia đình sinh sống, ngày thường đốn đốn bắp cháo, này khó khăn cái huân, trong nhà mấy cái hài từ cũng khó được như vậy hưng, hắn còn gì thấy đủ. Chính là nhà mình bà nương này miệng nhàn trụ công phu, biết ăn nhiều hai khẩu đồ ăn sao. Trên bàn cơm cùng tống phó doanh một cái ý thường người ở suối ít. Nam nhân uống rượu nói chuyện phiếm dùng bữa căn bàn quan tâm các nữ nhân thảo luận đề tài các nữ nhân đâu, mắt nhìn trên bàn đồ ăn biến thiếu các nàng còn không có sao ăn đâu, vì thế về lục dinh dưỡng cậu em vợ đề tài liền như vậy bị vòng qua đi. Thời buổi này, gì ăn no quan trọng. chương 27, là tam bào thai, cơm nước xong, đại gia lục tục ly. Ngô Quế Phương lại kiên trì muốn giúp bọn hắn cầm chén đỗ thu thập sạch sẽ mới bằng lòng đi, lưu Mỹ Vân khuyên bất động đành phải đi theo một khối thu thập. Mỹ Vân, người qua bên kia ngồi trong chốc lát ta đến đây đi. Lục trường trinh đêm này uống đến có say, nhưng xem thức phụ nhi còn ở làm việc, hắn cũng không nhàn dỗi, đi qua đi muốn cướp sống làm. Lưu Mỹ Vân xem hắn đi đường đánh phiêu tử, không kiên nhẫn đem người đuổi đi. Chạy nhanh trở về phòng ngốc đi, ở chỗ này ngại nhi. Ta không lục trường trinh phất phất tay, lay không nỗ lực đứng thẳng thân thể. Ai nha, Mỹ Vân người chạy nhanh đem người đưa tới phòng đi, này không mấy cái chén, ta hai hạ liền thu thập. Ngô Quế Phương tay chân lanh lẻ, biết lưu Mỹ Vân hai vợ chồng chịu ái sạch sẽ còn chú ý soát hai lần quay đầu xem lục doanh trưởng cùng cái đôi chó dường như lại dính hắn tức phụ nhi, rớt khoát đem hai vợ chồng đuổi rồi. Vì thế, lưu Mỹ Vân đem lục trường trinh đỡ về phòng trên giường đất, chỉ vừa rồi còn trang không có sai nam nhân thân thể một dính trên giường đất đôi mắt liền mờ to không được. Đặc biệt cồn tác dụng chậm nhi đi lên, nam nhân chỉ cảm thấy ngực nóng lên, dạ dày hỏa thiêu hỏa liệu, như thế nào không dễ chịu nhi, đầu óc cũng là choáng váng. Lần sau ta uống nhiều như vậy, lưu Mỹ vân nam nhân cười dày, lao lực nhi đem người lộng tới trên giường đất nằm. Nhớ tới hôm nay lục trường trình uống đến cũng là thật nhiều, một vòng người ai muốn kính hai ly cố tình hắn ai đến cũng không cự tuyệt rất nhiều lần hắn đục lỗ sắc làm hắn uống, nhưng nam nhân lăng là trang không thấy. Tức phụ nhi ta cao hứng. Lục Trường Trinh nheo lại mắt, khóe miệng mau liệt đến nhĩ sau căn tử. Cao hứng cũng không không muốn sống a. Lưu Mỹ Vân nam nhân liếc mắt một cái, cho rằng hắn là bởi vì cùng chiến hữu ăn cơm mới thực tăng vọt nào tưởng nam nhân đột nhiên trợn mắt, duỗi tay đem vớt trong lòng ngực ấn. Lưu Mỹ Vân dọa nhảy dựng, thủ hạ ý thức che chờ bụng, giận dỗi nói, ngươi giải cái gì rượu điên. Thực xin lỗi Lục Trường Trinh thanh tỉnh, mang theo thô kén bàn tay nhẹ nhàng vỗ sờ Lưu Mỹ Vân bụng. Dọa đến ta khuê nữ. Lưu Mỹ Vân nhìn hắn kia ngốc nhi bị khí cười, chỉ không phải nhi từ đâu, kia không được lục trường trinh nghiêng đầu đánh cái rượu cách. Ta liền sinh khuê nữ, vậy ngươi chính mình sinh đi. Lưu Mỹ Vân thức giận đẩy nam nhân, Mỹ Vân lục trường trinh một phen ôm tiếng nói khàn khàn được làm người có cả người mềm mại. Ta cảm thấy cưới ngươi thật hạnh phúc, tự tin xóa cảm thấy, Lưu Mỹ Vân vỗ vỗ nam nhân xóa khí mặt cảm thứ này là lẫn nhau kết hôn lâu như vậy ở chung lưu mỹ vân cảm thấy lục trường trinh không thể nghi ngờ là cái loại này đốt đèn lồng khó tìm hảo nam nhân có trách nhiệm có đảm đương soái khí còn cố ra ngẫu nhiên dính người rong dài này không phải gì vấn đề lớn nhân gia đào tâm oa tử đối chính mình hảo cũng không phải cái không lương tâm ân cưới ngươi đặc hạnh phúc lục trường trinh đầu trôn ở lưu mỹ vân cổ thô nặng tiếng hít thở dào đến lưu mỹ vân có men say xoay người ngồi dậy quyết đoán đem chăn hướng nam nhân trên người một cái. người trước mị trong chốc lát ta đi bên ngoài thu thập hảo đem bác văn tiếp trở về. đáp lại là nam nhân phập phập phòng phòng tiếng hít thở còn có rượu sau kia từng tiếng say lòng người tức phụ nhi. nhìn nam nhân tràn đầy hốc môn hơi thở mặt nghiêng lưu mỹ vân chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên đóng lại phòng đi ra ngoài. Đầu tử, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, dư lại ta đến đây đi, ngươi về sớm đi xem tống phó doanh, ta xem hắn hôm nay uống đến cũng rất nhiều ta cùng ngươi một khối, nhân tiện đem bác văn tiếp trở về. Ngô Quế Phương tháo xuống tay áo bộ, xem phòng bếp cũng thu thập đến không sai biệt lắm, liền đầu, hành ta một khối đi. Trên đảo ban đêm chỉ cần không phải trời đầy mây, ánh trăng phá lệ sáng ngời. Để ngừa vạn nhất, lưu Mỹ Vân vẫn là mang theo đèn pin ra tới rồi Ngô tàu từ ra Lưu Mỹ Vân đem ăn uống no đủ cùng các ca ca tỷ tỷ chơi đến mồ hôi đầy đầu Lưu Bác Văn hống về nhà tỷ ta lần sau không cùng Kim Bảo ca cùng nhau ngủ Lưu Bác Văn vui vẻ chơi một ngày khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng mông phía sau đi theo Tiểu Hắc cũng cùng hắn chủ nhân một nhảy nhót đến lão sung sướng Lưu Mỹ Vân lôi kéo Tiểu Ra hòa thịt đô đô tay cố ý nói ngươi sao như vậy thích Kim Bảo a tỷ tỷ ghen tỷ Lưu bác văn không rõ gì là ghen, bất qua hắn vẫn là ngưỡng đầu nghiêm túc trả lời hắn tỉ vấn đề. Bởi vì liền kim bảo ca cùng ta chơi à, Lưu Mỹ vân bước chân dừng lại. Như thế nào sẽ đâu, phía trước các ngươi một khối bắt mê tàng không phải còn nhận thức rất nhiều tiểu đồng bọn. Nhưng bọn họ lão kêu ta con chồng trước ta liền không yêu theo chân bọn họ một khối chơi tiểu ra hỏa tự hồ cũng có minh cái gì kêu con chồng trước này liền đi theo Thượng Hải, hắn bị người kêu chó con hình như là một cái ý tứ, dù sao người nọ không thích hắn, hắn cũng không hiếm là cùng người cùng nhau chơi. Bác Văn mới không phải con chồng trước, lưu Mỹ Vân ngồi xổm xuống thân mình, nghiêm túc nói, bác Văn là tỷ tỷ thông minh nhất đáng yêu đệ đệ, người cùng mặt khác tiểu đồng bọn chơi không để ý tới tỷ tỷ thời điểm, tỷ tỷ có ghen ghét. Tiểu gia hỏa ngăm đen đôi mắt ở dưới ánh trăng sáng lấp lánh, tuy rằng hắn cũng không rõ gì là ghen ghét, nhưng biết thì muốn biểu đạt đại khai ý tứ, vì thế giống cái tiểu đại nhân dường như ôm ôm Lưu Mỹ Vân, tay nhỏ sờ Lưu Mỹ Vân đầu dưa, biểu vô cùng nghiêm túc nói: "Tỷ, ngươi sợ ta sẽ vẫn luôn cùng ngươi chơi?" "Thật vậy chăng?" Lưu Mỹ Vân vẻ mặt thiên chân hỏi. vân chúng ta ngoéo tay." Lưu Bác Văn thật mạnh đầu nhỏ cùng Lưu Mỹ Vân ngoắc ngón tay trong lòng thủy tỉnh lại về sau chính mình vẫn là nhiều bồi tì tỉ chơi đi bằng không nếu không tâm kéo xong câu Lưu Mỹ Vân lôi kéo tiểu gia hòa tay tiếp tục hướng ra đi trên đường lại nói Bác Văn tì tì ngươi sinh cái tiểu cháu ngoại trai hoặc là nho nhỏ cháu ngoại gái chơi ngươi về sau liền không ngừng có kim bảo ca một cái tiểu đồng bọn ngươi cảm thấy được không gì là tiểu cháu ngoại trai à Lưu Bác Văn vẻ mặt ngây thơ chính là do so ngươi còn nhỏ hài tử về sau so muốn xen vào ngươi kêu tiểu cữu cữu ngươi lời nói bồi ngươi chơi giống bảo nha muội muội như vậy đại sao lưu mỹ vân nhanh chóng ở trong đầu tìm tòi một vòng mơ hồ nhớ tới ngô tàu từ cách vách kia một nhà hình như là có cái mới mấy tháng đại tiểu nãi hoa kêu bảo nha đúng vậy liền cùng bảo nha dường như đầu kia tỷ tỷ di thời điểm sinh ngày mai ngủ lên có sao Liều bác văn tiểu nãi âm mãnh cất cao, hiển nhiên thực tâm trong nhà nhiều bảo nha kia muội muội mềm mục nhéo chịu thực hảo chơi. Hắn phía trước cùng kim bảo ca ở nhân ra khẩu liền trộm nhét quá bảo nha một hồi, kết quả một cái thầm thầm hung đã lâu. Không nhanh như vậy đâu, hiện tại ở tỷ tỷ trong bụng, muốn lớn lên mới ra tới. Tiểu ra hỏa thực ngạc nhiên nhìn hắn tỷ bụng, sau đó dùng tay thật cẩn thận đụng vào, không đầu không đuôi hắn đột nhiên tới một câu tỷ, vậy ngươi nhiều sinh hai cái ta chơi sao? Liền một cái bảo nha muội muội, hắn cùng Kim bảo ca chịu niết bất qua tới, nếu là có hai cái, hắn cùng Kim bảo ca một người một cái, liền không thành vấn đề lạc. Tiểu Hải nhi tâm tư viết ở trên mặt Lưu Mỹ Vân khóe miệng trừ trừ, đột nhiên hối hận vừa rồi dẫn đường như vậy vừa ra, giống như đem tiểu ra hòa càng mang càng chật chính mình chơi không đủ, còn tưởng nhiều sinh hai cái, đưa Kim bảo chơi, này tiểu cữu cữu đương đến cũng thật đủ hào phóng. Nguyên bản chỉ là lo lắng về sau trong nhà nhiều thành viên mới, Lưu bác Văn như vậy mẫn cảm tính tình sẽ cảm thấy không tâm mới cố ý như vậy nói kết quả giống như từng có. Không lòng tham Nga Lưu Mỹ Vân quát hạ tiểu gia hòa cái mũi, tiếp tục nói, đây là tỷ tỷ cùng tỷ phu đưa bác Văn lễ vật chỉ chính ngươi chơi cùng tiểu Hắc nhưng không đồng nhất. Bị danh tiểu Hắc chính mãn tìm cột giải quyết sinh lý nhu cầu đâu, không rảnh lo nó tiểu chủ nhân. Lưu bác Văn lại có thất vọng, có gì không đồng nhất. Tiểu Hắc cũng là tỷ phu đưa hắn lễ vật, không phải có thể cùng Kim Bảo ca cùng nhau chơi. Lưu Mỹ Vân nhuận nhuận có khô cạn giọng nói, đột nhiên có thể hội gia trưởng ở giáo dục tiểu Hải Nhi vấn đề thượng buồn giàu. Tổng không cùng tiểu gia hòa giải thích bởi vì tiểu Hắc là từ cầu trong bụng sinh ra tới, tiểu cháu ngoại trai là từ ngươi tỷ ta trong bụng sinh ra tới đi suy nghĩ nửa ngày, Lưu Mỹ Vân dứt khoát quyết đem lừa dối quán triệt suốt cuộc mang tiểu gia hỏa sờ bụng nói, bởi vì sẽ không cao hứng a nhân gia chỉ nghĩ cùng ngươi chơi, ngươi lại muốn chia sẻ mặt khác tiểu bằng hữu, vừa rồi sinh khí, ta đây không kim bảo ca chơi. Lưu Bác Văn vẻ mặt hối hận nhẹ vỗ về Lưu Mỹ Vân bụng một ngụm một cái bảo nha muội muội hống. Trên đảo đã có một cái bảo nha muội muội, không hề kêu bảo nha. Lưu Mỹ Vân vừa đi vừa sửa đúng hắn, kia kêu tiểu muội muội. Lưu Bác Văn hưng phấn đuổi theo Tiểu Hắc hướng ra chạy cảm thấy chính mình cái này chú ý đặc bổng. Lưu Mỹ Vân đầy đầu hắc tuyến không được ngươi lại đổi một cái. Tuy rằng không biết trong bụng chính là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi nhưng kêu tiểu tuyệt đối không thể. Không lo hố hài tử nương a Lưu Mỹ Vân mang thai tin tức không hai tháng liền ở trên đảo truyền. Bởi vì cũng giấu không được bụng hiện hoài, không giống người bốn năm tháng xuyên kiện rộng thùng tình quần áo xem không lớn ra tới, lưu Mỹ Vân rõ ràng cảm giác đến ra bản thân bụng từng ngày lớn lên bay nhanh, hơn nữa phản ứng còn đặc đại. Có đôi khi một ngày gì cũng ăn không vô còn phun tốt nhất vài lần, đại bộ phận thời điểm vây được muốn chết căn bản không tinh lực cố. Trong nhà một lớn một nhỏ hai cái nam nhân sợ hãi, lục trường trinh là sức đầu mẻ chán không có biện pháp mỗi ngày đổi hoa lưu Mỹ Vân nấu cơm kết quả ăn gì phun gì. Lưu Bác Văn xem hắn thì kia tưởng sinh bệnh, mỗi ngày cũng vô tâm ra bên ngoài chạy, liền canh giữ ở hắn. Tỷ trước mặt vẻ mặt lo lắng, hãi hùng tiểu đại nhân mô. Lưu Mỹ Vân sợ làm sợ hắn, lại đành phải trái lại an ủi tiểu gia hòa cùng hắn giải thích chính mình không sinh bệnh. Tỷ ta không cần lễ vật, ngươi đem tiểu cháu ngoại trai đưa trở về đi. Lưu Bác Văn mắt trông mong ghé vào giường trước mặt đã sớm không có lúc trước chờ mong lễ vật kia phân vui sướng. Không được nga, ngươi xem lớn như vậy. Lưu Mỹ Vân mệt mỏi lôi kéo tiểu ra hỏa béo tay bám vào chính mình tròn trịa trên bụng Đúng vậy, Lưu Mỹ Vân mang thai mấy ngày này, Lưu Bác Văn béo không? Lục Trường Trinh làm một nồi cơm ăn không vô thời điểm, vì không lãng phí lương thực này hai người liền bao viên Lục Trường Trinh ăn đến nhiều tiêu hao đại lại muốn thao tâm, không cơ hội béo lên Ngược lại là Lưu Bác Văn cầm mượt mà một vòng tay nhỏ chân nhỏ nhi thịt thịt thoạt nhìn giống cái tiểu phúc hoa Mỹ Vân Lục Trường Trinh từ bộ đội trở về, trong tay phụng cái chén xứ, bước nhanh hướng phòng ngủ đi. Người quả nhiên gì, Lưu Mỹ Vân hỏi, cụ cải chua Lục Trường Trinh cầm chén đưa qua đi. chu chính ủy hắn nương ta, nói là dựng phụ ăn cái này dạ dày. Đi Lưu Mỹ Vân nghe cái kia mùi vị thủy ghê tờm. Trước kia ngô tàu tử cũng nói mang thai ăn toan thoải mái, Lục Trường Trinh đưa ra thị trường mua không sơn cha bánh toan quả hồng kết quả không gì dùng hơn nữa ướp lâu củ cà chua nhưng đựng á, á axit nitric muối ăn nhiều đối thai nhi cũng không tốt liền tính ngẫu nhiên cái dạ dày đối cũng không có tác dụng kia làm sao bây giờ lão như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp chúng ta lại đi bệnh viện nhìn xem đi lục trường trinh mấy ngày này xem như biết mang cái thai đại nhân có bao nhiêu bị tội mỗi ngày liền xem tức phụ nhi như vậy, từng ngày ăn không ngon ngủ không tốt, bụng lớn một vòng, người lại không như thế nào béo, hắn lại một biện pháp giải quyết không có trong lòng có sợ hãi, liền muốn đi thành phố Lưu Mỹ Vân làm toàn thân kiểm tra, nhân tiện hắn tiểu cô lại quài cái điện thoại hỏi một chút, hành Lưu Mỹ Vân đầu đồng ý, trong khoảng thời gian này cũng cảm thấy có không thích hợp. Lúc trước bọn họ kiểm tra đến sớm, bác sĩ nói mãn 3 tháng thời điểm lại đi kiểm tra nhìn xem, kết quả dựng bụng có vẻ mau, phản ứng lại đại, liền dây dưa dây cả đã muộn hơn nửa tháng. Hảo ra hỏa, này vừa đến 4 tháng thời điểm, bụng liền cùng thổi bóng cao su dường như hướng lớn trướng, ngày hôm qua ngô tàu tử tới xem thời điểm cũng hoảng sợ, nói so trên đảo mặt khác mang thai 5-6 tháng bụng muốn đại một vòng so sánh lục trường trinh kinh hồn táng đảm, lưu mỹ vân nhưng thật ra đạm đến nhiều cảm thấy ghê gớm chính là trong bụng sùi hai cái nhãi con bái chúc mừng a các ngươi đây là tam thai thị bệnh viện bác sĩ lặp lại xác nhận sau mới chiều lưu mỹ vân hai vợ chồng nói cái này thật lớn kinh hỉ lưu mỹ vân trái tim nhỏ bùm một chút không biết nên hình dung như thế nào ngay lúc đó tâm lục trường trinh tắc trực tiếp choáng váng người nói gì tam thai đúng vậy các ngươi thực sự có phúc khí Bác sĩ cũng thực ngộ hoài tam thai, cảm thấy này hai vợ chồng thật là vận khí tốt, thai Nhi cũng khỏe mạnh, cẩn thận đem chú ý hạng bọn họ vừa nói, lại nhịn không được dặn dò tam thai, thời gian mang thai thực vất vả, dựng phụ một muốn nhiều chú ý, không cần làm việc nặng, thích hợp rèn luyện hạ là có thể, có điều kiện nói, tốt nhất kỳ tới bệnh viện kiểm tra một chút. Ta đây thức phụ Nhi thân thể như thế nào? Như vậy gầy, một chút sinh tam thai sẽ có nguy hiểm sao? So với ba cái tiểu áo bông, Lục Trường Trinh vẫn là càng lo lắng thê tử thân thể trạng huống, nữ nhân sinh hài tử vốn dĩ chính là quỳ quan đi một chuyến, tức Phụ Nhi lần này muốn sinh ba, Lục Trường Trinh không dám sau này tưởng. Bác sĩ kinh ngạc quét mắt Lục Trường Trinh, khó được nhìn đến như vậy đau tức Phụ Nhi nam nhân, tam bào thai thật lớn kinh hỷ cũng không đem người hướng hôn đầu, còn biết nhớ thương tức Phụ Nhi an nguy. Yên tâm, trước mắt tới xem hết thảy thực bình thường, các ngươi chỉ cần chính mình chú ý, nhiều tới kiểm tra vài lần. Bác sĩ cười an ủi nam nhân, sợ hai vợ chồng quên còn dùng bút trên giấy đem chú ý hạng lại sao một lần. Ta một mỗi tháng mang ta tức phụ nhi tới kiểm tra. Lục trường trinh trên mặt trầm ổn nghiêm túc nhưng tiếp đơn từ tay lại không chịu khống chế có nhi phát run. Bác sĩ nhìn nhịn không được cười. Các người không cần như vậy khẩn trương, ly sinh sản còn sớm tam bào thai tuy rằng, nhưng chúng ta bệnh viện trước hai cũng đỡ đẻ quá, hơn nữa nhiều thai nói có thể lựa chọn mổ cung sản tương đối ổn thỏa. Lục trường trinh mày nhăn lại, bào cung sản hắn vẫn là lần đầu tiên nói quang tên khiến cho người liên tưởng đến có bao nhiêu nguy hiểm. Bác sĩ cảm ơn người A, chúng ta sẽ chú ý. Lưu Mỹ Vân xem bên cạnh nam nhân cái chán ra mồ hôi, chạy nhanh tiếp nhận đơn tử đem người mang ra bệnh viện. 60 đại bào cung sản xuất mới 5% không đến, rất nhiều người không quá, nói tiếp nhận rồi. Mỹ Vân, người như thế nào một không sợ. Lục trường Trinh đi ra bệnh viện, mới phát hiện chính mình hai chân có nhi nhũn ra, hắn thực không tiền đồ ở tức phụ nhi trước mặt yếu thế một hồi. Cái kia cái gì bảo công sản, chúng ta hỏi hạ tiểu cô xem có hay không nguy hiểm, Ngươi này trong bụng ba cái ta thật sự không yên tâm. Hành chúng ta trực tiếp đi điện thoại đi, lão ra từ bên kia cũng nói một tiếng. Lưu Mỹ vân nghĩ lục trường Trinh tiểu cô cũng là bác sĩ, đến nỗi gì là bảo công sản, vẫn là làm chuyên nghiệp nhân sĩ hắn giải thích nhưng hắn mới có thể yên tâm. Dì, Mỹ Vân hoài tam bào thai. Bên kia nhận được điện thoại lục huyền quân cũng là dọa thật lớn nhảy dựng, bất quá làm trường bối kim lục trường trinh mẫu thân nhân vật càng có rất nhiều kinh hì cùng ngoài ý muốn. Bọn họ lục ra vốn dĩ người liền, còn không ở một cái nhi, này Mỹ Vân một chút hoài tam bào thai, nói chính là kinh thành lão ra từ sợ là cũng đến cao hứng được mất thái. Tiểu cô, Mỹ Vân hiện tại cái gì ăn không vô đặc vất vả, hơn nữa bên này bác sĩ kiến nghị đến lúc đó cần phải bào công sản cái kia đối Mỹ Vân thân thể thương tổn đại sao. Lục Trường Trinh không nhỏ cô phản ứng xong, liền vội vã truy vấn. Lục Nguyền Quân tuy rằng không phải phụ sản khoa bác sĩ, nhưng rốt cuộc do so người ngoài nghề chuyên nghiệp kiên nhẫn Lục Trường Trinh phổ cập khoa học cái này bào cung sản giải phẫu thật vất vả đem Lục Trường Trinh lo lắng cũng nói tiếp vài phần mới thủy dặn dò. Ngươi yên tâm, các ngươi chỗ đó thì bệnh viện phụ sản khoa Trịnh chủ nhiệm trước kia ở nước ngoài lưu quá học, đã làm loại này giải phẫu, đến lúc đó Mỹ Vân Sinh hài từ ta các ngươi liên hệ hỗ trợ, trong khoảng thời gian này một muốn đem Mỹ Vân thân thể chiếu cố hảo, hiện tại chính là muốn sen vào ba cái tiểu gia hỏa dinh dưỡng, không riêng dinh dưỡng muốn đuổi kịp tâm cũng rất quan trọng. Lục Uyển Quân ở điện thoại kia đầu nói Lưu Mỹ Vân dựng phản quá lợi hại ăn gì phun gì thời điểm cũng là thực sốt ruột, cách điện thoại hai vợ chồng son dặn dò một đống lớn, lại trong lòng trước sau không an tâm. Hai vợ chồng là tay mới cha mẹ một khi nghiệm không có, này còn lập tức tới ba, về sau nhật tử không được phiên thiên đi. Lục quyền quân gánh vác lục trường trinh mẫu thân nhân vật nhiều tới đã dưỡng thành thói quen cái loại này trách nhiệm cùng thao tâm phản phất đã khắc vào trong xương cốt suy nghĩ vừa truyền, chiều lục trường trinh quyết đoán nói, người đem điện thoại Mỹ Vân ta cùng nói. Tiểu cô Lưu Mỹ Vân tiếp nhận điện thoại, xong lục huyền quân điện thoại kia đầu muốn cùng thương lượng sau, nắm điện thoại tuyến xem xét lục trường trinh liếc mắt một cái, nửa ngày trả lời tiểu cô ta cùng trường trinh ngươi, chỉ là nơi này ngươi thật sự đến cùng hắn thương lượng một chút ngươi như vậy cho chúng ta suy xét ta chịu cao hứng không kịp nào có không vui, nhưng này chúng ta rất hợp không được ngươi trường trinh chịu sẽ không đồng ý. Người vui là được chúng ta lục ra quy cụ chính là nữ nhân nói tính. Lục huyền quân bá khi chắc lậu cắt đứt điện thoại trực tiếp bỏ qua hắn thân cháu trai ý. Tiểu cô cùng ngươi nói gì? Gì ta không đồng ý? Lục trường trinh vừa rồi không thò lại gần một lỗ tai, lúc này chính không hiểu ra sao, hắn lời nói còn chưa nói xong đâu như thế nào tiểu cô liền treo. Tiểu cô nói muốn tới trên đảo giúp chúng ta. Lưu Mỹ Vân trả lời. Này không được lục trường trinh nhíu mày chạy nhanh lại bên kia đi, đi điện thoại kết quả đánh vài cái truyền qua đi không ai tiếp. Ta xem tiểu cô thái độ thực kiên quyết liêu Mỹ Vân kéo kéo nam nhân ống tay áo, đem lục huyền quân vừa rồi ở trong điện thoại cùng nói an bài lục trường Trinh vừa nói. Lục trường Trinh trầm mặc trong chốc lát lại bên kia đi hai cái điện thoại không ai tiếp về sau quay đầu mới hướng kinh thành lão ra từ bên kia đánh. Lão ra từ nói tôn tức phụ nhi hoài tam bào thay, một hớp nước trà trực tiếp phun điện thoại cơ thượng đem bên cạnh thù cảnh vệ viên dọa nhảy dựng Thủ trường Cảnh vệ viên đã rất nhiều không thấy được lão cấp trên như vậy thất thố thời điểm, hắn đầy mặt cảnh giới, một bộ tuy thời đợi mạnh trạng thái. Lão ra từ nhưng không dành phản ứng hắn, cách điện thoại cơ lục trường trinh ở điện thoại kia đầu hội báo huống, trên mặt cười đến là nha không mắt, đến lục trường trinh nói hắn tiểu cô muốn đi trên đảo bọn họ hỗ trợ thời điểm, hắn trầm tư một lát mới nói tính, người tiểu cô kia tính tình ngươi lại không phải không biết ngươi là mang đại, chính là thân nhi tử trên đời này có mấy cái đương nương không phải cả đời thế nhi tử thao tâm. Mỹ Vân lần này hoài ba cái, người ở bộ đội lại muốn huấn luyện, ai chiếu cố. Quá mấy tháng hài từ sinh hạ tới, Mỹ Vân còn muốn ở cữ, ngươi một người hầu hạ hả hảo ngươi tức phụ nhi cùng ba cái hoa cộng thêm một cái cậu em vợ. Lão ra từ biết lục trường trinh là vừa đương cha hôn đầu, lâu dài này chưa kịp suy xét nhưng bọn họ đương trường bối lại là thói quen đi một bước xem ba bước. Trên đảo bên kia bệnh viện, nhanh nhất triều cũng muốn mình mới kiến thành, lục huyền quân lúc này qua đi, có thể trước tiên ở chữa bệnh trạm hỗ trợ, dù sao bên kia thiên, đúng là thiếu nhân tại thời điểm, rất nhiều người còn không muốn hướng bên kia chạy đâu, lục huyền quân chỉ cần hướng lên trên mặt đánh cái báo cáo, hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Ta xem huyền quân qua đi không hoàn toàn giải quyết vấn đề, ngươi không phải nói ta tôn tức phụ nhi không ăn uống ăn cơm sao. Ta làm ngô mẹ qua đi giúp các ngươi một đoạn nhật thử, tay nghề hào, mẹ ngươi đương hoài ngươi thời điểm cũng là không ăn uống, cũng liền ăn xong ngô mẹ làm cơm. Lục trường trinh đối với điện thoại vừa muốn cực tuyệt thời điểm, lão ra từ một câu được rồi, liền như vậy an bài. Trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, hắn lại đánh qua đi, rứt khoát liền không ai. Xem nam nhân vẻ mặt khó có thể miêu tả biểu, lúc này lại đổi Lưu Mỹ Vân ở bên cạnh tò mò hỏi, lão ra từ nói gì, ngươi này phó mô. Lục Trường Trinh, hắn nói làm ngô mẹ lại đây ngươi nấu cơm. kia không được ngô mẹ lại đây ra ra bên người ai chiếu cố. Lưu Mỹ vân mí mắt kinh hoàng. Cũng là kết hôn sau tới rồi trên đảo mới biết được Lục Trường Trinh ra ra thân phận. Là một vị phi thường lệnh người kính nể lão chiến sĩ công hân chương vô số. Lão gia tử này cũng vẫn luôn là cảnh vệ viên cùng ngô mẹ một tức cũng không rời chăm sóc. Hai người biết này không tốt nhưng bọn họ tại đây kiện thưởng không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Lục ra người làm phong cách chính là trực tiếp quyết đoán, không ướt át bẩn thiểu. Lão ra từ này đầu điện thoại một cắt đứt cũng đã an bài ngô mẹ đi liêu tỉnh hắc hồ lô đảo bọn họ hỗ trợ đi. Mà du tình quân y viện lục huyền quân kia đầu cũng động tác nhanh chóng tìm lãnh đạo xin chi viện xa xôi khu chữa bệnh xây dựng. chương 28, Thanh Mai chúc mã tìm tới môn, liêu Mỹ vân mãi cho đến ra cả người mới giác không chân thật. Không chỉ là bởi vì tam bào thai còn có nàng từ xuyên qua tới, giác này sống trôi chảy có chút không chân thật. Một mang thai chính là tam bào thai, nàng còn không có tiếp thu lại đây đâu, lục trường trinh người trong nhà lại về sau ở cửa cùng mang hài từ khó khăn đều giải quyết. Nàng không biết chính mình có phải hay không đời trước cứu vất hệ ngân hà, lão gia không chỉ có nàng sống lại một lần cơ hội còn làm nàng gặp được tốt như vậy trưởng phu cùng nhà chồng. Mỹ Vân tưởng gì đâu. Lục Trường Trinh đổ ly nước ấm, liền xem Lưu Mỹ Vân ngồi ở trên giường đất phát ngốc. Không gì Lưu Mỹ Vân quá thần, nhìn nhà mình thường đất nhà ở đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền chiều Lục Trường Trinh nói tiểu cô cùng ngô mẹ muốn lại đây, bớt thời giờ có phải hay không phòng tập vật thu thập một chút cái kia nhà ở ta xem khá tốt trụ người. Kỳ thật cũng không gì thu thập mới vừa trụ tiến vào thời điểm nàng cùng Lục Trường Trinh liền trong nhà ngoại đều thu thập một lần, lưu Mỹ Vân sớm xem qua cái kia phòng tạp vật chỉ so bác văn căn nhà kia nhỏ một chút, không có giường đất, đông trụ không được người, ngô mẹ lại đây hẳn là ngốc không đến đông, lão ra từ bên người không thể trường kỳ không ai chiếu cố. Chờ thêm hai ta liền thu thập, Lục Trường Trinh gật đầu đồng ý. Còn có bác Văn cái kia phòng, cũng trọng thu thập một chút, chờ tiểu cô lại đây cái kia phòng liền nàng trụ đi, làm bác Văn trước cùng ta trụ, chờ đông thời điểm, phòng nhỏ bàn cái giường đất về sau kia gian bác Văn trụ. vân tức phụ ta nghe, lục trường trinh liên tục gật đầu, xong là lưu Mỹ vân nói gì là gì thái độ. Thu thập cẩn thận điểm, tiểu cô ái sạch sẽ trên tường nhiều hồ hai tầng báo chí miễn lạc hôi, còn có đệm chăn gì nàng khẳng định chính mình mang theo kia giường đất nhiều sát hai lần là được đến nỗi mặt khác còn thiếu gì ta đều mua Lưu Mỹ Vân chính một lòng một giả cân nhắc như thế nào an bài trong nhà nhân khẩu đột nhiên tăng nhiều nhà ở vấn đề, trên mặt lại đột nhiên bị nam nhân hung hăng hôn một cái. Nói chính sự đâu, làm gì? Lưu Mỹ Vân giận nam nhân liếc mắt một cái, ghét bỏ mặt một mặt tiểu tỷ thức khắc liền lên đây, trong nhà liền tam gian phòng, cũng không thao tâm thao tâm, về sau sao trụ à. Đều cùng ta một giường đất lăn, vẫn là đi ngủ dưới đất. Trước kia bất giác này đột nhiên mang cái thai, Lưu Mỹ Vân sao cảm giác chính mình lại đau đầu thượng phòng tử vấn đề. Này may mắn hắn lúc trước Phân không phải người nhà viện bên kia nhà lầu, bằng không càng đau đầu. Lục trường trinh nghiêm túc suy tư sẽ thật đúng là làm hắn nghĩ đến một cái biện pháp tầm mắt hướng nhà chính đào qua chiều thức phụ vẻ mặt tranh công nói ta xem nhà ta nhà chính rất đại trừ bỏ mời khách ăn cơm kia cũng dùng không sao thượng đầu ta cùng tổ chức xin xem có thể hay không đánh bức thường lại trọng cách hai cái phòng ra tới về sau ba cái tiểu áo bông trụ một gian không một gian còn có thể đương phòng cho khách đến lúc đó ta ba mẹ lại đây xem ngoại tôn nữ cũng có thể trụ thưởng. Bị một ngữ bừng tỉnh người trong mộng lưu Mỹ Vân ngoài ý muốn nhìn nam nhân, không chút nào buồn xỉn khen nói, không nghĩ tới này đầu dưa thời khắc mấu chốt còn rất dùng được a Hắn này phòng ở nhà chính xác thật đại thái quá, ngày thường không dùng được đào thành tiểu hắc đại bản doanh, nếu là trung gian đánh bức thường cách hai cái phòng ra tới, không chỉ có nhà ở vấn đề giải quyết còn có thể nhiều một gian phòng cho khách. Hơn nữa lục trường trinh có thể nghĩ đến về sau nàng cha mẹ muốn lại đây thăm người thân vấn đề, liền còn rất làm nàng cao hứng. Lưu Mỹ Vân kia bất thời giờ đi hỏi một chút phí dụng ta chính mình ra. "Ừ, quá hai ta liền hỏi, nếu có thể hành, chờ hạ ta tìm vài người thực mau là có thể cách ra tới, không chậm trễ sự." Lục Trường Trinh cũng rất thích hắn tức phụ loại này không ở tiền tài thượng tính toán chi ly hào phóng tính tình. "Đúng rồi, tức phụ, nhà ta còn thừa bao nhiêu tiền?" Lục Trường Trinh đột nhiên hỏi. "Sao?" Lưu Mỹ Vân mí mắt khẽ nâng, "Kết hôn lâu như vậy, Lục trường trinh trước nay không hỏi đến trong nhà chi tiêu vấn đề, lão ra từ lúc trước sổ con còn có chính hắn nhiều năm như vậy sổ tiết kiệm cùng với mỗi tháng tiền trợ cấp đều thành thành thật thật nàng thu. Không gì, liền tùy hỏi một chút nếu là tiền không đủ cùng ta nói. Về sau nhà ta người nhiều chi tiêu khẳng định đại, nếu là tiền không đủ ta nghĩ cách giải quyết đừng quá tiết kiệm tưởng mua gì liền mua gì, đừng nghĩ về sao từ khuê nữ tích góp lễ hỏi của hồi môn gì, nhật từ còn trường đâu. Lục trường trinh không nghĩ Lưu Mỹ Vân bởi vì hài tử ủy khuất chính mình, hắn đánh giá sờ nhà hắn về điểm này tiền tiết kiệm, dưỡng ba cái hài tử vẫn là không thành vấn đề, liền sợ Lưu Mỹ Vân cũng cùng khắc mẫu thân giống nhau, luôn muốn muốn tốt nhất tích góp xuống dưới hài tử chính mình lại quá căng thẳng. Nhìn nam nhân biểu tình nghiêm túc bộ dáng, Lưu Mỹ Vân có thể nói gì đâu, nếu là có thể thế hảo nam nhân thưởng liền thưởng trực tiếp hắn khấu chán thưởng Yên tâm đi, ra ra sổ con còn không có động hài tử còn không có đâu, thao tâm đủ xa. Lưu Mỹ Vân liếc hắn liếc mắt một cái, giác không thể lại tiếp tục thảo cái này đề tài. Nam nhân thẳng thắn thành khẩn cùng yêu quý làm Lưu Mỹ Vân nhiều ít có điểm không chỗ dung thân. Ít nhất đến ở mới thôi, lục trường trinh cũng không biết nhà hắn thường đáy động hạ cất dấu một hộp thỏi vàng còn có vài cái sổ con đâu. Chạy nhanh thượng ngô tàu từ ra bác văn kế đó đi. Lưu Mỹ Vân lương tâm bất an nam nhân oanh đi. Buổi sáng hắn thượng bệnh viện kiểm tra liền bác văn phóng mô quế phương ra nhìn kia tiểu từ cũng không khóc không nháo, còn hội đàm điều kiện làm lục trường trinh mua bánh hạch đào hắn mới đáp ứng, không bao giờ là phía trước mới vừa thượng đào thời điểm, sợ hãi bị Lưu Mỹ Vân ném xuống một tấc cũng không rời tiểu trùng theo đuôi. Lục trường trinh hảo kia nghỉ ngơi sẽ chờ ta tới nấu cơm. Lưu Mỹ Vân lớn bụng thượng bệnh viện lăn lộn sáng sớm thượng là rất vây thường nghỉ ngơi, chỉ là không thường lục trường trinh chân trước mới vừa đi trong nhà liền tới khách nhân. Mỹ Vân ở nhà sao? Dân bên ngoài truyền đến nữ nhân thanh âm Lưu Mỹ Vân chỉ cảm thấy có vài phần quen thuộc lại nhớ không nổi là ai, liền mặc tốt giày đi ra ngoài xem. ở đầu đỡ eo đi ra ngoài, nhìn đến cương nhiên là khoảng thời gian trước ở nhà nàng ăn cơm xong bạch đình mặt sau còn đi theo cái tuổi trẻ nữ hài một đầu tóc ngắn giỏi giang lại anh, nha bụng đều lớn như vậy. Bạch đình nhìn đến Lưu Mỹ Vân bụng ở ngắn nguồn thời gian liền lớn như vậy cũng là kinh ngạc thật lớn nhảy dựng. Đúng vậy vị này chính là lưu Mỹ Vân nhìn đến Bạch Đình bên cạnh ánh mắt sắc bé nữ hài trong lòng ẩn ẩn có loại không tốt lắm dự cảm. Vị này chính là từ du tỉnh lại đây tôn can sự ta mới từ tuyên truyền bộ bên kia lại đây vừa lúc gặp được nàng nói muốn tới ra đâu ta liền mang lại đây. Bạch Đình đối tôn can sự còn khá tò mò người vừa thấy liền không phải người thường ra. Hơn nữa như vậy sao nàng nhớ lục doanh trưởng phía trước chính là từ du tỉnh quân khu điều lại đây hảo ta là tôn thức tha lục trường trinh chiến hữu nữ hài mặt vô biểu tình quét lưu mỹ vân liếc mắt một cái sau đó chiều bên cạnh nhân đạo cảm ơn tàu tử dẫn đường a không khách bạch đỉnh xua xua tay trên mặt nhiệt tình nháy mắt hạ nhiệt độ nhân gia lưu mỹ vân đều còn chưa nói lời nói đâu nữ nhân này liền bắt đầu hạ lệnh đuổi khách thật chính mình đương sự tên còn cùng chính mình trọng một cái cư nhiên một chút nhân tình vị không có Bạch Đình đảo qua phía trước nhiệt tình cùng Lưu Mỹ Vân chào hỏi liền chính mình xóa nạn mù chữ ban đi. Tôn can sự, vào nhà ngồi đi trường trinh lập tức liền tới. Lưu Mỹ Vân người mời vào phòng, lại từ trong ngăn tù tìm cái ca trắng men người đổ nước. Cảm ơn Tôn thước tha tiếp nhận ca trắng men, trên mặt như cũ là một chút biểu tình không có chỉ một đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lưu Mỹ Vân trên dưới đánh giá cuối cùng rừng ở nàng cổ khởi trên bụng nhíu mày hỏi, mấy tháng. Hơn bốn tháng Lưu Mỹ Vân cười nói. Biết ta là ai sao? Nữ nhân ngồi ở băng ghế thượng trong tay bưng ca tráng men, nghiêm túc trình độ làm Lưu Mỹ Vân nháy mắt nghĩ đến chính mình mới vừa làm tiêu thụ thời điểm gặp được một cái nữ giám đốc. Chẳng qua cái kia giám đốc, so nữ hài càng trầm trụ chút. Trường trinh chiến hữu A, mới vừa ở cửa không phải đã nói. Lưu Mỹ Vân cười đáp. Tồn thước tha trong tay tách trà nhoáng lên, nàng nhíu mày quét Lưu Mỹ Vân liếc mắt một cái, lạnh lùng nói ta không riêng gì hắn chiến hữu đôi ta từ nhỏ một khối lớn lên thanh mai trúc mã cùng nhau tiến bộ đội, mặt khác ta hai nhà vẫn là thế giao. Lưu Mỹ Vân kia cảm tình hảo trường trinh lập tức liền tới rồi, hắn nhìn thấy nhất định thật cao hứng. Là thật khờ vẫn là trang. Tôn thước Tha tách trà hướng trên bàn một phóng, nhìn chằm chằm Lưu Mỹ Vân đôi mắt trực tiếp liền nói, nếu là không có ta cùng Lục Trường Trinh năm nay cuối năm liền kết hôn. Lưu Mỹ Vân nhăn nhăn mày, này hắn không cùng ta nói rồi trong nhà sự, Lục Trường Trinh là chưa nói quá, Lưu Mỹ Vân chính mình có đầu óc có thể đoán được vài phần. Trước đây hắn thân cận kết hôn, Lưu Mỹ Vân cũng biết Lục Trường Trinh khẳng định cũng là bách với tình thế, có khó xử, bằng không sao có thể đến phiên chính mình. Mặt sau kết hôn, nàng không hỏi, Lục Trường Trinh cũng không nhúc nhích nhắc tới quá. A Tôn thứ tha nhìn đến Lưu Mỹ Vân này phó cái gì cũng không biết biểu tình trong lòng càng tới. Là ở cùng ta khoe ra sao? Lục Trường Trinh vì cưới, không tiếp cùng trong nhà nháo phiên, lão ra từ nổi trận lôi đình thiếu chút nữa tiến bệnh viện còn tự hủy tương lai bị điều đến như vậy hẻo lánh địa phương, nhưng thật ra rất tâm an lý. Lưu Mỹ Vân mí mắt rực rực trên mặt rất phối hợp lộ ra một bộ khiếp sợ biểu tình trong đầu lại nhanh chóng nữ nhân nói từ ngữ mấu chốt sâu chuỗi ở một khối. Bất quá mười mấy giây liền chính mình bổ sung hoàn chỉnh cốt truyện. Nếu nàng không đoán sai cái này tôn thất tha gia hẳn là đi theo kinh thành lão gia từ lập trường bất đồng. Lão gia từ vừa không tưởng cùng tôn gia làm thân cũng không nghĩ bởi vì lục trường trinh hôn sự liền người tội lấy chỉnh như vậy vừa ra nổi hướng lục trường trinh trên người vung. Lục trường trinh vì cùng chính mình kết hôn. Không mà người trong nhà phản đối, từ bỏ môn đăng hộ đối thanh mai trúc mã, lão gia tử quản không được tôn tử dưới sự giận dữ người xung quân hải đảo Quái không kết hôn thời điểm lục trường trinh vẻ mặt ái náy nói tạm thời không thể mang nàng thượng kinh thành đi gặp lão gia tử, liền tính nàng đi theo đi, phòng trừng cũng muốn trình diễn vừa ra bị đuổi ra ra môn tiết mục. Không không nói, gừng càng ra càng cay. Tồn can sự ta biết trường trinh trong nhà không đồng ý ta hôn sự ta không xứng với hắn, nhà hắn không đồng ý ta cũng có thể lý giải. Nhưng ta là thiệt tình yêu nhau, ta sẽ cả đời đối hắn hảo, không rời không bỏ chiếu cố hắn, hơn nữa ta đã xả chứng kết hôn, lập tức còn phải có hài tử ta tin tưởng chỉ cần ta nhật từ quá hảo, lão ra từ xem ở hài từ mặt mũi thượng nói không chừng sẽ chậm rãi tiếp nhận ta. Cầu huyết phim truyền hình xem nhiều chỗ tốt chính là, loại này không được ưa thích vào không được ra môn chịu tiểu thức phụ lời kịch lưu Mỹ vân tùy là có thể chỉnh một đại đoạn ra tới. A cũng thật dám tưởng, tôn thức tha mặt lộ trào phúng. Cùng Lục Trường Trinh ở chung nhiều năm như vậy, tôn thước tha thật không nghĩ tới, Lục Trường Trinh cư nhiên coi trọng như vậy cái không có tự mình hiểu lấy nữ nhân. Trước mắt lưu Mỹ Vân, trừ bỏ một khuôn mặt chứng có thể xem, nàng thật không rác trên người hạ có nào điểm có thể xứng với hắn. Cha mẹ ta liền không nói, theo ta biết, trong nhà giống như còn có hải ngoại bối cảnh đi. Tôn thước tha nhất phiền lưu Mỹ Vân này phó bị nam nhân bảo hộ gì đều chỉnh không rõ biểu tình. Ta thật là tò mò, trừ bỏ gương mặt này rốt cuộc còn Lục Trường Trinh rót cái gì mê hồn canh, còn đệ lộng tới trên đảo tới làm hắn dưỡng, như thế nào, sẽ không đánh bản tính còn muốn cho hắn về sau cha mẹ cũng lộng tới trên đảo đến đây đi. Đối mặt Tôn Thất Tha đốt đốt bước người cường thế, Lưu Mỹ Vân đảo qua vừa rồi tiểu Bạch Hoa ôn nhu ngữ, nói thẳng, Tôn can sự, ta cùng Trường Trinh là đánh quá kết hôn báo cáo mới kết hôn, nhà ta tình huống tổ chức đều điều tra rõ ràng, này tới nói này đó lại có ích lợi gì đâu? Hơn nữa nói này đó xem như nhà của ta sự đi, Tôn Can Sự như vậy thay ta thao tâm, có phải hay không ảnh hưởng không tốt lắm. Đương nhiên, nếu giác ta cùng Trường Trinh kết hôn trong khoảng thời gian này có trái với tổ chức kỷ luật hành vi, có thể trực tiếp cử báo, không cần lãng phí thời gian nói một ít hư hư ảo sự tình. Ta hy vọng có thể an phận điểm, không cần hại hắn. Tôn Thứ Tha buột miệng thốt ra. Lưu Mỹ Vân nhíu mày, không biết ở Tôn Can Sự trong mắt như thế nào mới tính an phận. Hẳn là cùng thượng hải bên kia phân rõ giới hạn, tôn thất tha thấy nữ nhân một chút tình ngộ không có thực vì lục trường trinh cảm thấy không đáng giá. Ta cùng lục trường trinh từ nhỏ một khối lớn lên ta so càng biết hắn có bao nhiêu xuất sắc, chỉ cần không làm yêu, không liên lụy hắn ta tin tưởng hắn về sau nhất định sẽ càng thêm xuất sắc. Cái này, cốt truyện phát triển là Lưu Mỹ Vân trăm triệu không nghĩ tới, nàng cho rằng nữ nhân trong miệng an phận, là giống phim truyền hình như vậy, yêu cầu chính mình biết khó mà lui, động ly hôn mang cầu chạy gì, kết quả nhân ra thật là bôn chạm đất trường trinh tiền đồ tới. Đánh nàng một cái chờ tay không kịp, vẫn là đại cầu huyết phim truyền hình xem nhiều, không thể dùng đời sau tư duy đi cố hóa cái này niên đại người. Cho rằng ta là tới cùng đoạt lục trường trinh. Tôn thước tha chừng mắt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, khinh thường nói, lục trường trinh là đầu óc không hảo sử, mới có thể bị mê hoặc hắn nếu lựa chọn ta cũng không hề hiếm lạ hắn, chỉ mong hắn tương lai đừng hối hận. Không cần chờ đến tương lai ta ở liền có thể nói cho tốt đẹp vân kết hôn ta vĩnh viễn đều sẽ không hối hận. Lục trường trinh thanh âm đột nhiên từ cửa truyền đến, Lưu Mỹ vân cùng tôn thước tha cùng nhau hướng ra ngoài nhìn lại. Lục trường trinh nắm Lưu Bác Văn bình tĩnh đứng ở cửa, phía sau đi theo tiểu hắc vui sướng nhảy qua ngạch cửa chiều tôn thức tha thấp thấp kêu hai tiếng, liền hướng nhà chính trong ổ toàn. Tỷ, Lưu Bác Văn tránh thoát mở đường trường trinh tay, lộc cọc hướng Lưu Mỹ vân trước mặt thấu. Thấy trong nhà có cái mạch tỷ tỷ tỉ, tiểu tỉ, ra hỏa Lưu viên đôi mắt tràn ngập tò mò. Trong nhà tới khách nhân, trước tiếp đón ta mang Bác Văn đi tranh cung tiêu xã. Lưu Mỹ vân lùi kéo đệ đệ chiều nam nhân sự cái ánh mắt quay đầu mới chiều tôn thước tha cười nói, tôn can sự, nếu Trường Trinh tới kia hảo hảo ôn chuyện ta thượng công tiêu xã nhìn xem nay còn có gì hảo đồ ăn, buổi chiều lưu ra ăn một bữa cơm đi, muốn ăn gì ta làm Trường Trinh làm, hắn gần nhất tay nghề tiến bộ không ít. Đợi lát nữa ta đi thôi, bụng không phương. Lục Trường Trinh cao mày, hiển nhiên không quá yên tâm. Liền vài bước lộ đồ vật làm bác văn sách theo là được. Lưu Mỹ Vân đẩy ra nam nhân, giận dỗi nói, đừng nét mực chạy nhanh bồi tôn can sự nói hội thoại, nhân gia đại thật xa chạy tới xem, trong ngăn tủ có đường đỏ tôn can sự hướng một ly, bạch thủy không hương vị ta xem tôn can sự vào nhà còn một ngụm thủy cũng chưa uống đâu. Một ngụm thủy không uống tôn thứ tha, lúc này chính mày nhíu chặt nhìn trước mắt này chướng mắt một màn. Lưu Mỹ Vân thực tùy ý nói mấy câu, lại càng như là thủ đoạn mềm dẻo. Đào đào hướng nàng tâm hoa từ chọc giống như mỗi một chữ đều ở nhắc nhở chính mình, nàng cùng Lục Trường Trinh đã kết hôn, này gian nhà ở có nữ nhân. Nữ nhân xem nữ nhân chuẩn nhất, nàng đoán một chút cũng chưa sai, lưu Mỹ Vân chính là cái quán sẽ chơi tâm cơ nữ nhân, dựa một khuôn mặt nam nhân mê xoay quanh. Còn nàng nấu cơm, chờ lưu Mỹ Vân mang theo lưu Bác Văn vừa ra sân. Tôn thước tha liền hận sát không thành thép chiều nam nhân cả giận nói, nàng chính là đắt kỷ, là bao tự, lục trường trinh đánh bóng đôi mắt nhìn xem, cái loại này uổng có túi ra tâm nhãn còn nhiều nữ nhân không thích hợp. Nàng chính là tưởng bám vào hút máu, tôn thước tha chú ý lời nói, lục trường trinh lạnh mặt thực không cao hứng có người nói như vậy hắn tức phụ. Mỹ Vân là ta thức phụ thích hợp hay không ta chính mình biết. Hơn nữa ta thích nàng, ta nguyện ý vì nàng làm hết thầy sự. Làm cơm làm sao vậy? Hắn còn tức phụ rửa chân đâu. Tay là khiêng bắn chết địch. Thượng chiến trường bảo vệ quốc gia. Lục trường trinh ta thật khó lấy tin tưởng. Ở cương nhiên sẽ cam tâm vây quanh một nữ nhân, vây quanh bệ bếp đảo quanh. Tôn thất tha hồng mắt giống hắn, rất muốn người giống thanh tình. Ở nàng xem ra, lục trường trinh là anh hùng, là chiến sĩ. Từ nhỏ liền đi theo hắn phía sau. Không có ai so nàng càng biết lục trường trinh năng lực có bao nhiêu xuất sắc, hắn hẳn là đi xa hơn, chính là hiện giờ lại bởi vì một cái lưu Mỹ vân, đi chật. tà ở cũng ở bảo vệ quốc gia lục trường trinh ninh mi, có điểm tâm mệt vô ngữ, giống như mỗi một lần hắn cùng tôn thước tha chạm một khối đều là không hợp ý liền phải sao. Thước tha, đôi ta chỉ là bằng hữu ta nghĩ tới như thế nào sống, cưới ai làm thê tử đều là ta quyết định của chính mình, ta đều là người trưởng thành rồi, lão gia tử đều quản không được ta cũng đừng phí như vậy đại kính. Ta hai nhiều năm như vậy giao tình, đặc biệt tới trên đảo xem ta ta rất cao hứng, buổi chiều lưu ra ăn một bữa cơm, ăn xong ta đưa đi chiêu đãi, minh liền bộ đội đi thôi, Mỹ Vân mang thai ta vô tâm thư quản khác. Lục trường trinh ngoài miệng nói cao hứng, nhưng trên mặt biểu tình rồi lại lãnh lại không kiên nhẫn còn không khách trực tiếp đuổi đi người đi. Hắn cũng là cái có tỷ người, lại còn có không thể so tôn thức tha cường nhiều ít bằng không hai người liền sẽ không từ nhỏ đến lớn vừa thấy mặt liền xào cũng cũng chỉ là cùng lưu mỹ vân ngốc một khối thời điểm lục trường trinh mới giác nhẹ nhàng hống đều hống bất qua tới đâu đừng nói phát thì a lục trường trinh nhìn đến dáng vẻ này ta đối thật thất vọng tôn thưa tha đứng lên đột nhiên giác đều không quen biết trước mắt nam nhân tùy đi lục trường trinh là hoàn toàn không có kiên nhẫn cũng lời lại cùng nàng xào đừng tưởng rằng ta là đặc biệt tới xem ta chỉ là công tác điều động lâm thời lại đây bên này ngốc hai trụ bộ đội ký túc xá sau liền rời đi Nhiều nhất nhân tiện tới tự mình nói cho một tiếng ta tháng sau liền phải kết hôn cùng ta đại ca một cái chiến hữu Tôn thước tha hồng mắt cẩn thận nhìn chằm chằm nam nhân trên mặt phản ứng. Lục trường trinh mặt vô biểu tình kia chúc mừng, đầu ta làm lão ra tử hỗ trợ tùy cái lễ. Tôn thước tha, chờ lưu Mỹ Vân mang theo đệ đệ, sách theo từ công tiêu xã mua được hai con cá ra thời điểm, liền nhìn đến trong phòng chỉ còn lại có lục trường trinh một người ở nhà bếp hỏa nấu cơm trên bàn liền tách trà đều thu đi rồi tôn can sự đâu, đi rồi, lục trường trinh đi tới, nhìn đến là cậu em vợ lao lực ba ba sách theo cá, không làm nàng tức phụ động thù thời điểm, hắn mới vừa lòng xoa xoa tiểu ra hỏa đầu. Đợi lát nữa tỷ phu nấu canh cá, ta đây có thể ăn trước khối bánh hạch đào sao, lưu bác văn co kè mặc cả, buổi sáng hắn đi thành phố mua tới bánh hạch đào, hắn còn không có cơ hội nếm đâu. Cái này hỏi tỷ làm trò lưu Mỹ vân mặt lục trường trinh không dám dễ dàng đáp ứng cậu em vợ. Muốn ăn cơm, không được ăn đồ ăn vặt. lưu Mỹ Vân thực vô tình liền phụ quyết rớt. Tiểu ra hỏa biểu môi, không dám cùng hắn thì có kè mà cả, đành phải lãnh tiểu hắc thượng trong viện tống cổ thời gian, chờ hắn tỷ phu làm canh cá uống. Tiểu tử này mập lên không ít về sau trước khi dùng cơm không được đồ ăn vặt ăn, đồ ăn vặt ăn nhiều không đứng đắn ăn cơm, trường càng béo. lưu Mỹ Vân chiều lục trường trinh dặn dò. Dặn dò xong lại nghĩ tới chính sự, hỏi tôn can sự sao đi rồi, không phải đặc biệt tới xem sao không lưu nhân gia ăn cơm a lục trường trinh nghe tức phụ lời này bí mật mang theo một cổ dấm vị hắn trong lòng mỹ tư tư trên mặt lại không dám nhiều khoe khoang chỉ nghiêm trang nói nhân gia là lại đây công tác không phải đặc biệt tới xem ta chính là nhân tiện nói cho ta một tiếng nàng tháng sau liền kết hôn như vậy đột nhiên lưu mỹ vân kinh ngạc Vân Lục Trường Trinh gật đầu, Lưu Mỹ Vân kéo đến bên cạnh ngồi xuống, rất có thấy xa chính mình động tôn thứ tha cùng với Tôn gia cùng lão gia từ quan hệ công đạo cái rõ ràng, hơn nữa cho thấy lập trường. Ta cùng nàng thật sự cũng chỉ là từ nhỏ một khối chơi đến đại, không có nửa điểm những mặt khác ý tứ. Phía trước không nói cho, là bởi vì tình huống có điểm phức tạp, lão gia từ một người ở kinh thành cũng muốn chu toàn. Mặt sau cùng kết hôn, nhật thử quá quá thoải mái, ta liền việc này đã quên. Ở thẳng Thán Thành Khẩn Phương diện này Lục Trường Trinh thái độ thượng không nói, Lưu Mỹ Vân cũng biết ở ngay lúc này, lão gia từ một người ở kinh thành cùng tôn gia vốn là thế giao, lại bởi vì lập trường bất đồng chỉ có thể dần dần xa cách. Kiên nàng dễ dàng như vậy liền đi rồi. Lưu Mỹ Vân có điểm khó mà tin được đều chuẩn bị sẵn sàng muốn bãi hồng môn yến kết quả một nhà Lục Trường Trinh trực tiếp người đuổi đi. Sao thật đúng là tưởng lưu người ăn cơm. Lục Trường Trinh hỏi lại, không phải Lưu Mỹ Vân theo bản năng lắc đầu. Chính là ta tinh dịch cá mua, cái gì kêu bạch mua ta chính mình không thể ăn. Lục trường trinh tay bám vào Lưu Mỹ Vân tròn trịa trên bụng, đào qua phía trước buồn bực, ôn nhu nói ta ba cái tiểu áo bông còn muốn ăn đâu, ăn nhiều cá, lớn lên thông minh, giống giống nhau. Thông minh Lưu Mỹ Vân, bị nam nhân hống tâm tình sung sướng, không hề dối dám tôn can sự, sờ bụng đột nhiên nói, đừng Mỹ, còn ba cái tiểu áo bông, vạn nhất là ba cái đòi nợ quỷ đâu. kia không thể ta giác ta vẫn tốt như vậy. Nếu đều có thể cưới đến, lần này cũng nhất định có thể tâm tưởng sự thành. Lục Trường Trinh đầy mặt tự tin, không phải hắn không thích tử mà là trên đảo này ra hài từ một trò một đại, cách như vậy mấy là có thể nghe được quỷ khóc sói gào kêu thảm thiết, mỗi xem nhiều về sau, hắn liền muốn cái xinh đẹp nghe lời khuê nữ, hào quản giáo thiếu, hắn cùng Lưu Mỹ Vân cũng có thể sống lâu mấy năm. Ở điểm này, Lưu Mỹ Vân cùng Nam nhân quan điểm không mưu mà hợp. Dưỡng cái hài từ muốn lão vài tuổi, Lưu Mỹ Vân kiếp trước đã mệt chết mệt sống cả đời, đời này chỉ nghĩ quá thoải mái an ổn. Nếu là ba cái đòi nợ quỷ, còn không bằng sớm một chút lấp đầy. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, trường 29, ngô mẻ, tổn thước tha tới đột nhiên, đi được cũng thực hấp tấp. Mặc dù như vậy, Lưu Mỹ Vân thực phương làm lục trường trinh đi tặng người đoạn đường. Người tốt xấu phát tiểu, đừng nháo qua cương, ra từ kinh thành muốn cùng tôn ra đánh dao, người đem này cá chiên bé mang qua đi, làm nàng ngồi xe lửa thượng có thể lót lót bụng. Lục trường trinh không tình nguyện sách theo tối hôm qua thượng Lưu Mỹ Vân chỉ huy hắn nhà bếp bận việc nửa đêm tặc ra tới cá chiên bé, nhíu mày kia nha đầu sẽ không cảm kích. Không cảm kích liền không cảm kích ta chính mình làm chu đáo là được Lưu Mỹ Vân phất tay thúc sục. Chạy nhanh đi, đừng cho ta nét mực, thật cho rằng nàng như vậy độ đâu. Nếu không xem ra từ mặt mũi thượng, Lưu Mỹ Vân kỳ thật cũng không nghĩ phản ứng này hào người. Có thể nhìn ra tới tôn thất tha nhi hẳn là không xấu, liền người qua kiêu ngạo cường thế, lại qua kích cùng loại người này đánh giao, khó nhất liền câu thông, tam quan giá trị quan lập trường đều không giống nhau, đừng nói lục trường trinh, liền Lưu Mỹ Vân chính mình sinh ý trong sân gặp được loại người này, thà rằng thiếu kiếm tiền điểm, đều lười đến đi ma cái kia mồm mép. Ga tàu hỏa tôn thước tha nhìn nam nhân, tức giận, nàng làm ngươi đến tiễn ta. Cá ta tạc, lục trường trinh thái độ cũng không sao hảo thấy xe lửa bắt đầu bóp còi, hắn đem bao vây hướng người trong lòng ngực một tắc. Chạy nhanh lên xe đi, đợi chút tễ không đi lên. Lục trường trinh, người liền như vậy không thích ta. tôn thức tha xem nam nhân một bộ gấp không chờ nổi muốn đưa chính mình rời đi bộ dáng trông quy khó chịu. Như vậy nhiều năm, nàng vẫn luôn đuổi theo lục trường trinh bước chân, đột nhiên đỉnh, nàng cảm thấy chính mình giống như một không phương hướng. Thước tha lục trường trinh vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta không có không thích ngươi, chỉ đem ngươi đương bằng hữu Nhưng bằng hữu chi gian cũng muốn có chừng mực cảm ta cái gì tính tình ngươi biết ta thích ai cùng ai kết hôn kia đều ta chính mình chú ý, bất luận kẻ nào đều can thiệp không, bao gồm ngươi. Nhưng nàng không chỉ có không xứng với ngươi, thậm chí sẽ liên lụy ngươi. Tôn thước tha vẻ mặt không cam lòng. Nếu lục trường trinh cưới cái mọi thứ đều so với chính mình cường người. Hôm nay nàng khả năng cũng sẽ không tới trên đảo, nhưng nhất châm chọc liền, lục trường trinh tìm cái trừ xinh đẹp hoàn toàn không có chỗ. Ta không nghĩ vấn đề này thượng cùng người bẻ xả, lao lực nhi. Lục trường trinh thật tính tình đi lên, lười đến phản ứng tôn thước tha trực tiếp mau lên xe đi ta trở về phải cho Mỹ Vân làm cơm sáng. Tôn thước tha, liều Mỹ Vân hoài tam báo thai tin tức thực mau trên đảo truyền mở ra. Chủ yếu bụng quá ai thấy đều phải hỏi một miệng, biết tam bào thai sau, lưu Mỹ Vân một trên đảo đề tài nhân vật. Xong bào thai trên đảo có, này một ba cái thật đầu một hồi thấy. Càng kỳ quái hơn, trên đảo có mới vừa mang thai tiểu thức phụ nhi bị bà bà mang theo tới nàng nơi này cọ không khí vui mừng. Mỹ Vân A ta xem ngươi này một ba cái, đến lúc đó hài tử sinh ai cho ngươi mang A, ta nghe nói lục doanh trường cha mẹ không đi, người này cũng không có cha mẹ chồng, đến lúc đó ở cữ nhưng sao chỉnh nói chuyện một vị đầu tóc hoa râm nhưng tinh khí thần lại rất đủ thái thái. Lưu Mỹ Vân cũng gần nhất mới biết thái thái Chu Đoàn trưởng mẹ hắn bị nàng mang đến cọ không khí vui mừng chính Chu Đoàn trưởng gia tân cưới Tiểu Tức Phụ Nhi. Chu Đoàn trưởng ban đầu thê tử mấy năm bị bệnh qua đời trung gian cũng vẫn luôn không lại cưới thái thái van nài bà khuyên nhi tử thật nhiều năm thật vất vả ai đến nhi tử nhà ra vội vàng chính mình nhà mẹ đẻ trong thôn cấp nhi tử tương xem đỉnh đỉnh tốt cô nương. Sở dĩ nói đỉnh đỉnh hào, bởi vì thái thái không tốn một phân tiền lễ hỏi, liền cấp Nhi thử nói cái hoa cúc khuê. Chù đoàn trưởng đều mau 40 tuổi, nhị hôn cưới nông thôn tân tức phụ Nhi lại mới 20 xuất đầu, chỉ so lưu Mỹ Vân không đến một tuổi, này cọc hôn mặc kệ cái nào niên đại, đều có thể vì trà dư tửu hậu tán gẫu. Thái Thái cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhân ra cô nương tuổi trẻ cần mẫn, mấu chốt không cần một phân tiền lễ hỏi, nàng Nhi Thử tuy rằng nhị hôn, cũng có cái hoa, nhưng nàng Nhi Từ cái quan quân A, mỗi tháng có tiền trợ cấp có lương thực tùy quân đến trên đảo không cần làm việc nhà nông đều ai không đói bụng. Thái Thái cảm thấy, liền nàng Nhi Từ điều kiện này như thế nào liền không thể cưới cái hoa quốc khuê về nhà. Này không hai người kết hôn mới không bao lâu, con dâu phụ liền hoài thượng tốc độ này, đem thái thái cao hứng đến mỗi ngày đi đường đều mang phong. Hơn nữa mấu chốt nhất nàng con dâu phụ này bụng nhìn cũng giống có khả năng hoài nhiều thai cho nên biết trên đảo lục doanh trưởng gia tức phụ nhi trong bụng cái tam bào thai về sau thái thái chạy nhanh mang theo không yêu ra cử con dâu phụ lại đây cọ không khí vui mừng. Trường trinh hắn tiểu cô nói qua tới cấp ta hỗ trợ đâu. Lưu Mỹ Vân ngồi trong viện phơi nắng, ánh mắt nhìn về phía Chu Nương bên cạnh thẹn thùng lại nội liễm hài nhi. Nói thật, cô Nương này nột đi ra ngoài nói Chu Đoàn trưởng hắn khuê đều có người tin. Chu Đoàn trưởng nàng gặp qua, mặt chữ điển, diện mạo thiên thô, cuồng cái loại này loại hình. Ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng một khi Chu Cương từ bên ngoài chọc điểm cái gì nhi, trong tầm tay có gì chảo gì cầm lên vũ khí liền tấu. Kia thật sự. Thiết phụ giáo dục, Lưu Mỹ Vân lấy cảm thấy Chu Cương Từ đứa nhỏ này thật hùng, mùa đông hạ sơ cá toàn dã cánh rừng bắt con thỏ, không ngủ được bò người cửa sổ đế dọa người, khi dễ tiểu hài nhi kéo bè kéo cánh làm chủ nghĩa anh hùng. Nhưng tự bên ngoài gặp được Chu Đoàn trưởng dùng đòn gánh đem Chu Cương Từ tấu đến hướng trên cây trốn về sau, nàng lại bắt đầu đồng tình kia hài tử. Chu Đoàn trưởng đòn gánh kia thật hướng hài tử mông viên thượng triều a, một chút không lộng giả dối kia khá tốt chu nương quá không nào cùng lưu mỹ vân trò chuyện không ngừng cấp con dâu phụ nhi đánh sắc ý bảo nàng cùng lưu mỹ vân nhiều tiếp xúc tiếp xúc khả nhân vẫn luôn cúi đầu không hé răng đầu dưa đều hận không thể hướng trên mặt đất toàn chua nương thất nại bắt lấy con dâu phụ tay liền hướng lưu mỹ vân trên bụng sờ trong miệng nhịn không được nhắc mãi ta nói lúa mạch non người cũng người tốt đẹp vân không sai biệt lắm về sau nhiều đi lại nhiều lời nói chuyện chuyên môn lại đây cọ không khí vui mừng ngươi sao buồn không hé răng Nàng con dâu này phụ nhi gì đều hảo, liền tính tình cũng quá chất phát điểm tới trên đảo lâu như vậy, quang đãi trong nhà làm việc cũng không biết nhiều đi ra ngoài trông thấy người, miệng sẽ không nói, cả ngày cùng cái chim cút dường như, không biết cho rằng nàng cái ác bà bà ra cha tấn con dâu phụ nhi đâu. Lưu Mỹ Vân bụng hành động không có phương tiện, cũng sợ ra ngoài ý muốn, rứt khoát liền che chở bụng ngồi băng ghế thượng không nhúc nhích. Hảo nàng ăn mặc không ít bên ngoài bộ kiện áo khoác Thái thái cũng đắn đo đúng mực bắt lấy con dâu phụ nhi tay động thực nhẹ thuần túy liền vì cọ không khí vui mừng. Xem lưu Mỹ Vân trong bụng xùy tam bào thai thái thái nhưng hâm mộ vô cùng quay đầu xem con dâu phụ sắc mặt không tốt nàng vội lại bổ sung ta liền mang ngươi lại đây cọ cọ không khí vui mừng thật sinh hai cái ba cái kia ta chu ra có phúc khí muốn chỉ có một mặc kệ nam hài nhi hài nhi cũng ta thân tôn tử tôn không chu nương quá lời này nói, đảo làm lưu Mỹ vân đối nàng có chút lau mắt mà nhìn ít nhất người ta nói đến không tật xấu. Đã có thể này tiểu tức phụ nhi lúa mạch non phản ứng cũng quá cuốn quyết bắt tay trở về vừa kéo cắn chặt môi, sắc mặt trắng bạch trắng bạch. Người sao, dạ dày khó chịu. chu nương xem con dâu phụ nhi bộ dáng này. Vừa rồi đối nhân ra về điểm này bất mãn cũng thực mau tan thành mây khói, người rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lại mang thai, nàng cái này nửa chân đều mại trong quan tài thái thái cũng không yêu cầu nhiều như vậy. Chỉ cần có thể cho nàng thêm nhiều tôn từ tôn là được. Ta không hài nhi sợ hãi lắc đầu thanh âm cùng mỗi dường như cũng không dám cùng thái thái tình đối thượng. Khó chịu ta liền trở về nghỉ ngơi. Thái Thái tự chủ trương lôi kéo con dâu phụ cùng Lưu Mỹ Vân tạ về sau, liền trực tiếp hướng ra đi trên đường toái toái nhắc mãi về nhà phải cho lộng cái gì ăn ngon, đem nàng tiểu tôn từ uy đến khỏe mạnh. Lưu Mỹ Vân ngồi băng ghế thượng xem mẹ chồng nàng dâu hai cái đi xa, mới có công phu cân nhắc vừa rồi lúa mạch non trên mặt xuất sắc biểu tình. Bằng vào nhiều năm như vậy, Lưu Mỹ Vân xem mặt đoán ý bổn, nàng cảm thấy đi cái kia lúa mạch non khẳng định Trang Nhi không chừng không nhỏ. Bằng không không thể khẩn trương như vậy. Bất quá này đều trong nhà người khác nhi, lưu Mỹ Vân không kia dư thừa tư để ý tới, hơn nữa bộ đội kết hôn muốn đánh báo cáo, người lúa mạch non muốn thực sự có gì vấn đề, khẳng định cũng không thể gà cho chua đoàn trưởng Ngọ ngô mẹ liền phải tới trong nhà, lục trường trinh mang theo lưu Bác Văn sáng sớm liền lên xe chạm tiếp người đi. lưu Mỹ Vân phơi đủ thái dương đến về phòng đem bột mì phát thượng, chuẩn bị chờ ngô mẹ chạng vạng đến thời điểm cả nhà làm vằn thắn ăn. Tỷ Làm xong sống liền nằm trên giường ngủ Lưu Mỹ Vân, mơ mơ hồ hồ nghe được trong viện chuyển đến Lưu Bác Văn hưng phấn tiếng quát tháo. Nàng mở chậm gì gì chính xuyên giày, lục trường trinh liền một phen đẩy cửa ra, Lưu Bác Văn cùng điều cá chạch giường như trước một bước toàn tới. tỷ ngươi xem điện thoại ra ra cho ta làm phi cơ tiểu gia hỏa trong tay cầm cái đầu gỗ điêu khắc phi cơ mô hình, đầy mặt vui mừng cùng Lưu Mỹ Vân khoe khoang. Lưu Mỹ Vân lấy lại đây vừa thấy cư nhiên một chút không thể so đời sau phóng kệ thủy tinh cái loại này hàng Mỹ nghệ kém. Này ra từ không nhi làm cấp tiểu hải nhi chơi một hơi có điểm tang thương thanh âm tự nam nhân sau lưng truyền đến. Mỹ Vân, ngô mẹ đến. Lục trường trinh nhắc nhở nàng. Lưu Mỹ Vân đem Liều Bác Văn đuổi đi, đi ra ngoài liền nhìn đến nhà chính đứng một cái thân hình gầy yếu trung niên nhân, xuyên một thân đơn giản lam bố y thường, không có mụn vá thực sạch sẽ ngăn nắp. Người chạm phòng khách đôi tay tự nhiên giao điệp sống lưng tuy rằng không có đĩnh đến thực thẳng, nhưng cũng không cong không đà tỉnh thanh minh mắt nhìn phương. Ngô mẹ trên đường mệt chết đi. Lưu Mỹ vân cười đi qua đi nắm lấy người tay. Không mệt, ngủ một giấc liền đến. Ngô mẹ có điểm kinh ngạc. Trước kia kinh thành thời điểm, ra từ liền cho nàng xem qua ảnh chụp khi đó chỉ cảm thấy Trường Trinh tìm cái này tức Phụ Nhi xinh đẹp đến làm người luyến tiếc dịch khai, mặt sau lại nghe ra giờ tí thường quải bên miệng khen, lần này nhìn thấy chân nhân, ngô mẹ mới tràn đầy thể hội, lưu Mỹ Vân vì cái gì như vậy chiêu lục ra người thích. Xinh đẹp Phương, mi vừa thấy liền ôn nhu thiện lương tính tình, hơn nữa như vậy thân thiết ngô mẹ nó tay bị lưu Mỹ Vân gắt gao nắm, mới vừa rồi phòng về điểm này khẩn trương cùng không khỏe cảm, bất chi bất giác liền tiêu tán rất nhiều. Lại chú ý tới Lưu Mỹ Vân phòng lên bụng nàng càng ăn cả kinh ngươi bụng đều như vậy. Nhưng không sao Lưu Mỹ Vân lồi kéo ngô mẹ ngồi, mới vừa tỉnh ngủ khi thanh âm mang theo một chút ngọt nhô ta cùng Trường Trinh cũng chưa kinh nghiệm, này mấy tháng quá đến để điếu gan, may mắn ra ra làm ngô mẹ ngươi lại đây giúp ta cho ta đương trù cốt đâu. Người đứa nhỏ này thật có thể nói, ngô mẹ khóe miệng không tự giác chiều dơ lên khởi, ta nói đều thật sự Lưu Mỹ Vân vẻ mặt chân thành buổi tối ta ăn sùi cảo bột mì ta đều chuẩn bị cho tốt trường trinh nói lấy ra đều ăn ngươi bao sùi cảo hôm nay ngươi cũng nếm thử thủ nghệ của hắn tự liều mỹ vân mang thai về sau lục trường trinh chủ nghệ có thể nói bước thần tốc lấy chỉ lấp đầy bụng hiện có thể chọn cái vị kia cảm tình hảo a ngô mẹ cũng không cùng hắn khách khí nàng lục gia đã ngốc vài thập niên lục gia người đem nàng đương thân nhân nàng cũng sớm đem lục gia đương gia đem lục trường trinh đương chính mình thân nhi thử giống nhau đối đãi Ngươi trò chuyện ta đi trước trộn nhân. Lục trường trinh đem ngô mẹ nó hành lý hướng phòng nhỏ một phóng tẩy song tay liền toàn nhà bếp đi làm việc đi. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần làm việc thời điểm đem cái kia yếm đeo cổ cột lên Lưu Mỹ Vân xem hắn vén tay áo liền hướng củi lửa đôi toàn vội đứng dậy đem quải trên thường yếm đeo cổ hướng nam nhân trên đầu một ném. Lục trường trinh ngây ngô cười chồng lên yếm đeo cổ chờ Lưu Mỹ Vân cho hắn hệ dây thừng mô mẹ chạm nhà bếp cửa thấy hai vợ chồng son này ấm áp bình thường một màn nháy mắt liền nghĩ đến lục trường trinh cha mẹ nàng khuôn nóng lên dùng tay áo lặng lẽ lau lau rác đi qua đi cười nói trường trinh trộn nhân rồi cào ra liền giao cho ta đi mỹ vân ngươi thượng bên cạnh ngồi đi chạm lâu eo sẽ chịu không ta đều nằm một ngày cũng đến hoạt động hoạt động lưu mỹ vân đỡ eo liền bên cạnh cho hắn tay đấm nói nói nhàn thoải. ra thân thể gần nhất thế nào rất tốt từng ngày không chịu ngồi yên mô mẹ mãn mang cười Lưu Mỹ Vân gật đầu chờ hài tử sinh ra có thể đi lại ta cùng Trường Trinh mang hài tử thượng kinh thành nhìn xem gia tử. Hảo hảo hảo, gia tử đã có thể ngóng trong khi đó đâu. Ngô mẹ xoa cục bột khóe miệng đổ cung liền không đi qua càng xem Lưu Mỹ Vân càng vui mừng, cảm thấy Trường Trinh cưới cái này tiểu thức phụ nhi không chỉ có xinh đẹp thông minh, hiện lại nhiều hiểu hiếu thuận này một cái. Người một nhà ăn xong nóng hầm hập sùi cảo, Lưu Mỹ Vân liền lãnh ngô mẹ thượng phòng nhỏ nghỉ ngơi. Nói không mệt nhưng ngồi lâu như vậy xe lửa, loàng soàng loàng soàng thoảng qua tới, người ăn xùi cào thời điểm ngay cả đánh vài cái ngáp. Ngô mẹ ngươi trước ngủ một lát nghỉ ngơi tốt chờ buổi tối ta làm trường trinh cấp thiêu một nồi nước ấm ta thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Ngô mẹ cũng thật mệt mới vừa thoát áo ngoài chuẩn bị lên giường, lại nghe được Lưu Mỹ Vân nói phải cho thiêu nước ấm, nàng vội đánh lên tinh thần. Ai nha, làm như vậy không được ta đợi chút tỉnh chính mình lên thiêu là được ngươi hai vợ chồng nên làm gì làm gì, đừng cố ta. Ngô mẹ, ngươi đều nói ta người một nhà cùng ta thiểu bối nơi này khách khí gì Lưu Mỹ Vân giúp ngô mẹ đem xiêm y phóng hảo, liền ngươi chạy nhanh ngủ đi ta trước đi ra ngoài. Không cho người ta nói lời nói cơ hội, Lưu Mỹ Vân đem cửa phòng một quan. Chỉ chừa ngô mẹ một người trong phòng, khôn nóng lên tỉnh hồi lâu mới có thể bình phục đi. Ngô mẹ ngủ. Lục trường Trinh chính phòng bếp thu thập chén, thấy Lưu Mỹ Vân ra tới, thuận miệng liền hỏi. Ngủ Lưu Mỹ Vân gật đầu, đem vừa rồi bác Văn trong tay đoạt lại đi lên khắc gỗ phi cơ sở trường cẩn thận thưởng thức nhịn không được cảm thán, ra từ này tay nghề có điểm lợi hại nha. Tiểu gia hỏa sáng sớm thượng lên đi theo lục trường Trinh đi nhà ga tiếp người, bồn ba một ngày, ăn cơm thời điểm mô mẹ ngáp, hắn đầu nhỏ cũng một mổ một mổ, không đợi trong chén sùi cạo ăn xong, liền vây được không mở ra được chạy về phòng ngủ đi. Chờ Lưu Mỹ Vân vừa rồi qua đi xem, hảo gia hỏa, người ngủ trong tay đều gắt gao túng cái này món đồ chơi mới. Sợ hắn ngủ loạn phịch cấp chọc đến tình, Lưu Mỹ Vân liền đem mộc phi cơ cấp thu đi. Này cẩn thận nhìn lên, trên phi cơ liền cánh vân tay đều điêu khắc đến rõ ràng, này tay nghề thật làm Lưu Mỹ Vân có điểm bội phục, muốn phóng tới đời sau thủ công nghệ phẩm tiêu thụ, nàng có thể trực tiếp bốn vị số cho người ta bán đi. Nhưng không sao, Lục trường trinh lao tay, nói, Ra tử lấy liền cái thợ mộc ta khi còn nhỏ hắn cho ta điêu quá thật nhiều ngoạn ý nhi đâu, đều kinh thành trạch người muốn thích thứ bậc ta hồi kinh ta đều tặng cho ngươi. Lưu Mỹ vẫn khóe miệng nhịn không được trừ trừ, lời này nàng nghe rất khai, nhưng kinh thành gia tử muốn biết phòng trường lục trường trinh thiếu không cần bị mắng chó săn phổi. Ta đối với ngươi những cái đó xe tăng pháo gì nhưng không có hứng thú chính người hảo hảo lưu lại đi quay đầu lại ta thỉnh ra ra cho ta trọng điêu cái mới mẻ. Lưu Mỹ Vân thật rất thích ra từ điều khắc này đó tiểu ngoạn ý nhi, bãi trong nhà đương trang trí vật trang trí gì, nhìn đều thực dưỡng. Đúng vậy cùng ngươi thương lượng vóc, Lưu Mỹ Vân chiều nam nhân, ngô mẹ bất qua tới cấp ta hỗ trợ sao ta này bụng cũng không có phương tiện, dứt khoát đem nhà ta hàng ngày chi tiêu sổ con cấp ngô mẹ bảo quản, như vậy nàng mua cái đồ ăn gì cũng có nắm chắc trong nhà hàng ngày chi tiêu Lưu Mỹ Vân đơn độc phóng một chương sổ con bên trong tiền không nhiều lắm cũng liền đủ mấy tháng chi tiêu Lưu Mỹ Vân chủ yếu không nghĩ Ngô Mẹ trong nhà có xa lạ cảm nàng Tân tức phụ nhi liền tính ngày thường lại chú ý cũng luôn có suy xét không chua toàn đến địa phương không bằng trực tiếp hành động thượng tỏ vẻ lên làm Ngô Mẹ trong nhà này có địa vị cảm hành nhà ta ngươi nói tính Lục Trường Trinh nào có không vui Lâu như vậy tới nay, hắn tức phụ nhì lấy mỗi một cái chủ ý, đều suy xét chua toàn, làm người chọn không ra một chút tật xấu, hắn chỉ cần ấn hắn tức phụ nhi nói, đừng cái chỉ chỗ nào đánh chỗ nào phong binh là được. Chờ cách thiên ngô mẹ dừa mặt hảo làm xong cơm sáng, lưu Mỹ Vân đem sổ con đệ nàng trong tay thời điểm ngô mẹ thụ sủng nhược kinh. Này chỗ nào hành đâu, ta trên người có tiền, nếu không đủ lại tìm ngươi lấy, này sổ con ta cũng không thể muốn. Bên trong không bao nhiêu tiền lưu Mỹ vân kiên trì đem sổ con đưa cho nàng. Nhìn ngô mẹ ngươi lời này nói, trong nhà mua cái lương cây cái dầu gì, có thể sử dụng ngươi bằng thân tiền A, ta đây cùng trường trinh vài thập niên không sống ổn phí, chạy nhanh thua ta bụng, cũng lười đến hướng biêu cục chạy thì thật trong nhà có tiền mặt nhưng Lưu Mỹ Vân từ trước đến nay trên đảo về sau phát hiện trên đảo tàu tử giống như đều thói quen đem tiền sổ tiết kiệm từ mỗi tháng phải dùng nhiều ít liền thượng biêu cục lấy chủ yếu hắn trên đảo này liền có một cái tiểu biêu cục tồn lấy thực phương tiện hơn nữa phóng trong nhà thường xuyên phát sinh hùng hài từ trộm tiền kiện dần dần mà ra đều đem dư thừa tiền hướng sổ con tồn Lưu Mỹ Vân nhập gia tùy tục trừ sinh hoạt điều kiện thưởng không muốn ủy khuất chính mình địa phương khác tận lực làm cùng trên đảo tàu tử đồng bộ Ngô mẹ thấy Lưu Mỹ Vân thái độ kiên trì, hơn nửa miệng nàng nói ra nói đi, đã dễ nghe lại làm người tìm không thấy lý do phản bác bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể đem sổ con nhét trở lại túi. Khi hành đi ta cũng nói bất quá ngươi, dù sao về sau trong nhà, ta bảo đảm cho ngươi chăm sóc hảo, ta làm đồ ăn ngươi nếu không thích ăn, trực tiếp để là được xuyên, chiết món ăn Quảng Đông, ta đều sẽ một chút lấy trường trinh mẹ nó mang thai thời điểm, liền yêu nhất ăn ta làm cá lư hấp, ta xem trên đảo này nhất không thiếu cá chờ ngọ ta liền đi công tiêu xã nhìn xem, mua một cái trở về làm cho ngươi ăn. Quá hảo, mua mẹ ngươi nói được ta đều thèm. Lưu Mỹ Vân cảm giác vừa rồi chính mình ăn về điểm này cơm giống như thực mau liền tiêu hóa, lúc này bị ngô mẹ vừa nói, hận không thể xuyên, chiết món ăn Quảng Đông đều nếm thử một. Gần nhất nàng phun đến đã không như vậy nghiêm trọng, chỉ ăn uống cũng liền giống nhau, hơn nữa trụi cái bụng thật khó chịu. Vậy ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi một lát ta đi đem nhà ở thu thập lộng sạch sẽ điểm ngươi xem tình cũng có thể hào chút. Ngô mẹ thật đau Lưu Mỹ Vân, một cái tiểu cô nương một hoài tam thai kia khẳng định khó chịu a không riêng khó chịu, khẳng định sợ cực. Nhưng Lưu Mỹ Vân trên mặt một chút nhìn không ra, liền tính nôn ngén khó chịu nhất thời điểm, nàng đều có thể khai hai câu vui đùa lời nói, cùng nhà người khác mang thai liền đem chính mình đương tổ tông tân tức phụ nhi kia cũng thật không giống nhau. Nhưng Lưu Mỹ Vân càng như vậy, bên người người liền càng đau nàng. Đừng nói lục trường trinh đau tức phụ nhi, Ngô mẹ hiện cũng chỉ thường đem Lưu Mỹ Vân đương thân khuê đau trong nhà đều có Ngô mẹ lại đây hỗ trợ Lưu Mỹ Vân mỗi ngày nhật từ thật nhẹ nhàng không ít liền bác văn đều không cần nàng sao thao nhất nhất quan trọng Ngô mẹ nấu cơm tay nghề kia thật cấp Lưu Mỹ Vân hào một kinh hỉ không khoa trương nói so đời sau chết quý tiệm ăn tại gia vị đều phải hào hôm nay cá lư hấp ngày mai ớt gà hậu thiên khoai tây sợi xào giấm Lưu Mỹ Vân ăn gì phun gì thật xấu hoàn toàn bị Ngô mẹ nó tay nghề cấp chữa khỏi Ngô mẹ này tay nghề chỗ nào học a Thật lợi hại, chờ ta quay đầu lại sinh, cũng cùng nàng học hai chiêu. Buổi tối, Lưu Mỹ Vân ăn no no, nằm trên giường đất thời điểm, dư vị vừa rồi ăn chua cay canh. Ngô mẹ lúc trước khiêm tốn nói sẽ một chút xuyên chiếc món ăn Quảng Đông, kia thật quá khiêm tốn, này tay nghề một ngày một không trọng dạng, nơi nào sẽ một chút a quả thực sư phó tiêu chuẩn. Ngô mẹ lấy trượng phu liền đầu bếp lục trường trinh ngồi Lưu Mỹ Vân bên cạnh. Một bên cấp thức phụ nhi xoa chân, một bên lấy không yên ổn thời điểm, hắn hai vợ chồng bị chụp tới địch nhân nấu cơm, ông nội của ta bộ đội vừa vặn đánh tới kia, nàng trượng phu liền khi đó qua đời, ông nội của ta trong tay địch nhân cứu ngô mẹ, làm nàng về nhà ngốc đoạn thời gian, sau lại giải phóng, ngô mẹ liền vẫn luôn nhà ta chủ. Lục trường trinh nói được lời ít mà ý nhiều, Lưu Mỹ vân lại có thể bên trong nghe ra ngô mẹ nhấp nhô lại toan trải qua hắn hiện có thể quá loại này an ổn không có chiến tranh sinh hoạt toàn dự thượng một thế hệ người trả giá lưu mỹ vân chân thật ý kính nể về sau ta hảo hảo hiếu kính ngô mẹ cho nàng dưỡng có ra ra tiểu cô làm hắn nửa đời sau quá đến khai khai tức phụ nhi ngươi thật trên thế giới thiện lương nhất người lục trường trinh giờ phút này đối hắn tức phụ nhi trừ mãn đến sắp tràn ra tới nồng liệt tình yêu liền tự hào cùng kiêu ngạo Hắn cảm thấy đời này làm chính xác nhất quyết định liền cùng Lưu Mỹ Vân kết hôn. chương 30, Lục Huyền Quân, thời gian nhoáng lên lại là hơn một tháng quá, Lưu Vân bụng năm cái nhiều tháng đại thời điểm, người đã khó chịu thẳng không dậy nổi eo tới, hai cái đùi cũng thô cùng gì dường như ăn uống càng ngày càng tốt, không riêng chân thô một vòng, ngay cả cầm đều mượt mà rất nhiều. Thả gần nhất càng ngày càng yêu ăn cay, mọi người đều nói Toan Nhi cay nữ, Lục Trường Trinh cảm thấy Lưu Vân này một thai tám chín phần mười tuyệt đối có thể cho hắn ba cái khuê nữ, vì thế mỗi ngày hầu hạ Lưu Vân cho hắn xoa eo ấn chân thời điểm, sờ nàng bụng đều là một ngụm một cái tiểu áo bông ta khuê nữ. Nghe được nhiều, Lưu Vân bị tiềm di mặc giống như cũng cảm thấy trong bụng đại khái suất là khuê nữ, ngay cả ngô mẹ gần nhất cũng thủy xuống tay xả bố cấp tiểu gia hỏa làm trẻ con y. Lưu Vân bớt thời giờ xem xét liếc mắt một cái, hảo ra hòa tất cả đều là một thủy yếm đỏ, liền áo ngắn mặc trên Ngô Mẹ đều cấp theo thượng phấn sắc tiểu hoa. Ngô Mẹ, ngươi như thế nào gì đều sẽ. Lưu Vân cho rằng Ngô Mẹ nấu cơm liền lợi hại, không nghĩ tới kim chỉ tay nghề cũng như vậy cường kỳ áo ngắn tiểu xảo tinh xảo. Lưu Vân giờ đều có điểm yêu thích không buông tay. Ngươi là không chê chờ ngươi song oa, ta cho ngươi làm một kiện miên áo ngắn mùa đông xuyên bên trong ấm áp. Ngô mẹ đem châm hướng trên đầu cọ gật đầu ru cười nói, người như vậy xinh đẹp, tuy tiện xuyên gì đều đẹp nhưng người hoa nhi này xuống dưới thời tiết đều lạnh ta vẫn là khiêng đông lạnh thật sự, chờ sang năm mùa hè ta lại cho ngươi làm hai thân xinh đẹp điểm thân y phục. lưu vân đếm trên đầu ngón tay tính nhật tử, nhưng không sao. Nàng hiện tại bụng năm cái nhiều tháng đại, nhưng bởi vì hoài chính là tam thai, đến lúc đó phòng trừng sẽ trước tiên sản tính tính nhật tử như thế nào cũng là mau ăn Tết lúc ấy. Ngẫm lại ở cái này niên đại hài tử ở cử cũng thật là rất không dễ dàng, mùa đông như vậy lãnh cũng không có nước tiểu không ướt, sao cấp hài tử tẩy nước tiểu phiến, liền tính giặt sạch phơi bên ngoài kia cũng đến đông lạnh thành đóng băng tử, cũng chỉ có thể giống nhà người khác giống nhau làm giỏ che tử, đem nước tiểu tấm ảnh phóng mặt trên đặt tại hòa thượng nướng làm, còn có tắm rửa gì đó đều phiền toái ngô mẹ xem lưu vân nửa ngày không nói chuyện liền nhìn chằm chằm bụng trên mặt biểu tình cũng không sao hảo tưởng này tháng càng lớn nàng trong lòng càng không đế liền đau lòng an ủi nói người yên tâm quá hai ngày viền quân kia hài tử liền tới đây nàng lại khẳng định so với ta chiếu cố đến càng chu đáo người cũng đừng sợ người cùng trường trinh đều là hảo hài tử ông trời nếu cho các ngươi một chút đưa tới ba cái phúc khí đến lúc đó sản khẳng định cũng là thuận thuận lợi lợi ngô mẹ là đánh tâm nhãn cảm thấy trường trinh hai vợ chồng tới nhất định phúc khí liên tục người Ân, không có việc gì, ngô mẹ ta không sợ có người cùng tiểu cô ở ta đã so người khác may mắn nhiều lưu vân mi mắt cong cong cười. Nàng nói chính là đại lời nói thật, hoài tam thai tuy rằng vất vả, dáng người biến dạng không nói mỗi ngày eo cũng chịu không nổi, nhưng ngẫm lại trong nhà người khác hoài một cái hai cái, không chỉ có hầu hạ trong nhà, có nông thôn tức phụ nhi, thậm chí còn phải xuống đất làm việc, nàng hiện tại từng ngày gì cũng không cần làm, gì cũng không cần phải xen vào trong nhà ngô mẹ cùng lục trường trinh mỗi ngày còn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Lưu Vân cảm thấy chính mình nên thấy đủ, rốt cuộc nàng đời trước đã sống quá một ông trời làm nàng xuyên đến cái này niên đại, ở chỗ này thành ra có trượng phu có thân nhân tổng không thể như vậy tàn nhẫn làm nàng bởi vì cái hài từ liền đi đời nhà ma đi. Chỉ không chết được hiện tại khó chịu điểm, nàng cảm thấy đều là đáng giá. Dù sao lấy nàng không bao giờ. Người đứa nhỏ này chính là tâm địa thiện lương ngô mẹ nắm Lưu Vân tay, cảm thấy trên đời này như thế nào sẽ có như vậy nhận người đau cô nương, rõ ràng chính mình hoài tam thai như vậy vất vả, lại còn luôn là vì người khác suy nghĩ. Vì thế, ngô mẹ liền càng thêm thương tiếc Lưu Vân. Chờ lát nữa muốn ăn gì, không ta cho ngươi làm cái cá chết cây đầu canh. Buổi sáng ta cùng tiêu xã mua đồ ăn thời điểm, gặp được đồng hương gia vừa mới trích tới cây đậu ta xem quái mới mẻ liền tìm nhân gia điểm nhi cho ngươi hầm canh uống, hương vị khẳng định tiên. Hành a, Ngô mẹ ngươi làm gì ta đều thích ăn. Lưu Vân bị Ngô mẹ nói lại nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nàng hiện tại là ăn uống đại, Ngô mẹ nó giống như là hành tẩu thực đơn, mỗi lần Lưu Vân muốn ăn cái gì Ngô mẹ đều có thể cấp làm tới dần dần mà Lưu Vân đều sợ chính mình ăn uống bị Ngô Mẹ dưỡng điêu chờ lấy Ngô Mẹ kinh thành, nàng đều không thích ứng. Bất quá kia còn có mấy năm đâu, kinh thành lão gia tử lên tiếng, làm Ngô Mẹ ở bên này ngốc đến hài từ có thể nhanh nhẹn đi đường, làm nàng Lưu Vân cùng Lục Trường Trinh tuy rằng cảm thấy như vậy, xin lỗi lão gia tử, nhưng lão gia tử một khi làm quyết định cũng là không có ai có thể phản kháng. Nguyên bản Lưu Vân còn tính toán chờ ngô mẹ quá 2 tháng kinh thành, chính mình lại nghĩ cách hỏi một chút ngô tàu từ có thể hay không ở nàng quê quán tìm cái đáng tin cậy thân thích hỗ trợ chiếu cô mấy tháng, cái này hảo, đầu mấy năm có ngô mẹ cùng tiểu cô giúp đỡ, Lưu Vân cảm thấy một chút ba hài từ trong lòng cũng không như vậy luống cuống. kia hành, chờ ta đem điểm này phùng xong liền nấu cơm cho ngươi ngô mẹ nhanh hơn đường may. Không nóng này, ta còn không đói bụng Lưu Vân xem ngô mẹ này lưu loát việc may vá nhi, nghĩ đến cái gì, một phách não. Ngô mẹ ngươi nói ta sao không dứt khoát mua cái máy may phóng trong nhà. Máy may, ngô mẹ ngừng tay động tác, đúng rồi, ngươi ngày này lại nấu cơm, lại chiếu cô ta, nhàn còn phải cấp hài từ may quần áo, việc may vá chặt chẽ phí đôi mắt ta trực tiếp mua cái máy may ở nhà dùng, không phải bớt việc nhiều sao. Ngô mẹ cân nhắc một lát cảm thấy Lưu Vân nói không tật xấu. Thả máy may, nàng ở kinh thành lục ra nhà cũ cũng dùng quá trước kia nàng chính là dùng kia đài máy may cấp lục ra người, còn có khi còn nhỏ lục trường trinh làm xiêm y xuyên, chẳng qua mặt lục trường trinh cha mẹ thế, lão ra từ dọn đến trong đại viện kia đài máy may đã bị hoàn toàn lưu tại nhà cũ. Kia đồ vật hào mua không? Giống như máy may phiếu rất khó làm cho đi ngô mẹ có điểm tâm động, đây là có máy may, nàng có thể cấp Lưu Vân trong bụng tiểu gia hỏa nhiều làm mấy thân một năm bốn mùa xiêm y, còn có tiểu bác văn, tiểu gia hỏa kia cơ linh đến cũng quái nhận người đau. Không có việc gì ta thích có có đâu, Lưu Vân ngữ khí ngang tàng, nàng hiện tại nhất không thiếu chính là tiền giấy, có tiền, nhậm tính, tức phụ nhi, người từ đâu ra. Đường lục trường trinh tiếp nhận Lưu Vân đưa cho hắn máy may phiếu cùng xe đạp phiếu, làm hắn trước mua máy may, chờ thêm đem nguyệt lại đem chính mình tâm tâm niệm niệm hồi lâu xe đạp mua tới thời điểm, lục trường trinh trợn tròn mắt. Hắn vì ở bộ đội chờ một chương xe đạp phiếu, này đều vài tháng qua, lăng là cũng chưa luôn hắn, kết quả hắn tức phụ nhi một chút cấp làm ra hai chương đại kiện phiếu chứng. Còn có thể từ đâu ra ta ba cấp ta gửi bái Lưu Vân há mồm liền tới. Trước ta nói với hắn ngươi tưởng mua xe đạp nhưng là không có phiếu Hắn liền lưu ý phòng trừng với ai đổi Phiếu chứng thứ này ở Thượng Hải khẳng định so với bọn hắn ở trên đảo hào lộng tới đến nhiều Ta ba thật tốt, lục trường trinh hắc hắc cười, trước nay đối Lưu Vân nói chính là tin tưởng không nghi ngờ Có thể một chút cấp trong nhà thêm vào hai cái đại kiện lục trường trinh đương nhiên cao hứng Không chỉ có cao hứng thả hành động lực mười phần, không có hai ngày máy may liền vận đến trong nhà tới Thả trong đội nghe nói là hắn cha vợ cấp làm cho phiếu, bao nhiêu người đều hâm mộ đâu. lưu Vân là kinh ngạc cảm thán lục trường Trinh cái này hành động lực. Chủ cũng là lục trường Trinh thưởng mua xe đạp này vừa nghe lưu Vân nói không thể cao điệu, máy may cùng xe đạp đến cách 2 tháng thời điểm, lục trường Trinh liền mã bất đình để liền đem máy may trước cấp chuyển nhà. Thứ này quý là quý, nhưng thật là hào xử Ngô mẹ chính cười dẫm máy may cấp một kiện tiểu hài từ áo ngắn khoa biên kim chỉ không mấy chung liền cấp dẫm khẩn thật. Chiếu cái này tốc độ chờ đến Lưu Vân hài tử, nàng hẳn là tới kịp đem ba cái tiểu hài tử siêm y đều cấp chuẩn bị đầy đủ hết bằng không chờ hài tử rơi xuống đất, mỗi ngày mắt trước mặt không thể ly người, nàng khi đó còn không nhất định có thời gian lại làm siêm y. Hào sử là được, Lưu Vân giờ thập niên 60 con bướm bài máy may, không phải bụng lớn làm gì đều không có phương tiện nàng thật đúng là tưởng chính mình cũng thân trên nghiệm thể nghiệm. Tiếp trước nàng đã làm trang phục tiêu thụ trong đầu nhớ rõ nhiều quần áo bộ dáng, là cái cách phóng, Lưu Vân cảm thấy chính mình làm trang phục ý cũng có thể làm giàu, bất qua kia đều còn sớm. Ở kia trước nàng cảm thấy có thể cấp tam bào thai nhiều làm mấy thân giống nhau như đúc tiểu y phục mặc ở trên người khẳng định đáng yêu. Nhà, Vân nhà ngươi máy may mua tới rồi. Ngô Quế Phương cấp Lưu Vân đưa chính mình làm xương sáo vừa lúc thấy hai người ở trong phòng nghiên cứu máy may, nàng mặt mày cười đi qua, bắt tay ở trên quần áo lau rồi lại lau. Thượng thủ sơ truyền luân tấm tắc hiếm lạ nói, ngoạn ý nhi này thật đúng là cái thứ tốt a. Nghe nói làm xiêm y nhưng bớt việc nhi ta trên đảo giống như cũng chỉ có chu chính ủy trong nhà có một đài, là rất bớt việc. Lưu Vân ở một bên cười nói, tàu tử ngươi là làm xiêm y có thể lấy lại đây dẫm máy may a, có thể tiết kiệm không ít thời gian kia nào hành a im cũng sẽ không dùng ngoạn ý nhi này, sợ cho ngươi dẫm hỏng rồi. Ngô Quế Phương biết này máy may có bao nhiêu quý, hiện tại kết hôn tân tức phụ nhi thật nhiều đều cầu tam đại kiện, máy may nhất không thể thiếu. Nhưng chân chính có thể gom đủ, lại không mấy hội nhà. Ngô Quế Phương cũng liền gặp qua ngoạn ý nhi này, không thể nghiệm quá, nhưng là xem mô mẹ liền như vậy, không lâu sau liền dẫm hảo một cái biên, thà kia kim chỉ chỉnh tề cân xứng, so tay phùng đều chặt chẽ, nhìn là thật hiếm lạ. Này có gì khó ngô mẹ dùng hàm răng đem đầu sợi cắn đứt chiều ngô quế phương nói, chờ đầu ngươi nhà trên tới ta dạy cho ngươi dẫm, đơn giản. Kia cảm tình hào ta trước cảm ơn ngô tỷ lạc. Ngô quế phương cười đến đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, lại liên tục nói hào chút chuyện riêng tư, đem ngô mẹ một đốn khen. Ngô mẹ đối cái này cùng chính mình cùng họ ngô quế phương cũng có hào cảm cảm thấy người này nội tâm thật thành, người buồn, không có như vậy nhiều thiểu tâm tư thả đối Lưu vân cũng hào. Lưu Vân mang thai trong khoảng thời gian này, Ngô Quế Phương lâu lâu tổng cấp Lưu Vân đưa điểm chính mình làm thức ăn, không nhiều lắm tinh quý, lại tâm ý tràn đầy. Thả mấu chốt nhất chính là người biết tức, yêm chỉ có thể thử dẫm dẫm liền đủ lạc. Ngô Quế Phương hiếm lạ máy may, cùng Lưu Vân giao tình cũng hảo, nhưng nàng người này đi chính là không yêu lão chiếm người tiện nghi, cảm thấy này trong lòng không dễ chịu nhi. Yêm ngày thường cũng không gì sự tình làm, liền chiếu cố nhà yêm kia mấy cái, làm mấy cái xiêm y vẫn là vội đến lại đây, yêm chính là nghĩ yêm là sẽ dẫm ngoạn ý nhi này, cảm thấy thật tốt sự, chờ lấy cũng tích có tiền mua một đài. Nói nữa trên đảo nhiều như vậy ra không có máy may, nàng là mỗi ngày hướng lưu vân nơi này mượn máy may, một khi cái này đầu kia nhà người khác khẳng định cũng đều thượng vội vàng tới mượn. Ai sẽ vui trong nhà mỗi ngày người tới quấy giày. Trước kia chú chính ủy trong nhà còn không phải là từ mua máy may lấy, vương tú anh một thủy cũng hào phóng làm người xử, mặt phát hiện trong nhà khó được thanh tĩnh, nhưng khi đó lại không hào lại đuổi đi người, nhất vẫn là vương tú anh nàng bà bà tới sướng mặt đen, đem máy may dọn nàng bản thân trong phòng, đối người trên không cái sắc mặt tốt tính dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Ngô Quế Phương đem trong đó lợi hại cùng lưu Vân vừa nói. Không đợi lưu vân khẩu, bên cạnh ngô mẹ lại trước nói lời nói, này máy may là vân hai vợ chồng mua tới hiếu kính ta, liền bãi ta trong phòng ta là không vui, ai cũng đừng tưởng nhà trên tới xem náo nhiệt. Đúng đúng đúng, chính là như vậy lý lẽ. Ngô Quế Phương mãn nhãn cười, cảm thấy cùng ngô mẹ nói chuyện cũng là toàn bộ, lại nhắc nhở nói, ngẫu nhiên nhà ai cười cái tân tức phụ nhi đuổi cái chăn gì còn nói đến quá, rốt cuộc đại gia một cái trên đảo ở, là ngày thường khâu khâu vá vá kia còn không bằng ta nhanh tay đâu. Có chút người chính là hiếm lạ mới mẻ ngoạn ý nhi, không phải nhà mình liền cùng không tiền dường như xử Ngô Quế Phương là nhóm đầu tiên tới trên đảo Tùy Quân người nhà, trên đảo này nhà ai tức Phụ Nhi bà bà gì tính tình, nàng không nói sợ cái thấu, nhưng không rời luôn có. xa không nói, liền chu đoàn trưởng mẹ hắn, người nọ cũng là người tốt yêu thương tôn tử, không tra tấn con dâu Phụ Nhi, nhưng chính là thích chiếm tiện nghi. Đại mùa hè có thể canh giữ ở bờ biển thượng đám người đồng hương hải đánh xong cá liền nhặt kia nửa chết nửa sống tiểu ngư miêu ra thiêu canh uống. Có một phen nàng nhi tử Chu Cương Tử uống tiến vệ sở mặt nàng thu liễm điểm nói lên Chu Đại Nương Ngô Quế Phương nhớ tới điểm chuyện này liền triều Lưu Vân hỏi Chu Đoàn trưởng cái kia tân tức phụ nhi lúa mạch non ngươi gặp qua không? Lưu Vân gật đầu gặp qua trước đó không lâu Chu Đại Nương mang lại đây nói là cọ tam bào thai không khí vui mừng. Nàng kia con dâu Phụ Nhi, nói không chừng cũng hoài cái xong thai đâu, này mấy tháng A, bụng cũng nổi lên tới. Ngô Quế Phương chính mình liền có xong bào thai kinh nghiệm xem lúa mạch non kia bụng đánh giá sơ 8-9 phần 10. Người nói ta trên đảo này là Phong Thủy Hảo, vẫn là người đem phúc khí mang đến, này lấy tân tức Phụ Nhi, sẽ không động bất động liền tới cái nhiều thai đi. Hẳn là khả năng không lớn chính là trùng hợp đi. lưu Vân ngựa ngùng cười cười, lúa mạch non kia bụng, nàng là thật khó mà nói. Quản hắn mấy thai, đại nhân tiểu hài tử đều bình an là thật phúc khí. Ngô mẹ đúng lúc cắm lời nói nói, đừng nhìn vân một bụng ba cách, cái kia vất vả kính nhi là người khác so bất qua tới ta cái này không phải mẹ ruột đều nhìn đều đau lòng, càng đừng nói nàng mẹ ruột kia đến nhiều lo lắng. Ngô mẹ tâm so tâm, nàng chính mình là có cái khuê nữ một chút hoài tam thai, nàng cái này đương nương khẳng định cũng là hết hồn sợ hãi đến nhiều. Kia cũng là như vậy lý lẽ ngô quế phương liên tục gật đầu. Bất quá im xem Vân chính là cái có phúc khí người, lấy khẳng định hạnh phúc cả đời, con cháu mãn đường cái loại này. Ta đây nhưng cảm ơn ngô tàu từ hôm nay tiên đoán. lưu Vân cười, nàng mang thai tin tức là có chụp điện báo đã nói với lưu Vĩnh Nhiên phu thê, còn viết tin, bất quá chưa nói là tam bào thai. Lưu Vân liền sở chua tuệ như hai vợ chồng này đại thật xa thế nàng thao tâm, chờ đến lúc đó sản xong rồi, lại kỹ càng tỉ mỉ viết phong thư còn có thể cấp nhị lão cách kinh hỉ hoài thai này mấy tháng kia thật sự cũng chỉ có thể cho bọn họ kinh hách. Ngày thường ở nhà trên mặt cường trang chấn định kỳ thật theo tháng tăng đại, Lưu Vân trong lòng cũng ẩn ẩn sợ hãi lên. Khả năng chính là cái loại này, người càng có tiền càng sợ chết trong lòng. Nàng chính là càng hạnh phúc càng sợ thất. Người đều nói, nam nhân được không, cái hài tử sẽ biết. Lưu Vân mang thai trong lúc này, mắt thấy chính mình cùng nguyên lai xinh đẹp có điểm đi xoa tuyến, trên bụng có thai văn cũng nhiều đến không mắt thấy, còn có kia chân lại xưng lại thô, đĩnh cái thật lớn bụng cùng quái dường như có đôi khi nàng đều cảm thấy lúc này còn không thịnh hành cái loại này đại gương to cương nhiên cũng là một chuyện tốt bằng không nàng khả năng không cái kia dũng khí xem hiện tại chính mình. Thả bởi vì đã hoài thai, tâm tư cũng càng mẫn cảm, là lục trường trinh trung gian dám lộ một chút ghét bỏ, nàng đều thưởng phát hỏa đánh người cái loại này. Cũng may nam nhân biểu hiện còn tính có thể, mỗi ngày bộ đội một kết thúc huấn luyện liền hướng ra chạy tiến liền tức phụ nhi, vân kêu, so bác văn đều còn càng dính người. Ăn cơm hỏi một miệng, giúp đỡ tắm rửa rửa chân, mỗi ngày đúng giờ đúng giờ chịu thương chịu khó cấp ấn chân, có đôi khi nửa đêm tỉnh đột nhiên muốn ăn cái gì, nam nhân nhanh như chớp bỏ dậy điểm lò than từ cấp làm, trên mặt không có một tia không kiên nhẫn. Ngay cả trên bụng có thai văn, nam nhân cũng là một chút không kiêng rè còn mỗi ngày giúp đỡ cấp số chỗ nào nhiều, đổi pháp an ủi, hống chính mình tâm. Nói câu không dễ nghe, nam nhân hảo đến đều có chút hèn mọn kia nông nỗi. Vân ta là chỉ một cái thì tốt rồi. Buổi tối rửa mặt xong thượng giường đất lục trường trinh như cụ cấp lưu Vân xoa chân, đột nhiên cảm thán. lưu Vân dựa ngồi ở trên giường đất thèm ăn lại nhịn không được ăn trường trinh ra ra từ kinh thành cho bọn hắn gửi lại đây điểm tâm, ánh mắt lười nhác đào qua thanh âm khẽ nhếch khởi, sao, hầu hạ đến không kiên nhẫn. Không phải lục trường trinh nhìn Lưu Vân bụng liếc mắt một cái, cảm xúc có chút hạ xuống, ta chính là có điểm lo lắng, hôm nay ở trong đội nghe Lý Nhị Trụ nói, bọn họ trong thôn trước kia cũng có cái tam bào thai, kết quả mặt khó sinh, đại nhân tao lão đại tội xuống dưới, nhiên nhỏ nhất cái kia bởi vì nghẹn lâu, tới còn không sao thông minh. Lưu Vân dừng lại nhai điểm tâm động thắc xem xét nam nhân trên mặt ngưng trọng tức khắc có chút vô ngữ hảo gia hỏa, nàng một cái dựng phụ còn không có đến tiền sản hậm hực đâu này nam nhân nhưng thật ra trước cho nàng rất dây xích lục đồng chí ngươi hiện tại này phúc ủ rũ cục đuôi bộ dáng nhưng một chút không giống cái có thể mang binh đánh giặc doanh trường a lưu vân ngữ khí nhẹ nhàng chiêu chọc lục trường trinh theo nàng lời nói cha liền nói ở nhà nào có doanh trường ở nhà ngươi là ta thủ trưởng bị hắn chân chó bộ dáng chọc cười lưu vân nhặt lên gối đầu liền hướng nam nhân trên đầu ném qua Kia thù trưởng hiện tại mệnh lệnh ngươi, không được tùy tiện nghe người khác hạt lải nhải, càng không được tàn mặt trái cảm xúc ta đều là lập tức đương cha mẹ người, tâm tính kiên định, tin tưởng chính mình, tin tưởng y học. thả tiểu cô không đều cấp ta tìm thị bệnh viện trịnh chủ nhiệm sao, nhân ra có kinh nghiệm, so sánh với tới chúng ta tình huống đã so nhà người khác khá hơn nhiều, ngươi đừng từng ngày chính mình dọa chính mình nói sợ, Lưu Vân khẳng định là sợ chính là nhìn đến chung quanh người so nàng còn lo lắng đề phòng thời điểm, Lưu Vân liền lại cảm thấy chính mình lá gan còn có thể lại lớn một chút. Ta này không phải lo lắng ngươi sao, này đây hài tử tới không nghe lời lão khí ngươi, không quan tâm nhi tử nữ nhi ta khẳng định cái thứ nhất thượng thủ tấu. Lục Trường Trinh hiện tại cũng chỉ ngóng trông Lưu Vân có thể sớm một chút sản, thiếu chịu điểm tội, có đôi khi xem nàng khó chịu bộ dáng, chính mình trong lòng thật là nắm đau. Liền cùng Chu Đoàn trưởng dường như Lưu Vân không tán đồng liếc nam nhân liếc mắt một cái kiên nhẫn nói: Giáo dục hải tử không thể bạo lực chu đoàn trưởng đánh chu cương tử như vậy nhiều lần. Ngươi xem người chu cương gì thời điểm sửa tật xấu. Hành ta đây không đánh. Lục Trường Trinh nghe tức phụ nhi lời nói trong lòng lại thầm nghĩ hắn khi còn nhỏ nhưng không ăn ít lão gia tử đánh nga. Lục Trường Trinh lo lắng hãi hùng, rốt cuộc ở Lục quyền Quân tới trên đảo thời điểm hơi chút giảm bớt như vậy một chút bởi vì bệnh viện còn không có kiến thành lục huyền quân trước trên đảo chữa bệnh chạm đưa tin nhiên đem tình huống cấp lãnh đạo vừa nói chữa bệnh chạm ngày thường liền xử lý điểm ngoại thương cung tiểu tật xấu lục huyền quân là ở phẫu thuật đài cho người ta động đao từ cái loại này Lão lãnh đạo suy xét đến lục doanh trường trong nhà thực tế tình huống, hoài tam bào thai quân tẩu không dễ dàng, tổ chức thượng cũng chiếu cô chiến sĩ gia đình vấn đề cho nên phê làm lục quyền quân ở bệnh viện kiến thành trước mỗi tuần một lần chữa bệnh chạm hoàn thiện kiểm tra một chút công tác chờ bệnh viện lạc thành người lại đao thật kiếm thật lao tới ở tuyến đầu. Trong nhà rốt cuộc nhiều cái y tuy rằng không phải phụ sản khoa nhưng tổng so với bọn hắn này một phòng đều gì cũng đều không hiểu cường. Người này bụng là thật đại. Lục Huyền Quân thượng trên đảo nhìn đến Lưu Vân kia bụng đầu cũng không tránh được như vậy một câu cảm thán. Quay đầu xem hai vợ chồng son thần kinh đều băng khẩn trương, nàng cười cười lôi kéo Lưu Vân tay an ủi nói: Ngươi yên tâm, ta đã ở thị bệnh viện cách vách cho ngươi tìm gian sân, chúng ta mấy ngày nay thu thập hạ liền quá bên kia ở, ngươi này bụng khẳng định sẽ trước tiên sản. Trên đảo này giao thông không có phương tiện, trở lại quá một tháng ngươi bụng lại nổi lên tới lăn lộn còn càng khó chịu còn không bằng sớm một chút quá an tâm còn có phụ sản khoa trịnh chủ nhiệm bên kia ta cũng liên hệ hảo đến lúc đó nàng cho ngươi mổ chính giải phẫu ngươi yên tâm mổ cung sản giải phẫu thì rằng không thường thấy nhưng là trịnh chủ nhiệm qua tay giải phẫu đều là phi thường thành công ngươi đành phải hảo dưỡng thai mặt khác đều giao cho chúng ta thao tâm chuẩn bị tốt đương cái tuổi trẻ xinh đẹp mụ mụ là được vân cảm ơn ngươi tiểu cô lưu vân đối với lục huyền quân này bất trí bất giác liền trước tiên an bài hảo hết thảy xác thật phi thường an tâm có loại tìm được người tâm phúc cảm giác Tạ gì, đều là người một nhà. Lục huyền quân vẻ mặt thương tiếc đem Lưu Vân trên chán tóc mái hướng khải khải thiệt tình thực lòng nói tạ cũng là chúng ta nên cảm ơn ngươi, vất vả ngươi. Có một loại nữ nhân không quan hệ tuổi ở bất luận cái gì thời điểm, đều trước sau vẫn duy trì một loại tu dưỡng cùng dáng vẻ. Ở Lưu Vân xem ra, Lục huyền quân chính là như vậy. Cử chỉ hào phóng đoan trang, nói chuyện làm việc trật tự có tự thanh âm không bén nhọn chung quanh người lại tổng có thể tĩnh hạ tâm tới cẩn thận nghe. Ngô mẹ, ngươi hai ngày này đem vân quần áo đều thu thập hạ, chúng ta qua hai ngày liền thành phố trụ. Lục huyền quân chiều ngô mẹ phân phó nói, ai, ngô mẹ sảng khoái đồng ý. Lục huyền quân nhìn đến đang ngồi ở nhà chính băng ghế thượng ngoan ngoãn đọc sách biết chữ tiểu bác văn cùng lưu vân lớn lên mười tương tự tiểu bộ dáng tuấn tiếu lại cơ linh, lưu viên trong mắt chính hướng phía chính mình sách, nàng liền cười nói, đem bác văn cũng mang lên, người này vừa đi sợ là mấy tháng, người đệ đệ hẳn là sẽ không thích ứng. Hành! Lục huyền quân các mặt đều thế nàng suy xét tới rồi, Lưu Vân chỉ có gật đầu gật đầu lại gật đầu. Các người đều đi rồi, ta đây làm sao bây giờ? Lục trường trinh ở bên cạnh đột nhiên ý thức được vấn đề này. chương 31, Đãi Sản. Lục Trường Trinh làm cho Lục Huyền Quân mặt nhi không dám lỗ mãng đám người vừa ly khai hắn liền phụ lưu Mỹ Vân bên tai nhỏ giọng nói tức phụ nhi ngươi đừng sợ chờ quay đầu lại ta cùng đội thượng nói một tiếng hàng ngày huấn luyện xong có thể vội vãn kia tranh thuyền đi xem ngươi như vậy chúng ta liền vẫn là ở một khối chạy cái gì chạy ngươi trong khoảng thời gian này hào hào huấn luyện đem nhà chính hai gian nhà ở cách xa tới giường đất bàn hào đừng không có việc gì lão nghĩ ra bên ngoài chạy ta có Ngô mẹ cùng tiểu cô đâu ngươi đã đến rồi cũng dư thừa lưu mỹ vân hoài nghi này nam nhân đời trước sợ không phải cá nheo tinh truyền thế so lưu bác văn còn dính người vậy ngươi này mau sinh đã lâu không thấy ta ngươi liền một chút không sao cả a lục trường trinh cảm thấy đặc ủy khuất hắn là nghĩ hắn tức phụ nhi bụng chính mình không ở bên người nàng nàng khẳng định trong lòng vắng vẻ kết quả người này thật vô tình người mỗi ngày huấn luyện xong vài giờ Lưu Mỹ Vân Nam nhân liếc mắt một cái cảnh cáo nói: "Trong khoảng thời gian này ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm, đừng lăn lộn mù quáng, chờ hài tử ra tới có đến ngươi lăn lộn, đến lúc đó tẩy nước tiểu phiến gì, ngươi cho ta bao viên ta cũng sẽ không làm. Ta đây khẳng định không cho ngươi tẩy nước tiểu phiến a, kia thủy như vậy lãnh ta ra giày không sợ." Lục Trường Trinh vỗ vỗ bộ ngực: "Ngươi yên tâm, làm việc nhi ta khẳng định không né lười." Nam nhân ở làm việc nhi điểm này thượng giác ngộ vẫn là rất cao, lưu Mỹ Vân nhưng thật ra không thế nào thao tâm. Chỉ là trong nhà ngô mẹ cùng tiểu cô, đến lúc đó khẳng định sẽ cướp xúc bọn hắn chia sẻ, lưu Mỹ Vân cảm thấy đi, không thể làm lục trường trinh cái này cha đương đến quá nhẹ nhàng. Lục huyền quân chuyên môn chọn lục trường trinh nghỉ phép hôm nay, cả nhà thân hướng thành phố giọt hôm nay trời sáng khí trong lưu mỹ vân đĩnh cự bụng lục quyền quân ở bên cạnh tiểu tâm đỡ ngô mẹ một tay giỏ sách bọc một tay dắt lưu bác văn lục trường trinh bối giường chăn bông bà vai còn khiêng hai túi hành lý đi theo bọn họ phía sau đương quân vác công lỗ cung tiêu xã cử thời điểm triệu lan lan đang cùng nàng cô mẫu ngồi ở cửa cắn hạt dưa vừa vặn thoáng nhìn lưu mỹ vân bị tiểu tâm che chờ hình ảnh nàng lòng dạ nhi không thuận liền chiều cô mẫu oán giận không phải sinh cái hài từ sao làm như vậy trận trưởng sợ người khác không biết dường như Triệu Xuân Mai đem hạt dưa ra hướng trên mặt đất vừa phun, nghe Triệu Lan Lan này âm dương quái khí giọng nàng liền tới khí. Người mí mắt có thể hay không đừng lão nhìn chằm chằm nhân gia, nhân gia trong bụng sùi ba cái, không cẩn thận điểm người đến đi theo xảy ra chuyện. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi hâm mộ ghen ghét nhân gia không chính mình nhật thử hào mới quan trọng nhất ngươi dưỡng cho ngươi nói xem nhiều ít cái ngươi ở kia kén cá chọn canh thế nào còn tưởng nhìn chằm chằm nhân gia lục doanh trưởng a ngươi muốn dám có kia tâm tư ta thiên liền đem ngươi đưa trở về cái này cô mẫu ngươi cũng đừng nhận ta ném không người nọ ăn triệu xuân mai một đốn phê triệu lan lan cảm thấy thực ủy khuất ai nha dưỡng cho ta giới thiệu chính là nông thôn liền tùy quân tư cách không có ta đây tổng không thể công tác không cần còn muốn chạy đến nông thôn đi thủ phòng chống đi Triệu Lan Lan cảm thấy dưỡng chính là xem không chính mình, cho chính mình giới thiệu tất cả đều là mới đương mấy binh tiểu chiến sĩ, liền tính kết thành hôn lại không thể lưu tại bộ đội, nàng mới không vui đâu. Vậy ngươi còn muốn tìm cái gì dạng, lục doanh trưởng như vậy có thùy quân tư cách ngươi xem trên đảo có thể có mấy cách, hảo điểm nhân ra chướng mắt ngươi, kỳ ngươi lại ghét bỏ, ngươi dứt khoát về nhà tìm cha mẹ ngươi cho ngươi làm mai đi ta cùng ngươi dưỡng là không có cách. Triệu Xuân Mai hiện tại là càng ngày càng không thích cái này chất nhà đầu này tới trên đảo không hay tốt không, hư tật xấu càng ngày càng nhiều. Chính mình điều kiện liền như vậy còn lão chướng mắt nhân ra. Nếu không phải sớm hoang nàng ca một nhà tiếp tế chính mình làm hại tàu tử sinh non trong nhà là có thể trông cậy vào như vậy cái khuê Triệu Xuân Mai mới không nghĩ trộn lẫn Triệu Lan Lan hôn sự. Cô Mẫu Triệu lan lan lôi kéo triệu xuân mai tay áo làm nũng ta mặc kệ ta mới không cần gả đến nông thôn đi, người này thật vất vả cho ta làm cho cái này công tác ta nếu là gả đến nông thôn đi không phải gì không có. Người dưỡng cho người giới thiệu chính là các ngươi phụ cận thôn, nói nữa, hắn tìm chính là có bản lĩnh, liền tính hiện tại tư lịch không đủ, nói không chừng nhân ra không mấy là có thể cho người tránh cái tùy quân tư cách đâu. Lời này Triệu Xuân Mai hai vợ chồng không biết cấp Triệu Lan Lan khai đạo bao nhiêu lần, nhưng Triệu Lan Lan chính là nghe không thấy. Nhìn không thấy sờ không, Triệu Lan Lan lại không ngốc nàng muốn tìm liền phải tìm cách có thể trực tiếp lưu tại trên đảo Cô mẫu, ngươi đừng cho ta nói này đó, ta mặc kệ, dù sao không thể lưu tại trên đảo tiếp tục công tác ta mới không gả chồng. Người đình tỉ nói, người muốn chính mình có một phần sự nghiệp gà cho người mới có thể có nắm chắc hiện tại phụ có thể đỉnh nửa bầu trời, giống ngươi dường như, ngươi xem ta dựa ở nhà giám cùng ngươi xảo không kia còn không phải ngươi một người định đoạt. Ngươi cùng dượng nếu là không cho ta giới thiệu quay đầu lại ta tìm đình tỉ, nàng lần trước nói giúp ta lưu ý. Rốt cuộc là cô chất hai cách Triệu Lan Lan theo lý cố gắng cấp Triệu Xuân Mai tẩy não, lại nói hai câu dễ nghe một hống tính tình vốn là ái lắc lư Triệu Xuân Mai vừa rồi còn ghét bỏ nàng chất nói như rồng leo, làm như mèo mửa, lúc này tử liền bắt đầu do dự. Lão sư thật đáp ứng giúp ngươi lưu ý, kia đương Triệu Lan Lan dương cầm, đình tỉ ánh mắt có thể so các ngươi cường, tốn công vội Triệu Xuân Mai, xèo Triệu Lan Lan liếc mắt một cái tức giận nói, vậy ngươi về sau có chuyện gì liền tìm nhân ra đi, đừng tìm ta cùng ngươi dưỡng. Cô mẫu, lục uyển quân cấp tìm phòng ở, liền ở thị bệnh viện cách vách vài bước lộ. Một tòa thâm hẻm tiểu viện Nhi U tĩnh chống chảy, Lưu Mỹ Vân liếc mắt một cái liền thích. Đây là ta lão chiến hữu ra sân, bọn họ người ở nông thôn. Lục uyển quân đem Lưu Mỹ Vân an bài đến nhất thoải mái rộng mở căn nhà kia, bên trong là nàng trước tiên tới thu thập. Người liền trụ này phòng ta cùng ngô mẹ còn có bác văn liền ở cách vách. Hai gian nhà ở ai thật sự gần, nếu là có cái động tĩnh cũng có thể trước tiên phát hiện Vân tiểu cô ta nghe người an bài. lưu Mỹ Vân đối lục huyền quân an bài là một chút ý kiến không có. Lục trường trinh cũng không có. Hắn buông hành lý liền đem viện trong ngoài dạo qua một vòng. Môn thiết khóa thực rắn chắc tường vây cũng đủ cao. Người bình thường phiên không tiến vào. Không hắn cũng không phải là người bình thường. Mấy người ở trong sân thoáng thu thập hạ. Lục trường trinh nhóm lửa, ngô mẹ nấu cơm. Cơm nước xong, lục huyền quân liền mang lưu Mỹ Vân thượng bên cạnh thị bệnh viện lại cấp làm cách kiểm tra lần này vẫn là trịnh nhậm tự mình nhìn ba cái hài từ thực khỏe mạnh người trạng huống cũng thực hảo nhìn ra được tới các người chiếu cố đến không tuổi dinh dưỡng đuổi kịp trịnh nhậm thực vừa lòng gật đầu này đầu dựng phụ rất ít có thể nhìn thấy mấy cái giống lưu mỹ vân như vậy dinh dưỡng có thể theo kịp đặc biệt vẫn là trong ngực tam bào thai dưới tình huống không độ khẩn trương, ngươi này tam bào thay mổ cung sản nguy hiểm có thể so thuận sản tiểu nhiều chỉ là chúng ta quốc nội đối cái này giải phẫu tiếp thu lực độ không cường, uyển quân cũng là bác sĩ các ngươi không tin có thể hỏi nàng, rất nhiều khó sinh dựng phụ cuối cùng vẫn là đến dựa mổ cung sản cứu mạng. Trịnh Nhậm này nhiều lần tay lâm sàng giải phẫu rất nhiều ví dụ làm người cảm giác sâu sắc vô lực. Có chút thai vị bất chính bọn họ kiến nghị mổ cung sản, nhân gia chết sống không muốn, thế nào cũng phải chờ đến sinh đến khó sinh xóa nửa cái mạng mới bằng lòng phẫu thuật liền này còn tính tốt. Bọn họ gặp được thái quá chính là bào cung sản xuất tới hài nhi, kết quả nhân gia bà bà không nhận chướng, vì nói nếu là con dâu phụ nhi tìm bà mụ thuận sinh chuẩn có thể sinh cái nam oa quay đầu lại cứ còn đem hoa liền ném bọn họ bệnh viện cửa đường ngươi này nếu là đơn thai thai vị lại chính không có khó sinh nguy hiểm nói chúng ta khẳng định vẫn là kiến nghị thuận sản nhiều thai thuận sản người cùng hài tử rất nguy hiểm trịnh nhậm chúng ta nghe ngươi chỉ cần ta tức phụ nhi cùng hài tử bình bình an an là được lục trường trinh vừa nghe người cùng hài tử có nguy hiểm tâm liền nóng nảy trên chán đậu mồ hôi nhắm thẳng hạ mạo ai nha cho ngươi đi bên ngoài đợi tiến vào lại sợ này sợ kia Lưu Mỹ Vân vốn dĩ nghe trịnh nhậm nói xong, trong lòng còn rất thả lòng, kết quả nam nhân ở bên cạnh lại khẩn trương thành như vậy, làm đến nàng còn phải liên tiếp phản tới an ủi người. Muốn hướng ngươi trên bụng khai đao chuyện này, ta đây khẩn trương điểm không phải bình thường sao? Lục trường trinh gần nhất luôn bị Lưu Mỹ Vân ghét bỏ, chính hắn lại cảm thấy thực quỷ khuất. Nguyên quân, ngươi này cháu trai cùng chất thức phụ đủ xứng đôi. Trịnh nhậm ở bên cạnh nhìn đến vợ chồng son đấu võ mồm khóe miệng nàng không chịu khống chế hướng lên trên dương. Là tiểu hài tử tính tình, lục huyền quân nhìn cũng là nàng cái kia cháu trai vô câu vô thúc tính tình dã nhiều như vậy nhưng tính có người có thể thu thập hắn. Kiểm tra làm xong, lục trường trinh nên hồi bộ đội lưu Mỹ Vân là vẫy vẫy tay, liền tưởng đem người sớm một chút tiễn đi. Mà Lục Trường Trinh đâu, đi một đường nhắc mãi một đường, trong chốc lát làm Lưu Mỹ Vân ăn no lạp, trong chốc lát lại làm nàng chân đau nhớ rõ xoa, nói ngắn lại chính là có nói không xong thao tâm lời nói. Đã biết đã biết ngươi đi nhanh đi, lại vẫn không đuổi kịp thuyền. Lưu Mỹ Vân đứng ở sân cửa, ngáp liên miên, "Ân, ngươi mệt nhọc ta còn là trước đem ngươi đưa về phòng, xem ngươi ngủ rồi ta lại đi." Sắp đến lúc đi, Lục Trường Trinh mới phát hiện chính mình là thật không như vậy tiêu sái. Tùy tiện người Lục Mỹ Vân lười đến cùng hắn nét mực, đánh ngáp hướng trên giường đất một nằm, cả người thực mau tiến vào mộng đẹp. Độc Lưu Lục Trường Trinh một người cực độ không tha, ở hắn tức phụ nhi trên mặt cùng trên bụng nhẹ nhàng hôn một cái, mới hướng bến tàu thượng đuổi. "Tỷ, Tỉ, ngươi tỉnh ngủ sao?" Lưu Mỹ Vân tỉnh lại thời điểm mở mắt ra, Lưu Bác Văn liền ghé vào nàng mép giường, chính ngoan ngoãn viết chính mình cho hắn ra một quyển số bài tập bộ, bên trong tất cả đều là 100 trong vòng các loại phép cộng trừ. Từ Lưu Mỹ Vân phát hiện tiểu tử này làm số để đầu óc phản ứng tốc hành, vứt ra con nhà người ta mấy cái phố thời điểm, nàng liền thượng cống tiêu mua một sấp giấy viết thư cấp đính thành tiểu bồn, đem viết đầy, tiểu gia hỏa không thường viết liền viết, không nghĩ viết đánh đổ, nàng cũng không bức. Chờ hiện tại nhìn lại, ngón út hậu số học bổn tiểu gia hòa đã hoàn thành không sai biệt lắm có một nửa. Tỷ, ngô thầm thầm hôm nay cấp chúng ta hầm gà ăn. Lưu bác Văn nhìn đến hắn thì tỉnh ngủ, đem tiểu vở vừa thu lại, mắt trông mong tiến đến trước mặt. Lưu Mỹ Vân bị hắn trừng mắt đáng yêu bộ dáng manh hóa, nhịn không được nhéo hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ hỏi chỗ nào tới gà. Gì buổi sáng bắt trở về? Tiểu gia hòa trả lời. Lưu Mỹ Vân nhướng mày, nàng đãi sản trong khoảng thời gian này, lục huyền quân là thật cho nàng làm ra không ít thứ tốt. Hôm nay thịt gà, ngày hôm qua quả táo còn có mới mẻ rau dưa cùng với các loại điểm tâm. Đến nỗi lục huyền quân từ chỗ nào làm ra, nàng không nói, lưu Mỹ Vân cũng không dò hỏi tới cùng. Mỹ Vân tỉnh lạc ta cho người đảo nước ấm rửa cái mặt, đợi lát nữa có canh gà uống. Lục huyền quân gõ cửa tiến vào, mặt ôn nhu. lưu Mỹ Vân chậm gì gì mặc vào áo khoác, cũng nói, tiểu cô ta hiện tại dinh dưỡng đủ phong phú, lại như vậy ăn xong đi, chờ sinh xong này ba ta phòng trừng gầy không xuống. Nơi nào phong phú, vài thiên tài có thể ăn thượng một đốn thức ăn mặn, ngươi hiện tại cũng không phải là một người ăn, là ba cái. Lục uyển quân cảm thấy cứ như vậy còn không có đem Lưu Mỹ Vân chiếu cố hảo, này nếu là nàng tàu từ lúc ấy, ở kinh thành nhà cũ thời điểm, ăn đến có thể so lúc này dinh dưỡng nhiều. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực dưỡng phụ quá bổ cũng là không tốt ta cho ngươi khống chế phối hợp. Chờ ngươi sinh xong ra ở cữ, ngươi nếu là tưởng khôi phục dáng người, ta lại làm mô tỉ đốn đốn cho ngươi làm cái loại này ăn không dễ dàng mập lên. Liền tính lui một vạn bước rằng, ngươi nếu là gầy không xuống dưới, trường trinh kia tiêu tử phàm dám nói một tiếng ghét bỏ, bất lão ra từ ta có thể đánh gãy hắn chân. Lục quyền quân một bộ nghĩa diệt thân bộ dáng, đem lưu Mỹ vân đổ đến không lời gì để nói. Lục ra người một đám, là hận không thể đào tâm hoa từ đối chính mình hảo, lưu Mỹ Vân cũng chỉ quản ăn ngon uống tốt chờ sinh hoa là được. Cũng may rời tay thuật sinh sản nhật thử cũng càng ngày càng gần, lục huyền quân cùng ngô mẹ sớm đem sinh sản muốn đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết tiểu hải nhi xiêm y nước tiểu bố nãi phấn, Mỹ Vân muốn đồ vật toàn đóng gói hảo, vạn sự đã chuẩn bị chỉ chờ tiểu gia hỏa ra tới. Hôm nay, lưu Mỹ Vân canh gà uống đến quá no, liền nằm ở trên giường đất không ngủ. Trong viện bùm một tiếng, tuy động tác thực nhẹ, ban đêm quá tĩnh nàng vẫn là nghe thấy. Nhăn nhăn mày tầm mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, quả không ra hai phút, nam nhân liền tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà tới. Nường ánh trăng, nhìn đến lưu Mỹ Vân còn chưa ngủ, lục trường trinh bước chân dừng một chút, có điểm ngoài ý muốn, người như thế nào còn chưa ngủ, là chỗ nào không thoải mái. Ta hào thật sự lưu Mỹ Vân hạ giọng, ngữ khí bất đắc dĩ, đã trễ thế này, người như thế nào lại tới nữa. Trong khoảng thời gian này, lục huyền quân bọn họ lấy lục trường trinh ở trên đảo Hảo Hảo huấn luyện, bận việc phòng ở sự tình, nhưng nam nhân ba ngày hai đầu hướng bên này chạy, không đuổi kịp ra đảo thuyền, liền ngồi bộ đội hậu cần vật tư xe, mỗi ngày ban đêm xuống dưới, buổi sáng thiên không lượng lại đến nhờ xe trở về huấn luyện. Sở kinh động tiểu cô bọn họ, nam nhân phóng môn không đi, còn thế nào cũng phải treo tường. Có đôi khi Lưu Mỹ Vân ngủ đến sớm, nam nhân gì thời điểm tới gì thời điểm đi, nàng không biết chỉ là gối đầu biên sẽ nhiều một cây nam nhân từ trên đảo trích cỏ đuôi chó. Lục Trường Trinh quản cái này kêu lãng mạn, Lưu Mỹ Vân lãng mạn hai ngày, liền ngại hắn lăn lộn. Vì thế nhịn không được lấy lời nói nghẹn hắn, không phải làm ngươi đừng tới sao, ngươi lão như vậy qua lại lăn lộn mới có thể ngủ mấy cái giờ a, đến lúc đó thân thể suy sụp ngươi là muốn cho ta mang theo oa tái giá. Ta thân thể hảo đâu. Lục trường trinh giống làm tạc dường như, Lưu Mỹ Vân trong phòng ấm nước cho chính mình đổ nước rửa mặt rửa chân, đem chính mình thu thập sạch sẽ mới tay chân nhẹ nhàng bỏ lên trên giường. Có phải hay không bụng lại không thoải mái chân còn rút gân sao ta lại cho người ấn ấn. Lưu Mỹ Vân nói bất động hắn cũng lười đến khua môi múa mép đem chân hướng nam nhân đầu gối một đáp hỏi phòng ở lộng thế nào. Đã cách hào, giường đất cũng bàn hào chờ các ngươi trở về thời điểm là có thể trụ người. Lục trường Trinh Thành Thành thật thật trả lời còn không quên chiều Lưu Mỹ Vân cáo trạng chính là tiểu hắc ta đem nó oa cấp dịch kia nhãi con mang thù trước hai ngày lão hướng chúng ta trong phòng ị phân tới. Thật không hổ là Lưu Bác Văn mang ra tới cầu cùng người khác không thể nói giống nhau như đúc này quật tính tình cũng là không ai. Ta thiên muốn đi bệnh viện làm kiểm tra, hai ngày này ngươi cũng đừng qua lại lăn lộn cho ta hào hào nghỉ ngơi, tình thời điểm mấu chốt lại cho ta rớt dây xích. Lưu Mỹ Vân mổ cung sản dài phẫu định tại Hậu Thiên, đến trước tiên một ngày nhập viện, Lục Trường Trinh sớm liền đem kỳ nghị an bài hào, chỉ chờ đến lúc đó cấp hài từ hướng nãi phấn tẩy nước tiểu phiến gì. Tức phụ nhi ta nhịn không được muốn sửa đúng ngươi một chút, khi nào ta lại cho ngươi rớt dây xích. Lục Trường Trinh đưa ra kháng nghị, hắn cảm thấy Lưu Mỹ Vân này hoàn toàn là ở hướng hắn trên đầu loạn chụp mũ. Lưu Mỹ Vân một nghẹn, nghĩ nghĩ thật đúng là không thể tùy tiện oan uổng nhân gia, liền sửa lời nói, nói sai, chúng ta Lục doanh trưởng là chưa bao giờ rớt dây xích người, được rồi đi. Lục Trường Trinh hiện tại nào còn dám đối Lưu Mỹ Vân có cái gì yêu cầu. Cấp Lưu Mỹ Vân xoa một lát chân, xem nàng thật sự không có buồn ngủ, liền bò tới trộm đem dầu hỏa đèn điểm từ túi móc ra một cái tiểu bổn nhi đệ đi. Này gì? Lưu Mỹ Vân lấy tới vừa lật thấy mặt trên từng hàng người danh nhi. Không lục trường trinh trả lời, nàng biết là gì. Này ngươi không phải mau sinh sao, đến cấp ta ba khuê lấy tên không phải ta hai ngày này ở trên đảo thu thập một chút nhân dân quần chúng ý kiến, ngươi cấp tham mưu tham mưu. lưu Mỹ vân đôi mắt quét tới, nữ nhị nữ tam nữ, chua đoàn trưởng lấy, lưu Mỹ vân mí mắt kinh hoàng, lại nhìn đến một lan tiểu Mỹ tiểu lệ, mưa nhỏ. Lục trường trinh cảm thấy tức phụ nhi ngữ khí không sao đối, vội nói cái này là chu chính ủy tưởng. Từng hàng quét tới, Lưu Mỹ Vân chỉ cảm thấy đầu đau. Càng đến mặt sau, cái gì Xuân Cúc, Đông Mai, Tiểu Phương, Hải Yến. Ngươi tưởng đâu, Lưu Mỹ Vân rứt khoát khép lại tiểu bổn nhi, đem cuối cùng hy vọng ký thác ở hài tử cha trên người. Nghĩ người này tốt xấu thượng quân sự viện, lại là lão gia từ cùng Lục Huyền Quân một tay bồi dưỡng ra tới, hẳn là có thể so sánh bổn nhi thượng những cái đó tên hơi chút cường điểm nhi. Lục Sinh đẹp, Lục Văn Tĩnh, Lục Mỹ Lệ, Lục Trường Trinh buột miệng thốt ra. Nhìn nam nhân trên mặt tự tin, Lưu Mỹ Vân thật sự không biết nên nói tốt hơn, loại này thẳng nam đặt tên, nàng nếu là đáp ứng rồi, về sau hài tử không được khóc. ngáp một cái, nàng dứt khoát đỉnh chỉ cái này để tài ta mệt nhọc buồn ngủ, người cũng chạy nhanh ngủ. Vân kia trước ngủ, quay đầu lại ta lại thưởng Lục trường trinh đem chăn cấp Lưu Mỹ Vân cuốn hảo, một chút không nghe ra hắn tức phụ nhi trong giọng nói có lệ chờ đến Lưu Mỹ Vân rốt cuộc sinh sản hôm nay, đừng nói Lục Trường Trinh cùng Lục quyền Quân bọn họ khẩn trương, ngay cả thị bệnh viện người kinh động không ít. Rốt cuộc một chút sinh tam thai không nhiều lắm thấy, đặc biệt Lưu Mỹ Vân lại là mổ cung sản. Cùng Lưu Mỹ Vân ở tại cùng phòng bệnh bụng cũng không sai biệt lắm là hai ngày này sinh sản dưỡng phụ, nhìn đến Lưu Mỹ Vân bị người trong nhà cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, nàng vẻ mặt hâm mộ. Ngươi lần này sinh ba cái chính là hảo, ngươi triệu phu bà bà bọn họ đến đem ngươi đương tổ tông cung phụng. Người lời này là chờ đến lục huyền quân cùng lục trường trinh đi bên ngoài, mới cùng Lưu Mỹ Vân nói. tam thai cũng vất vả. Lưu Mỹ Vân thuận miệng hồi. Người toàn đương không nghe thấy, nhìn chằm chằm Lưu Mỹ Vân bụng, lại lo chính mình nói, người này nếu là ba cái nam oa kia về sau ở nhà chồng có thể đi ngang, nhưng vạn nhất là ba cái hoa. Người trên mặt biểu tình thực mau từ hâm mộ biến thành đồng tình, tầm mắt còn hướng Lưu Mỹ Vân cách vách giường bệnh chỉ chỉ, nói: "Nếu là ba cái nha đầu, ngươi bà bà đến lúc đó khẳng định cùng ngươi trở mặt, hiện tại đối với ngươi có bao nhiêu hảo, đến lúc đó nên gấp bội cha tấn ngươi đâu." "Sẽ không." Lưu Mỹ Vân ngữ khí có lệ, cũng không thường tiếp người nói cha. Nàng này gian phòng bệnh ở bốn người, là đãi sản dựng phụ cách vách kia giường đã sinh, là cái hài nhi, bà bà liền sinh hài từ ngày đó tới một chuyến, vừa thấy không phải tôn tử, lại không xuất hiện, cũng may người trưởng phu là săn sóc nhiều như vậy thiên vẫn luôn ở bồi giường chiếu cố cũng không có gì oán giận. Trước mắt tới tìm nàng người nói chuyện, hài tử đã sinh ba cái, nghe nói là nam hài nhi, đây là đệ thứ thai cho nên nàng nhưng thật ra không để bụng này thai là nam hài nhi hài nhi, ngược lại có thời gian rỗi thao tâm người khác. Sách người lại xem ta cách vách cái kia thấy Lưu Mỹ Vân không tin, người lại thấu tới thấp giọng nói, nàng vận khí tốt từ nông thôn gà tới rồi trong thành kết quả thượng một thai sinh cái hài nhi, này thai muốn vẫn là hài nhi, liền nàng cái kia tính tình, người xem nàng cái kia hung bà bà có thể cho nàng ngày lành. Người cách vách cũng chính là Lưu Mỹ Vân đối diện giường bệnh, sát thật ở cái tính tình thực ôn hòa nông thôn tức phụ nhi, lời nói không nhiều lắm, mặt mày nhu thuận, là tương đối nội liễm cái loại này tính tình, ngược lại nàng bà bà là cái giọng che kín nếp nhăn trên mặt không thường, nhìn thực nghiêm túc thậm chí có điểm hung tướng. Không phải Lưu Mỹ Vân này trong thời gian ngắn quan sát đến, người lão thay thái đối con dâu phụ cũng không khát khe, chính là nói lời nói hung ba một chút. Liên quan lão thái thái Nhi Tử cũng cùng nàng con dâu phụ là không sai biệt lắm tính tình, một chút công liền mang theo khuê hướng bệnh viện chạy như là cái rất cần mẫn cố ra nam nhân. Một nhà bốn người người ở bên ngoài trong mắt nhìn là lão thái thái đương ra làm, Nhi Tử con dâu phụ không có bất luận cái gì quyền lên tiếng, nhân gia đình hài hòa, lưu Mỹ Vân cũng không gặp cái kia dựng phụ đầy mặt ai oán bất mãn, ngược lại gì thời điểm trên mặt treo, một ngụ một cái nương kêu thân thiết. Ngược lại là trước mắt nói chuyện người này, bà bà nam nhân không ở bên người bồi giường, chỉ mỗi lần tới rồi giờ cơm, nàng tỷ sẽ cho nàng đưa cơm tới, cũng là nói không được hai câu liền đi tựa hồ rất không nhận người đãi thấy. Người A, đừng không để trong lòng, nếu muốn ở nhà chồng không bị tra tấn, người đến chính mình lập tới, đừng chuyện gì như nghe ngươi bà bà ta xem ngươi bà bà cũng không phải cái hảo ở chung lại còn như vậy nhẹ, người tốt nhất cầu nguyện ngươi này tam thai có cái nam oa, nếu không về sau. Lưu Mỹ Vân nhíu mày, rứt khoát lười đến nói chuyện. Mỹ Vân, chúng ta nên chuẩn bị. Lục huyền quân trở lại phòng bệnh, vừa lúc nghe được người ở Lưu Mỹ Vân trước mặt châm ngòi ly rán, nàng đi đến làm lơ người trên mặt xấu hổ, chỉ chiều Lưu Mỹ Vân nói, đừng khẩn trương ta cùng Trường Trinh sẽ một tấc cũng không rời thủ, ngươi liền an tâm ngủ một giấc chờ tỉnh lại liền có thể thấy ba cái cùng ngươi giống nhau xinh đẹp đáng yêu khuê. Vân ta không khẩn trương. Lưu Mỹ Vân. Trong phòng bệnh người lấy lục huyền quân là nàng bà bà, lưu Mỹ Vân cũng không giải thích vốn dĩ liền không sai biệt lắm. Bên cạnh bị bỏ qua người, nghe được từ lục huyền quân trong miệng nói hiếm lạ hài nhi nàng chỉ trên mặt trong lòng lại nhịn không được khinh thường dân cư là tâm phi. Không lưu Mỹ Vân bọn họ cũng không công phu lại để ý tới người khác nghĩ như thế nào. Nhân nàng muốn sinh hoa lạc, chương 32, sinh lạc, ba cái tiểu tử, trường trinh không chuyển tới chuyển, xoay chuyển ta đau đầu. Phòng giải phẫu ngoài cửa, lục huyền quân trong lòng cũng khẩn trương, nàng ít nhất sẽ không không ngừng nghỉ, liền cùng ngô mẹ hai ngồi ở băng ghế thượng làm chờ thời gian một chút một chút quá. Lục trường trinh liền không giống nhau, hắn cách như vậy mấy chung liền phải hướng phòng giải phẫu cửa vọng liếc mắt một cái, đồng hồ không biết xem vài lần, dưới chân cũng không có ngừng nghỉ, liền chuyển tới chuyển xem đến càng thêm phiền lòng khí táo. Tiến đều một hồi lâu tiểu cô, Mỹ Vân sẽ không ra gì sự đi. Lục trường trinh vẻ mặt bất an. Lục Huyền Quân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều không nghĩ thừa nhận Lục Trường Trinh là chính mình mang đại sự thật ra gì sự không tiền đồ điểm nhìn xem như bây giờ nơi nào giống cái doanh trưởng đây là hai chuyện khác nhau nhi Lục Trường Trinh đúng lý hợp tình phản bác vốn dĩ sao ở bộ đội như vậy năm liền tính bị địch viên đạn đục lỗ phía sau lưng hắn cũng chưa cảm thấy sợ hãi quá ngược lại lúc này sống một ngày bằng một năm có bị dao cuồn cắt thịt tra tấn. Cho rằng nữ sinh hài từ dễ dàng, ở chỗ này tao cha tấn còn không bằng Mỹ Vân vạn nhất về sau hai sinh hoạt nếu là nháo mâu thuẫn, liền ngẫm lại hôm nay, nhớ khi cái này chịu. Lục huyền quân nhân cơ hội gõ cháu trai cũng là muốn cho hắn như vậy căng chặt. Tiểu cô oan uổng ta ta gì thời điểm cùng Mỹ Vân nháo quá mâu thuẫn. Kết hôn lâu như vậy, nhà hắn trước nay đều là lưu thủ trưởng định đoạt. Lục huyền quân ta nói về sau, về sau cũng sẽ không. Lục trường Trinh lời thề son sát, một cái không lưu ý chán chạm vào phòng giải phẫu cửa pha lê thưởng. Lục huyền quân cùng ngô mẹ xem lục trường Trinh dáng vẻ này, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra cười. Năm đó lục huyền quân đại ca, lục trường Trinh phụ thân cũng là này phó ném hồn bộ dáng chờ tới lục trường Trinh sinh ra. Wow, một trận len canh hữu lực tiểu hài như tiếng khóc suốt cuộc đánh vỡ cái này làm cho không thở nổi khẩn trương. Ngay sau đó, lại là một trận tiếp một trận không chút nào tốn sắc lành lót lớn dọc. Sinh, lục trường trinh một cái bước nhanh bái xuống tay thuật đại môn, hận không thể toàn bộ trực tiếp xuyên qua. Chống đỡ, đợi chút đẩy không khai. Lục huyền quân ghét bỏ đem lay khai, chính mình tiến đến phía trước. Chỉ chốc lát sau trịnh nhậm mang hai cái tiểu hộ sĩ, một tay ôm cái tiểu anh hài, đầy mặt ý cười ra tới. Huyền quân chúc mừng a cái tiểu tử, đại tiểu hài đều bình an. Cảm ơn, cảm ơn. Lục huyền quân cùng ngô mẹ đi qua, nhìn đến hộ sĩ trong lòng ngực chính ngao ngao khóc lớn cái tiểu nãi hoa, nhất thời đều kích động đến nói không ra lời. Lục trường trinh còn lại là nghe xong bác sĩ lời nói về sau trận tròn mắt. Như thế nào là nhi tử, đứng ở tại chỗ, hai chân liền cùng rót trì dường như không có phản ứng lại đây, vẫn là trẻ mới sinh một trận cao hơn một trận tiếng khóc đem hắn kéo về hiện thực vội chiều bác sĩ hỏi ta tức phụ nhi thế nào. Nàng thân thể không có việc gì đi. Tuy vừa rồi có nghe được bác sĩ câu kê đại tiểu Hải Nhi đều bình an, lục trường trinh vẫn là tưởng lại tự mình xác nhận một lần. Vân, Mỹ Vân cũng hảo đến, hiện tại còn ở trong lúc hôn mê chờ ra tới dưỡng một đoạn thời gian, chúng ta lại cấp làm toàn diện kiểm tra. Trịnh nhậm trên mặt ý cười vẫn luôn không có lui bước. Mấy năm nay bảo cung sản giải phẫu còn chưa từng có như vậy làm tâm tình sung sướng. Lục gia tiểu tử này kia dinh dưỡng thật là không thiếu hấp thu, một đám giọng lành lót đến độ không bác sĩ lại lao lực nhi trợ lực cho dù là trước tiên sinh ra tới cũng so giống nhau sinh non nhi muốn khỏe mạnh hoạt bát. Sản phụ lập tức liền đẩy ra, ba hài từ ta làm trước ôm hạ làm kiểm tra, nếu là không có gì vấn đề lớn, đợi chút lại cấp nhóm ôm hồi. Lục trường trinh nhớ thương lưu Mỹ Vân, không có tâm tư quản kia ba tiểu tử toàn dựa lục quyền quân ổn định an bài ngô mẹ cùng quá thủ. Không phải nàng không yên tâm bệnh viện mà là sở có không có hảo ý lợi dụng sơ hở. Lưu Mỹ vân tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy bốn phía im ắng. Mở mắt ra liền nhìn đến lục trường Trinh đỉnh một đôi che kín hồng tơ máu mắt chính bình tĩnh nhìn chính mình kia bộ dáng ít nói có điểm dọa. Hài từ đâu, không rảnh lo quan tâm nam, Lưu Mỹ vân hiểu khí vô lực chỉ nghĩ hỏi hài từ như thế nào. Ở kiểm tra đâu, ngô mẹ ở bên kia thủ tiểu cô mang theo bác văn ở trịnh bác sĩ bên kia hỏi tình huống liêu mỹ vân điểm điểm cầm xem nàng bên cạnh giường ngủ sinh nữ hải như kia đối phu thê kinh không thấy đối diện giường bệnh cái kia không sao chiêu đãi thấy nữ giường ngủ cũng là chống không trong phòng bệnh cũng chỉ dư lại nàng cùng lục trường trinh cùng với nghiêng đối diện lớn bụng còn không có sinh sản nữ bên cạnh kia giường mới ra viện ta cách vách cái này đại tỷ tăng cường phía sau sinh hài tử lớn bụng nữ, vẻ mặt thẹn thùng, xem Lưu Mỹ Vân tỉnh lại khắp nơi nhìn xung quanh, ánh mắt còn hướng phía chính mình tò mò quét hai mắt, liền chi kỳ đem phòng bệnh biến hóa cấp Lưu Mỹ Vân vừa nói. "Cảm ơn Lưu Mỹ Vân," chiều cười cười, "Chúc mừng a, một thai sinh cái nam hài." Nữ trên mặt ít có điểm hâm mộ, Lưu Mỹ Vân nghe xong lại là sừng sốt quay đầu hỏi Lục Trường Trinh, "Cái nam hài?" Vân Lục Trường Trinh gật đầu, ngữ khí thiếu cũng có chút tiếc nuối, "Một cái tiểu áo bông đều không có." "Lưu Mỹ Vân," nhưng đối diện nữ nghe bọn hắn hai phu thê là thật muốn muốn cái khuê nữ, liền cười an ủi, không có việc gì, nhóm còn trẻ đâu, về sau lấy tái sinh cái tiểu khuê nữ liền viên mãn. Lưu Mỹ Vân nhìn về phía nam, Lục Trường Trinh lập tức tỏ thái độ ta không sinh, tuyệt đối không sinh. Áo bông ngực gì đều không cần, lúc này đây liền đủ bị tội, lại đến một lần, nói trái tim ta đều chịu không nổi. Lục Trường Trinh không mặt mũi nói cho Lưu Mỹ Vân. Từ nàng tiến phòng giải phẫu đến bây giờ, chính mình phía sau lưng áo trên phục đều ướt đẫm, hai chân cũng không tiền đồ có điểm nhũn ra. Lưu Mỹ Vân nâng nâng mắt, vừa lòng ừ một tiếng. Dù sao ai lại muốn khuê nữ nhi tử? Ai chính mình sinh nàng không bao giờ tưởng tao cái kia tội. Giải phẫu ma dược tác dụng chậm nhi còn ở. Lưu Mỹ Vân tỉnh lại không lâu, chỉ cảm thấy vẫn là vây được cùng Lục Trường Trinh hỏi vài câu tiểu gia hòa tình huống, biết đều khỏe mạnh đến. Không có thiếu cánh tay thiếu chân nhi, giọng còn một cái so một cái đại, ngô mẻ cũng một tức cũng không rời thủ, nàng mới yên tâm lại ngủ qua. Trở lại tỉnh lại thời điểm, phòng liền không có trước an tĩnh. Tiểu hài nhi dầm gì khóc nháo thanh, lưu Mỹ Vân còn tưởng rằng là chính mình hài tử, đôi mắt theo bản năng mở tìm tiếng khóc vọng quá, lại là từ đối diện giường bệnh truyền tới. Mỹ Vân Lục Trường Trinh vẫn luôn canh giữ ở giường trước mặt, nhìn đến tức phụ nhi tỉnh, hắn trước tiên đem đầu thò qua tới. Lưu Mỹ Vân lại không phải hiếm lạ hắn, mà là đè nặng thanh âm, đôi mắt nhắm thẳng đối diện ngó. Đối diện đại thì mới vừa sinh cái nữ nhi, phòng trường đói bụng có phải hay không xào tới rồi. Lục trường trinh vẻ mặt quan tâm, không có việc gì Lưu Mỹ Vân quơ quơ đầu, lúc này ma dược kính nhi qua, liền bắt đầu khó chịu. Còn chưa tới thời gian, không uống thủy cũng không ăn cơm, Lưu Mỹ Vân chỉ làm trừng mắt. Cũng may lục trường trinh là cái con nhãn lực thấy nhi, biết tức phụ nhi lúc này khẳng định miệng vết thương sẽ đau thân mình lại không động đậy liền kiên nhẫn canh giữ ở trước mặt nói chút có không tán nàng lực chú ý. Cái tiểu từ kinh kiểm tra xong rồi, bác sĩ nói không có gì vấn đề, đều khỏe mạnh đến, đợi chút liền ôm lại đây uy nãi. Lão ra từ bên kia tiểu cô cũng treo điện thoại qua báo tin vui, còn có ta ba mẹ nơi đó, ta cũng chụp điện báo. Nghe Nam lại nhảy nói chuyện thanh, lưu Mỹ Vân mới cảm thấy miệng vết thương không như vậy đâu, có điểm gấp không chờ nổi muốn nhìn đến cái tiểu gia hòa. Nam hài liền Nam hài đi, lưu Mỹ Vân tưởng, dù sao nàng vốn dĩ liền đối nhau Nam sinh nữ không sao cả, chỉ cần nghe lời hảo quản không thiên hai đầu khí nàng, giống đệ đệ lưu Bác Văn như vậy, không nàng thúc sục cũng chính mình tiến tới học tập là được. Mỹ Vân, mau nhìn xem cái này cái tiểu từ thúi. Lục huyền quân cùng ngô mẹ một trong lòng ngực ôm một cái, mặt sau còn theo cái tiểu hộ sĩ, đem tiểu gia hỏa nhóm một chữ bài mở ra ở nàng trước mặt. lưu Mỹ Vân không động đậy, liền rũi trường cổ thò qua nhìn thoáng qua. Hảo gia hỏa thật xấu, xấu đến nàng miệng vết thương đau, còn không đợi nàng cái này nương ghét bỏ đâu, bên cạnh hài từ cha liền buộc miệng thốt ra, này cũng quá xấu đi. Lục trường trinh lâu như vậy vẫn luôn ở chiếu cố hắn tức phụ nhi, trừ bỏ ở phòng sinh cửa lúc ấy vội vàng nhìn lướt qua, lúc này cũng mới có thời gian nghiêm túc xem. Ba cái tiểu gia hỏa là thật tiểu, so đủ tháng hài từ nhỏ một vòng nhi, nhăn rúng gió một đoàn, đôi mắt nhắm chặt cùng cái tiểu quái vật dường như. Chính mình hài từ ngại xấu, lục Huyền quân không khách khí, một cái tát chụp lục trường trinh cải ót thưởng. Lưu Mỹ vân mí môi, không dám để cho lục quyền quân nhìn ra tới, nàng cùng hài từ cha một cái ý tưởng. Ngô mẹ nắm Lưu Bác Văn, ở bên cạnh thấy Lưu Mỹ Vân trên mặt khẽ sờ thu hồi ghét bỏ chỉ nghĩ cười. Hải tử mới vừa sinh hạ tới đều như vậy, cùng trường trinh đều lớn lên đẹp sinh đến hải tử sao xấu, chờ thêm không được thời gian dài, bảo đảm mỗi người đều đẹp. Tỷ Lưu Bác Văn ở bên cạnh cũng là không muốn xem cái tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, hắn nhẹ nhàng sờ Lưu Mỹ Vân mặt dầu cái miệng nhỏ, hốc mắt hồng hồng. Làm sao vậy? Lưu Mỹ Vân chú ý tới tiểu gia hòa cảm xúc không đúng, lực chú ý liền tạm thời từ cái tiểu nãi hoa trên người dịch khai. Tỷ còn có đau hay không? Ta gấp hô hô. Lưu bác văn kinh cả ngày không cùng hắn, tỷ nói thượng lời nói. Hơn nữa chung quanh bách khoa toàn thư đều một bộ căng thẳng trạng thái, hắn cũng mơ hồ biết hắn tỷ muốn sinh bảo nha muội muội. Đặc biệt nhìn đến Lưu Mỹ Vân đại bụng đột biến mất, toàn bộ nằm ở trên giường không sao độc, Hắn có điểm sợ hãi, sợ hắn tỷ đau. Tỷ không có việc gì, chờ thêm hai ngày liền không đau. Lưu Mỹ Vân trên mặt bị tiểu gia hòa trong mắt đau lòng cấp ấm tới rồi. Như vậy tiểu chính là tiểu ấm nam một quả về sau còn không biết muốn tiện nghi cái nào cô nương đâu. Ngoan ngoãn ăn cơm không? Lưu Mỹ Vân tách ra tiểu gia hòa lực chú ý. Vân, ngoan, ăn bánh bao. Lưu bác văn điểm điểm đầu nhỏ, lại chỉ vào trên giường cái tiểu gia hòa, một bộ tiểu đại khẩu khí cùng nàng thì nói, đại bảo nhị bảo tiểu bảo không ăn, bọn họ chỉ uống nãi. Không có được một cái bảo nha muội muội lưu bác văn thuận lý thành trương, liền cấp cái tiểu gia hòa khởi hào tên tuy hắn hiện tại còn một chút đều không rõ cái tiểu đậu đinh rốt của cái nào là đại bảo, nhị bảo tiểu bảo. Lưu Mỹ vân mí mắt rực rực cái tiểu gia hòa nhanh như vậy liền có nhũ danh sao còn như vậy tùy ý. Ta cảm thấy nhũ danh như kêu cái này khá tốt thuận miệng. Lục huyền quân cảm thấy tiểu nãi hoa sao kêu cái này rất thuận miệng dù sao về sau lớn lên có đại danh. Đúng đúng đúng, như vậy hiếm lạ cái tiểu gia hòa không bảo bối sao? Ngô mẹ cũng phụ hỏa. Một nhà năm người, cái đầu phiếu thông qua, Lưu Mỹ Vân không sao cả gật gật đầu. Chỉ cần không gọi cái gì cầu đàn, cầu thẳng, cầu oa nàng đều tiếp thu. Mà lục trường trinh đâu? nửa ngày không nói chuyện, nhìn cái tiểu tề tử, hoảng hốt cảm thấy chính mình giống như còn đang nằm mơ. Hắn lục sinh đẹp, lục văn tĩnh, lục mỹ lệ là hoàn toàn không có a tựa như có tâm linh ứng dường như lục trường trinh này đầu mới vừa một ghét bỏ kia đầu liền có một cái bảo bắt đầu rầm gì kêu khóc sau một cái truyền một cái trước uy nãi đi hai từ đói bụng hộ sĩ ở bên cạnh nhắc nhở bọn họ nếu là mẫu nhũ không đủ cái ăn nhóm liền uy nãi phấn một lần chỉ uy một là được còn có sản phụ hiện tại bất động uy nãi thời điểm tốt nhất có hai cái lưu lại hỗ trợ ta cùng ngô mẹ ở chỗ này là được trường trinh trước mang bác văn ra lục huyền quân quyết đoán đem oanh đi Lục trường trinh mặt nóng lên, chiều lưu Mỹ vân tễ cay ánh mắt lúc này mới mang bác văn ra. Ta xem này nãi tùy có đủ, đầu một tháng hẳn là đủ tiểu tử này ăn. Lục huyền quân đem ăn no không dầm gì nhị bảo thả lại, lại bế lên tiểu bào. Kia không phải mệt tiểu cô còn có ngô mẹ trong khoảng thời gian này chiếu cố sao? Sở lương tâm nói, mang thai trong khoảng thời gian này, nếu là không có lục huyền quân cùng ngô mẹ, lưu Mỹ vân cảm thấy chính mình thật đúng là không nhất định như vậy thuận lợi nhịn qua tới. Đứa nhỏ này gì thời điểm miệng đều như vậy ngọt, lục huyền quân cười xoa xoa nàng đầu, xem quần áo chống đỡ tiểu gia hòa hút nãy, liền cấp hướng lên trên liêu liêu. Liêu Mỹ vân tuy làm trò lục huyền quân cùng ngô mẹ mặt nhi có điểm tiểu xấu hổ, là đương nhìn đến cái tiểu gia hòa hự hữ hự cơm khô bộ dáng, cảm thấy cũng rất thần kỳ, hơn nữa rõ ràng ăn uống no đủ chính là bọn họ nàng lại nội tâm đến một trận xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Huynh để ăn uống no đủ chính là ngủ. Liêu Mỹ Vân mấy ngày nay cũng đại bộ phận thời gian chính là ngủ. Nãy hải tử dưỡng thương khẩu thật rất phế tinh lực, nàng ngủ không được một cái chỉnh giác thường xuyên chính là hải tử một gào, nàng liền phải uy. Huynh đệ giọng lại đại, lục huyền quân cùng ngô mẹ lại thêm một cái lục trường trinh tay vội chân loạn là thái độ bình thường. Hơn nữa lục trường trinh tỉnh không được mấy ngày già phải về đơn vị, thiếu một cái khổ lao động, một chút muốn chiếu cô cái cũng là đem lăn lộn đến quá sức. Nhóm ra cái này, kia giọng là thật rộng thoáng, ta ở cửa hiên thượng đều nghe thấy được. Lưu Mỹ Vân bọn họ nghiêng đối diện giường đệm, vẫn luôn ở chiếu cố con dâu phụ lão Thái thái, thường thường cũng sẽ lại đây giúp bọn hắn phụ một chút. Không sao, một chút cũng không dám bị đói. Lưu Mỹ Vân hai ngày này bị ồn ào đến não nhân đau, giác bên tai đều ra ảo giác, một nhắm mắt giống như đều nghe thấy tiểu gia hỏa gào khan. Vì này, đối diện giường đệm nữ đều chừng bọn họ vài lần. Bởi vì thường xuyên nàng đem nữ nhi hống ngủ, kết quả bên này ba hài tử đói bụng một chu lên, nàng kia đầu khuê nữ lại bắt đầu khóc. Nhưng cũng không có biện pháp hiện tại liền điều kiện này, lưu Mỹ Vân cũng không nghĩ cấp thêm phiền toái, bệnh viện không có trống không đơn phòng bệnh, liền cái này bốn gian kinh tính tốt cách phách trụ bảy tám cách cơ bản một ngày không cái an tĩnh thời điểm. Cho nên đại bộ phận sinh xong hài tử không mấy ngày, liền vội vàng mang hoa về nhà dưỡng, đại hài tử còn thiếu chịu điểm tội. Khá tốt so với ta ra hồ từ cường, ta còn tưởng hắn gào hai giọng nói tương lai tính tình không cùng hắn cha mẹ dường như. Lão thái thái đầy mặt hâm mộ, nàng con dâu phụ hôm trước cho nàng thêm cái tôn tử, đó là so lưu Mỹ vân ra cái này bớt việc, đói bụng chỉ dầm gì không sao khóc, ăn no liền ngủ, bị nháo tỉnh cũng không khóc, tùy tiện hống hống liền ngủ, làm đến nàng một ngày đặc nhẹ nhàng, còn có công phu lại đây cấp lưu Mỹ vân bọn họ phụ một chút. Hồ từ hảo a như vậy ngoan, lão thái thái ngài liền thấy đủ đi lưu mỹ vân giác này lão thái thái chính là đang ở phúc chung không biết phúc nàng cái chẳng sở có một cái giống lão thái thái gia tôn tử như vậy bớt việc nàng giác chính mình đều ngủ 2 giờ hảo gì a cùng hắn cha khi còn nhỏ giống nhau như đúc một gậy gộc đánh không ra cái buồn thi tới lão thái thái đầy mặt ghét bỏ lưu mỹ vân cười cười không dám tùy tiện nói tiếp Bất quá nhưng thật ra cảm thấy lão Thái thái là cái rất cố ý, chính mình như từ tính tình mềm, nàng lại không giống ra dường như chuyên môn cấp như từ chọn cái cường thế làm thức phụ nhi, ngược lại từ ở nông thôn tìm cái tính tình ôn hòa cùng nàng nhi tử nhất trí trong hành động hai lại vừa vặn xem đôi mắt. Chiếu lão thay thay ý tưởng chính là, nàng liền như vậy một cái nhi từ, lại có chính thức công tác ăn no mặc ấm không đói chết tìm như vậy lợi hại con dâu phụ về nhà, hay không bổ sung cho nhau còn không xác định vạn nhất đến lúc đó đối con của hắn lựa bốn còn không đem con của hắn khi dễ chết. Cho nên còn không bằng tìm cái cùng con của hắn tính tình kém không, hai tính tình đều mềm mại, ai cũng không khi dễ ai chính là lão thái thái nằm mơ đều tưởng có cái kiên cường điểm cháu trai cháu gái cố tình đằng trước đại cháu gái kia tính tình cũng là tùy nàng nương lịch sự văn nhã này mới sinh ra tiểu tôn tử đi xem tình huống này về sau khẳng định cũng là tùy hắn cha bọn họ bên này lưu hoan đối diện từ sinh khuê nữ liền xem ai ai không vừa mắt nữ lại là tức giận đem mảnh cố ý một xả làm ra đại động tĩnh lấy kỳ bất mãn lưu mỹ vân cho rằng nàng là ngại nói chuyện thanh sảo liền phóng thấp thanh âm Nói nàng sao còn không ra viện. Lão thay thái đối cái kia nữ cũng không gì ấn tượng tốt. Đặc biệt ngày đó nàng phát hiện kia nữ ăn cơm no không có chuyện gì chạy đến nàng con dâu phụ trước mặt châm ngòi ly rán. Nói chính mình là cái ác bà bà. Nàng con dâu phụ muốn ỉ vào cho chính mình sinh cái đại tôn tử ở nhà như thế nào lập trụ cho chính mình ra hoai phủ đầu thời điểm. Nàng liền giận sôi máu. Đương trường đem bắt lấy đổ ập xuống một đốn mắng nếu không có tiểu hộ sĩ ngăn đón nàng đều tưởng trực tiếp thượng thư cấp thiên nữ hai cái miệng rộng từ không biết có chuyện này chỉ hoãn đi Lưu Mỹ Vân suy đoán bất quá cũng là khá tò mò nàng một cái bào công sản. Bác sĩ đều nói khôi phục đến không bỏ lỡ hai ngày liền xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, đối diện cái kia nữ cùng nàng cùng một ngày sinh, vẫn là đơn thai thuận sản, hai ngày này xem nàng xuống đất qua lại đi lại cùng không có việc gì dường như, vừa thấy liền khôi phục đến hảo, kết quả chính là trụ đến bây giờ, liền cách vách so nàng vãn sinh sản mấy ngày, lão thái thái con dâu phụ ngày mai đều phải xuất viện. Bất qua kia nữ không sao thảo hỉ, một cái phòng bệnh cũng nói không được nói mấy câu, lưu Mỹ vân lười đến lãng phí tâm tư ở trên người, nàng cái này còn cố bất qua tới đâu. Từ lục trường trinh hồi bộ đội về sau, liền dư lại lục huyền quân cùng ngô mẹ giúp nàng chăm sóc cái tiểu gia hỏa ban ngày còn hảo chút buổi tối ngô mẹ cùng lục huyền quân thay phiên mang bác văn hồi ngủ, bọn họ cũng chỉ có hai cái chiếu cô cái tiểu gia hỏa có đôi khi nửa đêm cái cùng nhau khóc muốn uy nãi muốn đổi nước tiểu phiến còn lo lắng xảo kia thật là làm đến đầu đại. Ngay cả Lục Uyển Quân này mặc kệ gì thời điểm đều duy trì hảo tu dưỡng cùng dáng vẻ, này ngắn ngủn mấy ngày công phu, nhìn cũng là tiêu tụ một vòng, không còn có vừa mới bắt đầu hiếm lạ cái tiểu gia hòa cái kia sức mạnh. "Tiểu cô, ngủ một lát đi, bọn họ mới vừa ăn no một chốc sẽ không tỉnh ta lúc này không vây, nếu là tỉnh ta lại kêu." Lưu Mỹ Vân xem Lục Uyển Quân kinh hợp với đánh vài cái ngáp, khiến cho nàng trước ngủ. Lục Huyền Quân không yên tâm lại nhìn mắt cái tiểu gia hỏa thấy bọn họ ngủ thơm ngọt mới hướng cách vách không trên giường nằm xuống cũng ngủ đi không đợi sẽ bọn họ một nháo thiên đều sáng Lưu Mỹ Vân gật đầu cũng nhắm hai mắt chập mắt một lát thẳng đến sau nửa đêm nàng mơ mơ hồ hồ giác tiểu gia hỏa lại nên khóc náo loạn trong đầu còn vây được đôi mắt lại trước mở không nghe được tiếng khóc nàng trong lòng chính nhẹ nhàng thở ra chợt nhìn đến có cái hắc ảnh tựa hồ cung thân mình chính tay chân nhẹ nhàng kéo ra môn muốn ra ánh sáng quá mờ nàng không thấy rõ là ai đối diện giường bệnh buổi tối cũng đều lôi kéo mảnh nhìn không thấy thiếu ai Lưu Mỹ Vân phát hiện có điểm không thích hợp chỉ cảm thấy kia đại buổi tối công thân mình có điểm kỳ quái ở trong đầu đem qua một lần đối giường lão thái thái hôm nay không bồi giường kinh trước tiên về nhà thu thập nhà ở liền con của hắn lưu lại nơi này chiếu cố nhưng vừa rồi cái kia thân hình tương đối giống nữ tiểu cô Lưu Mỹ Vân đầu óc một ông gân cổ lên kêu lục Huyền Quân làm sao vậy? Lục huyền quân bị Lưu Mỹ Vân này một tiếng bừng tỉnh cho rằng cái tiểu gia hỏa làm sao vậy thò qua tới xem ở trong rổ còn đang ngủ ngon giấc. Mau đối diện giường nhìn xem hồ tư còn ở đây không. Đem bọn họ đều đánh thức. Lục huyền quân nghe Lưu Mỹ Vân ngữ khí không đúng, nàng phản ứng cũng mau, đem mảnh lôi kéo, xem hai phu thê ngủ đến chính hoan tay hướng rổ một mặt chống không. Mau ngủ, nhóm hài từ đâu. Lục huyền quân trực tiếp mười thành sức lực một cái tát đem nam chụp tỉnh nhân tiện liền hắn tức phụ nhi cũng đi theo tỉnh lại. Hồ từ đâu, nam liền đặt ở bên người rổ đột thành trống không, hắn nháy mắt liền cấp dọa ngốc. Tiểu cô, mau kêu, hải tử mới vừa bị ôm đi, chạy nhanh sau này môn truy. Lưu Mỹ Vân cũng là ra đầu tê giải, đệ nhất gặp được ở mí mắt phía dưới trộm hải tử. Nam tính tình lại mềm, rốt cuộc là thân cha, nghe xong Lưu Mỹ Vân nói mau phản ứng lại đây, hai bước kéo ra môn liền đuổi theo ra. Lưu Mỹ Vân, tiểu cô, nhìn xem ta đối diện cái kia nữ còn ở đây không? Lục huyền quân nghe hiểu ý tứ, một phen kéo ra mảnh. Còn không có làm xuất viện thủ tục nữ, trên giường không đáng đãng, cúi đầu biên nữ nguyên lai like đôi những cái đó siêm y cũng tất cả đều không thấy. Hẳn là chính là nàng, không chạy xa chạy nhanh ra tìm còn có nàng cái kia đại tỷ cũng là một đám, gặp được liền trước ngăn lại tới. Lưu Mỹ Vân chiều bên cạnh còn ngốc nhìn chằm chằm rồ thất hồn lạc phách nữ kêu: "Ta hài tử." Nữ bị Lưu Mỹ Vân thanh âm bừng tỉnh, thân thể lảo đảo một chút, ngày thường ôn hòa đãng vô tồn, mắt mang hận ý theo sát ở nam hậu đầu đuổi theo ra. "Mỹ Vân, nhìn hài tử ta phòng trực ban kêu, lập tức liền trở về." Lục huyền quân xem trong rổ cái tiểu gia hòa còn ở ngủ say, Lưu Mỹ Vân lại đầu óc thanh tỉnh đến, nàng vội dặn dò một câu, liền ra kêu thuyết minh tình huống. Chờ phòng bệnh đi được liền giữ lại bọn họ nương ba cái thời điểm, Lưu Mỹ Vân trong đầu còn một đoàn loạn. Đôi mắt nhìn chằm chằm bên cạnh rồ cũng không dám dịch khai liếc mắt một cái. chương 33, ở cữ, sau nửa đêm thiên đều mau lượng thời điểm toàn bộ bệnh viện còn ở một đoàn loạn tìm hai từ. Lưu Mỹ Vân nằm ở trên giường, tình một khắc cũng chưa từ chính mình bên cạnh cái tiểu gia hỏa trên người dịch khai quá. Người nói này đoàn khi, bọn buôn người sao nháy mắt liền chạy không thấy. Lục quyền quân cùng nàng cũng kém không, mới vừa cấp tiểu gia hỏa đổi xong nước tiểu phiến, xem cái tiểu gia hỏa ở trong rổ mù ngon lành, nàng trong lòng là nghĩ lại mà sợ. Ta nếu là Nhi trực tiếp đem người ngăn lại thì tốt rồi, trách ta đầu óc không phản ứng lại đây. Lưu Mỹ Vân cũng rất là ảo não mờ to mờ to xem người từ chính mình ra phía dưới đem hải từ ôm đi nàng chỉ hận không được khi có thể lùi lại nếu là hải từ có thể tìm trở về còn hào muốn tìm không trở lại ngươi này còn gọi phản ứng không kịp lục uyển quân cảm thấy lưu mỹ vân đứa nhỏ này chính là tâm nhi quá thiện lương nếu không phải ngươi phản ứng mau chờ hai phu thê phát hải từ ném phòng trừng thiên đều sáng rồi lại nói không chừng đãi nhi liền tìm ngươi đừng nghĩ lưu mỹ vân rất khó không nghĩ Cái nữ nhân ở bệnh viện trụ này lâu không viện, khẳng định chính là đang đợi cơ. Nàng này ba nhi tử, không chuẩn nhân ra ngay từ đầu theo dõi vẫn là chính mình ra, mặt sau không tìm cơ xuống tay mới chuyển rời đến cách vách giường. Càng đi thâm tưởng, nàng phía sau lưng càng lạnh, liền cảm giác chút thiên nữ người chiều chính mình nhìn qua mỗi một cái thần, giống như đều là ở tuy thời mà động. Mỹ Vân, lục trường trinh hồn hậu hữu lực tiếng nói đem lưu Mỹ Vân từ sở trong tưởng tượng kịp thời kéo lại. Người sao lại đây? Lưu Mỹ Vân đuôi lông mày buông lỏng, xem nam nhân trên người tất cả đều là buồn điểm từ trên mặt cũng hắc đến nàng thiếu chút nữa cũng chưa nhận tới, rất là chật vật. Ta ở phụ cận nhiệm vụ, nhiệm vụ kết thúc lãnh đạo cho ta hai ngày giả, ta liền trực tiếp lại đây. Lục Trường Trinh đã thiên không hợp tình tất cả đều là hồng tơ máu, vừa nghe có giả, hắn cao hứng đến liên doanh mà cũng lười đến hồi tưởng trực tiếp tới bệnh viện còn có thể tiếp Mỹ Vân cùng hài từ một khối hồi. Không bị thương đi. Lưu Mỹ Vân nhìn kỹ qua đi tất cả đều là lo lắng. Không đâu, lục trường trinh lắc đầu, nhìn đến trong rổ đang ngủ ngon lành cái tiểu gia hỏa, chỉ cảm thấy thần kỳ. Lúc này mới mấy ngày không gặp A, xem giống như không có phía trước xấu, mềm mục tiểu đoàn tử, làm người rất muốn nhiết tay vừa định vói vào trong rổ đi sờ một phen, bị lục huyền quân một cái tát chụp bay, ngươi đừng cho ta đánh thức. Lục trường trinh bĩu môi, rớt khoát trộm đi bắt hắn tức phụ nhi tay, kết quả phát Lưu Mỹ Vân mờ u bàn tay có điểm lạnh. Người tay sao này băng, có phải hay không chỗ nào không thoải mái, ta không có việc gì lưu Mỹ Vân rút về tay, liếc nam nhân một. tiểu cô còn ở đâu, cái này đồ của nam nhân sao so nàng cái này đời sau xuyên qua tới còn phóng đến khai. Mỹ Vân vừa rồi chính là dọa. Lục quyền quân quyền đương chính mình hạt trang không nhìn thấy vợ chồng son bắt tay động, lo chính mình, liền trụ chúng ta đối diện cái nữ nhân, nàng nửa đêm đem cách vách giường ra hài tự ôm đi, Mỹ Vân vừa vặn nhìn thấy, người ở đều ở bên ngoài tìm đâu, còn không có tìm trở về, người nói này dọa người, may mắn chúng ta nhìn chằm chằm vô cùng, này nếu là có cái vạn nhất hậu quả không dám tưởng tượng. Lục Trường Trinh nghe xong cho mày, trách không được bệnh viện mấy cái môn đều phong, hắn vừa rồi tiến vào bởi vì trên người còn xuyên quân trang, cửa người liền nhìn một gì cũng không hỏi khiến cho hắn vào được bởi vì cấp xem thức phụ, hắn cũng không lo lắng đi hỏi. Phát lâu rồi, báo công an không, Lục Trường Trinh này mới vừa đương tra, liền gặp được có người trộm hài tử, vẫn là ở trước mặt, hắn nháy mắt là có thể thể đến Lưu Mỹ Vân vừa rồi có sợ hãi. Màu hai giờ đi lục quyền quân, công an đang ở tìm đâu, liền người tới phía trước còn mới vừa cùng Mỹ Vân hiểu biết xong tình huống. lưu Mỹ Vân hoài nghi là đối dường nữ nhân ôm đi hài từ còn có nàng cái chỉ đưa cơm không sao nói chuyện đại thì có thể là một đám công an liền đối này đó tin tức đi cha, phát nhân ra căn bản là sớm có dự mưu, sản phụ liền ở bệnh viện đăng ký tên đều là giả. Tiểu cô Trường Trinh ta lão cảm thấy không thích hợp. Ta rõ ràng phát thời điểm liền kêu người. Hồ từ cha mẹ cũng trước sau chân đuổi theo, đoàn khi, nàng có thể nào liền ôm hài từ biến mất đâu. Chúng ta nơi này là lâu, liền tính nàng chạy lại mau, hẳn là cũng không thể so hai cái tay không đại nhân còn muốn trước bệnh viện đi. Lưu Mỹ vân trước sau cảm thấy bọn buôn người còn ở bệnh viện tàng, bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc sĩ còn có công an đã đem bệnh viện mỗi cái phòng góc liên quan tạp vật đều thảm thức lục soát một lần, một chút tung tích cũng chưa phát. Cũng may nơi này bệnh viện vẫn là phong bế, chờ thêm một nhi trời sáng lại tìm không thấy người, đến lúc đó tới bệnh viện xem bệnh người một ngư lòng hỗn tạp muốn lại muốn tìm người liền càng khó khăn. Người đừng vội ta đi xem, lục trường trinh nghe xong lưu Mỹ Vân nói lúc ấy tình huống cũng cùng nàng một cái ý tưởng. Vì thế vỗ vỗ trên người thổ cùng tiểu cô tốt đẹp Vân công đạo hai câu, liền mang giấy chứng nhận đi. Người chú ý an toàn, lưu Mỹ Vân ở phía sau biên dặn dò, chỉ mong có thể tìm được đi. Hải tử ngoan a, Mỗi ngày bị ngâm ở cái tiểu gia hỏa đinh tai nhức óc tiếng khóc chung, liền lục huyền quân đều cảm thấy thần kinh có điểm yếu ớt này quả thực so lục trường trinh năm đó khó mang theo. Vân chỉ cần không bệnh viện hẳn là có thể tìm được. Lưu Mỹ vân gật gật đầu, nếu là hải tử bị ôm bệnh viện liền thật sự khó nói nhìn chằm chằm trong rổ đang ngủ ngon lành cái tiểu gia hỏa Lưu Mỹ Vân thậm chí đều không cảm thấy bọn họ đãi nhi trợn mắt liền phải làm ẩm ý tính tình tra tấn người này nói không chừng nhân ra bọn buôn người cũng ghét bỏ đâu Lục Trường Trinh đi không có nửa giờ liền có hộ sĩ tới báo tin nói Hải Từ tìm còn bắt lấy hai người lái buôn cùng Lưu Mỹ Vân đoán một chút không kém chính là đối diện nữ nhân còn có cái thường xuyên cho nàng đưa cơm đại tỷ Hải Từ là ở mái nhà tìm được Muốn nói hai người lái buôn cũng là gà tặc phát không đi về sau, liền đơn độc đem hài tử tàng mái nhà, sau đó bọn họ bản thân ngụy trang lên thường chờ hừng đông lại hỗn đi. Bệnh viện phía trước bài cha cũng muốn buôn tìm hài tử đi ai có thể nghĩ đến có người đem mới không mấy ngày trẻ con liền đơn độc hướng mái nhà vứt. Vẫn là lục trường trinh dựa theo Liêu Mỹ Vân nói manh mối, cẩn thận điều tra bọn buôn người ở bệnh viện các loại có thể chạy trốn đường nhỏ, cuối cùng cùng công an biên tỏa định mái nhà vị trí quả nhiên ở một cái vứt đi giấy trong sọt phát chính tỉnh cũng không khóc nháo tiểu hồ tử, sau đó lại thương kế tự kế cố ý nghỉ tin tức dẫn bọn buôn người thả lỏng cảnh giác đến mái nhà tìm hai tử, lúc này mới cho bọn hắn bắt được cái chính. Cô nương ta cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, nhà của chúng ta hồ tử còn không biết ở đâu đâu, ngươi này không chỉ có đã cứu ta ra hồ tử, cũng là đã cứu ta lão bà tử một mạng, đã cứu ta cả nhà A. Lão thái thái nước mắt che phụ ở phòng bệnh một bên đánh nhi tử, một bên cấp lưu Mỹ vân tả. Làm ngươi xem hài tử ngươi ngủ ngon, ngươi cái không tranh, thiếu chút nữa đem hồ tử cho ta làm ném, muốn ngươi cái này cha có cái lão thái thái nhịn không được cười giầy lấy đế giày từ liền phải hướng nam nhân trên mặt trầu bên cạnh tiểu thức phụ nhi ôm mất mà tìm lại nhi tử không rảnh lo lao nước mắt vội đi cản lão thái thái khóc nương đều do ta là ta không ta nãi thủy không đủ hắn vì cấp qua kiếm nãi phấn tiền trước hai ngày thay người đỉnh hai cái đại ca đêm thật sự quá vây ta mới làm hắn ngủ một nhi ngài đừng đánh hắn muốn đánh đánh ta đi lão thái thái hai vợ chồng son nhưng thật ra cảm tình thâm ôm hài tử rút vào một khối tình đều mau khóc sưng lên Lục Huyền Quân nhìn không được đi lên đem lão Thái Thái kéo đến một bên khuyên, được rồi, hồ từ tìm trở về chính là vạn hạnh về sau chú ý điểm người một nhà bình bình an an ở một khối, so cái đều quan trọng. Lão Thái Thái mặt một phen nước mắt, mặc vào giày, một đêm chi giống như Tiểu Thụy thực cùng Lưu Mỹ Vân bọn họ liên tiếp nói cảm ơn. Quay đầu nhìn đến cách vách chương không giường, bất quá lão Thái Thái còn hướng không giường từ thượng đạp một chân. Chết nữ nhân nếu là làm ta gặp phải ta phi cùng nàng liều mạng. Chính mình rõ ràng cái nhà đầu ở nhà chồng không được ưa thích bị tới rồi. Còn nơi nơi nói chính mình đứa con trai, không thể gặp người khác hảo liền đến chỗ châm ngòi ly. Ta xem nàng khẳng định biết này thay là cái nhà đầu đã sớm đánh hảo ý muốn ở bệnh viện ôm cái nam oa trở về, bằng không nàng sao vài thiên không viện khẳng định chính là chuyên chọn ta lão bà tử không ở thời điểm chờ đối nhà ta hồ tử xuống tay lão thái thái một phen tuổi phân tích lên lại là logic rõ ràng lưu mỹ vân đều nhịn không được gật đầu cảm thấy một chút tật xấu không có còn có nàng cái đại tỷ cũng là cái ác độc nghe nói này ý chính là nàng cái đại tỷ còn đem nữ nhân mới vừa xuống dưới nha đầu ôm cho người khác ra người nói đây đều là gì người a mặc kệ nam oa nữ oa đầu ở nàng trong bụng đều đến bị tội ta xem ông trời không cho nàng trong bụng tắc nam oa chính là đối nàng trừng phạt liệt Lời này Lưu Mỹ Vân cũng không dám gật bừa, thời đại không giống nhau, trọng nam khinh nữ tư tưởng còn muốn quá đã nhiều năm mới chậm rãi cải thiện. Lưu Mỹ Vân Tổng không thể ở như vậy một hoàn cảnh hà cùng người lão thai thái nói, nam nữ là xác xuất vấn đề, không phải cái trừng phạt hơn nữa nàng chính mình cái nam hài nhi, với ai nói lời này, người đều đại khái suất chỉ cảm thấy nàng là chạm nói chuyện không eo đau. Nàng cùng lục trường trinh là muốn cái nữ hài như tới, cũng không phải trọng nữ, khinh nam chính là cảm thấy khẳng định có thể đừng tiểu tử này nghe lời ngoan ngoãn hảo mang, có thể bớt lo không. Mãi cho đến buổi trưa viện, lão thái thái còn nắm lưu mỹ vân tay, lóe doanh doanh lệ quang, cô nương, ngươi là chúng ta cả nhà đại ân nhân, người tâm địa này hảo, về sau nhất định sống lâu trăm tuổi, các ngươi cả nhà khẳng định đều thân thể khỏe mạnh, không bệnh không tai, đến phúc báo. Lão thái thái, ngài chạy nhanh mang hồ tử về nhà đi thôi, hồ tử không yêu khóc về sau bên người khẳng định ly không được người các người chú ý điểm là được. lưu Mỹ Vân trong lòng ngực ôm sáng sớm tỉnh lại liền nháo thì đại bảo đầu dưa ong ong đau. Bên cạnh lục trường trinh cùng lục huyền quân cũng là nhân thù một cái ai đều không rảnh lo lại đi lý lão thái thái một nhà. Chúng ta ngày mai cũng viện đi, vẫn là về nhà đãi an tâm chút thật vất vả hống ngủ đại bảo lưu mỹ vân lại từ chân tay luống cuống lục trường trinh trong tay tiếp nhận nhị bảo lục trường trinh hành ta đã nhi liền đi theo trịnh y nói đêm nay ta cũng lưu lại chăm sóc xong xuôi thủ tục sáng mai chúng ta liền về nhà ta buổi chiều lại đi công tiêu xã mua hai vải nãi phấn bị thượng ta xem ba tiểu tử lượng cơm ăn nếu không đến một tháng mỹ vân nãi thủy liền không đủ bọn họ ăn Lục quyền quân hai ngày này giúp Lưu Mỹ Vân cấp ba tiểu tử uy nãi, mờ to mờ to xem cái tiểu gia hòa một ngày so với một ngày có thể ăn, nàng cảm thấy tương lai này nãi phấn, khẳng định là trong nhà khan hiếm vật tư. Còn có Lưu Mỹ Vân này ở cự cũng đến làm tốt, nàng còn tưởng cấp Lưu Mỹ Vân lại lộng một con gà mái già trở về. Viện hôm nay, ngô mẹ cũng mang bác Văn cùng nhau lại đây hỗ trợ. Mấy ngày hôm trước biết có thể viện ngô mẹ liền mang bác Văn trở lại trên đảo trước đêm trong nhà thu thập một vòng, đệm chăn gì đều một lần nữa phơi quá. Tần Nhi sức chống cự nhược trong nhà hoàn cảnh vệ thông gió cái đều phải chú ý, ngô mẹ dựa theo lục quyền quân phân phó, một chút không qua loa. tỷ ta cũng có thể cấp bảo sách đồ vật, Lưu bác Văn từ trên giường lao lực Nhi đề ra một đô tiểu hải Nhi nước tiểu phiến cùng cái tiểu đại nhân dường như ở Lưu Mỹ vân trước mặt biểu. Lưu Mỹ Vân hai ngày chưa thấy được cái này, tiểu gia hỏa quái tưởng niệm, nhịn không được ở hắn chán thượng hôn một cái, ngươi vẫn là tiểu hài từ đâu, cho ngươi tỷ phu sách, hắn lực lớn, ngươi giúp tỷ đem cái này chậu rửa mặt ôm được không hoa. Ta đằng không tay tới, không thành vấn đề ta tay. Lưu Bác Văn nghe hắn tỷ này nói, tình lượng sâu kín, mà Lưu ném xuống một túi nước tiểu tấm ảnh, liền đem Lưu Mỹ Vân đặt ở trên giá chậu rửa mặt đương bảo bối giường như ôm ở trước ngực. Lục huyền quân ở bên cạnh thấy Lưu Mỹ Vân cùng đệ đệ ở chung, vốn dĩ cảm thấy không cái, là thấy Lưu Bác Văn trên mặt sung rõ ràng so với phía trước càng thêm sáng ngời thời điểm, nàng liền có điểm kinh ngạc. Người một nhà bao lớn bao nhỏ. Lưu Mỹ Vân bị bọc đến cùng cây bánh trưng giống nhau không hề hình tượng ngon ngồi ở hồi hồ lô đảo trên thuyền bên cạnh lục quyền quân xem Lưu Bác Văn vẫn luôn ôm chậu rửa mặt ngồi ở hắn thì bên cạnh hì hì đầu nhỏ thường thường nhảy một ít không đầu không đuôi vấn đề một nhi trong biển cá vì cái không sợ lãnh lạp tàu thủy vì sao có thể chạy này mau lạp bảo gì thời điểm mới có thể nói chuyện lạp từ từ Lưu Mỹ Vân trên mặt một chút không có không kiên nhẫn đại tính tình cùng tiểu gia hòa câu thông dọc theo đường đi cũng chưa cái ngừng nghỉ ngươi thật giỏi, đối hài tử này có kiên nhẫn. Lục quyền quân biết Lưu Mỹ Vân tính tình hào, nhưng đối nàng này kiên nhẫn giáo hài tử cũng là rất bội phục. Lục Trường Trinh khi còn nhỏ ở nàng nơi này không hưởng thụ quá loại này đãi ngộ thường xuyên không kiên nhẫn, liền đem người hướng lão gia từ biên đuổi đi. Hải tử sao, bồi bọn họ trò chuyện không uổng chuyện gì quá làm ẩm ý ta cũng không được. Lưu Mỹ Vân thật đúng là không dám nói chính mình là có kiên nhẫn nhất cha mẹ. Thuần túy nàng cảm thấy lưu bác văn như vậy hài từ hào mang, có thể câu thông, không tùy tiện phát tiểu tì, phân rõ, phải trái nói đều có thể nghe hiểu, hơn nữa đứa nhỏ này trước kia tính tình mềm, lại không thích nói chuyện, ở thật vất vả cho người ta dưỡng trở về tổng không thể làm người câu thông dục vọng. Cho nên đối lưu bác văn, nàng xác thật điểm kiên nhẫn kiện là người đầu dưa thông minh a Nàng phó một chút kiên nhẫn, không chuẩn về sau có thể cho quốc gia bồi dưỡng một nhân tài tới, nàng này cũng coi như là vì quốc gia làm cống hiến không phải Hơn nữa bác Văn từ nhỏ tính tình mẫn cảm ta không nghĩ bởi vì bào thai, làm hắn cảm thấy chính mình không chịu coi trọng. lưu Mỹ Vân biết lục quyền quân muốn hỏi cách liền tiểu hài từ sao tâm đều tiểu đâu, người làm hắn cho người hỗ trợ cùng cấp bào thai làm việc ở bọn họ trong thế giới khẳng định là không giống nhau. Ngô mẹ ôm nhị bảo, nghe Lưu Mỹ Vân nói chuyện, chỉ cảm thấy không tư nghị, lại ngó bên cạnh đã dựa vào lục trường trinh đầu gối hô hô ngủ nhiều Lưu Bác Văn, nàng nhịn không được hỏi, Mỹ Vân, ngươi sao hiểu này, ta xem Bác Văn đứa nhỏ này bị ngươi dậy đến thật tốt so trên đảo mặt khác tiểu hài từ có lễ phép. Ta về sau nhất định chú ý, bảo là hài từ, Bác Văn cũng là hài từ ta không thể làm tiểu gia hòa có cảm xúc. Nếu là Lưu Mỹ Vân không nói, ngô mẹ một chút phương diện này ý thức đều không có, nàng thậm chí cảm thấy hài tử, lớn một chút có thể sai sử làm việc thuận miệng sai sử một câu, đều là thực bình thường, không nghĩ tới nơi này còn có này chú ý. Ngô mẹ, không thời khắc này ý các ngươi nên như thế nào như thế nào, bác Văn qua cái này năm đều 6 tuổi chờ thượng học chính hắn chậm rãi là có thể hiểu chuyện thực. Mọi người đều là người một nhà quá cố tình ngược lại khách khí không phải. Lưu Mỹ Vân bị bọn họ nói được chuột dạ, nàng chính mình một chút kinh nghiệm không có, đại bộ phận tâm đắc đều là trên mạng đầy đưa xem, hoàn toàn chính là lý luận xuông công phu, nàng chỗ nào dám ở lục huyền quân cùng ngô mẹ trước mặt sung lão sư A. Người lục huyền quân tốt xấu bồi dưỡng cái lục trường trinh tới. Nàng lại là chiếu trên mạng dục nhi tâm đắc ở giáo hài tử, hơn nữa ở Lưu bác văn trên người trả về rất quản, chỉ cầu tương lai đối cái tiểu gia hòa cũng có thể như thế vọng càng ngày càng gần hồ lô đảo, lưu Mỹ Vân giờ phút này còn không biết nàng ở trên mạng học chút sụp nhi tâm đắc tương lai ở chính mình ra cái tiểu thịt thử thưởng là tao ngộ hủy diệt tính đà kích nhà nàng cái này, hoàn toàn chính là phản canh gà điển hình giáo tài Trong nhà cái nhà chính hai nhà ở về sau, giám sát chặt chẽ thấu không, không có nguyên lai rộng mở đại, nhưng cũng may bọn họ bên ngoài còn có một cái đại viện tử ngô mẹ tạm thời muốn thường chú xuống dưới sau lưu mỹ vân vốn là muốn cho ngô mẹ dọn đến nhà chính hai hơi lớn một chút nhà ở đi trụ nhưng ngô mẹ lười đến lăn lộn vì thế lưu bác văn dẫn đầu trụ thượng tân phòng còn cho hắn một trận cao hứng hôm nào ngươi đi trong thôn cho hắn đánh trương nhi đồng án thư đi ta vẽ cho ngươi xem phòng rộng mở tưởng năm sau trên đảo trường học bệnh viện đều có thể kiến thành tiểu gia hòa cũng nên hướng trường học tặng lưu mỹ vân liền cùng lục trường trinh phân phó Hành lục trường trinh gật đầu, sợ lưu Mỹ vân miệng vết thương vỡ ra trực tiếp đem người bế lên giường đất ngươi đừng thao tâm, y nói ngươi miệng vết thương không thể đại động, này đoạn khi ngươi liền động động miệng ta bảo đảm ngươi chỉ chỗ nào ta đi chỗ nào tuyệt không hỏi một chữ. Bởi vì có ngô mẹ cùng lục quyền quân cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố còn có lục trường trinh cái này chịu thương chịu khó tráng lao động. Lưu Mỹ Vân tháng này từ làm được làm trên đảo các nữ nhân đều hâm mộ không thôi, thường xuyên thấy ngô mẹ thiên hai đầu thượng công tiêu xã mua cá về nhà, ngẫu nhiên công tiêu xã tới điểm cái mới mẻ rau dưa trái cây gì cũng tổng có thể nhìn đến ngô mẹ đoạt ở trước nhất đầu, một chút cũng không keo kiệt chuyên chọn tốt nhất nhất nộn mua. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng Lưu Mỹ Vân lần này cấp lục gia mỗi người nam Oa về sau ở lục gia khẳng định nói gì là gì, lưng ngạnh a. Lưng ngạnh lưu Mỹ Vân tháng này từ làm được thật đúng là một chút quyền lên tiếng không có. Ngô mẹ nó ở cửa cơm cho nàng ước chừng lại dưỡng béo 10 cân, lưu Mỹ Vân mỗi lần ngoài miệng cự tuyệt kết quả cấp ngô mẹ cùng lục quyền quân hào một đốn nói. Người muốn giảm cái cái phì cũng chỉ có thể ở cữ giảm, này đoạn khi không thể làm bậy ngô mẹ nói cho lưu Mỹ Vân múc một chén lớn ca chích đậu hù canh tận tình khuyên bảo khuyên, nữ nhân này ở cữ chính là bổ nguyên, ta đến hảo hảo đem ngươi hài từ mệt cấp bổ trở về ta buổi sáng còn cướp được nửa khối gan heo, chờ buổi chiều xào liền cho ngươi một người ăn, người yên tâm ta làm không thanh đúng vậy lục uyển quân ở bên cạnh xem trên giường đất bào thai cũng phụ họa trong nhà còn có mẫu thân ngươi từ thượng hải gửi tới nấm tuyết chờ giữa trưa ngươi ngủ một giấc lên làm ngô mẹ lại cho ngươi hầm cái nấm tuyết canh đi lưu mỹ vân đoan chén xin giúp đỡ tầm mắt nhìn về phía lục trường trinh lục trường trinh liếc tiểu cô cùng ngô mẹ nhíu mày biểu tình chạy nhanh hai hạ lai xong trong chén đồ ăn ta ăn no về trước bộ đội huấn luyện xem nam nhân một mặt miệng chạy trốn bay nhanh lưu mỹ vân cắn chặt răng cúi đầu nhìn đến chính mình trướng phình phình ngực cùng với trên bụng một vòng mỡ lại xem ngô mẹ cùng lục quyền quân một bộ không đến thương lượng nghiêm túc biểu tình nàng tâm một hoành trực tiếp uống lên hơn phân nửa chén canh xuống bụng cùng lắm thì chờ ở cữ nàng mỗi ngày cùng lục trường trinh một đường lên cho chính mình chế định cái ma quỷ tập thể hình phần ăn nàng cũng không tin cầy không xuống dưới nha lại cấp mỹ vân làm gì ăn ngon đâu Hôm nay Ngô Quế Phương xùy một tiểu rổ đông lạnh Lê lại đây Vân An còn không có ở cử Lưu Mỹ Vân cũng nhân tiện nhìn xem cái tiểu gia hỏa Lê là nhà nàng lỗi tử đến sau núi Thượng Trích hôm nay ra bên ngoài biên một phóng liền thành đông lạnh Lê cắn một ngụm lại giòn lại ngọt. Trên đảo này trừ bỏ cá còn có thể có gì ăn ngon. Ngô Mẹ thu chén đũa thấy Ngô Quế Phương trong rổ Lê, người này Lê mới mẻ ta sao không nhìn thấy công tiêu xã có bán. Lỗi từ cùng người thượng sau núi trích liền phải kiến nông trường khối địa này không phải năm sau liền phải khởi công sao, vài viên cây lê, nghe nói muốn chém rớt quái tích. Không thể nhổ trồng sao? lưu Mỹ Vân hỏi, hướng chỗ nào gia trên đảo này nơi nơi đều đang làm xây dựng hơn nữa thôn biên còn có một tảng lớn, trên đảo bọn nhỏ nếu là muốn ăn, đến lúc đó cũng có thể thượng một mảnh trích đi. Chúng ta này phòng ở phía sau không phải có địa phương sao? Một hai viên cây lê không ảnh hưởng đi cũng là trên đảo tài sản, về sau bọn nhỏ muốn ăn có thể trực tiếp thượng mặt sau chích đều không hướng thôn chạy. Lưu Mỹ Vân nghĩ đến nhà mình phòng ở mặt sau cũng là một mảnh đất rừng, chẳng qua lập thường viện ngày thường cũng không ai đi lên. Cái này ý hảo A, người này đầu dưa chính là Linh Quang. Ngô Quế Phương một cân nhắc cảm thấy này biện pháp thật không sai. Chính là rời qua tới không nhất định có thể sống. Lưu Mỹ Vân với gieo trồng phương diện này là một chút học vấn không có, có thể đem đồng ruộng hoa màu nhận hoàn toàn liền không tồi, bọn họ một thế hệ người ăn tất cả đều là siêu thị túi trang gạo, rau dưa trái cây cũng đều là đóng gói tốt có mấy cái lại chân chính gặp qua trái cây thụ cùng ruộng lúa. Quản nó có thể hay không sống, tổng so chém cường. Ngô Quế Phương là thiệt tình đau mấy viên cây lê cảm thấy tốt xấu là một ngụm thức ăn, này chém liền rốt cuộc kết không có kết quả từ tới rồi. Hành quay đầu lại ta làm trường trinh đi hỏi một chút. Liêu Mỹ Vân đã đau lòng cây lê cũng tưởng về sau cấp mấy cái hài từ có thể cái lạc thú. Phần 2 tới đây là hết. Truyện audio được chia sẻ ở Cổ úc coopdocchuyen.com.